t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám lâm trận c h u y ể n công long sa xuất hiện trần lâm cũng trở về đến ngọc hư tiên môn bên này trần lâm sư đệ lần này lại muốn đối bổng cho ngươi dương vô địch cảm k h á i nói trần lâm nói ra dương sư h i n h ta cũng là may mắn mà có mấy môn công pháp mà thôi nói đến nếu là tu luyện những công pháp này ngươi cũng có thể làm được như vậy đi môn này càn long quyết ta liền truyền thụ cho sư Vinh ngươi trần lâm có t a m môn dò xét công pháp càn long quyết thiên vương vọng khí thuật nhất trưởng kinh thiên vệ điểm không giống nhau nhất trưởng kinh nặng tôi diễn tiên vương vọng khí thuật nặng tại quản khí vọng khí Mà à c nhưng Long Quyết cả a i đều có, n h là ạ i hai, đồng thời người hiệu, có cả còn có được xem người sơ hở công so sơ ra kém xem m hở phát đồng trong tay Trần、lâm、thành phụ trợ. Nhưng Lâm là phụ đẳng cấp lại không thấp đại đạo kim tiên đẳng cấp đối trần lâm mà nói môn công pháp này ngược lại so tiên vương vọng khí thuật cùng nhất trưởng kinh càng thích hợp người khác tiên vương vọng khí đàm tiếu h giết người cũng là một môn công kích pháp thuật nhưng là yêu cầu rất cao nhất trưởng kinh cũng giống như thế càn long quyết ngược lại là yêu cầu thấp nhất trần lâm một chỉ điểm ra môn này càn long quyết liền bị dương vô địch nắm giữ dương vô địch toàn thân run lên lập tức ý thức được môn công pháp này để mạnh chính mình nếu là nắm giữ môn công pháp này ít nhất chiến lược của mình thực lực tăng lên một đoạn dài hắn lúc này tạo hóa đ ỉ n h phong không dám nói tạo hóa cảnh vô địch nhất thứ hạng mới tạo hóa cảnh xếp hạng thứ mười thế mà so cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung yêu cố thiên tuyết thứ nhất thẩm linh lung thứ ba đạt được càn long quyết trí ít có thể dùng tiến vào năm vị trí đầu còn chính mình hai cái này sư chất hắn là không dám tưởng tượng đúng còn có võ chiếu m ư i tám tuổi thế mà cũng cao hơn chính mình bài danh thứ bảy thôi không so được không so được keng ký chủ truyền thụ đồng môn sư huynh dương vô địch đại đạo kim tiên tiên thuật cản long quyết đây là bạo kích ban thường chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được đại đạo kim tiên tiên đan cựu ngũ trí tôn thăng long đan một viên tăng lên huyết mạch đan dược hơn nữa còn có thể làm cho người phục d ụ n g ẩ n chứa long tộc huyết mạch bất quá hắn không sẽ trực tiếp giao phó huyết mạch tăng lên huyết mạch sao chỉ có một viên là cho mình người đệ tử kia cố tiên h tuyết cùng thẩm linh lung đều là tiên thể một cái tiên t i ê n thái âm đặc thể một cái tiên t i ê n thái dương đặc thể đều là hạ phẩm tính toán trước cho cố thiên tuyết nàng chẳng những là đại sư tỷ cũng là thái ớ trần lâm trực tiếp đem đan dược ném tới môn này đan dược ngươi cố thiên tuyết tiếp nhận đan dược mừng rõ đa tạ sư phụ cố thiên tuyết mừng rỡ trực tiếp đem đan dược cho n vớt đan dược vào cơ thể dược lực trong nháy mắt tăng lên cựu ngũ trí tôn thăng long đan cường hãn dược hiệu dưới trong nháy mắt nhường hắn thể chất đạt được một cái nho nhỏ tăng lên thiên thiên thái âm đạo thể trung phẩm c h ơ mắt nhìn cố thiên tuyết tư chất tăng lên thẩm linh lung tạ thanh sơn cùng thẩm quên đảo không quan trọng bọn hắn biết ngược lại sư phụ là sẽ không quên bọn hắn thế nhưng mặt khác sơn môn đệ tử gọi là một cái hâm mộ lúc trước vì cái gì không đơn t h u ầ n là bọn hắn đãi ngộ liền thái ớt sơn phổ thông đệ tử đãi ngộ đều so với bọn hắn tốt vương phẩm công pháp tùy tiện học thần cấp công pháp công h â n đổi lấy mà lại công h â n giá cả còn thấp ghê gớm bên này trò chuyện hừng h ự c nổ lông dê sao bắt được một đầu là hao bắt được một đám cũng là hao nếu dạng này trần lâm hào không keo kiệt đối mọi người chỉ bảo một ít đến nơi này cảm giác nguy hiểm trọng yếu nhất cho nên trần lâm trong lòng hơi động có một môn cựu phẩm công pháp không phải hắn không truyền thụ đẳng cấp càng cao mấu chốt là hắn đây là theo thái sơ thánh địa chân tảng ở bên trong lấy được một môn cảm hứng Bắt trước tạo thể con nền cảm chi năng lực sáng tạo công pháp, có nền năng sáng pháp, đây ể g i đầu cũng ả cảm m hiểm. xem mâu ứng cứu nguy Người có thể không nên xem thường này mạng. giây cảm giác, được Đây có khắc chốt có có c thể thời thể thể là có thể cứu mạng. Đây cũng là lúc trước trần lâm lựa chọn ra tới nguyên nhân đương nhiên đây cũng là đối v ư ơ n g giả cảnh giới một thoáng người có ích vương giả cảnh tâm huyết dâng trào cảm giác nguy hiểm một khi gặp nguy hiểm có thể sớm cảm giác được so con nện cảm ứng mạnh mẽ nhiều lắm môn công pháp này đối với hắn vô dụng thế nhưng đối ở đây những người khác có ích r a lúc này trần lâm đem môn công pháp này truyền thụ cho mọi người trần lâm chuẩn đế đại nhân truyền thụ tất cả mọi người tâm huyết tăng vọt vui không xích thu nhịn không được liền n ở nụ cười đa tại trần lâm sư đệ đa tại trần lâm sư thúc trần lâm thua tay nói thừa cơ thật tốt nghiên cứu trước đó đảo quên mất bằng không các ngươi đại khái có thể thật tốt tu luyện một phiên hiện tại chỉ hy vọng lâm trận mới mài gương không xác được thì cũng sáng như vậy đi ta t r ư ớ c cho các ngươi đem môn công pháp này giảng giải một phiên thời gian còn kịp lúc này chiến trường đã thành tiên quyết liệt mức độ đối mặt lòng xa một đám người vây công thế nhưng này lòng xa căn bản không sợ hãi cơ cái đôi không ngừng biến hoa hình thái quả thực là nhường ở đây tất cả mọi người thúc thủ vô sách bao quát mấy cái chuẩn đế m ẫ u chốt là long sa lực phòng ngự quá cường hãn cho dù là chuẩn đế đánh ở trên người hắn cũng như nữa cuối cùng có người xem ra m ẫ u chốt của vấn đề long sa có được long tộc huyết mạch cùng tình s a huyết mạch lực phòng ngự kinh người chư vị trừ phi là người nào có chân chính đại đạo tiên khí không phải căn bản không phá được long sa lực phòng ngự chúng ta giết không được long sa liền vào không được thâm h ả i đế thành hết thể cơ duyên đều là kính hoa thủy nguyện không nên quên cơ duyên sẽ chỉ tồn tại ba ngày lời này vừa nói ra hiện trường một trận trầm ặ c đúng vậy a ba ngày a thâm hải đế thành cũng không nhỏ người nào có biết trong đó có tồn tại hay không m ặ t khác mối nguy dù sao một mực bị trôn giấu tại thâm hải người nào lại có đại đạo tiên khí đây mới là một cái mấu chốt của vấn đề chỗ đại đạo tiên khí người nào có coi như là có ai không phải đem hắn xem như át chủ bài tới bảo quản lúc này lấy ra không là thuần túy tìm chết sao mọi người yên lặng trần lâm chuẩn đế đại nhân cũng tới hắn nhất định có đại đạo tiên khí đúng nhất định có lập tức có người quát trần lâm chuẩn đế đại nhân rất nhanh mọi người liền chú ý tới ngọc hư tiên môn bên này chú ý tới trần lâm thế nhưng xem xét liền phát hiện người ta căn bản không có ra tay tư thế mà là tại bên k i a đối một đám ngọc hư tiên môn đệ tử nói cái gì giống như tại truyền công mà ngọc hư tiên môn đệ tử từng cái nghiêm túc lắng nghe không ai phát ra nửa điểm thanh â m tới lúc này đi quấy dày bọn hắn không cam lòng a nếu là chọc giận trần lâm đại nhân bọn hắn chịu không nổi còn có đại nhật như lai phật cũng tại đại lôi âm tự có thể là cũng có đại đạo tiên h khí không biết là người nào giống lớn một tiếng nhờ mọi người lại cháy lên hy vọng đúng ai trần lâm chuẩn đế đại nhân bọn hắn không dám trêu chọc một cái không tốt đây là muốn mất mạng đỏ a thế nhưng đại nhật như lai phật không giống nhau à. bọn hắn có thể là lòng dạ từ bi trong lòng còn có thiện ý nếu như cầu đến bọn hắn cho dù là hơi m ạ o phạm cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng lập tức liền có người nhảy ra ngoài thẳng đến đại lôi âm tự mà đi đi vào đại nhật như lai trước mặt cung kính nói phật như lai đại nhân còn xin ngươi ra tay đánh giết long xa bằng không này thâm h ả i đế thành chúng ta ai cũng vào không được chỉ muốn đại nhân ngươi chịu ra tay chúng ta nguyện ý nhường đại lôi âm tự trước một bước tiến vào thâm h ả i đế thành chương bốn t r ư ơ chín đánh giết long xa a di đà phật đã như vậy ta tự nhiên ra tay đại nhật như lai thế mà đáp ứng điều kiện của bọn hắn thật là không tệ đại lôi âm tự tên tuổi ở nơi nào không tranh không đ o ạ n thế nhưng cũng có kim cương n ộ m ụ hiện tại tốt chính các người đưa tới cửa vậy liền không k h á c h k h í đại nhật như lai ra tay rồi thấy đại nhật như lai đọc thủ trần lâm phân tâm nhị dụng một mặt thay mọi người phân tích con n g h n cảm ứng một mặt chú ý đến đại nhật như lai vị này đại nhật như lai mặc dù đối với hắn mà nói thực lực không được tốt lắm nhưng lại so thiên mô đều mạnh là hắn cho đến trước mắt gặp phải cường đại nhất chuẩn đế trước đó thiên nguyên thứ nhất hiện tại thiên nguyên thứ hai đi vào lòng xa trước mặt đại nhật như lai trong tay đã sớm xuất hiện một món pháp bảo đại đạo kim tiên tiên khí kim cương hàng ma đâm kim cương hàng ma đâm lại s ư n g phổ ba đâm là đại lôi âm tự chuyển thừa trí bảo một trong thứ nhất mang vì kim cương sử dáng vẻ một chỗ khác vì ba cạnh mang nhọn hình dạng trung đoạn có ba cái phật tượng đầu vì trôi vừa làm cười hình vừa làm nội hình vừa làm mãng hình hàng yêu trừ ma vô cùng uy mãnh long xa tại đại nhật như lai xuất hiện trong nháy mắt phản phất cũng ý thức được mối nguy buông xuống không nhìn thẳng mọi người quay người nhìn về phía đại nhật như lai to lớn sóng biển trong nháy mắt bị vểnh lên, lên hướng phía đại nhật như l a liền tập đánh tới sóng biển dậy sóng. vừa xuất hiện trên không trung liền lập tức biện thành từng con to lớn l o n g s a kéo ra huyết bùn đại khẩu hướng phía đại nhật như lai nhào tới dùng thân hóa đạo quật khởi thao tiên h sóng lớn k h ô nhưng g nên xem t ờ cái này chết hải này bên trong sóng từ lại ớ n nhưng l ẩn chứa lực lượng c ứ n g hãn hơi không cẩn thận lập tức sẽ bị này thao tiên h sóng lớn cho bướng bình đạo sau đó bao phủ trở thành lòng s a trong miệng c h i thực đại nhật như lai không dám kinh thường vừa ra tay liền là kim cương hàng ma đâm kim cương hàng ma đâm hóa thành một tia chớp xuyên thấu sóng lớn trong nháy mắt xuất hiện tại lòng xa trước mặt trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn một cố máu tươi trong nháy mắt toát ra quá tốt rồi không hổ là đại nhật như lai phật mọi người tại đây không không vang lên một hồi tiếng hoan hô tới m à n g o ạ i giới chuẩn đế vương giả lại là từng cái vẻ mặt cử biến nhất là mới vừa rồi còn gọi trần lâm thổ dân người lúc này càng vẻ mặt cử biến thổ dân cũng sẽ như thế cường hãn đáng chết đều là trong tay hắn lợi hại thổ dân thế mà người mang đại đạo tiên khí khó trách sư phụ để cho ta tiến vào thiên nguyên thế giới cái này thiên nguyên thế giới quả nhiên có vấn đề thiên nguyên thế giới mấy trăm năm trước một cái không có bị khai phá phát hiện thế giới tồn tại vô số tuyến nguyện vừa ra đời một chút trí bảo những bảo vật này được luyện chế trở thành pháp bảo cái này là đại đạo tiên khí tồn tại thậm chí không ít tiên tiên đồ vật đáng tiếc dù sao cũng là một phương thế giới sinh ra đẳng cấp không cao cũng chính là đại đạo trần tiên đại đạo kim tiên đẳng cấp thập nhị phẩm tiên khí các loại bất tử tiên dược cứ việc dạng này y nguyên hấp dẫn vô số bên ngoài cường giả tiến vào thiên nguyên nếu không phải thiên nguyên đại đ ệ tồn tại thiên nguyên thế giới sớm đã bị vô số thế lực biến thành hậu hoa viên thế nhưng cũng chính là bởi vì thiên nguyên đại đ ệ tồn tại mới nhưng thiên nguyên thế giới trở nên lạc hậu suy bại bị người xem như thổ dân nhà quê long xa quá lớn kim cương hàng ma đâm mặc dù lợi hại thế nhưng cũng chỉ là đem thân thể xuyên thủng một cái quật lỗ hồng căn bản không có thương tới căn bản ngược lại chọc giận l o n g s a l o n g s a tựa như là một đầu phẫn nộ sư t ử một dạng giống giận phát ra dọa người thanh nhầm đến hướng phía đại nhật như lai liền hám i ệ n g một đạo l o n g s a hơi thở liền bạo phát đi ra đây là ngưng tụ l o n g s a trong cơ thể nguyên tử hơi thở là l o n g s a toàn bộ lực lượng ngưng kết một khi phun ra có thể b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng một đạo nguyên tử hơi thở đủ có thể xuyên tấu địa tâm này muốn là công kích tại nhân thân bên trên cho dù là chuẩn đế cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tản coi như là trần lầm khi nhìn đến long xa thi triển nguyên tử hơi thở trong nháy mắt bị kinh ngạc đến thật cường hãn công kích thế mà không so với chính mình chu tiên kiếm ý kém bao nhiêu lần này có trò hay để nhìn quả nhiên một đạo nguyên tử hơi thở lập tức nắm đại nhật như lai giật n ả y mình này còn là người sao quá cường hãn đã không phải là một chút cường hãn để hình dung đơn giản liền là che khuất bầu trời giết người tiết t ấ u đại nhật như lai khẽ t ắ n răng kim cương hàng ma đâm cũng không lo được dùng trực tiếp liền là thực lực toàn bộ triển khai k h o n chân ngồi tại kim liên phía trên đưa tay liền làm ộ t trưởng như lai thần trưởng phật quang x u hiện như lai thần trưởng bản thân liền là một môn vô thượng tuyệt học một tôn kim p h ậ t theo đại nhật như lai sau lưng xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía long xa hơi thở đánh ra đại nhật như lai tọa hạ kim liên tên là cựu phẩm kim liên pháp đáng tiếc thiếu đi công đức vật dụng kỳ thật đây là trần lâm lấy được cựu phẩm công đức kim liên pháp không hoàn chỉnh phiên bản sụp đổ có được cường hãn lực phòng ngự nhưng lại không có cô động công đức chỉ pháp công đức lực lượng càng nhiều uy lực càng lớn phòng ngự càng mạnh đen có thể thi triển công đức kim quang nhất là đối quỷ dị sinh vật vì cái gì đối quỷ dị sinh vật có cường hãn khắc chế bởi vì q u ỷ dị sinh vật là bán thành phẩm bản thân minh giới lực lượng là vong linh lực lượng là hoán hận lực lượng không bị công đức kim quan g k h ắ c chế mới có vấn đề phật quang lướt qua thế nhưng y nguyên không phải lòng xa hơi thở đối thủ cả hai chạm vào nhau phật quang trong nháy mắt sụp đổ hơi thở lực lượng hoành hành vô k ỵ hướng phía đại nhật như lai công kích đi qua đương nhiên bị phật quang ngăn cản lòng xa hơi thở uy lực giảm mạnh mấy phần thế nhưng y nguyên khó mà ngăn cản công kích cường hãn như vậy liền dưới chân kim liên đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ long s a quá c ư ờ n g đại chỉ có chân chính là thiên nguyên thế giới người mới sẽ biết đại nhật như lai mạnh mẽ mà đối mặt long s a thế mà cũng không phải là đối thủ mới vừa rồi còn là xuất kỳ bất ý đả thương long s a hiện tại long s a kịp phản ứng tốt đi một chiêu đều không tiếp nổi nếu như đại nhật như lai đều không phải là đối thủ của long s a thâm h ả i đế thành chẳng phải là đặt ở trước mặt chúng ta chúng ta cũng vào không được không nhất định có biện pháp đế lộ nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại hiện tại nguy hiểm xuất hiện nói rõ kỳ ngộ đang ở trước mắt chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi đúng nói rất hay chúng ta cùng một chỗ vây công lòng xa không tin không giết được hắn v nhưng n h vào lúc này đột nhiên hư không chấn động chính là kim cương hàng ma đâm đột nhiên theo hư không xuất hiện theo lòng xa phía sau lưng sông r a trong n g á y mắt xuyên thấu thân thể của hắn lòng xa hình thể khổng lồ nhưng phải cũng không phải không có nhược điểm nhược điểm của hắn liền là phía sau lưng da cái khác p h á p bảo căn bản truyền thống không được phòng ngự của hắn cho dù là thập nhị phẩm tiên khí cũng không được thế nhưng kim cương hàng ma đâm liền không đồng dạng đây chính là đại đạo tiên khí dang dác một tiếng long sa sau lưng lân phiến trong nháy mắt vỡ vụn kim cương hàng ma đâm trực tiếp chui vào thân thể của hắn long sa máu v ẩ y trường hạ toàn bộ thân hình liền như là mỏm núi sụp đổ một dạng hướng phía thâm h ả i mềm nhún r ứ t xuống chết rồi long sa chết rồi vẫn là muốn đại nhật như lai ra tay mới có thể đối phó được long sa không biết là người nào mới vừa rồi còn đang nói cho dù là đại nhật như lai ra tay cũng không phải là đối thủ của long sa sai ta sai rồi còn không được sao t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi đây là trò chơi sao a di đà phật bản tọa không phụ sự mong đợi của mọi người long sa đã chết chư vị có khả năng tự do ra vào thâm hải đế thành đại n h ậ t như lai nói ra phật như lai chúng ta trước đó đã nói trước người nào giết long sa người nào tiên tiến vào thâm hải đế thành nếu là người giết long sa chúng ta tự nhiên n h ư ờ n g ngươi đi vào trước còn xin ngươi đi vào trước chúng ta không còn lời bán giận đại n h ậ t như lai cũng không có trước một bước tiến vào thâm hải đế thành mà là trực tiếp lắc đầu nói không tiến vào thâm hải đế thành hẳn là các ngươi m ớ i đúng chư vị mời đi này vậy thì tốt nếu lại nhật như lai、like、để cho chúng ta trước một bước tiến vào thâm h ả i đế thành chúng ta còn chờ cái gì chúng ta liền đi vào trước thâm h ả i đế thành đang ở trước mắt h u n g ác nhất ngăn cản đều đã được giải quyết lúc này không đi vào còn chờ khi nào mọi người quả là nhanh điên rồi dồn dập hướng phía thâm h ả i đế thành mà đi trần lâm bên này cũng đúng lúc đối mọi người chỉ bảo hoàn thành nay một đợt lông dê thật đúng là bị hắn hao đúng rồi k e n ký chủ truyền thụ hai trăm đệ tử con n h ệ n cảm ứ n g phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu mươi vạn bạo kích trả về đạt được vô thượng đại đạo tiên vương tiên thuật tâm linh cảm ứng đây là nói cách khác hơn hai trăm người c h ố n g chất mình tại sáu mươi vạn lần bạo kích trả về trên cơ sở nhân với hơn hai trăm này là bao nhiêu ước bạo kích trả về lúc này mới đạt được tâm linh cảm ứng đây là một môn đặc thù tiên thuật đáng tiếc đẳng cấp tương đối thấp phải nói là tâm linh tin mừng sơ dài phiên bản cái này pháp thuật chia làm năm cái giai đoạn tâm huyết dân trào tâm huyết cảm ứng tâm linh cảm ứng tâm chống nghĩ tâm linh tin mừng tâm linh cảm ứng phàm là có người gọi ngươi nói tên của ngươi cũng có thể cảm ứng được chớ đừng nói chi là có người muốn đối phó ngươi đáng tiếc không thể đi đến tâm linh tin mừng thần thông nếu là tu luyện thành môn thần thông này nếu ai có mưu hại ngươi ý nghĩ ngươi cũng có thể cảm ứng được đương nhiên cái này phạm vi cảm ứng phải căn cứ phạm vi mà đề ra hiện giai đoạn chuẩn đế tu vi trần lâm còn làm không được phạm vi bao hàm toàn bộ thiên nguyên thế giới nhưng lại cũng có thể bao hàm toàn bộ thái huyền vực phạm vi hiện tại vị ở trung vực đông hải cũng là mang ý nghĩa toàn bộ đông hải hiện tại nếu ai nói ra tên của hắn hắn đều ngươi có thể cảm ứng được mà lại pháp thuật này là bị động pháp thuật không cần chủ động thi triển đây là trần lâm lần thứ nhất gặp được bị động pháp thuật so con n h ệ n cảm ứng tự nhiên cường h ắ n nhiều trần lâm không chút khách khí lựa chọn tiếp nhận k e n ký chủ truyền thụ hai trăm đệ tử kinh nghiệm tu luyện phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích trả về đáng tiếc lần này không phải giảng đạo nghĩ đến trước đó giảng đạo đạt được tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ mặc dù không có đẳng cấp nhưng lại có thể so với tiên tiên trí bảo có thể để ngươi tu luyện ngộ tính trong nháy mắt tăng lên vô số lần hiện tại trần lâm bạo kích trả về một môn tiên thuật thần thông lập tức liền nhập môn không có tạo hóa ngọc điệp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành không có mấy năm làm không được thế nhưng có tạo hóa ngọc điệp chỉ cần mấy ngày liền lấy tâm linh cảm ứng lấy một thí dụ chính mình tu luyện tới tiểu thành cần thời gian năm năm thế nhưng có tạo hóa ngọc điệp chỉ cần thời gian m ộ ư ơ i ngày lần này kinh nghiệm tu luyện trần lâm tràn đầy t r ờ mong trăm vạn lần bạo kích cộng thêm hai trăm gấp đôi thành không biết có thể bạo kích đạo gì các loại bảo vật bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được vô số kinh nghiệm tu luyện kinh nghiệm tu luyện vô số có thể dùng tại cảnh giới tăng lên thần thông tu luyện công pháp tăng lên cái này khiến trần lâm nghĩ đến chính mình mấy môn thần thông gió to lớn vu luyện thể thuật lôi to lớn vu luyện thể thuật thiên thiên lôi đình luyện thể thiên thuật còn có cựu chuyển huyền công còn chờ cái gì? Tăng lên, theo vô số kinh nghiệm du nhập tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật trong nháy mắt cảnh giới đại viên mãn、Ken. ký chủ đem tiên t i ê n lôi đình luyện thể tiên thuật tu luyện tới đại viên mãn đạt được công pháp đặc tính sấm xét lực lượng thi triển lôi đình tiên thuật thần thống Tuy l ự c tăng lên 100%, lôi đỉnh phòng ngự lôi 100%, pháp thật u lực tăng lên 100%, cường độ trong thể t n l nháy tính、tốt. Lại mắt tu luyện còn không ai ra, còn có không Vậy liền tăng lên gió to lớn v u luyện thể thuật cùng lôi to lớn v u luyện, luyện, luyện, luyện thể thuật dồn dập đi đến cảnh giới tiểu thành mà kinh nghiệm tu luyện y nguyên sung túc không biết tăng lên tới cảnh giới đại thành đầy đủ không tiếp tục tăng lên sau một khắc gió to lớn vu luyện thể thuật cùng lôi to lớn vu luyện thể thuật đều tăng lên tới cảnh giới đại thành mà đến một bước này triệt để tiêu hao hết đáng tiếc không thể trực tiếp đại viên mấn bất quá đối với trần lâm cũng là đủ hài lòng có tạo hóa ngọc điệp nơi tay muốn muốn tu luyện này hai môn luyện thể thuật nửa năm đầy đủ lại nói chính mình muốn đạt được kinh nghiệm tu luyện còn không dễ dàng hiện tại sao chủ yếu nhất vẫn là thâm h ả i đế thành đã thông suốt là nên đi vào thời điểm theo đợt thứ nhất người tiến bảo đợt thứ hai người theo sát phía sau đại nhật như lai đoàn người cũng đi theo tiến bảo trần lâm bên này ngọc hư tiên môn mọi người cũng nên tiến vào bên trong thời điểm trần lâm bàn tay lớn một hồi mọi người hướng phía thâm hải đế thành xuất phát mặc dù thâm hải đế thành bên ngoài thủ hộ đại chiến tàn biến thế nhưng y nguyên tồn tại một cái vòng bảo hộ cái này vòng bảo hộ chỉ có tác dụng bảo vệ mà lại chỉ có một cái tác dụng bảo hộ thâm hải đế thành không bị t u ế nguyệt g i ấ u vết ăn mòn trần lâm liền sẽ t u ế nguyệt trôi qua môn vô thượng thần thông này l i ế c nhìn lại y nguyên có khả năng thấy thâm hải đế thành dạy nặng lịch sử nội tình thông qua vòng bảo hộ mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ phía trên nơi này đứng đầy không ít người ba đồ. Đồ cái, cái, cái địa khu có vô số giã quái chỉ cần đánh giết d i ã quái liền sẽ tuân ra đủ loại bảo vật có pháp bảo có công pháp có nguyên thạch có đăng dược có dược liệu có vật liệu luyện khí các loại phàm là thâm hại đại đế chân tàng đều giấu ở này chút giã quái trên thân giã quái chia làm bình thường giã quái có thể so với thần thông cảnh giới Giá quái đánh ộ i với trưởng thể phộng có c so đậu g i rết da quái đây là toàn bằng vận khí a rất nhiều người tại được nhắc nhở về sau đều đã ra ngoài đánh rết da quái đi chương bốn trăm bảy mươi một tử vong hang động trần lâm mục đích vốn chính là mong muốn tìm tòi thâm h ả i đế thành hiện tại này thâm h ả i đế thành thế mà làm thành trò chơi chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hàn đến không thanh lý đệ nhất trọng không gian một nửa giã quái tầng thứ hai không gian liền sẽ không mở ra vậy còn chờ gì zeta đại quân xuất phát ngọc hư t i ê n môn mọi người hào hào hào liền hướng phía ba cái khu vực một trong xuất phát ngọc hư t i ê n môn chúng người lựa chọn tử vong hang động bởi vì tử vong hang động xa nhất nguy hiểm nhất rắc rối phức tạp nguy hiểm nhất g ã quái vương thực lực càng thêm cưng hãn một khi đánh giết một nửa g ã quái về thành chậm nhất tiến vào tầng thứ hai không gian cơ hội càng ít lựa chọn người cũng tự nhiên nhất í tử t vong hang động là một đoá dưới mặt đất hang động hang động cửa vào không lớn chỉ có thể một người thông qua sâu không thấy đáy nơi này giam giữ lấy toàn bộ thâm h ả i đế thành t ù phạm số trăm vạn năm trôi qua hắn là đã xóm chết đi cũng không biết bên trong là cái gì ra quái tới đến tử vong hang động lại không nghĩ rằng gặp được một đám ngoại ý muốn người đại nhật như lai đại nhật như lai đoàn người đại khái tới hơn năm mươi người nhân số không nhiều thế nhưng mỗi một cái đều ít nhất cảnh giới hóa thần trở lên tu vi hơn nữa còn có ba vị vương gia cảnh cao cấp chiến lược có thể so sánh ngọc hư tiên môn lợi hại hơn nhiều hai người đồng d ạ n g là chuẩn đế cảnh giới đại nhật như lai trước kia thiên nguyên đệ nhất trần lâm hiện tại thiên nguyên đệ nhất bốn mắt nhìn nhau không như trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm ngược lại là một mặt mỉm cười hơi hơi gật gật đầu đại nhật như lai mang theo chính mình người lui lại một bước ý tứ không cần nói cũng biết cái kia chính là nhường trần lâm đoàn người trước một bước tiến vào tử vong hang động trần lâm cũng không k h á c h khí người chỉ huy ngọc hư mọi người một vừa tiến vào tử vong hang động sư phụ nay đại nhật như lai không hổ là người trong phật môn khiêm tốn hữu lễ trước đó đánh giết long xa vốn có thể sớm tiến vào thâm hải đế thành lại làm cho ra cơ hội này hiện trần ạ lại i là này. như thế sai, sai, sai, sai. t lâm nói ra rộn ràng l nhưng l không đúng thiên tuyết thanh son tiểu quên các ngươi làm sao thấy được vị này đại nhật như lai phận dối trá cố thiên tuyết thứ nhất nói ra ồ trần lâm cảm thấy hứng thú không khỏi nhìn về phía tạ thanh son cùng thẩm quyền tạ thanh sơn gật đầu nói ta cảm thấy đại sư tỷ nói rất đúng này đại n h ậ t như lai、like、liền là dối trá thầm quyết lại là c a o mày nói sư phụ đệ tử luôn cảm thấy nhìn về phía cái này đại n h ậ t như lai、like、hết sức không thoải mái thế nhưng vì cái gì lại nhìn không ra thầm linh lung càng thêm nổi lên nghỉ ngờ sư phụ đệ tử càng thêm không hiểu trần lâm nói ra thiên tuyết thanh sơn các n g ư ơ i người nào đến nói một chút cái này đại n h ậ t như lai、like、vì cái gì dối trá cố thiên tuyết nói ra có hai điểm thứ nhất đại n h ậ t như lai、like、sở dĩ khiến người khác trước một bước tiến vào thâm hải đế thành không phải là vì khiêm tốn mà là để bảo đảm an toàn b như như a nếu t như o c h ngươi sớm tiến vào không có gặp được cơ duyên thì thôi mà ngươi gặp được cơ duyên đạt được bảo vật ngươi cho rằng đại nhập như lai sẽ không xuất thủ cướp đoạn sư phụ theo ta được biết đại lôi âm tự có thể tính bên trên là vô xỉ nhất tồn tại đi cái này sao có thể thẩm linh lung lập tức bị quét mới tam quan hắn xuất thân đại đường hoàng triều cựu đại thế g i a một trong thẩm gia xuất thân phụ quý tại nhà bọn họ phụ cận cũng có miếu thờ mẫu thân mãi mãi đều ưa thích mỗi tháng đi thắp hương b á i phật đối phật gia càng là tin tưởng ghê gớm nàng nhiều ít cũng thu đến một chút ảnh hưởng tổng sẽ cho rằng phật gia đại từ lại bì bồ tát tâm đ i ệ m hiện tại ngươi lại nói cho ta biết tại đây thiên nguyên thế giới phật gia cao nhất địa vị người dối trá vô sỉ đây không phải quét mới tam quan là cái gì chẳng những là quét mới tam quan còn bị đẻ xuống đất dùng sức ma sát cố thiên tuyết nói tiếp đệ nhị sư mội nhất định cho rằng trước đó đại nhật như lai đánh g i ế t long xa lúc kia tất cả mọi người cầu đến trước mặt hắn hắn có có năng lực đánh g i ế t long xa thiên nguyên thế giới sư phụ mặc dù đột nhiên cuộc h ờ i thế nhưng hắn đại nhật như lai y nguyên được công nhận thiên nguyên thứ nhất ngươi nói hắn có thể không ra tay sao không thể cho nên hắn chỉ có thể ra tay trần lâm gật đầu nói phân tích không sai ở trước mắt loại tình huống này chỉ có này hai loại khả năng diện mục chân thật về sau ngươi sẽ biết tốt không nói này chút nếu tới đến tử vong h ă n g động vậy các ngươi liền riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên nhớ kỹ một điểm đánh thắng liền đánh, đánh không thắng liền chạy còn có tốt nhất năm người một tổ tự do tổ đội thu hoạch chia đều phối hợp lẫn nhau lẫn nhau c h i ế u ứng đúng mọi người riêng phần mình dẫn đội rời đi trần lâm cũng hướng phía tử vong hang động tìm tòi tâm linh lực lượng lan tràn đạt được phổ độ i c h ú n g sinh mặc dù không thể sử dụng nhưng lại nhường tâm linh lực lượng trở nên q u ỷ dị khó lường cường hắn hơn mặc dù tử vong hang động rắc rối phức tạp nguy hiểm tầm t ầ n g thế nhưng tại trần lâm tâm linh lực lượng dưới nhìn một cái không sót gì dễ dàng liền sỏ xuyên qua toàn bộ tử vong hang động đến lúc này trần lâm mới biết được cái này chết vong trong động quật tồn tại vô số âm linh nơi này âm linh cùng bất tử âm linh hết sức không giống nhau kỳ thật nói trắng ra là bất tử âm linh là quỷ tộc khiếm khuyết phẩm tại thiên nguyên thế giới không tồn tại lục đạo luân hồi thiên nguyên đại đế muốn sáng tạo ra một chủng tộc vì chống lại nhân tộc chế ước nhân tộc liền nghĩ đến quỷ tộc vạn vật đều có linh hồn sau đó linh hồn biến hư vô mờ mịt không có chỗ ở cố định những linh hồn này đi vào địa phủ hoặc là đầu thai chuyển thế hoặc là đánh vào mười tám tầng địa ngục hoặc là biến thành quỷ đây cũng là quỷ lai lịch quỷ tộc lai lịch bất tử âm linh liền là ở vào khoảng giữa linh hồn cùng quỷ ở giữa tồn tại liên giống với này chút âm linh bất tử âm linh là một nửa đối một nửa mà âm linh cũng chỉ có ba thành đối b ả y thành khó trách đại nhật như lai chọn tử vong h ă n g động bởi vì phật môn tay đoạn tiên sinh khắt chế âm linh trần lâm lần này cũng xem như tới đúng ngọc hư tiên môn mặc dù không có bất luận cái gì thâm hại đế thành ghi chép thế nhưng chưa chừng bọn hắn đều tu luyện lôi đình c h ỉ pháp trưởng khống ngũ lôi vừa ra này chút âm linh còn không phải người trực tiếp khắt chế ủy dị sinh vật lợi dụng sấm xét lực lượng chỉ là có thể ngăn cản thế nhưng âm linh lại bị sấm xét lực lượng khắt chế lần này trần lâm an tâm hiện tại sao hắn phải biết âm linh vương đem hắn đánh giết lấy được lấy bảo、vật. âm linh vương ngay thể t ở chỗ này lại có thể là một đầu âm linh cự xà vừa tiến vào hang động âm linh cự xà liền phát hiện trần lâm đến âm linh cự xà trước lúc này tựa như là pho tượng một dạng không nhúc đ í c h tại trần lâm đến trong nháy mắt phảng phất bị kinh động lại phảng phất bị nhen lửa một dạng lập tức chuyển động g ầ m lên giận dữ chuyển tới thanh â m vang cắt toàn bộ tử vong hang động ngọc hư tiên môn mọi người lòng dạ biết rõ đây là trần lâm đi đánh giết đại bột đi mà đại nhật như lai lại là biến sắc thầm kêu một tiếng không tốt bị hắn nhanh chân đến trước nói xong lập tức hướng phía đại bột hang động mà đi âm linh cự xả trần lâm chuẩn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng một đòn giết chết vương giả cảnh đối với hắn mà nói cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt liền chu tiên kiếm đều không cần tiết dùng chẳng tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong、tay. nhật ấ thấy nhất t dết tung nát. Mắt dết kiếm Kiếm kiếm linh liền nghiền liền linh đại âm chém muốn chém âm hướng phía hành, xuống. n gây cự cự xà ý hành, cự xà, ý vẻ như lai đột nhiên xuất hiện tại trần lâm trước mặt hướng phía trần lâm công kích liền ngăn lại nói hạ thủ lưu tình trần lâm nhớ mày ban đầu đánh rết âm linh cự xà kiếm lập tức c h ạ n hướng h nhất kiếm chém rết tại hang động trên vách tường trần lâm lạnh lùng nhìn xem đại nhật như lai nói ra con lựa chọc ngươi có ý tứ gì đối với những người này trần lâm không có một điểm hảo cảm theo trí nhớ kiếp trước bên trong từ xưa đến nay đều là tàng ô nạ cấu chỗ tại một thế này trước đó thế mà gặp được định quan g hoan hỷ phật bực này đồ vô s ỉ câu này con lửa chọc nhưng làm đại nhật như lai vô cùng tức giận vẻ mặt cũng thay đổi nhìn xem trần lâm nói ra trần lâm thí chủ ngươi một câu nói kia chỉ sợ không ổn đâu trần lâm ngừ lạnh nói không ổn ngươi không thấy ta chặn đánh g i ế t trước mắt âm linh cự xa sao n g ư ơ i ra tay ngăn cản là có ý gì đại nhật như lai nói ra thượng t i ê n có đức yêu sinh ngươi hả tất tuồng tạo s á t nhiệt thả ngươi mẹ nó cầu dám túi lời này có thể là nắm trần lâm cho át tâm tốt hơn thiên có đức yêu sinh tuồng tạo sắc nhiệt lập tức xéo ngay cho ta nơi này là địa phương nào thâm hải đế thành đánh giết giã q u o á i báo trang bị truyền thừa ngươi ngược lại tốt ác tâm chết ta rồi dối trá đối với đại n h ậ t như lai trần lâm mảy may không nể mặt mũi lời trước nói tới chỗ này nghe lọt liền nghe nghe không vào liền l à n chứng lười nhác cùng hắn nói nhảm nói xong lại một lần nữa hướng phía âm linh cự x à phát động công kích đại n h ậ t như lai lúc này vẻ mặt băng lãnh chính mình đường đường đại lôi âm tự chủ trì chuẩn đế hậu kỳ cừng giả lúc nào bị n g ư ờ i như thế bỏ qua mặt mũi từ bỏ vô biên p ẫ n nộ trong nháy mắt bốc cháy lên giết trong lòng sát ý xôi chào đặt đến đỉnh điểm nếu dạng này vậy liền động thủ tốt mắt thấy trần lâm sớm một lần hướng phía âm linh cự xả phát động công kích đại nhật như lai cấp miệng đầy ô về tôi đây là càng không đem chính mình để vào mắt vậy thì tốt muốn động thủ vậy liền động thủ tốt như lai thần trưởng mạnh mẽ c h ứ vạn phật tấn hướng phía trần lâm liền một trường đánh ra trần lâm sớm tại động thủ thời điểm vẫn lưu ý vị này đại nhật như lai phật dối trá phòng bị xuất thủ của hắn không nghĩ tới là thật hắn thật dám ra tay vậy thì tốt nếu dám ra tay vậy cũng đừng trách hắn không k h á c khí động thủ cường hắn công kích trong nháy mắt bạo phát đi ra vê anh một kiếm không tại bổ về phía âm linh cự xả mà là quay người hướng phía đại nhật như lai công đánh tới kiếm ý tung hành một kiếm này đương nhiên đó là chu tiên kiếm ý kiếm ý lướt qua như lai thần trưởng trong nháy mắt phá thoái đại nhật như lai dọa đến sắc mặt đại biến không ngừng lùi lại liên tiếp rời khỏi hơn mấy chục mét lúc này mới quay đầu đi tránh thoát lần này kiếm ý công kích kiếm ý lau mặt gò má xe qua cảm giác tử vong trong nháy mắt lóe lên trong đầu một vệ hư l ệ n h xuất hiện tại c á i chán quá hư hiểm thật đáng sợ trần lâm mảy may không cho đại nhật như lai cơ hội mẹ nhà hắn lần trước thái sơ thánh chủ động thủ giết chính mình dám nói không có này họ a t h ủ bút lao tiền su một cái trước đó khi lấy được tâm linh cảm ứng môn thần thông này phía dưới chính mình có thể là nghe được năm lần này họa nâng lên tên của mình nên có người nâng lên tên của hắn trong nháy mắt tâm linh cảm ứng sẽ có mười giây đồng hồ thời gian sau khi nghe được tục nội dung mặc dù này họa nói chuyện không vui thế nhưng mười giây sau nội dung nghe rõ ràng tính toán chính mình tìm kiếm n g h ĩ cách diệt trừ chính mình vậy thì tốt lao tử trước ngoại trừ ngươi chu tiên kiếm ý đạt được chu tiên trận đồ ra trì đã sớm xưa đâu bằng nay trước đó đều có thể cho đại nhật như lai tạo thành thương tổn cực lớn hiện tại sao nhất kiếm có thể đủ hạ gục đại nhật như lai vừa rồi thế nào nhất kiếm vô dụng vận dụng chu tiên trận đồ lực lượng nhường hắn tránh thoát một kiếm này nhìn hắn làm sao trốn tránh chu tiên trận đồ có thể gia tăng năm trăm linh tốc độ công kích năm trăm linh uy lực công kích năm trăm linh công kích lực phá hoại một kiếm này trực tiếp đem uy lực kéo căng tốc độ kéo căng hủy diệt kéo căng đại nhật như lai cảm nhận được lúc sau đã đến muộn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trần lâm sẽ mạnh như thế h u n g hãn đồng dạng chuẩn đế mặc dù đ ố i trần lâm chiến tích sớm cũng có nghe thấy lần này gặp mặt càng là khiến hắn rất ngạc nhiên nguyên lai trần lâm lại có thể là một tôn đỉnh phong chuẩn đế thế nhưng hắn cũng không sợ hãi chính mình nếu không phải một mực gáp chế tu vi hiện tại cũng là đỉnh phong chuẩn đế thật muốn động thủ ai sợ ai nhưng mà sự thật lại cho hắn hung hăng nhất kích nhất kích nhường hắn lập tức cảm nhận được khí tức tử vong vội vang trốn tránh hắn nhanh trần lâm công kích càng nhanh cường hắn công kích trong nháy mắt đánh nát hắn t r ố n tránh căn bản tới không kịp tr máu tươi chảy r ò n g khí tức tử vong đều nhanh nhường hắn hít thở không thông thân thể bị xuyên thủng đại n h ậ t như lai kinh dị và phần tại sao có thể như vậy chính mình có thể là chuẩn đế hậu kỳ trên lệch làm sao lớn như vậy vừa rồi thế nào nhất kích thậm chí hắn cũng không kịp trốn tránh nghĩ không ra muốn trốn tránh cứ như vậy bị đánh trúng thừa hắn bệnh đòi mạng h ắ n chính mình đưa tới cửa trần lâm có thể không có ý định khinh địch như vậy vương tha cái này con lừa chọc cường hắn sát ý không lưu dư lực bạo phát đi ra đại nhập như lai lúc này làm sao không biết trần lâm đây là muốn giết mình đây là đối với mình động sát tâm do a đến sắc mặt cũng thay đổi liền vội vàng khoát tay nói trần lâm c h u ẩ n đế khoan động thủ đã có lời thật tốt nói trần lâm căn bản không để ý tới hắn ý nguyên nhất kiếm đâm tới đại nhật như lai khẽ cắn răng chỉ có thể xuất ra kim cương hàng ma đâm tới ngăn cản người lại như là bắn đi ra kiếm một dạng vội vàng lui lại Đụng. một kiếm này trần lâm không thể đánh t r ú n g đại nhật như lai kiếm ý bị kim cương hàng ma đâm cho ngăn cản lại đáng tiếc kim cương hàng ma đâm đã có thể t ạ o gương một kiếm chém thành hai đoạn đại nhật như lai cùng kim cương hàng ma đâm linh hồn tương liên bị đòn nghiêm trọng này một ngụm máu tươi bắn ra chương ả n i đều t n h bốn trăm nên bảy i u dâng mươi ba trời mưa cầu lan đi trần lâm cái kia khi à âm linh cự xà lúc này ra tới quấy rối mắt thấy đại nhật như lai liền chạy như vậy lần này tính ngươi mạng lớn đến mức ngươi có thể chết đi Trần l âm linh ú nắm l cự xà trực n tiếp bị nhất kiếm đâm chúng đụng một tiếng nổ tung lên âm linh cự xà vừa chết trên mặt đất đó là đại bạo a trọn vẹn năm kiện bạo bối một cái hộp ấm mở ra xem lại có thể là một gốc thần cấp tiên dược nói là tiên dược càng hẳn là độc thảo mới đúng cỏ này tên là thị linh thảo đã sớm tại thiên nguyên thế giới diệt tuyệt Có này sớm trong ạ i t ă năm m mười mấy vạn tại lại ngay linh này còn cùng ẩn nhưng luyện trước, diệt tuyệt, trái giới có cây cây chứa độc, chế là l dễ đều kỳ ạ i t h ầ cấp đan dược nhất định phải đan định n tài t liệu. r o đó cũng bao gồm có khả năng trực tiếp tăng lên vương giả tu vi nhiều loại linh đạn thì như vương đạo linh đan thánh vương đan thăng vương đan các loại mà lại n à y thì linh thảo độc tính còn đối vương giả cành tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới có trợ giúp rất lớn nhưng là đồng dạng có lợi có hại bởi vì có cường h ã t độc tính mặc dù có thể cho ngươi tăng lên đột phá cơ hội nhưng lại cũng sẽ nhường trong cơ thể ngươi lưu lại này loại tàn độc nhất định phải tốn hao mấy chục năm công phu khu trục độc tính kiện thứ hai bảo vật là một món pháp bảo ma đạo pháp bảo quỷ vương cờ nếu có thế giới khác người ở đây liền sẽ biết này quỷ vương cờ là bên ngoài một cái gọi quỷ vương tông tông môn vốn có là bọn hắn c h ấ n phái pháp bảo đẳng cấp không hạn cụ thể đẳng cấp muốn nhìn tài liệu l u y ệ n chế đẳng cấp có khả năng theo cấp bảy pháp bảo đến thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo món này là một kiện thần cấp pháp bảo n à y một cây quỷ vương cờ trọn vẹn cần mấy chục vạn sinh hồn tế luyện trong đó phải có mấy trăm trường sinh cảnh người tu luyện tình hồn chủ hồn vẫn là một tôn vương giả cành cờ giả ngươi cũng không nên xem này là ma đạo pháp bảo cũng là thiên nguyên thế giới mới có yêu ma dân tộc chi điểm tại thế giới khác ma đạo cũng là tồn tại chỉ cần không phải ma tộc tại thiên nguyên thế giới tu luyện ma đạo đều sẽ bị phân chia đến y ê u m a m a y ê u m a rồi lại xem thường ma đạo người tu luyện ngược lại tại thiên nguyên thế giới ma đạo người tu luyện thân phận xấu hổ không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không nguyện ý tu luyện công pháp ma đạo à. thứ ba kiện bảo vật liền là một khối tinh thạch tay cầm tinh thạch trần lâm biết vậy đại khái liền làm ọ i người tha thiết ước mơ truyền thừa ma đạo truyền thừa làm trần lâm thu hoạch truyền thừa trong n h á mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút lại có thể là ma đạo truyền thừa thâm hại đại đế dưới chướng mười tám chuẩn đế có thể nghĩ năm đó thâm h ả i đại đế mặc dù nhiều nghỉ làm người hẹp hòi nhưng lại không trở ngại hẳn có nhân cách của mình mỹ lực chỉ là điểm này cũng làm người ta nhìn má than thỏ ma đạo truyền thừa sống tại thiên nguyên thế giới nhanh mất tích ma đạo truyền thừa từ la hầu ma tổ đó là siêu việt tiên đế tồn tại so đơn nhất tổ vu truyền thừa đều cường hãn hơn mấy phần trừ phi là thập nhị tổ vu tại cùng một chỗ bản cổ truyền thừa có thể cùng s á n h vai so huyền môn truyền thừa kém một chút thế nhưng so phật môn truyền thừa không kém là bao nhiêu bởi vì nói trắng ra là cái gọi là phật môn truyền thừa liền là ma môn truyền thừa trình diễn hoa tới nhất nghiệm thành phật nhất nghiệm thành ma phật ma bản một thể môn ma công này đến từ 18 chuẩn đế bên trong tháp t i ê n chuẩn đế công pháp tên là tháp t i ê n ma công danh xưng ơ t i ê n nguyên thế giới đệ nhất phòng ngự ma công vận hành lúc toàn thân mọc đầy lít nha lít nhít v ả y màu vàng kim kiên cố vô cùng có thể đem thần nghiệm bảo vệ chặt tình hồn bên trong không sợ nguyên thần công kích siêu hồn thuật các loại thủ đoạn công kích rất là bất p h ẳ m mà lại môn công pháp này thuộc về bị động phòng ngự một khi có người đối ngươi tiến hành linh hồn bí pháp công kích thời điểm lập tức sẽ bày ra phòng ngự tu luyện cựu t u y ề n huyền công trần lâm đối với môn công pháp này cũng là gân cả cũng là trong đó ghi chép nhiều môn ma đạo thủ đoạn còn không sai tỷ như siêu hồn thuật linh hồn tức đoạt thuật linh hồn sóng súng kích các loại mặc dù đơn giản đẳng cấp không cao cũng là vương phẩm thần cấp tám chín cấp bí pháp thế nhưng dùng ăn a lại nói công pháp cao thấp cũng phải nhìn người mà thi triển a người khác thi triển tác dụng không lớn trần lâm thi triển phối hợp tâm ma điện uy lực ít nhất tăng lên mấy chục lần không thôi đệ tứ kiện bảo vật lại có thể là một khối huyền h o à n thạch đáng tiếc không phải công đức huyền h o à n thạch huyền h o à n thạch luyện chế tiên khí ắt không thể thiếu tài liệu một trong nhỏ đến luyện chế thập nhị phẩm tiên khí đại đạo luyện chế đại đạo tiên khí tài liệu không tệ thu nếu là công đức huyền hoàng thạch liền tốt có thể luyện vào c ử u phẩm công đức kim liên bên trong nói không chừng phẩm chất cùng công đức lực lượng lại có thể tăng lên một đoạn dài cuối cùng một kiện bảo vật lại có thể là một môn bí tịch một tấm quyển gia thú trần lâm hiện tại cũng biết chín cái khu vực chín đại bốt hắn là chín đại chuẩn đế truyền thừa sau đó đi qua chín cái khu vực mới là khu vực hạch tâm nhất chỗ nào chẳng những có chín đại chuẩn đế truyền thừa có khả năng nên tồn tại thâm hải truyền thừa trần lâm cũng là hứng thú muốn nhìn một chút bất quá nơi này chuẩn đế truyền thừa gọi thác thiên chuẩn đế mở ra quyển gia thú trần lâm triệt để bị ngoại ý muốn đến phía trên này thế mà chỉ có một bức họa một bộ mưa cầu bầu trời đại địa rơi xuống mưa to thác thiên chuẩn đế truyền thừa ngoại trừ công pháp bên ngoài còn lại liền là hắn mấy món cất giữ tất cả đều vô cùng chân quý vô luận là thị linh thảo vẫn là huyền hoàng thạch hoặc là quỷ vương cờ đều là bảo vật hiếm có giá trị liên thành mấy kiện bảo vật này đều là thủ đoạn của hắn một trong nhất là quỷ vương cờ có thể đủ phối hợp thác thiên ma công sử dụng thác thiên ma công danh xưng đệ nhất phòng ngự ma công nhưng lại cũng bỏ công kích mà có quỷ vương cờ chẳng khác nào đền bù bộ phận thiếu hụt thủ đoạn công kích một khi bày ra lực công kích vẫn là hết sức kinh người đầy đủ q u y ể n gia thú trời mưa cầu đúng tạo hóa ngọc điệp nếu tranh lệch không đến có chỗ nào thần kỳ cái kia chính là ngộ tính không đủ chính mình có thể là có tạo hóa ngọc điệp a trần lâm không tin bị thác thiên chuẩn đế dạng này coi là mấy trăm vạn năm trước chuẩn đế chân tàng ở bên cạnh q u y ể n gia thú sẽ đơn giản trong đó nhất định có cái gì không có phát giác được địa phương quả nhiên tạo hóa ngọc điệp lấy ra trong nháy mắt nhường hắn tiến vào đốn nộ trạng thái hán phản phất tiến nhập một cái không gian thần kỳ một cái đêm mưa không gian mưa rào xối xả như là hạ kiếm ở dạng đúng liên lạc kiếm vạn kiếm quy tông trước đó trần lâm đạt được h u y ề n thanh tiên môn thục sơn kiếm mạch thần cấp công pháp vạn kiếm quy tông uy lực mặc dù lớn nhưng lại là thần cấp công pháp hiện tại đối với hắn mà nói đã sớm đào thải nhưng mà lúc này lại làm cho hắn thấy trời mưa đối môn này vạn kiếm quy tông có mới thể ngộ một môn hoàn toàn mới kiếm pháp không ngừng trong đầu bị biến hóa ra vạn kiếm quy tông ta nhất nghiệm chất v ậ t kiếm có thể l â y trời tích di son đào b i ệ n kiếm tới vain đầy trời mưa kiếm trong nháy mắt bị khống chế dồn dập hóa thành từng thành từng thanh lợi kiếm treo ở không trung vô tận kiếm ý bạo phát đi ra phảng phất thật như là kiếm ngữ một dạng thủy thiên diệt địa dùng vạn kiếm giết địch giờ k h ắ c này vạn kiếm quy tông trong nháy mắt đạt được được tăng lên cùng tiến hóa chương bốn t r ư ơ i bốn đệ nhất t r ọ n g không gian kiếm ý thành mưa kiếm ngưng vạn kiếm quy tông tứ nguyên bản thần cấp kiếm pháp trực tiếp được đề thăng đến đại đạo chân tiên kiếm đạo mà lại này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu một kiếm thành mỗi một kiếm chỗ phát ra kiếm ý đều là trước đó kiếm ý tối thiểu so với trước gia tăng hơn vài lần trước đó mỗi một kiếm đều có được thần thông cảnh lực công kích thắng ở kiếm ý nhiều a mấy vạn mấy chục vạn kiếm ý cùng một chỗ công kích ai chịu nổi hiện tại mỗi một đạo công kích đều có được vương giả cảnh công kích gặp được chuẩn đế cảnh đều có thể trực tiếp mày chết vạn kiếm pi tông đẳng cấp không cao uy lực lại không nhỏ nhất là quần công tiến thuật nhất kiếm ra cho dù là thiền quân vạn mã cũng trong khoảnh khắc bị t á n sát đổi s o n g trước đó nhất kiếm ra là mấy vạn mấy chục vạn thanh kiếm lần này trực tiếp cũng thay đổi thành mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thanh kiếm trước đó nhiều nhất có thể điều động phương viên m ộ ư ơ i cây số bên trong hoa cỏ cây cối đau thương kiếm kích chở hết thẻ vũ khí hiện tại có thể điều động phương viên một trăm cây số bất kỳ vật gì ngoại trừ còn sống đồ vật trần lâm cảm giác n à y vạn kiếm quy tông đẳng cấp tại tăng lên một chút có phải hay không chỗ có sinh vật đều có thể chịu nàng bài bố tựa như là quy tắc vận mệnh triệu hoàn thuật mở dạng ngay tại trần lâm thu hoạch truyền thừa thời điểm đại nhật như lai chạy ra không biết bao xa lúc này mới thở dài một hơi trước đó tính toán cùng tự tin không còn sót lại chút gì còn lại chỉ có đ ổ i phế cùng thất lạc bạn từ cho là mình có thể đủ cùng cái này trần lâm chống lại bây giờ mới biết mình tại người ta trong mắt liền là một cái c ạ p bã muốn muốn đối phó chính mình chính mình thế mà liền người ta ba chiêu đều không tiếp nổi ba chiêu đại nhật như lai đây là không có nhường trần lâm biết hắn suy nghĩ trong lòng Nếu Trần biết là Lâm bảo đại ả m sẽ c nhật g t m n g như lai làm sơ nghỉ ngơi liền lập tức cùng đại lôi âm tự người thu hợp vừa mở miệng liền nói đi đại lôi âm tự mọi người không rõ ràng cho lắm ngược lại cao hứng vạn phần nói ngã phật từ bi chúc mừng ngã phật thu hoạch chuẩn đế truyền thừa đại nhật như lai vẻ mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm thư lạnh nói đừng hỏi đi mọi người lại một lần nữa hỏi ngã phật xin hỏi lần này là thâm h ả i đại đế giới t r ư ớ n g mười tám chuẩn đế bên trong cái kia một tôn chuẩn đế truyền thừa cũng tốt cho đại gia nói một chút đại nhật như lai cái kia khí a các ngươi không có nhãn lực sao không thấy lao tử thụ thương sao không nói không phải không nguyện ý nói mà là không thể nói mình bại mất mặt đại nhật như lai quay người liền là một chướng hướng phía hỏi thăm đệ tử của mình một bàn tay đánh ra cái này người tại chỗ bỏ mình tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người đều lui lại một bước hoảng sợ nhìn xem đại nhật như lai đại nhật như lai vừa rồi giết người phản phất làm không có ý nghĩa một việc một dạng c h ắ p tay trước được nói cái này người nhất định là lẫn vào ta đại lôi âm tự giang tế may nhờ bị ta sớm phát hiện không có đối ta đại lôi âm tự tạo thành nhiều nguy hại lớn đáng chém chi a di đà phật a di đà phật tất cả mọi người cùng nhau n i ệ m lên phật hiệu trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào cũng chỉ có tự mình biết rõ ràng đối đại nhật như lai nhiều năm thủ đoạn cùng làm người đã sớm biết cái này người chính mình muốn chết c h ai thế nhưng bọn hắn cũng từ một điểm này đó có thể thấy được lần này đại nhật như lai bị t h i ệ t lớn một mực nghe nói trần lâm lợi hại trước đó lơ l ế n lần này xem như thấy được liền đại nhật như lai cũng không là đối thủ đang tiếp đi tới nơi này tử vong hang động lại không công mà lui mặc dù thời gian cấp bách thế nhưng bọn hắn cũng có may mắn đánh g i ế t vài đầu âm linh gia quái t ô â n ra đồ vật không sai có pháp bảo có đan dược có nguyên thạch có vật liệu luyện khí ít nhất đều là thất phẩm trở lên bát phẩm cựu phẩm chiếm đa số thậm chí còn đụng phải vương phẩm đây là bình thường âm linh g i quái trên thân lấy được lợi hại điểm g i quái tướng quân lãnh chúa còn không có gặ bất quá bọn hắn biết đại n h ậ t như lai tính cách chỉ có thể chọn rời đi cũng là tiện nghỉ ngọc hư tiên môn mọi người thời gian một ngày thời gian liền là bảo vật người người đắc lực đối tử vong hang động tiến hành thanh tẩy đương nhiên tử vong hang động làm đệ nhất trọng không gian ba đại khu vực một trong tự nhiên không có khả năng chỉ có ngọc hư tiên môn một người đ ồ c chiếm rất nhanh tử vong hang động tới không ít người bất quá cuối cùng tới trầm một bước cuối cùng không có ngọc hư tiên môn thu hoạch phong phú không nên xem thường này chút g á c q u i không chỉ có riêng chẳng qua là đơn giản một chút bát cựu phẩm bảo vật vương phẩm bảo vật lại có thời điểm có có thể được một chút thần cấp bảo vật một ngày thời gian đối với ngọc hư tiên môn tất cả mọi người là thu hoạch tương đối khá nên đến giao nhiệm vụ thời điểm trở lại thâm hải đế thành thâm hải quảng trường lúc này quảng trường đã sớm đứng đầy người tầng thứ hai không gian thế mà đã mở ra nhưng mà mọi người nhưng không có vội v ã tiến vào tầng thứ hai không gian mà là vây quanh một cái tượng đã đổi lấy vật tư lần này đánh g i ế t giã quái không chỉ có riêng đạt được bảo vật còn có một số tài liệu t h như đánh g i ế t â m linh giã quái đạt được â m linh thạch có thể đổi lấy bảo vật mà lại có người tận mắt đổi lấy đạo thần cấp bảo vật lập tức điên cuồng người người tâm động dâng lên lúc này mới vây không ít người lần này thâm h ả i đế thành mở ra thiên đ ệ u dị tượng mở ra ba ngày đã sớm tới không ít người càng là bởi vì lần thứ nhất thiên nguyên bảo kho mở ra nhường bên ngoài vượt ngoại thế lực tới người liền có trọn vẹn hai ba ngàn trong đó dùng chuẩn đế cầm đầu vương giả làm phụ tạo hóa cảnh thế nhưng không ít cơ duyên sao người có duyên có được cái này hữu duyên không nhất định sẽ gặp nguy hiểm trước hết hiện tại đệ nhất chọn không gian chết mấy cái cơ hồ không có đều đoạt cái gì đoạt ta tới sùng minh chuẩn đế ta muốn tiết kiệm thời gian đều tránh ra cho ta trong hư không một cái trung niên tráng hán lớn bước ra ngoài khí thế cường hán bao phủ toàn bộ quảng trường Đừng đá đi đi đậu đạo hướng tượng những nơi đi qua, những người còn rồn Xung minh, lúc nào bá đạo như vậy, nhường đường cho ngươi, ngươi nam bước bộ. bá tới, lúc cho cái gì? Tại là một cái một một Tại tuổi trẻ nam tử phía rập qua, dựa ra. lại đi là vào vậy, gì? không sai xung minh chuẩn đế thứ độ e ý ta làm sao chưa nghe nói qua muốn tiến vào tầng thứ hai không gian vậy thì phải xếp hàng tới trước tới sau mọi người chúng ta đều là riêng phần mình lĩnh vực chuẩn đế c ầ n giả không ai phụ c a i thật muốn đánh dâng lên n g h ĩ qua hậu quả sao không sai nói có lý muốn che ngang không cựa đều không có lập tức mấy cái chuẩn đế dồn dập đứng vậy Xung minh chương đ bốn trăm bảy mươi n h n tin, lăm trần n h i lâm bá đạo không thể không nói xung minh đề nghị của chuẩn đế đó là nói ra này chốt chuẩn đế tâm thảm đi vừa rồi t hết a sùng minh chuẩn đ l ấ thể ế đẻ người, nói không h p ả chuẩn đế ai, ai,、so、ai h tới tới sau, sau nhất g i c trí đồng ý cái quan điểm này ai không muốn hết chức một bước tiến vào tầng thứ hai không gian cái quyền lợi này tự nhiên thuộc về chuẩn đế trước đó đại nhật như lai đụng phải trọng đại đà kích theo tử vong trong động vật bị chạy ra tự nhiên cũng không mặt mũi đi khô lâu đ ả o cùng hoang dã bình nguyên đi cũng không chiếm được truyền thừa bởi vì có người nhanh chân đến trước châm r ã i trần lâm lúc này lại đứng dậy quét nhìn mọi người thản nhiên nói ta có nhất kiếm không biết ta có thể tiếp được các hạ có ý tứ gì trần lâm lúc này đứng ra đây là không định xếp hàng muốn c h a n h ngang lập tức chọc giận một loại c h u ẩ n đế người chính là trần lâm ta biết ngươi thiên nguyên thế giới thổ dân nói chuyện chính là sùng minh t r u y n đế sùng minh t r u y n đế huyền hoàng thế giới hai đại chân tiên đệ tử một trong dĩ nhiên bọn hắn cùng phong vô ngân cùng sở xuân thu không phải cùng một cái sư phụ mà là bái sư khác một cái sư phụ huyền hoàng thế giới là phụ cận rất nhiều trong thế giới bài danh trước ba tồn tại có hai đại chân tiên toa c h ấ n uy vũ ba khí sùng minh chuẩn đế làm tiên nhân c h i đồ tự nhiên có chính mình tính cách cùng tự tin đối mặt tất cả chuẩn đế hắn tự nhiên không phải là đối thủ thế nhưng đối mặt một cái chuẩn đế hắn là lòng tin mười phần húng chi trong mắt hắn vẫn là một cái thổ dân nghe nói phong vô ngân còn cùng sở xuân thu chết tại thổ dân trong tay hai cái rất rưỡi tha sùng minh đã sớm xem thường bọn hắn hắn cao sùng minh có thể là thiên sinh tiến thể đỉnh phong c h u ẩ n đế hai vị một trung cấp c h u ẩ n đế một cái hậu kỳ c h u ẩ n đế tự nhiên không thể so sánh với hắn k i n h thường miệt thị trần lâm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cao sùng minh l ê n mắt ra tay rồi một kiếm chu tiên kiếm chu tiên kiếm y trong nháy mắt bị thi triển đi ra hướng phía cao sùng minh chém g i ế t tới vô thanh vô tức phản phất trần lâm trong tay căn bản không phải một thanh kiếm mà là một thanh thiêu hỏa côn một dạng mọi người chung quanh không khỏi n ở nụ cười t h ổ dân thật đúng là không khỏi nợ nụ cười này là trò đùa trẻ con đi còn trần đế đây là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập mà thôi cao sùng minh càng là khinh thường nói trần lâm ta hiện tại thật hoài nghỉ lúc trước ngươi giết thế nào phong v ô n g â n còn muốn giết ta ngươi cũng không làm sao có thể sau một khắc khi tức tử vong trong nháy mắt lóe lên trong đầu thậm chí hắn chỉnh cái linh hồn đều bị đông cứng cho dù là một ngón tay đều động đậy không được kiếm ý thấu xương một kiếm này không muốn nói lúc này mình bị kiếm ý đông kết cho dù là từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm túc đối đãi hắn cũng biết chính mình không phải một kiếm này đối thủ một kiếm này nhường hắn nghĩ tới sư phụ của mình chính mình sư phụ kiếm ý dưới một kiếm này chỉ sợ cũng so ra kém thế nhưng uy lực cùng sát ý không kém cõi chút nào c h â n lâm kiếm y trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn cao sùng minh hai mắt mở to gương mặt không thể tưởng tượng nổi thân thể đụng một tiếng trong nháy mắt nổ tung lên tại chỗ bỏ mình chết rồi tất cả mọi người bị choáng váng thậm chí có chút chuẩn đế cũng nhịn không được trực n u ố t nước miếng quá mạnh một kiếm này bọn hắn tính toán một phiên phát hiện bọn hắn thật đúng là không tiếp nổi cao sùng minh bọn hắn người nào không biết mặc dù vừa rồi cùng một chỗ lên án cao sùng minh thế nhưng không thể không thừa nhận cao sùng minh thực lực không thể khinh thường thiên nhân chi đồ căn đang miêu đỏ tại phụ cận thế giới cũng là chuẩn đế bên trong bá chủ ở đây tất cả mọi người cộng lại tuyệt đối có thể đi vào vào chước ba thậm chí hai vị trí đầu liên chết như vậy mặc dù có chủ quan thành phần thế nhưng đó cũng là vừa mới bắt đầu thấu xương kia kiếm ý khí tức tử vong bọn hắn đứng ở bên cạnh đều cảm nhận được trần lâm nhất kiếm đánh g i ế t cao x u n g minh hai mắt nhìn chăm chú lạnh lùng nhìn xem mọi người nói các ngươi cảm thấy ta một kiếm này như thế nào cách đó không xa đại nhật như lai càng là sắc mặt đại biến hắn phát hiện tại tử vong hang động trần lâm tại chỗ hạ gục của mình kiếm đạo uy lực so một kiếm này căn bản là kém một đoạt g i i cũng chính là mình cho rằng trần lâm thực lực căn bản không phải hắn toàn bộ thực lực trần lâm thực lực quả thực l à thâm bất khả chắc lúc này nhất kiếm càng là bùng nổ đến cực hạn trước đó còn cho là mình làm sao cũng có thể tiếp được trần lâm ba chiêu hiện tại xem ra một chiêu khả năng đều không tiếp nổi cười khổ chỉ có cười khổ thiên nguyên đệ nhất thật là lớn chê cười a đối mặt trần lâm một kiếm này ai dám c à n rỡ ai dám nói bại không ai nói ra n ữ a chứ không t ố t ngươi trước đổi lấy tài liệu tầng thứ hai không gian hoàn toàn chính xác bị mở ra thế nhưng muốn muốn tiến vào tầng thứ hai không gian lại nhất định phải cùng tượng đá trao đổi thu hoạch tiến vào đệ nhị không không ở giữa chìa khóa đây mới là mấu chốc nhất trần a Ta cũng không có ý kiến. Ta cũng không có. Không có một cái nào chuẩn không kiến. không Không nào đứng ý đế một a phản phản nhìn chút người nào dám phản đối, đối, dám một t r lâm cái chẳng ánh mắt uy hiếp, ngập sát, ý sát mặt. Ai dám, kia hiếp, ai ngập mắt mặt, uy sắc ý có lắc i ề n xuống chẳng. Trần là Lâm l đầu nói ra ta hỏi các ngươi ta một kiếm này các ngươi cảm thấy thế nào các hạ không nên quá phận chúng ta thừa nhận chúng ta không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngươi làm thật muốn cùng chúng ta nhiều như vậy chuẩn đế là được sao ở đây ít nhất hai ba m ư ờ i cái chuẩn đế chẳng lẽ còn sẽ chả lẽ lại sợ ngươi trần lâm lạnh nhạt nói đối địch với các ngươi các ngươi là cao xem các ngươi tại mắt của ta ngươi các ngươi cùng tiến lên ta y nguyên giết không tha các hạ quá phách lối đi thật làm chúng ta sợ ngươi sao chúng ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào đối phó chúng ta hết thể c h u ẩ n đế ai không phải chúa tể một phương ai không phải ngang ngược cắn rỡ lúc nào kém một bậc trần lâm cười từng chữ nói ra nói ta nhất nghiệm chất vạn kiếm có thể l â y trời tích di sơn đ ả o hải kiếm tới vừa vặn đi theo bên dưới mưa cầu bên trong lĩnh ngộ được hoàn toàn mới vạn kiếm quy tông vừa vặn có khả năng sử dụng hiện tại trọn vẹn trên vạn người không phải là có sẵn vạn kiếm quy tông sao kiếm ý quét ngang Tất cả không đ i n g k h ự c sơn tiên môn vạn kiếm quy tông căn bản không có mạnh như vậy này đã vượt ra khỏi vạn kiếm quy tông uy lực kiếm ý nhập vào xuất ra mỗi một thanh kiếm đều buộc phát ra tạo hóa cảnh mới có uy lực mấu chốt là tất cả pháp bảo đều hóa thân kiếm ý mấy vạn thanh kiếm thậm chí có bất phản thần cấp tiền kiếm buộc phát ra vương giả kiếm ý tới một thanh kiếm thì thôi nhiều như vậy kiếm như là trời mưa mở dạng bùng nổ nhấn ra đến ai có thể ngăn cản mà lại này chút kiếm ý không phải một lần liền tàn biến mà là thi triển kiếm pháp không ngừng t ầ n g tầng lớp lớp mai cho đến phát lực dùng hết hoặc là trần lâm dừng lại thi triển vạn kiếm quy tông mới thôi chương bốn trăm bảy mươi sáu tầng thứ hai không gian muốn chiến liền chiến ta trần lâm tùy thời phục hồi ánh mắt chiếu tới như một thanh lợi kiếm một dạng hung hăng đâm vào trong lòng của tất cả mọi người một đám chuẩn đ ế không không túi đầu thấu xương kiếm ý khí tức tử vong thậm chí liền pháp bảo của bọn hắn vũ khí đều dồn dập bay vào hư không ngược lại hướng phía bọn hắn tản mát ra kinh người kiếm ý xác ý như là thực chất kiếm ý đại biểu tử vong. trần ấ t t cả mọi người mặc. t r lâm rất nói nói, h cử động lập tức dẫn tới mọi người không vừa lòng trong đó càng có một tôn chuẩn đế đứng dậy phản đối đến trần lâm vung tay lên mấy ngàn thanh kiếm hóa thành kinh thiên kiểm ý hướng phía này tôn chuẩn đế liền phát khởi công kích như là trời mưa anh này tôn c h u ẩ n đế thậm chí còn không có phản ứng lại liền bị kiếm ý đâm thành cái dây tại chỗ b ỏ mình máu tươi rót đ ầ y toàn bộ quảng trường chết rồi tất cả mọi người nhịn không được n u ố t từng ngụm nước bọt bây giờ còn có người nào phản đối trần lâm âm thanh lạnh lùng nói người nào dám phản đối không muốn sống thân là c h u ẩ n đế tự nhiên nhận ra vừa rồi thân phận của người kia lý trường hải c h u ẩ n đế hậu kỳ nhân vật c ứ n g hãn chúa tể một phương nhưng mà trong tay trần lâm thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị trần lâm tùy tiện đánh giết như là giết một con gà con một dạng ai dám hành động thiếu suy nghĩ trần lâm tiếp tục nói nếu không có người phản đối vậy liền đại biểu không ai phản đối vẫn chờ đổi cái gì đổi lấy tư cách tiến vào tầng thứ hai không gian ngọc hư môn người đều lập tức chuyển động rất nhiều người đều đổi lấy thuộc tại phần thưởng của mình hơn hai trăm người thấy người chung quanh không khỏi hâm mộ không lời nói nhất là thiên nguyên thế giới người đều nói ngọc hư tiên môn gặp vận may ra trần lâm dạng này một cái nhân vật cứng hãn ngọc hư tiên môn bởi vì hắn tồn tại trở thành mười đại tiên môn một trong thế này sao lại là cái gì mười đại tiên môn đây rõ ràng liền là có thể so với thánh địa tồn tại một người trấn áp hơn hai mươi vị t r u y n đế muốn là chính mình lúc trước có thể gia nhập ngọc hư tiên môn liền tốt chỉ sợ trận chiến ngày hôm nay trần lâm thanh danh triệt để vang cắt toàn bộ thiên nguyên chẳng những là toàn bộ thiên nguyên bao quát chung quanh rất nhiều thế giới cuối cùng ngọc hư m ô n người từng cái thu hoạch tư cách tiến vào tầng thứ hai không gian cuối cùng mới là trần lâm tầng thứ hai không gian một dạng chia làm ba đại khu vực dung nham luyện n g ụ c sao băng thác nước tỉnh mộng hành lang ba đại khu vực mỗi một cái khu vực đều nguy hiểm vô cùng đồng dạng là tràn đầy dã quái cùng cơ duyên bất quá nơi này dã quái so với trước dã quái cường hắn hơn càng thêm tương đại dã quái phân chia cũng giống、vậy. gia quái chia làm bình thường gia quái có thể so với cảnh giới hóa thần gia quái đội trưởng có thể so với động viên cảnh giới gia quái tướng quân có thể so với tạo hóa cảnh giới gia quái l ã n h chúa có thể so với vương giả cảnh giới gia quái vương có thể so với chuẩn đế cảnh c h ọ n vẹn so đệ nhất trọng không gian giã quái tăng lên một cái cấp bậc nguy hiểm càng nhiều hơn nữa còn có hoàn cảnh phụ trợ t h như dung nham luyện n g ụ c ngay tại một cái như là núi lửa một dạng tình cảnh không chỉ dung nham bay l ư ợ mà lại không cẩn thận điều vào luyện mục dung nham bên trong cho dù là chuẩn đế cường giả đều sẽ bản thân bị trọng tương chớ đừng nói chi là vương giả cảnh trở xuống một khi rơi vào lập tức hóa thành một đoàn cho tàn sao băng thắp nước không ngừng có sao băng thiên thạch rơi xuống thậm chí là mưa sao băng một khi bị đập chúng hẳn phải chết không nghi ngờ tình ngộng hành lang cũng là chỗ nguy hiểm nhất đồng dạng cũng là ban thưởng nhiều nhất địa phương nơi này tồn tại hai cái chuẩn đế truyền thựa vô số bảo vật lưu lại nơi nào quái vật tất cả đều là theo ngươi trong ngộng sinh ra trong lòng ngươi tưởng tượng căn mạnh quái vật căn mạnh nơi này có thể kích phát ngươi ở sâu trong nội tâm đáng sợ nhất với tưởng nhường ngươi lâm vào chính mình cấu tạo trong nguy hiểm đây mới là địa phương đáng sợ nhất n g ộ cảnh căn mạnh nội tâm hoảng sợ căn mạnh quái vật đẳng cao thu hoạch ban thưởng càng nhiều trần lâm đoàn người đi vào tầng thứ hai không gian lập tức có lựa chọn cậu t h í tỉnh mộng hành lang tuyệt đối không đi ban thưởng phong phú là không giả thế nhưng lần này không phải hắn trần lâm một người đến đây mà là mang theo hơn hai trăm ngọc hư muôn người lại nói không phải liền là chuẩn đế truyền thừa sao hắn thật đúng là trứng mắt vậy liền tại dung nham luyện ngục cùng sao băng thác nước bên trong tìm một cái nếu trước một bước tiến vào tầng thứ hai không gian vậy liền lựa chọn gần nhất dung nham luyện ngục tốt trần lâm mang theo ngọc hư muôn người trong nháy mắt tiến vào dung nham luyện ngục theo trần lâm đám người rời đi đằng sau chuẩn đế cường giả cũng trước một bước đồn dập tín m à o nhìn xem trần lâm lựa chọn ai cũng không dám đi theo phía sau thật sự là trước đó trần lâm triển lộ ra chiến lược quá mạnh một người nhất kiếm đánh giết cao s u n g minh ta nhất nghiệm chấp vạn kiếm như vạn kiếm quy tông nhưng lại so cái gọi là vạn kiếm quy tông cường hãn vô số lần công kích kiếm quyết có thể nói là trấn nhiếp rồi tất cả mọi người quần công đơn đấu đều không sợ hãi muốn chiến l i ề n chiến ai dám cản rỡ đây là chuẩn đế sao bọn hắn thậm chí hoài nghi trần lâm đã sớm là vô thượng đại đế thiên nguyên thế giới đản sinh vô thượng đại đế số lượng cũng không ít bên ngoài xem ra thiên nguyên thập bát đế thế nhưng cái kia là có thể trở thành đại đế còn sống đại đế còn có vô số đại đế đáng tiếc là vừa trở thành đại đế liền bị người tiêu d i ệ t thiên nguyên đại đế hóa thân thiên đạo bằng không bọn h ắ n ngoại giới những vô thượng đại đế đó sớm liền tiến vào thiên nguyên thế giới lúc này thiên nguyên thế giới sớm liền trở thành đại đế cấm khu cho dù là tiên nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào tiến vào thiên nguyên tất nhiên sẽ bị thiên đạo áp chế tu vi rất khó phát huy ra nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra cao hơn chuần đế nhưng lại liền vô thượng đại đế đều không thể đạt tới cảnh giới. t h i ý nghĩ là không tệ h được s thế nhưng bọn hắn căn bản không biết trần lầm căn bản không phải cái gì vô thượng đại đế chẳng qua là hàng thật giá thật chuẩn đế trước kia che giấu là bởi vì đỉnh đầu có một người cho hắn cực lớn áp bách hiện tại không sợ hãi hắn nhất kiếm có thể đối mặt tiên nhân duy nhất khiến cho hắn không có chính diện đối mặt người này là vì có thể t ậ n lực đưa đệ tử của mình cùng ngọc hư tiên môn đoạn đường dung nham luyện n g ụ c liền là một cái tựa như núi lửa miệng địa phương một cái to lớn hồ dung nham đỗ trong hồ nước dung nham lại có thể là ba vị thần hỏa liền như là hỏa diễm sơn mở dạng nướng đại địa tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao đơn giản muốn đem người cho đốt cháy khét trong hồ nước còn không ngừng có dung nham phun ra đến hơi không cẩn thận bị này ba vị thần hòa dính vào lập tức biến thành cho bụi chương bốn trăm bảy mươi bảy dung nham cự nhân lúc này con n g h ệ n cảm ứng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu dung nham phun trào nguy hiểm buông xuống có thể để ba giây đầu cảm nhận được ba giây đối với bọn hắn tới nói đầy đủ có thể tùy tiện trốn tránh đi phun trào mà đến dung nham dung nham luyện n g ụ c bên trong có hai đại nguy hiểm một cái là dung nham phun trào một cái là dung nham cự nhân cao tới ba mét toàn thân bốc lên hỏa diễm cự nhân mà lại số lượng khổng lồ cái này là cái gọi là giác k á i y dạy nguyên nhường ngọc hư m ô n người r i ê n phần mình tìm kiếm cơ duyên đánh giết dung nham cự nhân trần lâm tìm kiếm dung nham cự nhân vương khá lắm này dung nham cự nhân vương thế mà trốn ở hồ nước bên trong toàn bộ hồ nước đều là ba vị thân hỏa chuẩn đế đều có thể trong nháy mắt đốt thành cho cơ tránh dấu ở chỗ này chuẩn đế khác tiền đến chỉ sợ cũng tìm không thấy dung nham cự nhân chớ đừng nói chi là đạt được truyền thừa đáng tiếc là gặp trần lâm tiến vào thâm h ả i đế thành trần lâm phát hiện này thâm h ả i đế thành liền như một cái trò chơi nhưng lại không phải trò chơi thân là thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư lại có thể giải được đây cũng là một môn trận pháp tàn khuyết trận pháp thâm hại đại đế là trận pháp sư sao không biết thế nhưng coi như là trận pháp sư dùng hắn trận pháp trình độ căn bản không có khả năng bố trí dạng này trận pháp cái gọi là truyền thừa chân chính b ả o bối hẳn là có thể dùng giả l u ậ n thật sửa đổi số liệu trận bàn đương nhiên cái này trận bàn có khả năng tại tầng thứ mười lúc này không phải tìm kiếm thời điểm t r â n lâm bộ bộ sinh liên từng bước một hướng phía nham tương hồ nước đi tới thái dương chân hỏa thái âm chân hỏa hai hỏa hoạn diễm trong nháy mắt b ư ớ cháy c lên bày kín toàn thân ba vị thân hỏa cuối cùng chẳng qua là thập nhị phẩm tiên cấp hòa diễm há có thể cùng giữa thiên địa chín đại chân hỏa so sánh chân hỏa hộ thể ba vị thần mặc cho trần lâm tùy tiện đi vào dung nham cự nhân vương trước mặt dung nham cự nhân vương lúc này đang đứng ở trạng thái ngủ say liền như là trước đó gặp phải âm linh cự xa một dạng trần lâm xuất hiện mới đem t h ứ c tỉnh quả nhiên trước đó liền là một pho tượng đá hiện tại mới bị t h ứ c tỉnh một tỉnh lại dung nham cự nhân lập tức phát ra kinh thiên gà o t h é t tựa như phẫn nộ giã thú trong tay thế mà xuất hiện một thanh tràn ngập hỏa diễm đại đao hướng phía trần lâm liền hung hăng một đao bổ xuống trần lâm lắc đầu còn ngón đ ú ra một đạo kiếm ý đụng một tiếng đụng vào hỏa diễm trên đại đao dung nham cự nhân vương lập n g ự a cảm nhận được này một cỗ sức mạnh to lớn n g ậ p trời thân bất do kỳ bị trực tiếp đánh bay trở về liên tiếp lui về phía sau trong nháy mắt rơi xuống tại trong nham tương a dung nham cự nhân vương nổi giận nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp quật khởi thao thiên sòng lớn vô số dung nham bắn tung tóe dâng lên hướng phía ở đây dung nham cự nhân ngọc hư môn người vẩy ra đi qua bất quá cũng may ngọc hư môn người đều học xong con n g ệ n cảm ứng tại dung nham bắn tung tóe trong nháy mắt cho cảm ứng được lập tức trốn tránh thế nhưng này chút dung nham cự nhân đã có thể t h ẳ n rồi không sai bọn hắn là trong hồ nước sinh ra, không、e ngại ba vị thần thế nhưng bọn hắn lại không riêng gì phải đối mặt ba vị thần hỏa còn phải đối mặt đến từ dung nham cự nhân vương công kích lập tức từng cái liền kêu thảm đều không phát ra tới trực tiếp bỏ mình một cái hai cái trực tiếp đại bạo c h ọ n vẹn mấy trăm dung nham cự nhân ngã xuống đây đối với ngọc hư môn người quả thực là niềm vui ngoài ý m u ố n từng cái hưng phấn không thôi lập tức ngồi sổ người xuống nhặt lên trên mặt đất đồ vật không có một kiện là đơn giản nhất là này chút dung nham t i n h thạch đây chính là đổi lấy tầng tiếp theo chìa khóa còn có đổi lấy ban thưởng đồ vật một viên tinh thạch có thể đổi lấy thất phẩm ban t h ư ở n g ba cái tinh thạch có thể đổi lấy bát phẩm bảo vật m ư ờ i viên tinh thạch mới có thể đổi lấy cựu phẩm bảo vật ba mươi miếng tinh thạch mới có thể đổi lấy vương phẩm pháp bảo một trăm miếng tinh thạch mới có thể đổi lấy thần cấp bảo vật mà trước đó tại quảng trường liền có người đổi lấy đạo thần cấp pháp bảo không thể không nói vận khí cho phép Đương đoạt động, Hư người cơ nhiên, Ngọc、Hư、môn người trên cơ bản chiếm đoạt âm linh hăng tinh chiếm thu hoạch thạ âm Thiên nguyên đại nguyên đế l à tập h ợ p l u y ệ n khí sư, luyện sư, luyện đan t r ậ n p h á p sư vì m ộ t thân. Hiện tại Hiện xem r a t h â m h ả i đại đế c ũ n g là như tính h Thâm hải đại đế ghi chép ế đế rất đại t bởi vì h ắ tại t i ê n n g u y ê n thế giới rất điệu thấp, điệu chướng một mươi tám chuẩn đế có thể nói là bao phủ thiên nguyên trở thành đại đế chuyện thứ nhất duy nhất là một sự kiện liền là thu nạp thiên hạ trí bảo hắn không có chấn áp yêu ma không có đối phó dị tộc Cũng không có không truyền đồng thừa, để lại dung ạ lại n không g h có để y duy ế t mạch, h thân. thể nhân ấ t tại vật trên tộc t làm liền là nằm nói, bên n vô số bảo o r Có thể nói, nhân tộc 18 đế bên trong, thậm t chí h à nham lập yêu m hoàng triều, bảo vật cộng lại đều không có hắn nhiều. h bảo cộng Dung n triều, vật lại đều có a cự nhân vương p h ậ n nộ đối với trần lâm lai nói căn bản việc không đáng lo khinh thường hư lệnh một tiếng vung tay lên một đạo kiếm ý bắn ra trực tiếp xuyên thủng dung nham cự nhân vương dung nham cự nhân vương đích thật là chuẩn đế không sai nhưng lại cũng là đê d i a i chuẩn đế tại trần lâm trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới chu tiên kiếm ý vừa ra không có chu tiên kiếm g a trì không có chu tiên trận đồ g a trì g i ế t hắn y nguyên như là g i ế t gà g i ế t chó đơn giản mắt thấy dung nham cự nhân vương bị g i ế t lập tức đại bạo lần này so với trước kia đánh g i ế t âm linh cự x à đại bạo bảo vật càng nhiều c h ọ n vẹn bảy kiện bảo vật vung tay lên bảy kiện bảo vật liền bị trần lâm thu vào kiện thứ nhất liên la đến từ đánh g i ế t dung nham cự nhân vương truyền thừa luyện ngục chuẩn đế liên la này tôn chuẩn đế danh hiệu hắn đạt được truyền thừa của hắn cũng gọi luyện ngục thiên công ở vào vừa chính vừa tà công pháp dung hợp với môn ma môn hai nhà sở trường luật lực phòng ngự hoàn toàn chính xác không bằng trước đó lấy được thác thiên ma công thế nhưng môn này luyện ngục thiên công càng thêm hoàn thiện cùng ghi chép các loại công pháp thần thông trong đó có một môn luyện n g ụ c pháp có thể tu luyện ra luyện n g ụ c c h i hỏa r a chỉ bản thân bộc phát ra uy lực to lớn tới mặc dù luyện n g ụ c c h i hỏa so ra kém chín đại chân hỏa nhưng lại so thần hỏa lợi hại hơn nhiều đây là một loại đặc thù h ỏ a diễm một loại có khả năng tiến hóa h ỏ a diễm thậm chí cuối cùng đi đến chân hỏa mức độ luyện n g ụ c chuẩn đế tên liền là từ nơi này môn luyện n g ụ c thiên công bắt đầu thập nhị phẩm tiên cấp công pháp trần lâm thu vào kiện thứ hai bảo vật là một môn đan dược thái hư linh đan đặt ở một cái hộp ngọc bên trong này là có thể nhường chuẩn đế cảnh giới tăng cao tu vi đan dược một khi dùng tu vi t i ế n nhanh tựa như là trước đó thị linh thảo mực dạng kỳ thật thái hư linh đan chủ yếu luyện chế dược liệu một trong liền là thị linh thảo một khi dùng có ba thành tỷ lệ tăng lên tới vô thượng đại đế hơn nữa còn có thể để ngươi trong cơ thể sinh ra thái hư lực lượng không thể không nói viên đan dược này hoàn toàn chính xác bất p h à m này nếu như bị ngoại giới chuẩn đế biết còn không chèn phá túi đầu muốn cất đoạn trần lâm có thể lý giải luyện mục chuẩn đế ý nghĩ chỉ sợ trở mình cần phải viên đan dược này thời điểm tại phục dụng thế nhưng là cùng nguyện vọng cuối cùng lại đến chết đều không có thể đi đến chuẩn đế đ ỉ n h phong chương bốn trăm bảy mươi tám thu hoạch lớn thứ ba kiện bảo vật là một thanh đao luyện mục đao dài đến hai mét hai tay cầm đao đao là dùng luyện n g ụ c hàn thiết tăng thêm tiên tiên canh kim dùng luyện n g ụ c hỏa d i ễ m luyện chế chín n chín t ă m á m mươi một năm mới luyện chế thành thành công thi triển chỗ có thể tùy thời phóng thích luyện n g ụ c c h i hỏa đốt cháy linh hồn uy lực vô tận mà lại có này luyện n g ụ c đao có thể uy lực lớn nhất phát huy ra luyện mục thiên công uy lực tới đích thật là cùng luyện mục chuẩn đế truyền thừa phối hợp luyện mục thiên công cũng là có thể cho người nào đó đến tại đệ tử của mình, có tốt hơn. đến mức này luyện n g ụ c thiên công đến cùng cho ai trở về rồi hay nói tiếp theo là đệ tứ kiện bảo vật vẫn là một món pháp bảo minh vương trang sách đây là một bản tờ giấy màu đen là dùng tại thể tạ khí một khi vi phạm tinh huyết viết thệ ngôn nát gặp thai họa bất ngờ tại là minh tộc đồ vật cái này khiến trần lâm nghĩ đến minh vương đại thủ ân môn vô thượng thần thông này đáng tiếc chính mình không dùng đến như thế một môn khế ước pháp bảo có thể viết khế ước khống chế người khác đối trần lâm mà nói cũng là gân gà khống chế người bên ngoài cần phải phiền t á y như vậy sao trực tiếp gieo trồng một viên tâm linh hạt giống so cái gì đều thuận tiện cùng đơn giản người ta dù sao không có tu luyện tâm linh chạy xem như chân bảo cũng là t ỉ n h có thể hiểu trần lâm liền không đồng dạng trực tiếp khống chế không đơn giản sao thứ năm kiện bảo vật lại có thể là một đám lửa không đúng đây là một loại thú hỏa thần thú h ỏ a diễm t h ô n tin h cự thú trong cơ thể h ỏ a diễm trần lâm gương mặt không thể tưởng tượng nổi t h ô n tin h cự thú là sinh hoạt ở trong h ố n độn quái vật khổng lồ hình thể có thể so với tinh cầu hung tàn vô cùng dùng tinh cầu làm thức ăn đây cũng là lúc trước hồng mông dạng đạo thời điểm nói qua hậu quả bản cổ khai thiên đem hắn đánh rết nay thôn tinh cự thú không vào ba ngàn thần ma lực kê thế nhưng hung tàn trình độ có thể là s o này ba n g h n thần ma càng thêm hung tàn này thôn tinh cự thú trong cơ thể liền có một loại tên là thôn tinh h ỏ a diễm đặc thù h ỏ a diễm h ỏ a diễm là một loại tựa như chất lỏng ngọn lửa xanh lục đón gió căng phồng lên chất lỏng màu xanh biết biển lửa tràn ngập ở giữa tầng tầng x ư ơ n g ngủ bay lên trong nháy mắt đang toàn bộ tinh cầu liền có thể nghiền nát sau đó trở thành hắn thức ăn muốn nói đến giữa thiên địa h ỏ a diễm phần lớn h ỏ a diễm tuy hình dáng khác biệt có thể không, không tràn ngập hủy diệt chi lực có thể này thôn tinh hòa diễm lại là dùng n h i ê n áp chi lực lấy sưng phàm la bị hắn thôn vệ lập tức đ trần lâm lúc trước thấy ngọn lửa này thời điểm cũng bị hắn t r ò n váng khá lắm dĩ nhiên thôn tỉnh hòa diễm còn có một tầng tác dụng cái tiết chính là rèn đúc thân thể tựa như như hòa diễm đưa ngươi thân thể nghiền nát sau đó một lần nữa sắp hàng tăng lên cường độ thân thể cầm lên hòa diễm trần lâm liền tâm động không bằng để cho mình thân thể tới một lần rèn đúc tốt nói làm liền làm thậm chí còn đến không kịp quan sát thứ sáu kiện thứ bảy kiện bảo vật hòa diễm trong nháy mắt tiến vào thân thể chưa kịp trần lâm phản ứng lại liền phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tạch, tạch đến thân thể bị nghiền nát đau đớn kịch liệt khiến cho hắn nhịn không được toàn thân run Rất lâu không có cảm nhận được này loại đau đớn thế nhưng đau lại như thế nào đau nữa đều phải nhịn này dù sao cũng là đối thân thể một lần cải tạo tựa như là trước đó thiên ngô một mực cải tạo chính mình thân thể m ở dạng nửa người nửa v u mà trần lâm cải tạo là tái sinh nhường thân thể của mình đạt được cường hóa lần này cải tạo sẽ cùng tại lại một lần nữa tăng lên này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tăng lên thể chất biện pháp tốt nhất thời gian trôi qua trọn vẹn nửa ngày thời gian trần lâm cuối cùng là tại thống khổ trong vui sướng đạt được thăng hoa thể chất tăng lên tư chất tăng lên chiến lược tăng lên cảnh giới không thay đổi tuất không hổ là này thôn tinh h ỏ a diễm mạnh mẽ a đáng tiếc quá ít không biết năm đó luyện ngục chuẩn đế dùng vô dụng nghĩ đến cũng vô dụng bằng không sớm đã không còn hiện tại còn giữ trần lâm làm sao biết người ta đi là luyện k h í chạy cường hóa thân thể cũng không giống như hắn cứng như vậy sinh sinh tiếp nhận người ta nếu là không dùng dược vật phụ trợ chỉ là nghiền ép lực lượng của thân thể cùng to lớn đau đớn đều đủ có thể khiến ngươi mệnh t ă n g tại chỗ ý nghĩ là mỹ hảo đáng tiếc sự thật lại làm cho ngươi biết lựa chọn của ngươi liền là một sai lầm đạt được thôn tỉnh hòa diễm cải tạo trần lâm lúc này mới mở ra thứ sáu kiện bảo vật n à y thứ sáu kiện bảo vật cũng là bị đơn độc bày ra tới thần thông tiên thuật long môn song tu công đây là một môn song tu công pháp trần lâm hai mắt sáng lên hơi n h ế t khỏe môi lê n lên mặc dù chỉ là thần cấp công pháp được à chẳng qua là thần cấp tìm ai đi bạo kích một phen thiên ngô liền ngươi ai bảo ngươi là tổ vu một sợi nguyên thần trăm vạn lần bạo kích có bổ trọ không hao ngươi lông dê hao người nào đưa ngươi song tu công pháp ha ha ha trần lâm nghĩ đến thiên ngô ánh mắt q á i dị liền muốn cười vu tộc từng cái to con bất thông tình lý nói theo lời bọn họ nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng bọn hắn tốc độ tu luyện đều nói trực nam ung thư mặt gối Bọn bản hắn là cương cân thích cốt, căn bản sẽ không thích là cốt, sẽ con. đương ố i nói, huynh đệ tỉ mội bọn trọng hắn huynh tình cảm、so、nữ nhân càng trọng yếu hơn. mà cảm yếu đệ đ tỉ so nhiên n à y cũng không phải là tuyệt đối cũng có cái vu tộc khác vẫn hiểu này chút biết nữ nhân chỗ tốt thì như hậu nghệ đáng tiếc hậu nghệ cũng là trực nam ung thư mặc dù có tình cảm mặc dù ưa thích người khác mặc dù kết hôn nhưng lại không quen biểu đạt cuối cùng làm hại thê tử rời hắn mà đi đáng tiếc là hắn không chỉ có thể chờ đợi lúc trở về lại đem môn này song tu công pháp thật tốt bạo kích một p i ê n chính mình có thể là có hai cái đạo lữ tồn tại Trước đây cũng là vì cái gì định quan g hoan hy phật vẫn luôn đang tìm kiếm song tu bạn lữ trên đường đối tại đạo lữ của mình trần lâm tự nhiên không có khả năng dùng như thế có thiếu hụt công pháp vậy mà lúc này môn công pháp này không thể nghi ngờ là giải quyết vấn đề này niềm vui ngoại ý muốn a i trở về tại nghiên cứu đương nhiên tốt nhất là theo bạo kích trả về ra một môn tốt hơn công pháp hiện tại sao liền là thứ bảy kiện bảo vật làm xuất ra thứ bảy kiện bảo vật thời điểm mừng như đ i ê n đây là một cái quyền gia thú này cùng trước đó lấy được trời mưa cầu quyền gia thú hết sức tương tự lại là một tấm chẳng qua lần trước là một tấm trời mưa cầu n à y một tấm lại là một cái vòng xoáy phảng phất trong vũ trụ vòng xoáy nhìn sơ qua cũng là m người ta hoa mắt chóng mặt cảm giác có kinh nghiệm của lần trước trần lâm biết nên làm gì bây giờ xuất g a tạo hóa ngọc điệp lập tức cảm thụ cái này vòng xoáy ý cảnh trong n g a y mắt l i ề n để hắn cảm nhận được ý cảnh lực lượng cảm giác đầu tiên nhường trần lâm nghĩ đến vạn kiếm quy tông đi theo bên dưới mưa cầu bên trong trần lâm nhường vạn kiếm quy tông đạt được tăng lên tại đối phó rất nhiều chuẩn đế thời điểm vạn kiếm quy tông làm ra cường hãn tác dụng hiện tại sao đạt được q u y ề n gia thú trần lâm mong muốn thử nghiệm có hay không có thể tăng lên vạn kiếm quy tông đáng tiếc lĩnh hội nửa này g phát hiện vòng xoáy này giống như cùng vạn kiếm quy tông không có nửa điểm quan hệ chương bốn trăm bảy mươi chín đệ tam trọng không gian ta này đầu vóc sau một khắc trần lâm vỗ chán một cái đối với này hai bước cầu trần lâm đại khái biết là cái gì quan tưởng đồ là đại đạo tiên nhân vũ trụ các đại năng đem chính mình đạo để xem n g h ị phương thức truyền thừa xuống cái này có thể so sánh cái gọi là truyền thừa tinh thạch càng thêm đáng quý truyền thừa truyền thừa là công pháp mà n à y quan tưởng đồ truyền thừa là ý cảnh là thiên địa đại đạo tựa như là trời mưa cầu một dạng là kiếm đạo ý cảnh trình bày kiếm đạo ý chí n à y mới khiến hắn cảm nộ g đến vạn kiếm quy tông mà n à y một bộ tuyển qua đ ồ lại là linh hồn ý cảnh trình bày ngạch là linh hồn ý chí chuyên môn tu luyện linh hồn mỹ pháp trần lâm giống như chính mình còn thật không có tu luyện cựu truyền huyền công Còn đầu tiên gì h pháp được công môn là linh hồn cường độ tăng lên gián tiếp nhường tháp thiên ma công đạt được tăng lên tháp thiên ma công kỳ thật cũng là một môn coi như là qua được luyện khí trên nhục thể song tu công pháp mấy trăm vạn năm những đại đề đó chuẩn đế mỗi một cái đơn giản không nên nhìn lần này đi vào tiên h nguyên thế giới đại đế chuẩn đế rác rưởi một chút năm đó đi vào tiên h nguyên thế giới nhóm người thứ nhất cũng không là thế giới khác người tới mà là đến từ tiên h giới đúng tiên h nguyên đại đế liền là đến từ tiên h giới mặc dù tu vi đều không có trở thành tiên h nhân nhưng lại hàng thật giá thật đến từ tiên h giới đây cũng là trần lâm gần nhất mới biết Bằng không vì cái gì tiên h nguyên đại đế tam thanh đại đế thâm hải đại đế lợi hại như thế đại đế v ạ n t huế thế nhưng truyền thừa tại a tam thanh đại đế không biết thâm hải đại đế liền là thu hoạch truyền thừa của bọn hắn mới có sau này chính mình vì cái gì tiên nguyên đại đế như thế lớn trắc n h i ệ m cũng là bởi vì hắn tính toán kỹ bởi vì hắn biết đơn tu cùng ba cái đồng tu khác nhau chỉ là không có thiên ngô biết đến rõ ràng cũng có thể nói hiện tại tiên giới đường kỳ thật đã sớm đi sai l ệ n h có lẽ là chính mình đi lệnh ra cũng có lẽ là có người cố ý hành động đối với trần lâm lai nói tiên giới không xa không nói lúc nào cũng có thể phi thăng thế nhưng một khi cùng tiên nguyên đại để đối đầu trên cơ bản liền muốn rời khỏi cái thế giới này không phải phi thăng cũng phải bị thiên đạo đuổi đi phụ trọng tiến lên có thể giúp mình đệ tử cùng tiên môn bao lâu liền bao lâu đi đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mẹ nhà hắn hệ thống vạn lần bạo kích có thể đệ tử có thể đạo lữ có thể đồng môn chính mình rời đi p h ư ơ n g t h ế giới này còn thế nào bạo kích trả về nếu như là nhổ lông dê đến không đến đồ tốt coi là chuyện khác m ẫ u chốt là tại thiên nguyên thế giới không phải cùng dạng đạt được cựu chuyển huyền c ô n g chu tiên kiếm c à n khôn đỉnh bực này tồn tại có đi hay không tiên giới có khác nhau sao thời gian trôi qua rất nhanh một ngày đi qua mọi người cũng đều dồn dập trọn rời đi dung nham luyện ngục trong quá trình này tới không ít những người khác bất quá bọn hắn đều tự động cùng ngọc hư môn người giữ một khoảng cách trần lâm đại phát thần uy vạn kiếm quy tông chấn nhất mọi người chuẩn đế nói r ế t liền r ế t như là đồ gà làm thịt cầu một dạng bọn hắn có thể cùng chuẩn đế s o sao không thể chơi vào ta còn không trốn thoát lại nói dung nham luyện ngục cũng không nhỏ hơn hai trăm người toàn bộ tách không ra đều chiếm cứ không đến một phần m ư ờ i địa bàn bọn hắn đánh r ế t g i á quái thu hoạch ban thưởng đầy đủ mọi người lần nữa tới đến quảng trường đệ tam trọng không gian cũng đi theo mở ra vẫn là đi vào tượng đá trước đổi lấy ban thưởng ngọc hư tiên môn xuất hiện mọi người thức thời tránh ra một con đường mở để người ta trước tiên thông qua muốn tranh các ngươi dám sao không sợ trần lâm trần lâm ba đạo cùng hung tàn bọn hắn là kiến thức qua hài tôn chuẩn đế còn có tiên nhân chỉ đổ nói r ế t liền r ế t ai dám cản rỡ theo ngọc hư m ô n người từng cái trao đổi hoàn thành sau đó tiến vào đệ tam trọng không gian những người còn lại lúc này mới công việc lưu bù lên đệ tam trọng không gian ý nguyên tồn tại ba đại khu vực thâm h ả i g i ã nhân canh mương địa tâm thế giới thông thiên hỏa thần gốc vẫn là đi r ừ n g quái mà lại lần này g i ã quái rõ ràng so với một lần trước càng thêm lợi hại cường hắn hơn g i ã quái chia làm bình thường dã quái có thể so với cảnh giới hóa thần dã quái đội trưởng có thể so với động viên cảnh giới dã quái tướng quân có thể so với tạo hóa cảnh giới dã quái lanh chúa có thể so với vương giả cảnh giới dã quái vương có thể so với chuẩn đế cảnh ba đại khu vực cũng đều riêng phần mình có truyền thừa tồn tại lựa chọn cái nào trần lâm cũng không quan trọng tùy tiện chọn một tốt là hắn địa tâm thế giới thâm hải đế thành đại trận giang đầy theo trần lâm đối đẳng trước hai cái không gian rõ xét cũng ít nhiều biết môn này trận pháp nguyên lý trận bàn trận nhãn rất có thể thật đúng là không tại cái cuối cùng khu vực ngay tại này chín đại khu vực bên trong địa tâm thế giới đây là trần lâm suy đoán đến cùng có ở đó hay không khu vực này chỉ có tiến vào mới biết được thời gian một chén trà công phu đoàn đi người liền trận ớ giới. dưới giới, dưới giới. nước i cái núi Khi tiến vào thời điểm, núi địa bị lửa nham lửa vừa tâm thế Một thế thế t hồ dung ngục lúc luyện ở vào vào ầ n chính mình đoán đúng lâm Xem dò xét tra ra rồi. được. bàn trận nhãn này chín đại khu vực nói trắng ra là chính là vì bảo hộ hai thứ đồ này tồn tại mà khu vực hạch tâm nhất liền là địa tâm thế giới địa tâm thế giới bị đại trận kiến tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới trên mặt đất có hoa cây quả mộc động thực vật các loại phong cảnh tú lệ không khí rõ ràng lộng lẫy duy nhất n h ư ờ n g mọi người có chút cảm thấy không lành chính là thế mà cảm nhận được một k i a mùi màu tươi không tốt đại gia mau nhìn ngầm đầu nhìn lại vô số quái vật khổng lồ hướng phía bên này vào tới chính mình xem xét thế mà còn là con kiến so đại tượng còn lớn hơn mấy phần con kiến tựa như là một đài xe hơi nhỏ mở dạng ẩm ẩm chạy tới tốc độ nhanh chóng đầu đá lung tung phụ cận hoa có cây cối rồn rập bị đục vào trên đùi sắc bén gai nhọn nhìn xem liền làm người ta sợ hãi miệng một trưởng lại là một cây gai nhọn lần này nhưng làm mọi người sợ hãi ai ra đây chính là g i á quái g i á quái đội trưởng giá quái tướng quân sen lẫn ở trong đó trần lâm cũng không có ra tay giúp đỡ mà là bay vào trên không nhìn xem ngọc hư m ô n người đánh g i ế t này chút giá quái không trải qua sinh tử làm sao có thể chân chính thành tài lúc này toàn dựa vào chính bọn hắn nhưng mà chưa kịp hắn xem vài phút cách đó không xa liền chuyển đến một hồi ông thanh e m ông ông vô số côn trùng có cánh bay tới lớn trọn vẹn một tòa to bằng gian phòng nhỏ cũng đầy đủ có một con chó một dạng đủ loại quái dị côn trùng có cánh phản phất đem trần lâm xem như thức ăn trần lâm ngứ mày trong lòng hư lạnh vung tay lên thái dương chân hỏa bắn ra trong nháy mắt đem bay đẩy trời trùng bao trùng lại hóa diễm bùng cháy trong khoảnh khắc này chút côn trùng có cánh tất cả đều hóa thành cho t à n bầu trời thanh lọc mặt đất con kiến còn không có giết hết lại là vô số hung cầm manh thú xuất hiện thậm chí có tiểu sơn một dạng lớn nhỏ hung thú xuất hiện rất nhiều năm nơi này chưa từng xuất hiện nhân loại bọn hắn cũng một mực ở vào đứng im trạng thái hiện tại thật vất vả bị kích hoạt từng cái đều trở nên điên cuồng vô cùng Trưng Kim có chút ý tứ trước đó liền là sáu đại truyền thừa hiện tại sáu đại truyền thừa liền là mười hai cái truyền thừa như vậy nếu tới tự nhiên không có ý định bung tha chuẩn đế truyền thừa có thể đủ trèo c h ố n g một cái tiên môn dĩ nhiên đây cũng là đối bên cạnh người mà nói nói với trần lâm lai、like, có cũng được mà không có cũng không sao bất quá từ khi trần lâm đạt được trời mưa cầu cùng tuyển qua đ ồ về sau liền không nghĩ như vậy này nhưng là chân chính độ tốt so đại đạo tiên vương tiên khí đều không kém quyết không thể khinh địch như vậy bung tha con thứ nhất dã quái vương lại có thể là một đầu kim cương địa tâm thế giới bá chủ một trong cao tới hơn một trăm mét lực lớn vô cùng da dày thịt béo nếu như nói trước đó dung nham cự nhân vương liền là công tử bột như vậy trước mắt kim vừa mới thật sự là c ứ n g giả cho dù là trước đó đánh chết hai tôn truyền đế mỗi một cái đánh thắng trước mắt kim cương trần lâm mục đích là thu hoạch truyền thừa lại nói hắn cũng biết đầu này kim cương là hư hảo không có bất kỳ cái gì thu phục ý nghĩ kim cương ở tại bên bờ vực một cái to lớn hang động làm trần lâm đám người xuất hiện thời điểm nó liền cảm nhận được đang đứng ở trên vách núi nhìn trần lâm đám người thấy trần lâm đến kim cương nộ nhân loại đây là tại khiêu chiến quyền uy của hắn hai tay hung hăng gõ lấy bộ ngực của mình phát ra kinh thiên n ộ hống p h ẫ n nộ gầm rú chuyển khắp toàn bộ địa tâm thế giới dương vô địch ngẩng đầu nhìn về phía kim cương thân ảnh to lớn cảm giác c á c bách nhường hắn sắc mặt đại biến trong miệng lẩm bẩm đây là một đầu chuẩn đế h u n g thú thái cổ thần thú hôn huyết thông tý viên hầu. Đúng, đầu này kim cương, liền có thông tí viên hầu huyết mạch. Hôn thế tứ hầu một trong, giữa thiên địa cường đại nhất loại hầu tử. Này hôn thế đầu Đúng, địa đại này cương, liền viên trong, cường bốn Này giữa kim loại một có tí tứ tử. tứ hầu kiểu âm d ư ơ n g sẽ về i ệ đời thiện xuất nhập tránh chết sinh trưởng thông t í viên hầu cầm nhận nguyện co lại thiên sơn phân biệt h ư u cứu cản khôn ma lậu lục nhĩ mi hầu thiện linh âm có thể xem xét lý viết trước sau rõ ràng vật vật này bốn khi người không vào mười loại chỉ t r ù n g không đạt hai gian tên đương nhiên đây là hôn thế tứ hầu mà thông t í viên hầu huyết mạch không nên quên nơi này là trận pháp thế giới là thiên nguyên thế giới phạm là thế tục giới dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng thôi diễn ra hoàn chỉnh thông tý viên hầu huyết mạch cứ việc dạng này kim cương cường hãn cũng không phải một chút điểm sư thúc ngươi nhìn ngươi nói hôn huyết thông tí viên hầu lại như thế nào gặp phải có thể là trần sư thúc không quan trọng một đầu thông tí viên hầu được rồi đúng đấy đầu này thông tí viên hầu theo ta thấy không tiếp nổi sư thúc ba chiêu hai chiêu sư thúc giết đầu này xuất thân còn cần ba chiêu quá coi thường là thua ta xem một chiêu các ngươi đều xem thường sư thúc lúc này trần lâm trong mắt bọn hắn cái kia chính là thần là tín ngưỡng của bọn họ cùng sùng bái đối tượng vì đó phấn đấu mục tiêu trong mắt bọn hắn không có cái gì trần lâm không đối phó được một đầu hôn huyết thông tí viên hầu lại như thế nào đó là không có gặp được người khác h i ệ nguy tại ặ p được t h i â m thử vong kim cương rõ ràng cảm nhận được điểm này trên mặt xuất hiện hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi động tắc trong tay không chậm chút nào không biết từ nơi nào xuất ra một thanh dịu hướng phía này một đao kiếm ý liền bổ tới n hoàng kiếm ý hung hăng công kích tại dịu lên kiếm ý bị dịu chặn lại ngược lại để kim cương trốn qua nhất tiếp thế nhưng lực lượng khổng lồ nhường kim cương thủ bên trong dịu như bị đệ giật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất ai ra đầu này kim cương còn thật lợi hại thế mà biết dùng vũ khí nếu không phải vũ khí lần này đã có thể thụ thương các ngươi mau nhìn này nắm dịu có phải hay không tiên khí này nắm dịu bị đánh bay mà vừa vặt liền rơi vào ngọc hư trước mặt mọi người mọi người dồn dập vây lại không nên nhìn dịu trong tay kim cương bắt trẻ tự nhiên tại ngọc hư môn mặt người chân trước đủ so phong úc còn lớn hơn như thế quái vật khổng l mà lại còn tản ra chỉ có tiên khí mới có tiên quang tiên khí thật chính là thập nhị phẩm tiên khí tất cả mọi người nhịn không được nuốt xuống nước miếng một cái đầu này kim cương quá mạnh muốn là chính mình gặp được cầm trong tay tiên khí quái vật khổng lồ một đ ụ a xuống chính mình những người này đến toàn quân bị diệt không thể thiên tuyết ngươi nói này nắm dịu chính mình bay đến trước mặt chúng ta chúng ta nếu không phải thử một chút có thể hay không dơ lên dương vô địch nói ra đúng a thử một chút tiên khí tâm động đương nhiên càng nhiều hơn chính là tò mò nói chuyện đại gia dồn dập la hét muốn dơ lên dịu dương vô địch có thể là phó lĩnh đội dĩ nhiên thứ nhất n m y lên bất quá dịu quá lớn khó không được bọn hắn thân hình đống nhiên c ấ t cao biến thành một tôn thế m ạ này đương nhiên đó là thần cấp hậu thiên tam thập lục thiên cương thần thông một trong đại tiểu như ý trước đó trần lâm đặt ở tàng bảo khố tam thanh điện cũng có dương vô địch nhìn xem ưa thích đến học lúc này vừa vặn dùng tới trang bước nhìn xem dương vô địch thân hình thế m ạ không thể so với kim cương nhỏ thấy mọi người chọn mắt hốc mộm dương sư bá lợi hại à chỉ là môn thần thông này tiên thuật cũng làm người ta nhìn mà thán thở dương vô địch tức giận nói các người đam tiểu từ này môn thần thông này gọi đại tiểu như ý. Vẫn lời à t này vừa nói ra mọi người hảo não thế mà không có phát hiện tảng thư khố bên trong còn có bực này lợi hại thần thông tuyệt học sớm biết đến học học được hiện tại cũng có thể trăng bức do lên này nắm tiên khí dịu ngay tại dương vô địch đột nhiên biến lớn thời điểm chỗ nào giấu địa điểm được trần lâm trần lâm hơi một suy nghĩ liền biết tâm tư của bọn hắn cùng ý nghĩ lập tức n ở nụ cười nói ra nếu a c ầ m lấy r ư ợ u này nắm r ư ợ u chính là của người đó lời này vừa nói ra người nào không phát điên dương vô địch ha ha cười nói t ố t nên dạng này như vậy ta liền không k h á c h khí nói xong liền một tay tóm lấy r ư ợ u l i ề u mạng mong muốn rút ra vừa dùng lực không nhúc nhích tí nào tại dùng lực y nguyên bất động dương sư bá cố gắng lên dương sư bá cố gắng lên mọi người không khỏi vì đó động viên dương vô địch gấp khẽ cắn răng cơ h ộ dùng da bú sữa mẹ khí lực mặt đều n h ẹ đỏ lên hai mắt đột xuất thế nhưng y nguyên không thể dung chuyển một chút ai dương vô địch khí lập tức thu thần thông đôi phế lắc đầu nói thôi thôi này nắm dịu không thuộc về ta chương bốn trăm tám mươi mốt khô lâu c ò n giết dương vô địch thất bại chúng người đưa mắt nhìn nhau muốn biết mình có thể là còn không có đại tiểu như ý bực này thần thông d ơ lên dịu mấu chốt là chính mình cánh tay nhỏ bắp chân nắm được dịu a này nắm bữa đầu lớn nhỏ đều so với bọn hắn cái đầu lớn gấp bội có muốn không ta đến thử xem cố thiên tuyết kích động mặc dù nàng chỉ dùng kiếm thế nhưng ai nói dùng kiếm liền không có cách nào d ơ lên dịu nói xong cố thiên tuyết liền đi tới dịu trước mặt sư tỷ cố gắng lên thẩm linh lung cao giọng nói là cố thiên tuyết cố sư muội cố thiên tuyết có thể là thái ớt sơn thủ tọa chủ yếu nhất là sự cường đại của hắn nhỏ tuổi nhất vài người một trong thành tựu lại làm cho rất nhiều người theo không kịp không đúng là ở đây tất cả mọi người theo không kịp tạo hóa bảng đệ nhất người nào để người ta có một cái tốt sư phó cố thiên tuyết hoàn toàn chính xác không có tu luyện đại tiểu như ý thế nhưng nàng kiếm pháp cao thâm mặt chắc vung tay lên thái âm tiên kiếm cùng thái dương tiên kiếm bay ra hóa thành hai con dao long hướng phía dịu liền quân quanh đi lên lực lượng khổng lộ liều mạng mong muốn đem dịu cho g i lên kim giao tiên vừa có khả năng tấn công một vị cắn giết k ẻ địch cuối cùng rơi vào tầm thường đáng tiếc mặc cho cố thiên tuyết dùng lực như thế nào dịu vẫn không n ú c đ í c h liên tục hai người cố đạt được dơ lên dịu đều thất bại chấm dứt tất cả những thứ này đều bị trần lâm nhìn ở trong mắt hơi hơi quá nhỏ lắc đầu quay người nhìn về phía kim cương vừa rồi thế nào nhất định có thể là nắm kim cương sợ hãi nơi nào còn có trước đó hung hăng càn q u ấ y cùng phẫn nộ biết trần lâm lợi hại không dám càng rỡ trực tiếp xoay người chạy trần lâm xứng sờ rõ ràng trước mắt kim cương so với trước gặp phải hai cái bột muốn có trí tuệ nhiều thế mà biết sợ hãi biết chạy trước đó trời mưa cầu cùng tiện qua đồ mới là trần lâm coi trọng nhất mặt khác hắn thật đúng là không phải nghe nhìn ở trong mắt bất quá này ba món đồ cũng là nhìn một chút là cái gì một thanh cầm qua truyền thừa tinh thạch một đạo truyền thừa lập tức bị hắn tiếp nhận nghiệm đó thì ra là thế viên hầu chuẩn đế liền là đầu này kim cương bản thể có được thông tin viên hầu huyết mạch bất quá trước mắt kim cương là đại trận hư hóa tới cho nên liền là kim cương bộ d á n g quái vật khổng lồ mà viên hầu chuẩn đế lại là một nhân tộc lớn nhỏ viên hầu cầm trong tay cự phủ mà không phải kình thiên trụ bên trong cây g ậ y võ chiếu vũ khí trước đó liền là một cái cây g ậ y bên trong truyền thừa chỉ có một cái thiên cương c ô n pháp c ô n pháp trần lâm rất nhanh tiếp nhận này môn q u n pháp thế mới biết này môn q u n pháp c h ứ lợi hại nguyên lai q u n pháp chia làm thiên cương q u n pháp cùng địa sát q u n pháp đều là tiên đế đẳng cấp việt học mà thiên cương địa s á t côn pháp hợp nhất liền là siêu việt tiên đế tồn tại đáng tiếc này môn côn pháp chỉ có ba chiêu cứ việc chỉ có ba chiêu cũng là tiên cấp c ô n pháp cũng là hôn huyết thông tý vinh ê hầu cũng có thể được bộ phận thần thông mi n h n ă n g tăng thêm ba chiêu thiên cương côn pháp tại chuẩn đế cảnh giới cũng xem như số một số hai tồn tại lại có mấy người so đến được hộp ngọc sao trần lâm lập tức mở ra trong hộp ngọc là một nửa linh dược đây là bất tử tiên dược trần lâm rất nhanh nhận ra được một nửa chín rượu tiên linh dược một gốc tiên dược có chín chiếc lá mỗi cái lá cây thượng đô có một cái thần kỳ hoa văn những đường vân này liền đại biểu cho nói chính là hoa văn tồn tại n h ư n g hắn trở thành bất tử tiên dược chín chiếc lá đáng tiếc này cái hộp ngọc bên trong chỉ có ba cái lá cây hộp ngọc bảo tồn bảo tồn vẫn rất tốt thù hạng thứ ba kiện bảo vật liền là một khối kim thạch đây là một kiện tiên bảo không giống như là trước đó thập vạn đại sơn dựng dục tiên bảo mà là một khối nước mắt tiên kim vật liệu lệch khí cứng rắn vô cùng thiên nguyên thế giới mười đại chí bảo một trong vệ nước mắt kiếm chủ muốn tài liệu liền là nước mắt tiên kim xem ra lần này thu hoạch còn không sai mặc dù thiên cương côn pháp có chút gân gà dù sao dùng cây gậy đích sắt rất ít người cũng là chín rượu tiên dược cùng nước mắt tiên kim sau khi trở về tại thật tốt bạo kích một phiên tốt đánh giết kim cương trần lâm nhìn thoáng qua ngọc hư mọi người bọn hắn vừa mới giết một đám con kiến lại bị một đám con nhện trò cấn lên con kiến kiến hậu thật đúng là bị bọn hắn giết kiến hậu thuộc về lanh chúa đẳng cấp tồn tại hơn hai trăm n g ư ờ i đồng loạt ra tay tạo thành đại trận kiến hậu lại như thế nào mà lại kiến hậu cũng không phải dùng chiến đấu làm chủ sức chiến đấu không đủ muốn giết nó thật đúng là không phải hết sức khó khăn một đầu vương giả kiến hậu chắc hẳn thu hoạch cũng không b t trên đường thời điểm trần lâm cũng biết mặc dù thâm hải đế thành là thâm hải đại đế cùng mười tám tôn chuẩn đế thủ hạ truyền thừa tại nhưng lại cũng không ít vương g i ả truyền thừa năm đó thâm hải đại đế thủ hạ có thể là còn có ba bốn mươi vị vương già tồn tại đến mức con nghện cũng có một đầu chi chu vương người trần lâm mặc kệ những thứ này hướng phía con thứ hai đại bột mà đi con thứ hai đại bột ở vào một cái dưới đất trong hang ổ. một cái tối h om hố sâu theo trong hố sâu không ngừng t o á t ra hắc khí sương mù những sương mù này có rất mạnh mẽ tính ăn mòn cùng đ ậ p tính hố sâu bột phía tất cả đều một mảnh trong không mặt đất đều mấp mô xem ra bị sương mù ăn mòn cũng không cạn mà lại con thứ hai đại bột vẫn là một cái bộ tộc khô lâu con rết đây là một người dáng dấp xấu xí toàn thân bị xương cốt bao khoản độc trùng chính là bởi vì cường hãn độc tính mới có thể cùng kim cương điểm đ ỉ n h kháng cự đương nhiên một cái thực lực không mạnh thế nhưng người ta là bộ tộc trần lâm tâm linh lực lượng lan tràn trong nháy mắt biết trong hố sâu này chút khô lâu con rết số lượng trọn vẹn chín đầu một đầu chuẩn đế tám đầu vương giả con rết trí âm trí tả sợ nhất liền là tia chấp cùng hòa diễm một bức da này chút khô lâu con rết còn không đơn giản một tia chấp trực tiếp bổ xuống hố sâu sương mù trong nháy mắt tiêu tán một cái to lớn đầu lâu theo trong hố sâu s ô n g ra rõ ràng bị trần lâm một tia chớp cho c h ọ c giận trần lâm sớm liền đợi đến hắn vừa ló đầu nhất kiếm chém g i ế t ra ngoài khô lâu con g i ế t vương giả cảnh tu vi trực tiếp bị chém g i ế t thành hai đoạn máu tươi chảy ngang theo hô sâu kiểu thấu đáo tiên vào xuống dưới đất đi con rết thích nhất liền làm á u tươi ngửi được mùi máu tươi tựa như là cầu gặp tức m ộ t dạng điên cồn g xông ra n à y chút khô lâu con g i ế t cũng mặc kệ cái gì đồng loại lập tức đem đầu này khô lâu con rết nuốt chừng lấy sạch sẽ trần lâm tồn tại rõ ràng để bọn hắn tràn đầy tham lam. Nhân loại, mặc dù bọn hắn là trận pháp k h ô n g chế nhưng lại y nguyên dự vững nguyên bản bản tính tựa như sống sờ sờ tồn tại một hưởng dạng thấy trần lâm toàn đều giống như như bị điên hướng phía trần lâm liền nào tới muốn đem trần lâm chém thành m u ô n mảnh thôn phệ sạch sẽ trần lâm chờ đã lâu mắt thấy khô lâu con rết hướng phía chính mình đánh tới chu tiên kiếm nhất kiếm chặt ra kiếm ý tung hành bảy đầu khô lâu con rết bị hoàn toàn bao bọc trực tiếp bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ tại chỗ bỏ mình tám đầu khô lâu con rết lại là một lần đại bạo chương bốn trăm tám mươi hai đại bạo ầm ầm trần lâm còn đến không kịp thu hoạch đại bạo bạo vật mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt dâng lên từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện trần lâm tranh thủ thời gian bay đến trên không một đầu quái vật khổng lồ từ dưới đất s n g ra liếc nhìn lại đương nhiên đó là khô lâu con rết trước đó khô lâu con rết cũng là dài năm mươi sáu mươi m n à y một đầu trọn vẹn hai trăm l i n dài vô số khô lâu gai nhọn khô lâu con rết có hai đại thần thông một cái liền là mấy trăm cây gai nhọn một cái liền là trong cơ thể n ọ p độc tính ăn mòn cực ư ờ n g mà lại kịch độc vô cùng nhiễm phải một chút lập tức liền sẽ để ngươi chết không có chốt trôn k h ô lâu con g i ế t vừa ra tới liền thấy trên mặt đất các tiểu đệ chết oan chết h ổ n g k h ô lâu con g i ế t vì cái gì có thể cùng kim cương điểm đ ỉ n h kháng cự dựa vào là liền là nhân số nhiều chín bộ k h ô lâu con g i ế t mỗi lần đại chiến cùng nhau tiến lên vừa rồi trần lâm lấy một đ ĩ bảy theo đại chiến đến đánh g i ế t thật sự là quá nhanh k h ô lâu con g i ế t thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền bị trần lâm một đòn g i ế t chết cho trực tiếp đánh g i ế t đầu này chuẩn đế k h ô lâu con g i ế t đơn giản vô cùng tức giận vừa ra tới liền hướng phía trần lâm vào tới con rết lại gọi ngàn chân chủng nhất là phát động công kích trong né mắt tốc độ nhanh như thiểm điện đáng tiếc h ắ n gặp trần lâm đối mặt bọn hắn chín đại đánh một cái kim cương còn một đòn giết chết chỉ bằng hắn trần lâm một đạo kiếm ý bổ ra trực tiếp đem khô lâu con g i ế t chém thành hai khúc có thể nói là đại bạo vung tay lên tất cả bảo vật đều thu vào c h ọ n vẹn hơn hai mươi kiện bảo vật bất quá nhiều số đều là vương cấp bảo vật thần cấp trở lên hết thể mới chín kiện cũng xem như một lần không nhỏ thu hàng đi truyền thừa liền có ba cái một cái chuẩn đế truyền thừa hai cái vương giả truyền thừa truyền thừa sao trần lâm cũng không có xem hai cái vương giả truyền thừa truyền thừa thu hoạch không chỉ có riêng thu hoạch phương pháp tu luyện một khi bóp nát truyền thừa tinh thạch lấy được thần thông truy có thể lập tức n h ư ờ n g ngươi đi đến nhập môn trạng thái trước đó hai cái truyền thừa nhìn lần này trần lâm một chút hứng thú đều không có nhìn thoáng qua dương vô địch hoàng long lang thiên lâm thu n g u y ệ t mấy người lần này thủ tọa bên trong liền đến năm người đương nhiên cố tiên h t u y ế t không tính trần lâm trong lòng hơi động đem trong tay chuẩn đế truyền thừa tỉnh thạch hướng phía dương vô địch ném tới mà vương giả truyền thừa tỉnh thạch hướng phía lâm thu n g u y ệ t cùng lý uy lý uy võ tông nguyên chỉ đồ võ tông nguyên bỏ mình võ liệt lúc trước vì ngăn cản hắn không tiếc bùng cháy tình huyết tuổi thọ dẫn đến chính mình thọ mệnh đại giảm mặc dù mấy năm này khôi phục không ít nhưng lại vẫn là đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn thu vi nhiều ít tăng lên phong thả lý uy ngược lại cái sau vượt cái trước trở thành hợp đạo cảnh đã có nhường hắn trở thành ngũ long sơn đợi tiếp theo thủ tọa lời giải thích trần lâm nghĩ qua liền cho hắn tốt dương vô địch lâm thu nguyệt cùng lý uy tại chỗ sướng sở trần lâm sư đệ đây là dương vô địch hỏi lâm thu nguyệt cùng lý uy cũng nhìn xem trần lâm trần lâm nói ra trong tay ngươi chính là chuẩn đế truyền thựa các ngươi hai cái trong tay là vương giả truyền thựa tranh thủ thời gian tiếp nhận đi sư đệ đa tạ đa tạ trần lâm sư thúc ba người đều mừng như điên đây chính là chuẩn đế vương giả truyền thừa k h e n ký chủ đưa tặng đồng môn sư h i n h dương vô địch chuẩn đế truyền thừa một phần phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm mươi vạn bạo kích trả về đạt được đại đạo chân tiên truyền thừa một phần có hay không nhận lấy thiên nhân truyền thừa trần lâm mỉm cười t r ư ớ c thu tốt lúc này đối với hắn mà nói cái gọi là truyền thừa công pháp đều có chút rác rưởi gần cả mặc dù có khả năng tu luyện công pháp không tại nhiều thế nhưng tăng lên cũng đã đến cực kỳ vẽ nhỏ trình độ k e n ký chủ đưa tặng đệ tử lâm thu nguyệt một phần vương giả truyền thừa phù hợp bạo kích điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bảo kích thành công ban thưởng năm mươi vạn bị bạo kích trả về đạt được đại đế truyền thừa một phần keng h ký chủ đưa tặng đệ tử lý v y một phần vương giả truyền thừa phù hợp bạo kích điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm mươi vạn bị bạo kích trả về đạt được đại đế truyền thừa một phần hai phần đại đế truyền thừa a người khác nhọc nhằn khổ sở muốn có được thâm hại đại đế truyền thừa hán ngược lại tốt dễ dàng liền đạt được một phần tiên nhân truyền thừa một phần đại đế truyền thừa này nếu như bị những cái k i a người bên ngoài biết có thể hay không phát điên đương nhiên vài vị thủ tọa tự nhiên không thể bớt trần lâm đối hoàng long nói ra hoàng long sư huynh nơi này có một môn thập nhị phẩm tiên cấp công pháp thác thiên ma công ta cho rằng cũng là rất thích hợp ngươi thác thiên ma công p h o n g ngự đ ệ nhất ma công mặc dù hoàng long có chút n g h i hoặc nhưng khi tiếp nhận môn này thác thiên ma công trong nháy mắt cả người đều bị vui sướng lấp kín thập nhị thủ tọa người nào nhất cầu thả vậy liền trừ hoàng long ra không còn có thể là ai khác môn này thác thiên ma công quả thực là vì hắn đo n đóng g à y phòng ngự thứ nhất đơn giản tựa như là một cái mai r ù a một dạng trần lâm sư đ ệ đa t ạ hoàng long mừng rỡ như điên đem môn này thác thiên ma công thu vào nói đạo phòng ngự vô song trần lâm nghĩ đến chính mình một môn khác tiên thuật huyền quy tiên thuật ngược lại đều có thể liền cho hoàng long tốt xuất ra một cái ngọc giản đem huyền quy tiên thuật ghi chép lại hướng phía hoàng long ném tới nói sư h u n h tiên thuật này có thể cùng thác thiên ma công ra chỉ tại cùng một chỗ vừa vặn cùng một chỗ tu luyện lại là một môn hoàng long mừng rỡ như điên sư lệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau có dặn dò gì ta nhị tiên sơn chuyển một câu nói này hai môn tiên thuật đầy đủ chính mình tu luyện tới đại đế cảnh giới mặc dù nói là chuẩn đế truyền thừa t h á c thiên ma công cũng là thập nhị phẩm tiên thuật cuối cùng chẳng qua là chuẩn đế truyền thừa đ ố i trở thành vô thượng đại đế kém một chút thế nhưng có huyền quy tiên thuật gia trì lập tức gia tăng mấy phần bước vào vô thượng đại đế cơ hội cái này khiến hắn như thế nào cảm kích không dứt k h e n ký chủ đưa tặng đồng môn sư huynh hoàng long vô thượng ma công t h á c thiên ma công một phần huyền quy tiên thuật một phần phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bởi vì hai môn tiên thuật có thể hoàn mị cắt hợp lại cùng nhau có thể tách ra bạo kích cũng có cùng một chỗ bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm mươi vạn bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương thủ hộ tiên thuật đại thủ hộ cháo tiên thuật này phòng ngự trọn vẹn là huyền quy tiên thuật mấy ngàn lần là thác thiên ma công mấy ngàn lần có hắn liền mang ý nghĩa chính mình huyền quy tiên thuật cùng thác thiên ma công có khả năng về hưu mà lại tiên thuật này cùng huyền quy tiên thuật cùng thác thiên ma công một dạng bất biến không thay đổi kỹ năng bị động tự nhiên là nhận lấy trực tiếp nhập môn đến mức phương diện tu luyện đang từ từ tới tiếp lấy trần lâm nhìn về phía lang tiên ngọc tuyển sơn thủ tọa trước đó thủ thương thương thế khỏi hẳn không có căm lòng bị q u ỷ dị sinh vật dùng sức ma sát lần này cơ duyên liền quyết định thử nghiệm tăng lên một thoáng tu vi động viên tu vi đối với lăng thiên trần lâm kết giao không nhiều thế nhưng c ũ n g là sư huynh đ ệ sao ngược lại cũng là nhổ lông dê tự nhiên không k h á c h khí lúc này xuất ra luyện n g ụ c thiên công n é m tới sư huynh nay tới luyện n g ụ c thiên công chuẩn đế truyền t h ừ a thập nhị phẩm tiên cấp công pháp hẳn là đối ngươi có chỗ trợ giúp chương bốn trăm tám mươi ba thanh vân kiếm trận luyện n g ụ c thiên công vừa chính vừa tả đối còn phải phối hợp luyện mục đao hoàn mỹ phát huy ra môn này luyện mục thiên công uy lực bất quá từ nay về sau lăng thiên muốn đổi tu đạo pháp lúc này trần lâm đem luyện n g ụ c đao đưa tới lăng tiên h kích động xứng bộ công pháp đao pháp đây chính là cấp mười hai tiên cấp công pháp so với trước ngọc tuyển sơn t r u y ề n t h ừ a c à n g cường đại ngọc tuyển sơn công pháp tổn thất nghiêm trọng nhất trạm tiên quyết mặc dù cường hãn trung bi là thần cấp hạ phẩm công pháp còn muốn xứng đến trạm tiên kiếm quyết mà luyện n g ụ c thiên công mặc dù cũng là tiên cấp t r u n g phẩm thế nhưng có thể so sánh ngươi thần cấp hạ phẩm cao mấy cái đẳng cấp sư lệ đa t ạ về sau có làm được cái gì đến lấy ta ngọc tuyển sơn địa phương ta lăng tiên tuyệt không hai lời trần lâm cười nói t u t tiếp tục đánh giết g i á quái tranh thủ tất cả mọi người có thu hoạch đúng mặc dù mắt thấy trần lâm bàn cho dương vô địch hoàng long lang tiên h lâm thu n g u y ệ t từng cái nóng mắt thế nhưng cũng biết đây là người ta nên được đến xem xem người ta thân phận thủ t o ọ n lại nói dọc theo con đường này người nào nhìn không ra nếu không phải trần lâm trợ giúp bọn hắn bọn hắn lần này có thể thuận lợi thu hoạch nhiều như vậy bảo vật sao có thể nói trần lâm đối bọn hắn hoàn toàn là bảo đảm đưa về mọi người tiếp tục đánh g i ế t giác quái trần lâm cũng công việc lưu bụ lên tiếp tục xem nhìn mình thu hoạch chín kiện thần cấp bảo vật trừ ra ba cái truyền thừa còn có sáu cái kiện thứ nhất bảo vật lại có thể là một bộ kiếm trận thanh vân kiếm trận chính n h mình tu luyện đại chu thiên kiếm pháp cũng đã kiếm trận làm chủ tự sáng tạo một môn vô thượng việt học uy lực còn không sai luyện chế một bộ kiếm trận đáng tiếc là nhiều nhất cựu phẩm đẳng cấp so bộ này thanh vân kiếm trận kém xa đệ tử đa tạ sư phụ thẩm quyên vội vàng nói tạ có một bộ này kiếm trận tất nhiên có thể phát huy ra bộ kiếm trận này toàn bộ uy lực trần lâm gật đầu nói thật tốt tu luyện kiếm trận của ngươi chi đạo rất có triển vọng thậm chí trình độ nào đó không thể so hai ngươi vị sư thì kém thẩm quyên tư chất có khả năng tăng lên n ộ tính có khả năng tăng lên thế nhưng hết lần này tới lần khác n ộ tính của hắn tại kiếm trận phước diện thế nhưng kiếm trận chỉ pháp nhưng bấtất t kiểm đạo kém còn có tạ thanh sơn thiên mệnh luyện đàn sư thậm chí có thể luyện chế ra kinh nghiệm đàn đến đây quả thực là gian lận thần khí mấy cái đệ tử duy nhất có điểm quan tâm liền là thờ mộc k ê tham lang thân thể tham lang vương giả trước đó đầy đủ thế nhưng nếu muốn trở thành chuẩn đế vô thượng đại đ ệ cũng không n g h ĩ ngờ là đoạn tuyệt con đường phía trước xem ra lúc nào phải thật tốt giúp hắn một tay đem tu vi cùng tư chất đều tốt tăng lên một thoáng k h e n ký chủ ban cho đệ tử thẩm quyền thanh vân kiếm trận phù hợp bạo kích trả về ban thưởng có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo trần tiên công pháp thanh vân kiếm quyết này lại có thể là thanh vân kiếm quyết này thanh vân kiếm quyết trần lâm lúc này lựa chọn tiếp nhận sau một khắc liền bị này thanh vân kiếm quyết hấp dẫn nếu như nói t đồng thời tại thanh vân kiếm quyết bên trên còn có tam đại kiếm trận thần thông một khi luyện thành này tam đại kiếm trận là có thể tung hoành cùng giai cho dù là đối mặt cao hơn chính mình nhất giai tu sĩ cũng có sức tự vệ đây mới thật sự là bước vào kiếm trận chỉ đạo nền tảng so thẩm quyên chính mình tự sáng tạo đại chu thiên kiếm trận hiện giai đoạn còn cường đại hơn mấy phần thế nhưng đại chu thiên kiếm trận dù sao cũng là dùng đại chu thiên kiếm pháp cùng chu thiên tỉnh lớn chừng cai đấu trận làm cơ sở sáng tạo hạn mức cao nhất tự nhiên cao hơn bất quá hiện giai đoạn thậm chí một đoạn thời gian rất dài vẫn là thanh nguyên kiếm quyết cường hắn hơn thanh nguyên kiếm quyết tam đại kiếm trận cái thứ nhất là thanh trúc kiếm trận một môn thần cấp kiếm trận bất quá mặc dù là thần cấp kiếm trận thế nhưng muốn muốn tu luyện môn này kiếm trận cánh cửa lại tương đối cao thứ nhất là tự thân phải có vương giả cảnh tu vi đệ nhị ngược lại dễ làm nhất định phải có thanh vân kiếm trận một khác này liền toàn bộ giải quyết thanh trúc kiếm trận có thể chia làm chín kiếm mười tám kiếm ba mươi sáu kiếm sáu mươi bốn kiếm tám mươi mốt kiếm kiếm trúc càng nhiều uy lực càng lớn cái thứ hai kiếm trận tên là thanh lôi kiếm trận cái này kiếm trận phải là chuẩn đế cảnh giới mới có thể đủ tu luyện đồng thời đối thanh vân kiếm trúc có rất lớn yêu cầu đến lúc này nhất định phải cần một lần nữa tỉnh luyện một phiên đem trước đây chất bẩn tất cả đều loại bỏ tiếp lấy còn muốn để vào trong cơ thể tiến hành bồi dưỡng mới có thể đủ sử dụng đồng thời gia nhập sấm xét lực lượng dạng này mới có thể dùng thi triển đi ra mà này thanh lôi kiếm trận là một bộ kết hợp lôi pháp làm chủ kiếm trận một khi lâm vào trong kiếm trận liền sẽ bị vô tận sấm xét lực lượng bắt bọc chẳng mây chốc sẽ bị sấm xét lực lượng hóa thành cho tản đương nhiên này thanh lôi kiếm trận cũng có một cái nhược điểm. dùng lôi đình làm chủ chẳng khác nào từ bỏ phương diện khác công kích chỉ cần có thể phòng ngự lôi đình môn này kiếm trận chẳng khác nào không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực tới thế nhưng phòng ngự lôi đình lại có mấy người có thể làm đến cho nên nói cái nhược điểm này cũng không thể hoàn toàn gọi là nhược điểm cái thứ ba kiếm trận tên là thanh long kiếm trận thanh long kiếm trận là thanh vân kiếm quyết cuối cùng thần thông bảy trận lúc hết thệ thanh vân kiếm trận tiên kiếm đều sẽ huyên hóa thành thanh sắc cự long hướng kẻ địch phát động công kích mà lại công kích thời điểm thanh sắc cự long còn sẽ có long uy tồn tại ngươi có thể tưởng tượng có bao nhiêu lợi hại mà muốn thi triển cuối cùng này thanh long kiếm trận nhất định phải vô thượng đại đế tu vi không hộ là đại đạo chân tiên kiếm quyết đây là một môn có khả năng thành tiên vô thượng kiếm trận a đối với thẩm quyên trợ giúp là to lớn có được này tam đại kiếm trận thanh trúc kiếm trận thanh lôi kiếm trận thanh long kiếm trận đủ có thể khiến thẩm quyên một bộ phi kiếm đi thiên hạ gặp được hai bên thực lực tương cận tình hôn giới kiếm trận người sử dụng cơ hồ liền là giết lung tung thậm chí có khả năng dùng một đối nhiều kiếm trận chi pháp không sợ nhất liền là nhiều người kiếm trận vừa ra lại nhiều người cũng sẽ lâm vào trong trận pháp bị đại trận tươi sống đánh giết đây là bạo kích trả về một môn thích hợp thẩm quyên kiếm trận trần lâm tự nhiên lựa chọn hiện tại liền ban thưởng cùng nàng đạt được thanh vân kiếm quyết thẩm quyên cao h ứ n g đ i ê n mất rồi sư phụ tạ ơn sư phụ sư muội chúc mừng ngươi sư muội kiếm trận chỉ pháp có thể là ngươi sáng tạo tương lai có thể là có thể ủ ì trấn thiên nguyên cố thiên tuyết t h ẩ m linh lung tạ thanh sơn đám người vội vàng biểu thị chúc mừng thẩm quyên lắc đầu nói mới không phải này thanh vân kiếm quyết có thể là sư phụ truyền thụ cho ta còn có này kiếm trận sư phụ mới là lợi hại nhất sáng tạo cũng là sư phụ sáng tạo mới đúng a mọi người xưng sở nay mới phản ứng được dồn dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía trần、lâm. Trân Lâm m k m chủ truyền ạ thụ đệ tử thẩm quyên thanh vân kiếm quyết phù hợp bạo kích trả về kiếm quyết này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được đại đạo chân tiên bí pháp bạo khí quyết bạo khí quyết nghiêm chỉnh mà nói là một môn kiếm quyết nhường trong cơ thể kiếm ý tại thi triển trong nháy mắt phát sinh nổ tung kiếm quyết tốt trần lâm thu bất quá lại có cái nhược điểm lúc nổ địch ta chẳng phân biệt được không cẩn thận đem người cho thương tổn tới sẽ không tốt nhưng lại cũng là quần công tiên thuật ngươi nghĩ à một đoàn địch nhân đến tìm ngươi phiền thoái ngươi trực tiếp một cái bạo khí quyết ném đi qua lập tức phát ra kinh tiên nổ tung còn không đem người cho nổ chết môn công pháp này trần lâm nhìn xem không sai nghĩ thu lại trần lâm không có tính toán tiếp tục bạo kích vội vàng xuất ra kiện thứ hai bảo vật này là một cái trái cây nhìn xem quá quen thuộc tiên hạnh trái cây cái này khiến trần lâm nghĩ đến tiên tiên thập đại linh căn một trong cây hạnh đương nhiên điều đó không có khả năng là tiên hạnh nhưng lại cũng là thần cấp linh quả cây hạnh trái cây nhớ ký thập đại tiên tiên linh cả một trong tiên hạnh bị lôi chấn tử ăn đ ạ t được một đôi phong l ô i song xí không biết này miếng cây hạnh trái cây có thể có cái gì thì ra là thế rất nhanh hệ thống liền cho trần lâm đáp án người dùng có khả năng có được phong l ô i chi lực phong l ô i chi lực sao trần lâm lúc này có thể là tu luyện gió to lớn v u luyện thể thuật lôi to lớn v u luyện thể thuật nhường mình lúc này có phong lôi chi lực đồng thời hoàn thành trước hết t i ê n phong lôi ma thần thể chết này miếng t i ê n hạnh cũng chính là dệt hoa trên gấm m à t h ô i dệt hoa trên gấm kém xa đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi giữ đi làm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọn nếu là người bên ngoài biết trần lâm ý nghĩ bảo đảm không thổ hết u y khá lắm t i ê n hạnh tại trong lòng ngươi liền thành sau khi ăn xong món điểm tâm ngọn khẩu khí thật là lớn chẳng những là lớn còn rất lớn lớn đến không biên giới thế nhưng thì tính sao người nào để cho mình giàu nước đố đồ vách thứ ba kiện bảo vật l i ê n đơn giản cũng là một khối vật liệu luyện khí đây là khối thứ hai tài liệu luyện khí tiên bảo a trước đó là nước mắt tiên kim n à y một khối là thái dương t i n h hạch đây chính là thái dương tinh hạch a là thái dương hạch tâm tinh hạch gặp thái dương nhiệt độ cao nướng thậm chí dùng khối này tiên bảo luyện chế ra hậu tiên trí bảo đương nhiên thái dương tinh hạch hoàn toàn chính xác c h â n quý thế nhưng cũng có một cái không tốt địa phương cái kia chính là muốn nhìn luyện khí trình độ muốn muốn luyện chế hậu tiên trí bảo ít nhất cũng cần tiên đế cấp luyện khí sư khác trần lâm lúc này là đại đạo trần tiên luyện khí sư có thể đủ luyện chế đại đạo tr hàng thật giá thật tiên khí hậu thiên linh bảo chia làm t a m lưu nhị lưu nhất lưu cực phẩm t r í bảo nằm cấp ở vừa vặn đối ứng chân tiên tiên khí kim tiên tiên khí tiên vương tiên khí chuẩn tiên đế tiên khí tiên đế tiên khí đồng dạng hậu thiên linh bảo t a m lưu linh bảo đối ứng hạ phẩm tiên khí nhị lưu linh bảo đối ứng trung phẩm tiên khí nhất lưu hậu thiên linh bảo đối ứng t h ư ợ n g phẩm tiên khí cực phẩm hậu tiên linh bảo đối ứng cực phẩm tiên khí hậu t linh bảo đối ứ n t i í bảo đã siêu việt tiên khí tồn tại như thế bảo vật cũng không phải nước mắt tiên kim nhất luyện chế nhiều kìm tiên tuyệt đ âm, âm,、e、âm, âm dương song kiếm trọng công kích yêu phòng ngự mà âm dương vòng nặng phòng ngự nhược công kích âm dương song kiếm trần lâm bắt đầu ban cho cố thiên tuyết hiện tại lại bị cố thiên tuyết ban cho đệ tử của mình thiên ý minh tưởng c lĩnh hội tự thân là một môn có thể để người ta thần tâm yên ổn lại càng dễ tiến vào trạng thái tu luyện phụ trợ công pháp tại thiên ý quyết trạng thái tiến vào trong tu luyện có thể nhường ngưng ngộ tính gia tăng tựa như huyền quy tiên thuật đại thánh linh quyết tiên vương vọng khí thuật nhất trưởng kinh các loại kỳ thật nói trắng ra là đều là bí pháp bí pháp ở chỗ hắn không nói lý một mặt nhưng là đồng dạng hắn cũng bỏ những chức năng khác không muốn công pháp tiên thuật đa số đều là công phòng nhất thể tiến thối tự nhiên mà bí pháp thẳng đến thứ nhất thiên ý quyết đối với trần lâm mà nói không phải rất hữu dụng thế nhưng hắn có tạo hóa ngọc điệp nguyên nhân nếu là không có đạt được tạo hóa ngọc điệp cái này thiên ý quyết thật đúng là vừa ý hiện tại có khả năng ban cho chính mình đệ tử á trở về nói sớm thứ sáu kiện cũng là cuối cùng một kiện bảo vật là một cái bình ngọc có điểm giống là lưu ly ngọc tịnh bình bất quá so lưu ly ngọc tịnh bình kém xa bình ngọc tên là tứ hải bình có thể trang nước bốn biển dùng nước bốn biển luyện chế thủy chỉ tinh hoa có thể bồi dưỡng các loại thực vật một dọn một ngày có khả năng tương đương với sinh trường một năm thần cấp pháp bảo giữ lại thời gian trôi qua rất nhanh lớn qua đường này là nên đi quảng trường giao nộ sau đó tiến vào thâm hải đế thành chủ cửa hàng thời điểm không đúng chính mình kém chút quên đi trần lâm ngẩm đầu vào tiên hướng phía trên trời thái dương cùng nguyệt lượng nhìn tới cười h h h hướng phía thái dương nguyệt lượng nhất vị trí trọng yếu bay đi à, sư phụ đây là đi chỗ nào cố thiên tuyết nghi ngờ nói mọi người cũng theo trần lâm phương hướng nhìn lại dồn dập ngẩng đầu vào tiên trần sư đệ đây là muốn n ắ m thái dương cho đánh xuống dương vô địch nói ra hoàng long tức giận nói dương sư huynh ngươi thật đúng là nghĩ ra được bất quá ta cho rằng nhất định là trần lâm sư đệ tại đây thái dương cùng trên mặt trăng phát hiện cái gì không nên quên trước đó trần lâm sư đệ nói qua kỳ thật chúng ta bây giờ ở vào một tòa đại trận bên trong chúng ta gặp phải hết thể dã quái đều là huyết cảnh dùng giả loạn thật huyết cảnh một khi bị dã quái công kích sẽ thụ thương sẽ chết cho nên không thể không cẩn thận đối phó mà lại trần lâm sư đệ còn nói này tầng thứ ba khu vực nhất là đ ị a tâm thế giới có khả năng tồn tại trận bàn cùng trận nhãn chỗ trận nhãn là một chuyện phá trận then chốt trận bàn là bố trí trận pháp then chốt đạt được trận bàn tương đương với nắm giữ đại trận chỉ cần không đóng lại trận bàn đại trận y nguyên tồn tại a sư phụ không có đi thái dương cũng không có đi nguyệt lượng mà là ở vào thái dương nguyệt lượng cả hai vị trí trung tâm trực tiếp xuyên qua nhưng mà vào lúc này bọn hắn tận mắt thấy trần lầm trong nháy mắt tan biến ở trước mặt mọi người mọi người cũng không cho rằng trần lâm gặp được nguy hiểm không quan trọng trận pháp mà thôi trần lâm còn không phải dễ như t r ở bàn tay chương bốn t r ư ơ i năm cơ quan khôi lỗi thuật trần lâm lúc này đ o á n đúng rồi ở vào thái dương cùng nguyệt lượng nhất vị trí trọng yếu hoàn toàn chính xác tồn tại một cái số ảo không gian tiến vào không gian hết thẻ chung quanh tùy theo n h ấ t biến một chiếc gương xuất hiện tại trần lâm trước mặt bất quá trần lâm vừa xuất hiện cái gương này hướng phía hắn liền bắn ra một tia sáng t r ẳ n g tới kính hoa thủy nguyện chỉ có trong kính thế giới mới có thể tùy ý b ị đặt sửa đổi lúc này tấm gương đang ở trước mắt trần lâm vung tay lên liền đem tấm gương cho lấy vào tay bên trong. tiên cấp pháp bảo trận pháp trận bán chỗ mà môn này trận pháp liền gọi kính hoa thủy nguyện tốt một cái kính hoa thủy người ta lấy đi h u y ễ n kính trần lâm cũng không có đóng lại đại trận ngược lại đối đại trận đánh thức một loạt nghiên cứu nói cách khác lúc này chính mình có được h u y ễ n cảnh nơi tay có thể tùy ý tới lui bất luận cái gì khu vực không gian có thể trong nháy mắt đến đến bất kỳ chuyển thừa cùng bảo vật trong lòng hơi đậu dã quái t a n biến dã quái tất cả bảo vật đều bị hắn lấy đi bao bọc đang bị mặt khác chuẩn đế vây công đại bốt ba đại khu vực trần lâm tiến vào xuống địa tâm thế giới mỗi một cái thế giới có được hai cái đại bốt cũng là mang ý nghĩa hai vị chuẩn đế truyền thừa còn có hai tôn chuẩn đế truyền thừa không có bị lấy đi lúc này bị trần lâm tùy tiện cầm đi đến mức thâm hải đế thành khu vực hạ tâm trần lâm cũng không có nhường ngọc hư m ô n người đi tới đối bọn hắn p h â n phó nói ở chỗ này chờ tạm thời không muốn rời đi thâm hải đế thành khu vực trung tâm tràn ngập nguy hiểm các ngươi không nên đi thâm hải đế cung nơi này có ba tôn khôi lỗi mà này ba tôn khôi lỗi cũng không phải huyễn kính có khả năng điều khiển mà là hàng thật giá thật tồn tại tất cả đều là chuẩn đế tu vi toàn thân bị vẫn sắt chế tạo không thể phá vỡ lực lớn vô cùng mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện không nhân thủ bên trong có một kiện vũ khí có thể b ộ c phát ra to lớn k i a chớp nếu như bị đánh trúng trong nháy mắt hóa thành cho tàn trần lâm mặc dù tự tin chính mình đối phó ba tôn khôi lỗi bình an vô sự nhưng lại không dám hứa chắc dương vô địch cố tiên h tuyết đám người có thể đối phó này ba tôn khôi lỗi này ba tôn khôi lỗi không có một cái nào đơn giản có huyễn kính nơi tay trần lâm có khả năng tùy tiện nhảy vọt bất luận cái gì khu vực trong nháy mắt tiến vào thâm hải đế cung giao phó xong mọi người hắn liền biến mất ở tại chỗ có phải hay không thâm hải đế cùng gặp nguy hiểm không có một người sẽ cho rằng trần lâm muốn độc chiếm b ạ o vật nhìn một chút cho lúc trước dương vô địch chuẩn đế truyền thừa cho lâm thu nguyệt cùng lý uy vương giả truyền thừa lại nhìn ban cho hoàng long thác thiên ma công huyền quy tiên thuật tất cả đều là thập nhị phẩm tiên cấp tiên thuật đang nhìn cho lăng thiên luyện ngục thiên công luyện ngục đao một cái tiên cấp công pháp một cái thần cấp thiên đ a o mà lại trần lâm sư thuốc từ đầu đến cuối đều không có ra tay đối phó giá quái rất nhiều b ạ o vật đều lưu cho bọn hắn lần này không dẫn bọn hắn đi tới đại biểu thâm hải đê cung thật tồn tại nguy hiểm dương vô địch gật đầu nói xem ra này nguy hiểm cũng không nhỏ bằng không trần nơi này dù sao cũng là thâm h ả i đại đế địa bàn không biết tồn tại nguy hiểm gì lo lắng lo nghĩ thế nhưng bọn hắn cũng biết bọn hắn lúc này giúp cái gì đều không thể giúp phản mà ra tay sẽ còn thành v ư n g vận biện pháp tốt nhất chính là cái đó đều mặc kệ lắng lặng chờ lợi trần lâm trong nháy mắt đi vào thâm h ả i đế cung nơi này mới thật sự là thâm h ả i đế thành khu vực trung tâm thâm h ả i đế thành nhìn như liền là một tòa thành trì nhưng khi ngươi một bước bước vào trong đó mới sẽ biết toàn bộ thành trì khổng lồ vô cùng so thái huyền vực bất kỳ một cái nào hoàn thành còn lớn hơn thâm hại đế cung ở vào thâm hải đế thành trọng yếu nhất một tôn pho tượng to lớn Đại biểu cự h o hồ khôi lỗi đây là một loại cận chiến hình khôi lỗi thể nhẹ nhanh nhẹn công kích mạnh vớt hổ có thể thả ra hóng ánh móng vuốt nhọn thoát cai chán có một đạo thù văn có thể phóng thích nhanh chóng điện chi lực công kích cứng hãn mà thâm hại đại đế vẫn là coi là lợi hại khôi lỗi sư khôi lỗi thuật đây là tại thiên nguyên thế giới thất truyền b í pháp khôi lỗi thuật thuộc về cơ quan thuật một loại đây cũng không phải là đơn giản cơ quan thuật thuộc về t i ê n thần tri đạo lợi dụng yêu thú thần thú ma thú hài cốt gian đúc m à thành lợi dụng cơ quan chi thuật chế tác m à thành một khi chế tác m à thành có thể giữ lại những thần thú này ma thú tiên thú bản mệnh thần t h ô n g thân thể cũng sẽ trở nên cứng rắn vô cùng tăng thêm ban cho tốc độ lực lượng phòng ngự công kích các loại có thể nói một tôn khôi lỗi trên chiến trường cái t i ế chính là chiến tranh lợi khí tồn tại khôi lỗi vừa ra tung h à n h vô địch năm đó vì đối phó tiên binh thiên tướng danh o chính luyện chế thập nhị kim nhân chuyện này kinh người liền là lợi dụng cơ quan khôi lỗi thuật luyện chế m ộ ư ơ i hai vị khôi lỗi bằng không chỉ dựa vào hắn cùng bạch khởi làm sao cùng mười vạn thiên binh thiên tướng đại chiên làm sao còn bởi vậy đánh giết cầu trần tiên đế nhìn xem hùng tráng như vậy uy vũ khôi lỗi trông mà thèm a cũng không biết tại đây thâm hải đế thành bên trong có không có để lại liên quan tới cơ quan khôi lỗi thuật truyền thừa âm ẩm ngay tại trần lâm nghĩ đến như thế nào thu hoạch cơ quan khôi lỗi thuật thời điểm cự hổ khôi lỗi động to lớn tiếng động chuyển đến hai mắt bỗng nhiên mở ra nổ bắn ra một đạo hồm mở dạng. Thân thể liền như là thật lão hổ một dạng hướng phía trần lâm liền nào h tới trần lâm h ư n g mày vừa x à i bước ra đưa tay liền làm ộ t quyền đ tới vương đạo sát quyền không nên xem thường này vương đạo sát quyền trong tay trần lâm cái kia chính là cường cân thiết quất cũng có thể một quyền đánh vỡ đ ụ n g nhưng mà một quyền này hung hăng công kích tại cự h ổ khôi lỗi trên thân phát ra chỉ có kim thạch mới phát ra thanh â m cự h ổ khôi lỗi bị đánh lui nhưng mà cứ như vậy lui lại mấy bước trên thân xuất hiện một cái nhàn nhạt quyền ấn lại thoáng như không có việc gì gầm lên giận dữ chuyển đến hướng phía trần lâm lại một lần nữa phát động công kích nhanh tàn nhẫn chuẩn giờ khác này trần lâm hự thế thế lạnh một tiếng lật tay ở giữa trong tay nhiều hơn một thanh kiếm đương nhiên đó là chu tiên kiếm kiếm ý tung hoành nhất kiếm bổ ra giang i á c một tiếng cự hổ khôi lỗi tại chỗ bị đánh thành hai đoạn nội bộ không gian cũng xuất hiện tại trần lâm trước mặt cái này là cơ quan khôi lỗi thuật vô số bánh răng che kín đủ loại thần nguyên nhất là nhất trái tim vị trí để đó một khối kỳ lạ tinh thạch nơi này chính là toàn bộ khôi lỗi thần thông nơi phát ra thần nguyên liền là động lực nguồn suối thân thể từng cái vị trí mặc dù là thiên ngoại vẫn s á t chế tạo nhưng lại tựa như một người thân thể một dạng che kín đủ loại kinh mạch mạch máu những kinh mạch này mạch máu liền là gánh chịu thần nguyên lực lượng cùng thần thông lực lượng tồn tại ngay tại trần lâm quan sát tỉ mỉ con khôi lỗi này thời điểm đột nhiên theo trên tường thành xuất hiện rất nhiều hất động vô số chi to bằng cánh tay mũi tên hướng phía trần lâm phô thiên cái địa bắn đi qua chương bốn kim lang phú bút thế mà còn có hậu thủ trần lâm không sợ chút nào vung tay lên một cái thủ hộ khiên tròn xuất hiện trước mặt mình đây chính là trước đây không lâu đánh dấu đoạt được đại thủ hộ cháo phòng ngự vô s o n g này chút mũi tên cho dù là có khả năng bắn thủng chuẩn đế thân thể thế nhưng cũng đừng hỏng bắn thủng này đại thủ hộ cháo thủ hộ đương đương đương pham l a đụng phải thủ hộ che đậy mũi tên lập tức liền bị bắn ra căn bản không gây thương tổn trần lâm một chút chịu lấy vô số mũi tên trần lâm trực tiếp vượt qua cánh cửa thứ nhất hộ mở cửa lớn ra đập vào mắt vòng lại có thể là một cái điệu q a y có chút ý tứ trần lâm nợ nổ cười cái này thâm hại đại đế thật sự chính là mê à, đĩa quay chia làm sáu cái b n t h ố i phân biệt là pháp bảo công pháp linh đan linh thảo bí pháp cùng vật liệu luyện k h í tại đĩa quay phía dưới còn viết một hàng chữ chuyển động đĩa quay thu hoạch ban thưởng chuyển động đĩa quay tiểu h à i tử mới chơi trò hề này người trưởng thành tự nhiên là toàn điệu lớn trần lâm đưa tay một quyền nệ n ở đĩa quay lên、Đúng. đĩa ụ đ quay bị tại chỗ đánh nát giấu ở đĩa quay phía dưới bảo vật lập tức bại lộ tại trần lâm trước mặt pháp bảo là một thanh xin thép vương phẩm pháp bảo giá rưỡi công pháp tên là biển xanh sóng cả trường vương phẩm công pháp giá rưỡi linh đan một viên linh thủy đan vương cấp đan g dược dắp rưỡi linh thảo một gốc vương phẩm linh thảo phục ba thảo cũng không tính là dắp rưỡi dắp rưỡi bi pháp vương phẩm bi pháp thủy đột thuật dắp rưỡi vật liệu luyện khí b i ể n quỷ đạn mạ vương cấp đẳng cấp dắp rưỡi đương nhiên này chút cũng là đối trần lâm mà nói, mà, đối với bên cạnh người mà nói tất cả đều là đồ tốt tất cả bảo vật tất cả đều là dưới nước trí bảo có thể nhường ngươi tại dưới nước ngắn ngủi sinh tồn nếu là đạt được hết thể bảo vật ngươi là có thể hóa thân trở thành dưới nước sinh vật thâm hại ạ i đại đế thâm hại nhị chữ không phải là không có đạo lý chẳng lẽ nói ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong không thành vẫn là nói sẽ dùng đến những năng lực này đương nhiên đối trần lâm mà nói có không cũng có thể nước dưới sinh tồn dùng tu vi của hắn chuyện dễ như c h ở bàn tay đ ạ t được hết thể ban thưởng trần lâm liền vào vào đạo thứ hai môn hộ đồng dạng đạo thứ hai trong môn hộ cũng như cánh cửa thứ nhất hộ một dạng tồn tại một cái khối lỗi cự xa khối lỗi mà lại là rắn khổng l ồ chín đầu cái này để người ta không khỏi nghĩ đến một cái nhân vật cường hãn tướng liễu đại vũ tướng liễu vũ tộc bài danh mười vị trí đầu đại vu thân giam chín đầu to l ớ năm đ đó tướng h ể t h liêu nhìn xem nhân tộc không ngừng lớn mạnh trong lòng còn có oán hận liền bắt đầu tắc quái đại vũ liền giết chết tướng liêu thế nhưng tướng liêu hết dịch tanh h hôi chạy xuôi qua đất đại ngũ cốc không sinh hấp hối lúc chạy ra nước miếng càng tạo thành to lớn ngọc độc đầm lầy đại vũ ba lần lấp đầy đầm lầy lại ba lần sụp đổ cuối cùng thật sự là không có cách nào đại vũ đành phải nắm nơi này đào thành một cái ao lớn đường cùng sử dụng nước bùn tại bên hồ nước xây dựng ấy t o a đ à i cao làm tế h tự chư thần địa phương này mới đem c h ấ n áp hiện tại tướng liêu thế mà bị chế tắc thành khôi lỗi trần lâm có thể l à biết muốn chế tạo ra bực này khôi lỗi nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết cái kia chính là đạt được chế tác sinh vật một khối hải cốt nói cách khác này thâm hại đại đế thế mà đạt được tướng liễu hải cốt tướng liễu cũng không phải cái gì yêu thú mà là đại vu tướng liễu bị giết hắn nhưng không có tổ vu loại kia hảo vận còn có thể phục sinh bất quá tướng liêu giống như lưu có hậu đại cũng không biết là vị nào tướng liêu khôi lỗi chuẩn đế khôi lỗi trần lâm lắc đầu thâm h ả i đế thành hắn là một đường quét ngang tiền đến không phải đối mặt đủ loại khảo nghiệm tiền đến trước đó đủ loại ra quay vương trước một cái cự hồ khôi lỗi hiện tại tướng liêu khôi lỗi trần lâm hiện tại là tốc chiến tốc thắng không phải kéo dài thời gian khi hắn một bước vào nơi này trong nháy mắt tướng l i ê u khôi lỗi liền đã thức tỉnh kéo ra mười tám đôi mắt hào quang kinh người thẳng bức trần lâm tựa như mười tám cái đèn lồng ở dạng chiếu người không tự chủ túi lầu xuống không dám nhìn nhiều trần lâm cười Kinh theo ư chưa tướng cư như ờ n tiên nhất còn cùng triển lộ chính mình nhất nửa, dừng công g giết. tại một tới tại t lại kiếm kiếm liêu khôi lỗi cư như vậy bị nhất kiếm hai chú chu chém khắc, lực chỗ dừng lại công kích. h ý Sau uy ra, lộ vậy bị tướng liêu khôi lỗi bị giết vô số mũi tên cũng đi theo bắn đi qua cùng ải thứ nhất một dạng mũi tên thế nhưng về số lượng lại nhiều không ít mấu chốt là này chút mũi tên căn bản không thể phá phòng ngự của hắn y ghi anh nguyên chịu lấy mũi tên hướng phía để cung đi đến tiến vào môn u hộ bất quá lần này lại không phải một cái đ i ế quay mà là ba cái hộp y n g u y ê n một hàng chữ chỉ có thể lựa chọn thứ nhất trần lâm tức giận trận trắng mắt có chơi một bộ này ba tuyển một ta tất cả đều m u ố n đang khi nói chuyện trần lâm hung hăng một quyền nện ở ba cái trên cái hộ đ n ba cái hộ tại chỗ vỡ vụn thế nhưng sau một khắc lại làm cho trần lâm vô cùng tức giận ba cái hộ thế mà tất cả đều là không dựa vào lại có thể là không người nói phiền một không cửa thứ nhất hộ có ban thưởng cái thứ hai không có sẽ không có người nhanh chân đến trước bởi vì nếu có người nhanh chân đến trước cửa thứ nhất hộ ban thưởng liền sẽ không có trừ phi là n à y thâm h ả i đại đế thật đúng là chơi một điểm cho vặt nhất định phải ba cái lựa chọn một cái mới có ban thưởng trần lâm cũng không tin cái này ta dưới chân vừa dùng lực hung h ă n g đạp trên mặt đất giang r á c một tiếng mặt đất vỡ vụn xuất hiện một cái khe nước to lớn vết nước chỗ cũng đi theo bay ra ba cái hộp gấm đoán đúng rồi trần lâm cười lên ha hả phía trên hộp gấm là giả nơi này hộp gấm mới là thật chơi một tay tiện đem trò vui trần lâm vung tay lên ba cái hộp gấm toàn bộ mở ra ba cái trong hộp gấm phân biệt để đó ba kiện bảo vật một cái tiểu đình một tây bút một quyển sách quỷ vương đình có khả năng hấp thu linh hồn luyện chế ác quỷ thần cấp pháp bảo kim lang phú bút đây là trần lâm mặc dù đối phụ l ụ phù văn có rất sâu nghiên cứu nói thật chính mình phù bút còn là chính mình chế tác đơn giản cựu phẩm pháp bảo mà thôi cho tới nay đều nghĩ đến có một nhánh tốt phù bút hiện tại tốt trực tiếp đạt được này một nhánh kim lang phù bút đây chính là một nhánh thần cấp pháp bảo không sai tại tới bạo kích trả về một phiên đến lúc đó chỉ này kim lang phù bút đẳng cấp còn sẽ có được bạo kích trả về tăng lên một phiên đến mức đến cùng có thể được cái gì bảo vật vậy sẽ phải chờ bạo kích sau cuối cùng là một quyển sách thượng thanh phù lục bách khoa toàn thư thứ này lại có thể là đến từ tam thanh đại đế phù lục truyền thừa tam thanh đại đế t i n h thông phù lục phú văn luận an luyện khí trận pháp các loại có thể nói là t o à n tài nói đến chẳng những là h ắ n bao quát thiên nguyên đại đế thâm h ả i đại đế đều là t o à n tài kỳ thật trần lâm nhiều ít có thể đoán được một ít thành t ự u đại đế tuổi thọ ra tờ h n g năm ngàn năm muốn thoát ly thiên nguyên vậy thì nhất định phải muốn đánh thắng thiên nguyên tại chính mình tuổi thọ t r u n g kết trước đó mà lúc này đây tại thực lực phương diện đã tiến vào không thể tiến vào như vậy thì theo phụ trợ nghề nghiệp bên trong tìm kiếm cơ duyên chương bốn trăm tám mươi bảy chân chính đế cung phú văn phú lục luyện đan luyện khí trận pháp đều có thể tại lúc đối địch tăng lên chiến lược mấy ngàn năm thời gian trở thành đại đế về sau phạt mao tẩy tủy thoát thai hoa cốt vô luận là tư chất cùng nội tính vẫn là mỹ lực bực này ẩn tàng thuộc tính đều có thể đạt được tăng lên một đoạn dài trước kia học tập tu luyện chật vật công pháp phù văn phù lục các loại vào lúc này đều sẽ trở nên dễ dàng đơn giản lúc này mới sáng tạo ra không ít đại đế đều là toàn tài cảnh tượng coi như không phải toàn tài cũng chọn một hai loại phụ trợ nghề nghiệp tỷ như thâm h ả i đại đế cho tới bây giờ liền đã biểu hiện ra tinh thông trận pháp cùng cơ quan khôi lỗi thuật phục hy đại đế tinh thông diễn toán tri đạo giao chỉ thánh mẫu liền tinh thông gieo trồng chi thuật các loại không sai phù lục mặc dù là tiên cấp thế nhưng nói ra tinh thông phù lục liền ít càng thêm ít liền giống với bản này phù lục bách khoa toàn thư trực tiếp có được hơn một ngàn loại phù lục hệ thống tăng lên phù lục đẳng cấp có khả năng tăng lên thế nhưng ngơi sở hội phù lục lại không thể tăng lên tựa như là hiện tại tiên cấp phù lục sư yêu cầu liền là hư không b ẽ bữa trần lâm sẽ a i nhưng là đối với phù lục lại sẽ không tại đây bản phù lục bên trong không chỉ ghi chép một đến chín phẩm đủ loại phù lục trên cơ bản hắn sẽ chỉ một nửa mà vương phẩm phù lục sẽ chỉ một phần ba thần cấp phù lục hết thể bảy cái sẽ chỉ một cái tiên cấp phù lục ba cái một cái cũng không biết ngươi có thể không nên xem thường những đùa chú này phụ trợ công kích phòng ngự chú đáo phụ trợ nghề nghiệp tu luyện tốt như cũ có khả năng thành đạo như cũ có khả năng đối địch kinh người l i ê n nói ba đạo tiên cấp phù lục một đạo công kích một đạo phụ trợ một đạo phòng ngự công kích phù lục tên là ngũ lôi oanh đ ỉ n h một tia chấp triệu hoán thiên kiếp ngươi không nhìn lầm chính là có thể triệu hoán thiên kiếp phù lục vô số thiên kiếp có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên một cây số đại địa lôi đình xuất hiện bầu trời bị trong nháy mắt làm sạch vô tận lôi đỉnh tán tượng như như giỏi trong sương ngươi chạy đến đâu bên trong theo tới chỗ đó căn bản không tho khỏi được lôi đôi phong ngự phù lục tên là tuyệt đối không gian một khi thi triển có thể tại chính mình quanh thân hình thành một cái không gian khu vực công kích còn không có đánh tới liền bị tuyệt đối không gian cho ngăn trở đây là một cái không gian pháp tắc vật dụng mà phụ trợ phù lục lại là một cái đại na di phù lục có thể trong nháy mắt bị na di đến bất kỳ địa phương nào bất quá đáng tiếc là này đạo đại na di phủ ngẫu nhiên tính rất lớn một khi thi triển chính mình cũng không biết bị na di đến địa phương nào đương nhiên sẽ không bị na di đến m ộ ư ơ i cây số bên trong vị trí liền tốt thời khắc m ấ chốt đào mệnh dùng cũng không tệ lắm nhìn xem chỉnh bản phù lục trần lâm có chút im lặng thế này sao lại là cái gì thần cấp công pháp đơn giản liền là phụ lục bách khoa toàn thư tiên cấp công pháp cũng một điểm không sai q u ò n hắn ngược lại chính mình đây là kiếm lời nói từ bản thân mấy cái đệ tử tạ thanh sơn am h i ể u luyện đan thần q u y ế nam h i ể u trật pháp võ chiếu am h i ể u tiên ý cùng độc ý n g h ĩ còn có phụ lục p h ụ văn luyện khí cơ giáp t r t đều không có nhân tu luyện à. cố thiên tuyết thầm linh lung không biết bọn hắn am h i ể u l o ạ i nào trở về được nghiên cứu một chút chỉ có chân chính biết nghề phụ đối với thực lực mình ra chỉ có bao nhiêu tác dụng trần lâm mới có thể nhường đệ tử của mình lựa chọn một cái nghề phụ học tập tu luyện đương nhiên bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này đạt được ban thưởng tiên vào đạo thứ ba mươi hộ một cái khổng lồ đại hán đưa tới trần lâm chú ý trước đó hai cái khôi lỗi một cái cự hổ một cái tướng liễu trước mắt đại hán là ai tay nắm một thanh cự phủ nói lên thi triển dịu đại hán đầu tiên nghĩ đến hai người bàn cổ cùng hình t i ê n hai người này đều khó có khả năng vô luận là bàn cổ vẫn là hình t i ê n hoàn toàn chính xác hai người mạnh không cần nói một cái bổ ra hỗn đ ộ t sáng tạo thế giới hỗn độn ma thần một cái đại vu chỉ thân chém giết vô thượng chuẩn thánh hạo thiên đại đế mà lại trước mắt đại hán giống như bốn cái ngưu đầu nhân đi ngưu ma trần lâm nghĩ đến thân phận của người này ngưu ma vương sao không hôn độn ma thần một trong tử đồng ma ngưu sau này uy trấn một phương một đời bá chủ ngưu ma vương liền là hắn huyết mạch hậu duệ siêu cấp thần thú huyết mạch trần lâm nhìn trước mắt tử đồng ma ngưu trong lòng phiền muộn à n à y thâm h ả i đại đế đến cùng chỗ nào tìm tới giết hại tướng liêu thì thôi còn tới cùng hôn độn ma thần chính mình cũng không có hôn độn ma thần muốn thành thánh bước thứ nhất chính là muốn có được hôn độn ma thần thể chất ngược lại chính mình không có cũng là trước mắt con khôi lỗi này đều là lấy dính tử đồng n g u ma máu thịt không biết có thể hay không thôi diễn một ít hai mắt sáng lên trần lâm chủ động phát động công kích chờ con khôi lỗi này phản ứng lại tại công kích không là muốn m chết là cái gì trần lâm mỉm cười thân hình v i lên h u y ể n giống như là một tia chót trong nháy mắt xuất hiện tại t ử đồng như ma trước mặt chu tiên kiếm nhất kiểm chém giết ra ngoài vê anh đất rung núi chuyển mặt đất sụp đổ lần này cũng không là vô số mũi tên bắn ra tới mà là trực tiếp mặt sụp đổ trần lâm nhất kiếm t h ế ra dưới chân không còn liền chưa kịp phản ứng hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống chờ hắn phản ứng lại thời điểm vừa muốn phi thân lên nhưng lại phát hiện dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cây như là dây leo một dạng xúc tu đem hai chân của mình cho cô lấy túi đầu nhìn lại phía dưới một trường huyết bùn đại khẩu đang há hốc miệng ý đồ đem hắn thôn vẹn đi vào đây không phải trước đó bị như lai đánh chết long s a sao chẳng lẽ nói long s a cũng không là chỉ có một đầu bên ngoài thủ hộ thâm hải đế thành một đầu nơi này thủ hộ thâm hải đế cùng một đầu trần lâm hừ lạnh một tiếng xác ý bừa bãi tàn phá muốn ăn ta ta đây liền trước hết giết ngươi trước đó không có chu tiên trận đô không có chu tiên kiếm thực lực của hắn tuy mạnh thế nhưng thật đúng là làm không được bẻ gãy nghiền nát đánh rết bất cứ địch nhân nào m hiện tại nhất kiếm nơi tay không muốn nói không quan trọng một con rồng cá mập mười đầu hắn cũng là nhiều vung vẩy mấy kiếm mà thôi cường hãn kiếm y trong nháy mắt xuyên thủng long xa thân thể máu tươi rất đầy biệt cả mùi máu tanh không ngừng quyết tán vô số biển bên trong c ự thú lập tức chen chúc mà tới y đổ thôn phệ long xa trần lâm lúc này cũng không lo được quản này chút bởi vì hắn bị một màn trước mắt hấp dẫn cung điện một tòa cung điện to lớn ở vào thâm hải đế thành phía dưới cung điện nói cách khác nhiều vị đế cung căn bản không tại thâm hải đế thành phía trên mà là tại phía dưới đồng dạng một tòa pho tượng đồng dạng một so một trở lại như c thế nhưng vô luận chất liệu vẫn là khí thế đều so với phía trên cung điện cường hắn hơn pho tượng tất cả đều là thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc mà thành đây chính là luyện chế thần cập tài liệu bảo vật c h ọ n vẹn cao mười mét nhân thân pho tượng này nêu là luyện khí có thể rèn đúc nhiều ít p h á p bảo một trăm vẫn là gấp hai trừ cái đó ra tại pho tượng sau lưng đứng thẳng lấy một tấm bia đá bia đá không cao vừa vặn người bình thường cao cỡ một người phía trên khắc họa một hàng chữ nhìn kỹ đương nhiên đó là thâm h ả i đại đế c u ộ đời ghi chép công tích vĩ đại được à giống như hắn không có gì công tích vĩ đại liền là quét sạch biệt cả hủy diện biển bên trong vô số yếu th chương à n h thâm lập t hải đế bốn trăm tám mươi tám thâm h ả i đại đế nhiều nhất chuẩn đế cũng bất quá mới m ộ ư ơ i hai cái chân chính đế cũng ở vào thâm h ả i đế thành phía dưới thâm h ả i đại đế long tàu huyết mạch biển cả tựa như là nhà mình một dạng quét ngang b i ể n cả mặc dù hắn dùng chân long bất tử dược thế nhưng cũng không thể không thừa nhận tuổi thọ của hắn cũng chỉ có một vạn tuổi năm đó tiên giới những chuẩn đế đó đại đế cường giả tiến vào thiên nguyên Mục đây í c h l mới là thâm hại đế thành vì cái gì có nhiều như vậy bảo vật thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc thành pho tượng trước mắt bia đá lại có thể là nước mắt tiên kim so với t r ư ớ c tại bên ngoài đánh giết một tôn chuẩn đế lấy được nước mắt tiền kim hoàn muốn nhiều trọn vẹn nhiều năm mươi lần tà hữu thâm hại đại đế xin lỗi ai bảo ngươi năm chính mình pho tượng dùng thiên ngoại vẫn thạch rén đúc bia đá cũng có nước mắt t i ê n kim ta liền không k h á c h khí trần lâm khẽ v ư ơ n tay một nhánh to lớn cự thủ hướng phía pho tượng liền một thanh bắt tới mắt thấy muốn bắt ở pho tượng đột nhiên pho tượng chuyển động hai mắt mở ra một vệ thần quang b ắ n ra trần lâm vừa muốn trốn tránh thần quang đột nhiên k h u ế c tán trong nháy mắt bao phủ đi qua trần lâm vừa muốn lui lại đột nhiên cảm nhận được cái gì dứt khoát không hiểu mặc cho này đạo thần quang năm Sau một khắc, trần Lâm liền phát hiện mình bị kéo vào một Trần phát khắc, kéo hiện cái liền bị vào đột ặ c khác. biệt gian Tối không hóa m m ả n g lớn, c h ỉ có chính c mình h i ế n lược vị có vị trí một chúm ánh sáng, thanh ự a n ư là vào diễn dạng, viên tiến vào sân khấu h mở bốn p í kịp, c ờ lợi biểu i d ễ niên Đột, đột n h một âm thanh vang lên tiếng chuyển đến như một góc đấu trường một dạng không gian xuất hiện tại trần lâm trước mặt toàn thể thông thấu mà ở trước mặt hắn đứng đấy một người trung niên nam tử cầm trong tay tam xoa kích một mặt nghiêm túc trên mặt còn viết đầy phẫn nộ phía sau l ư n g tiểu tử là người muốn cấp đi tà pho tượng trần lâm hơi sững sờ trong nháy mắt phản ứng lại n ở nụ cười đối nam tử trung niên nói ra nói như vậy ngươi chính là thâm hải đại đế ta đoán một chút thâm hải đại đế lưu lại phân thân cũng không biết ngươi có thâm hải đại đế nhiều ít thực lực có thể hay không đón lấy ta mấy chiêu thâm hải đại đế bại vào thiên nguyên đại đế tay khi đó thiên nguyên đại đế còn không có thôn vệ qua mấy cái đại đế mà như là thâm hải đại đế đối thủ như vậy một cái đều không có thôn vệ Cuối cùng, đối hải đại đế bại. Hắn phải Hắn thâm hải đại đế, là ít có đại đế mặc dù không biết thực lực của hắn nhưng lại cũng có thể theo biểu hiện của hắn bên trong nhìn ra vị này thâm h ả i đại đế không đơn giản thế mà cho mình cường hãn cảm giác áp bách không sai chính mình đỉnh phong trần đế thực lực cường hãn ba cái đồng tu tự nhận là thực lực có thể so với vô thượng đại đ ế trung hậu kỳ dĩ nhiên đây là không cần tiên tiên trí bảo cản cốt đỉnh chu tiên kiếm chu tiên trận đổ tình vùng dưới một khi dùng cũng không biết mấy chiêu có thể giết đối phương đây không phải hoàn toàn trạng thái thâm h ả i đại đế ít nhất cũng có một nửa thực trấn lâm thật đúng là mới nhiều không phải một nửa mà là tám phần mười thực、lực. trần lâm lời không thể nghĩ ngờ là nhường thâm h ả i đại đế phẫn nộ tức g i ậ n đến hắn đoa hoa kêu to giận dữ hét càn g rỡ ngươi muốn cùng ta đại chiến không thành tốt hôm nay ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta tiểu tử muốn cướp đi ta pho tượng ta hiện tại liền cho ngươi đi chết chính mình pho tượng thả mấy trăm vạn năm hiện tại lại muốn bị người cho đoạn có thể nhẫn l ạ i không thể n h ẫ n đ ụ c không có bất kỳ người nào có khả năng cướp đi chính mình pho tượng người nào cũng không được nếu ai dám cướp đi chính mình pho tượng vậy liền đánh nhau chết sống riết theo một tiếng quát lớn chuyển đến thâm h ả i đại đế công kích đã bày ra như sóng cả sóng biển mãnh liệt hướng phía trần lâm liền mạnh và qua b ẻ gây nghiền nát lúc này trần lâm phảng phất tựa như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền đơn độc một dạng lúc nào cũng có thể bị thâm h ả i đại đế một cái xin đâm chết trần lâm không hề sợ hãi có thể mấy chiêu đánh giết kẻ địch tại sao phải cùng người ta run dày trần lâm muốn làm một đòn giết chết muốn là vô cùng tín nhiệm cái tiêu chính là mình không e ngại bất luận cái gì người một kiếm ra chính là vận dụng chính mình không e ngại bất luận cái gì người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói không làm sao có thể ngươi làm sao có thể như thế cường hãn hậu bối tiểu tử ngươi rõ ràng mới chuẩn đế đình phong kiếm ý của ngươi ngươi kiếm ngươi đến cùng là ai ngươi có phải hay không cũng tới từ tiên giới thâm h ả i đại đế điên cuồng mặc dù hắn là phân thân là một s ợ i nguyên thần biến thành thế nhưng hắn cũng biết tiên giới biết thiên nguyên đại lục lịch sử đây là một cái không có bị khai thác thế giới bị tiên giới một đám người biết những cái kêu âu sầu thất bại người tại sư môn trợ rút xuống tới đến hạ giới ý đồ tìm kiếm cơ duyên này mới có thiên nguyên thế giới n h â n tộc mấy trăm năm phát triển n h â n tộc phát triển đến bây giờ mức độ mà hắn thâm h ả i đại đế cũng là những tiên nhân kia hậu duệ đáng tiếc cuối cùng nhưng đã chết bị người tiêu diệt trước khi chết hắn biết thiên nguyên đại để âm mưu mà lúc này người trước mắt thế mà cho hắn lúc trước thiên nguyên đại để cảm giác chính mình đường đường thâm h ả i đại đế không đến ba mươi chiêu liền bại cũng may đây là phân thân này mới làm ra phán đoán lúc đó thiên nguyên đại đệ liền sử dụng một món pháp bảo một cái bàn cờ phía trên tre kín quân cờ tựa như đại trận trong nháy mắt đưa ngươi bao phủ lại nhường ngươi thành vì quân cờ trên bàn cờ giang khắp nơi nhường ngươi nửa bước khó đi quân cờ tựa như là một cái miếng bom hẹn giờ mở dạng bị từng cái ném ra sau đó phát sinh nổ t u n g từ vừa mới bắt đầu đạo chiến tranh kết thúc chính mình cũng nửa bước khó đi trần lâm tự nhiên không biết này chút lúc này hắn tại triển lộ chính mình thực lực đang thử thăm dò chiến l ự c của mình một kiếm trực tiếp đem thâm h ả i đại đế cho một kiếm xuyên thủng thâm hại đại đế cố này phân thân cũng là đều tràn ngập sự không tam lỏng hắn hối hận a ha ha, ha. chính mình thế mà bại liền một chiêu đều không tiếp nổi đây rốt cuộc là thứ quỷ gì pháp bảo theo thâm h ả i đại đế n g ã xuống trần lâm trong nháy mắt theo trong không gian đi ra ngoài lần nữa tới đến pho tượng trước lúc này nên không có người ngăn trở k h ẽ vươn tay một tay tóm lấy pho tượng trong nháy mắt thu vào tiếp theo là bia đá một tay đặt tại trên tâm bia đá vừa muốn một tay nhấc lên đột nhiên trong tấm bia đá bỗng nhiên b ộ c phát ra một đạo dọa người công kích thẳng bức trần lâm trần lâm bị giật nảy mình vung tay lên con g ó n bùng ra một đạo kiểm y bạo phát đi ra lập tức đem đạo này công kích triệt tiêu trần lâm tràn đầy rung động khá lắm này thâm h ả i đại đế còn để lại chuẩn bị ở sau này nếu là mặt khác chuẩn đế tiến vào thâm h ả i đế thành không biết thương vong bao nhiêu lần đây là gặp chính mình người khác đó là muốn cầm nhân mạng tới lớp chỉ bằng vừa rồi đánh lén vô thượng đại đế nhất định chuẩn đế có thể ngăn cản sao chương bốn trăm tám mươi chín lưỡng cực b ằ o ngược một lần nữa lấy đi nước mắt tiên kim một cái hộp xuất hiện tại dưới tấm bia đá mặt thâm h ả i đại đế thật đúng là giàu có a thấy trần lâm chạy nước mương a mười tám chuẩn đế truyền thựa vô thượng đại đế truyền thựa vô số thần khí vương cấp pháp bảo điểm này cũng là bởi vì thâm hại đại đại đế đôi th đệ nhị liền là bản nhân nghề phụ luyện đan luyện khí trận pháp phụ lục nhiều mặt nợ hoa không có bảo vật mới là lạ thậm chí liền thâm hải đế thành đều là một kiện bảo vật động tiên loại tiên khí bằng không h u y ễ n kính bày trận chẳng qua là trận pháp một bộ phận mà trận pháp đầu mối then chốt cùng trận nhãn hạch tâm ngay tại này một tòa đế cung bên trong nắm giữ đế cung đại trận cùng đầu mối then chốt có thể mang đi toàn bộ thâm hải đế thành h u y ễ n kính liền làm mở ra đế cung chìa khóa ngay tại vừa rồi trần lâm trong tay n u y ễ n kính tự động bay ra một đạo tin tức truyền vào trong đại não lúc này mới cho hắn biết điểm này t h í t ứ c bất quá bây giờ là quan tâm trước mắt cái hộp này thời điểm hộp cũng không có bị khóa lại cùng phong ân tùy tiện liền mở ra trong hộp là một cái quyển gia thú thư t ị c không dễ dàng cho thời gian dài bảo tồn nhiều nhất bảo tồn mấy trăm năm mà thôi quyển gia t h ú không giống nhau bảo tồn dành ngắn muốn nhìn là cái gì gia thú thì như vương giả cảnh yêu thú thần thú gia thú bảo tồn mấy trăm vạn năm không hề có một chút vấn đề cho n ê n cảnh giới gia t h ú thậm chí bảo tồn hàng ngàn vạn năm chẳng lẽ là cùng trời mưa cầu giống như tuyển qua đồ quan tưởng đồ đối với này hai tấm cầu trần lâm có thể là phi thường hài lòng một cái quan tưởng kiếm đạo một cái quan tưởng linh hồn chỉ đạo Tăng thêm tạo hóa ngọc hóa đại i gia chỉ, đối với Trần Lâm mà nói, trợ giúp tiếp ệ p nghĩ trị, Trần trợ rất lớn. Ý nghĩ là Mỹ tiếp nhận Lâm là l mà Mỹ Ý Hảo là tàn khái ố c căn c mở ra quyền gia quyền bản không phải thú, gì q u a nội tưởng đồ, mà m là t thư. phong v ế t cho người yêu của mình.、Đại、khái người nội Đại yêu dung là hắn lao cảm nhận được mối nguy bông xuống hắn muốn đi tranh thủ sống sót nếu như chết rồi hy vọng người yêu của hắn ngàn vạn không thành muốn vì vô thượng đại đế mà là lựa chọn tìm kiếm nghĩ cách rời đi thiên nguyên hạ tại đế c u n g chỗ sâu lưu lại một lối đi có thể rời đi thiên nguyên rời đi cũng không biết nàng rời đi sao chỉ có tiến vào đế cung mới biết được đáng tiếc không phải bảo vật một q u y ơ n thư trần lâm vừa đọc xong đang ở lúc cảm thái trong tay quyển g i a thú đột nhiên bốc cháy lên trong khoảnh khắc hóa thành cho t à n ngầm đầu nhìn trước mắt để cung mở ra đế cung chìa khóa chính là huyền kính song tại trần lâm lai đến phía dưới này thời điểm huyền kính liền tự động bay lên bất quá một mực bị trần lâm ngăn cản lúc này không có trần lâm ngăn cản huyền kính như một thanh bắn đi ra mũi tên một dạng vẹo một tiếng bay đến đế trước cửa cung khảm vào đế cung bên trong phát ra một đạo cường hãn hảo quang cửa lớn cách một tiếng mở ra một cỗ băng lanh khí tức nào tới trước mặt nương theo lấy một thanh ly huyền tiễn nhanh như thiểm điện thẳ trần lâm n đứng mày chu tiên kiếm ý một chỉ điểm ra ngón tay cùng đầu mũi tên đối đụng nhau phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh mũi tên lực đạo dùng hết rơi xuống đất trần lâm thừa cơ vung tay lên đem mũi tên nhặt lên tốt một thanh mũi tên nguyên lai mặc dù hắn giảng mũi tên đánh rơi thế nhưng mũi tên lại đem hắn chu tiên kiếm ý đánh tan thậm chí đem hắn ngón tay nát phá một đạo ra có thể không nên xem thường công kích như vậy chu tiên kiếm ý hạng dị c ứ n g hãn chớ đừng nói chi là ngón tay ngũ trọng bảo hộ thế mà còn bị thương vào tay chỉ mặc dù thương thế rất nhanh khôi phục này nắm mũi tên cũng làm cho trần lâm chú ý tới tới. phất tay mũi tên bị cầm trong tay cẩn thận n ắ m chơi trong lòng rung động cũng không phải giả này một viên mũi tên nếu như mình như là trước đó mặc cho hắn bán tới chính mình không phải thụ t h ư ơ n g không thể mà không phải giống như bây giờ chẳng qua là trả phá một đạo r a đây chính là chu tiên kiếm ý ngăn cản mũi tên đen kịt là dùng không biết tên kim loại rèn đúc mà thành tiên cấp mũi tên trần lâm nhớ được bản thân giống như có một thanh bá vương cung liền là kém một mũi tên cho nên không có có thể phát huy ra này một thanh bá vương cung toàn bộ uy lực hiện tại tốt có này một thanh mũi tên phối hợp bá vương cung bán giết chuẩn đế như là đồ gà làm thịt cấu đơn giản mà lại mũi tên này mũi tên tự mang trở về đ tính nhất kích tế ra trong n g á y mắt trở về đại môn mở ra trần lâm chính thức bước vào này một tòa đề cung huyễn k í n h cũng vào lúc này trở về đến trần lâm trong tay huyễn k í n h chẳng những là mở ra cửa lớn chìa khóa đồng dạng cũng là khống chế toàn bộ đế cung đầu mối then chốt chỉ có huyễn k í n h mới có tư cách nắm giữ đề cung nắm giữ đề cung chẳng khác nào nắm giữ đế thành ngay tại trần lâm bước vào đế cung thời điểm bên ngoài người ngoại trừ ngọc hư môn người tại chỗ không hiểu những người khác lúc này đều đã bước vào phía ngoài đế cung không có cự phụ khôi lỗi không có tướng liều khôi lỗi không có tử đồng như khôi lỗi c ũ nhưng g k ô vô n đánh chuẩn g giết có có số thể đủ đánh giết chuẩn đế m mà nay một tòa đế cung bản thân liền là biểu hiện giả dối một cái bị thâm hại đại đế bày ra tại phía ngoài mồi n h ử cùng bấy dập một bước vào đế cung vô số cơ quan khôi lỗi đột nhiên xuất hiện l lít í lít tất nha nhít. lít t cả đều là trọn vẹn cao hơn ba mét khổng lồ hình người cầm trong tay vũ khí từng cái chiến l ự c có thể so với vương giả trọn vẹn một trăm linh tám tôn nhiều hướng phía tiến vào đế cung người tiến hành đố sát tham lam liền muốn trả giá đắt làm đồng dạng tham lam người biết rõ chính mình sau khi rời đi tất nhiên sẽ có người tiến vào đế thành lúc kia bọn hắn liền sẽ cướp đi chính mình bảo vật cướp đi chính mình hết thảy muốn đạt được bảo vật của mình truyền thừa của mình có khả năng vậy sẽ phải có mệnh tới bắt các ngươi sống sót tiến vào chỗ sâu có thể để cho các ngươi tiến vào chân chính đế cung thu hoạch ta thâm h ả i đại đế truyền thừa muốn là không vào được rất xin lỗi cái kia chính là chết đáng tiếc là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mưu tính hết sức thuận lợi lại gặp trần lâm đồng dạng tiên cấp trận pháp sư nhìn ra chính mình đế thành sơ hở theo mà tiến vào chân chính đệ cung đồ sát tại tiếp tục một trăm linh tám tôn cơ quan khôi lỗi đau thương bất nhập lực lớn vô cùng nhanh như thiểm điện bình thường vương giả căn bản vậy bọn hắn không có cách mà lại một trăm linh tám tôn cơ quan khôi lỗi phối hợp thành thạo tiến tối tự nhiên k í n không kẽ hở để bọn hắn công kích như một cái đại trận phàm la bước vào để cung người không đến mười giây đồng hồ liền bị đánh giết cho dù là chuẩn đế cảnh giới cũng kiên trì không đến một phút đồng hồ lúc này bên ngoài đế cung thành t i ể u nhân gian luyện ngục máu chạy thành sông vô số tàn cánh tay gãy chỉ thậm chí rất nhiều thân thể người đều bị đánh nát tử tướng c ự thảm thâm hại đại đế có lưu chuẩn bị ở sau đây là nói rõ không muốn để cho chúng ta tùy tiện đạt được truyền thừa của hắn đại gia đ ừ n g sọ、so, bảo vật ngay tại này để cung bên trong giải quyết này chút cơ quan khối lỗi chúng ta mới có cơ hội lấy được truyền thừa bằng không chúng ta không thu hoạch được gì đánh g ắ m còn truyền thừa ngươi xem một chút chết nhiều ít người ngược lại lao t ử không đi dân mạng ta cũng không đi có tham lam tự nhiên trong lòng còn có may mắn y nguyên không ngừng cho mình động viên cuối cùng khe cắn răng trực tiếp vào vào thế nhưng nên đón bọn hắn lại là trong nháy mắt bị cắn rết thành mảnh vỡ chết không có chỗ trôn như thế đồ sát vẫn là có thật nhiều người bị dọn dập lựa chọn chạy trốn rút lụi bốn trăm chín mươi luyện hóa trở thành pháp bảo trần lâm tự nhiên không biết tình hình của bọn hắn coi như là biết cũng lơ lẽm hắn không ngại bọn hắn thu hoạch truyền thừa thế nhưng cũng phải có bản sự này thu hoạch bất quá chết càng nhiều vẫn là bên ngoài tới chuẩn đế cùng vương giả ngược lại thiên nguyên thế giới người chết ít nhất vì cái gì bởi vì bọn hắn thực lực không đủ thiên nguyên thế giới mới nhiều ít chuẩn đế nhiều ít vương giả liền nhân tộc hiện tại tỉnh lại cũng m ớ i ba bốn vương giả cũng là mười mấy cái đa số tạo hóa động huyền cảnh giới mà bên ngoài tới đại bộ phận đều là chuẩn đế vương giả tạo hóa động huyền đều ít kẻ tài cao gan cũng lớn mặc dù bọn hắn tham l a m thiên nguyên thế giới truyền thừa thế nhưng không trở ngại bọn hắn ý nguyên xem thường tham l a m thế giới người thổ dân nhà quê đây là bọn hắn thường đeo tại bên miệng duy nhất để bọn hắn kiên kỵ cùng sợ hãi cũng chỉ có trần lâm sợ hãi thì sợ hãi kiên kỵ về kiên kỵ thế nhưng bọn hắn ngoài miệng lại sẽ không thừa nhận trần lâm bước vào đề cung trực tiếp liền bị sáng lên mắt mù. kim quang lần g lánh vô số chân bảo vốn cho rằng là pháp bảo loại hình kết quả lại thấy đ ế n không hết kim sơn châu báu các loại tinh thạch tất cả đều lần lánh khác biệt màu sắc hà quang nam toàn bộ không gian chiếu giống như ban ngày. nay thâm hại đại đế thật liền chỉ là bởi vì dùng chân long bất tử dược mới có được long tộc huyết mạch sao ám độ i trần thương cái từ này trần lâm vẫn hiểu chỉ sợ hắn bản thân liền là long tộc huyết mạch người sở hữu mà lại cái gọi là sống nửa năm cũng không phải chân thực số liệu long tộc c a thích cất giữ bảo vật nhất là kim quang lừng lánh đồ vật t h như hoàng kim châu đ á o trước mắt này t r ồ n g chất như núi bảo vật đã nói lên hết thảy bất quá hoàng kim châu đ á o tinh thạch lại như thế nào không nên quên hắn trần lâm là tiên cấp luyện kỹ sư vung tay lên hết thảy hoàng kim châu báu tinh thạch liền không ngừng thu nhỏ thái dương chân hỏa bốc cháy、lên. giữa thiên địa có một loại vật liệu l u y ệ t khí kim tinh có thể là thần cấp lượt tài một tòa kim sơn mới có thể có thể được đến một khối nhỏ kim tinh nơi này không vừa vặn thỏa mãn tất cả những thứ này sao thái dương chân hỏa trong tay trần lâm thi triển đi ra nhiệt độ kỳ cao trong nháy mắt liền đem tất cả những thứ này tài liệu cho bước cháy lên một khối nhỏ kim tinh xuất hiện tại trần lâm trước mặt xong rồi theo kim sơn châu đ a o t à n biến một tòa căn phòng thật lớn xuất hiện tại trần lâm trước mặt ngay phía trên một viên tản gia thất thải quang mang bảo thạch xuất hiện tại trần lâm trước mặt tảng đá này là thâm hải đại đế trần quý nhất cất giữ tên là tiện thiên thạch t h lần trí này g Trước thiệt thiên thạch không biết có thể được cái gì bảo vật mà lại một viên thiệt thiên thạch chỉ sợ trần thạch sinh có thể trở thành định phong trần đế đây là cơ sở nhất vật dụng ba tảng đá lớn bị trần thạch sinh tập hợp vào một thân cũng không có dung hợp quý nhất lúc này mới chuẩn đế đỉnh phong m à thôi một khi hoàn toàn dung hợp cái tiết chính là thành t i ể u tiên nhân rồi n à y ba khối đá chân chính quý giá chính là bọn hắn đều là có thể trưởng thành tiên tiên bảo vật nói cách khác trần thạch sinh một khi đạt được ba tảng đá lớn vào một thân tương lai thành t i ể u không thể đoán trước thâm h ả i đại đế đạt được tiệt thiên thạch cũng không có mang ở trên người hắn sớm đã cảm nhận được đến từ thiên nguyên đại đế uy hiếp cho nên chẳng qua là mang theo vũ khí của mình chính mình cất giữ trí bảo một kiện không mang đi này tiệt thiên thạch chính là một cái trong số đó t i ê n tiên thiên bảo vật nhưng lại không có đẳng cấp có thể trưởng thành tính bảo vật lấy đi tiệt thiên thạch phong khách hai phía không ngừng phát sinh biến hóa vỗ bảo tàng chỗ bị một vừa mở ra từng cái ngăn chứa nhỏ xuất hiện tại trần lâm trước mặt đại bộ phận ngăn chứa nhỏ đều để đó từng cái hộp ngọc bảo tàng chỗ lúc này trần lâm không phải kiểm kê bảo vật thời điểm trọn vẹn hơn ba mươi hộp ngọc đây cũng là thâm h ả i đại đế chân quý nhất c h â n quý đi chỉ sợ ít nhất đều là thân cấp vung tay lên hộp ngọc bị toàn bộ lấy đi trần lâm tiếp tục hướng phía để cung chỗ sâu đi đến rất mau tới đến một cái lôi trì trước mặt tia chấp không ngừng hạ xuống nơi này chính là toàn bộ đế thành ngọn nguồn động lực không ngừng theo trong b i ể n rộng hấp thu b i ể n cả linh khí phục dưỡng lôi trì nhường lôi trì không ngừng cho đế thành cung cấp động lực nguồn suối mà đồng dạng cũng là trận nhãn chỗ trần lâm xuất ra huyết kính hướng phía trận nhãn n é m tới không ngừng có tia chấp lôi đình hạ xuống lôi trì tại huyết kính bị trong nháy mắt trấn áp trần lâm cũng thừa cơ đối lôi trì một thanh đại xuống huyễn kính trấn áp chính là chiếm lấy trận nhãn thu lấy toàn bộ thâm hải đế thành thời điểm ẩm ẩm theo trần lâm triệt để trường không trận nhãn một hồi tiếng nổ vang rền lập tức chuyển tới kinh thiên động đ i ệ đất dung núi chuyển cũng không bao quát ở phía trên đế thành đế cung bên trong tất cả mọi người một trăm linh tám tôn cơ quan khôi lỗi không ai dung chuyển vị trí của bọn hắn thậm chí chuẩn đế cường giả bước vào trong đó đều có nguy hiểm tính mạng lại càng không cần phải nói những người khác mặc dù từng cái lòng tham lam không giảm ôm một tia hy vọng mong muốn thông qua này cơ quan khôi lỗi thế nhưng hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn ngâm cùng bước vào trong đó chỉ có một chữ chết cho đến trước mắt chết trọn vẹn năm tôn chuẩn đế hơn hai mươi cái vương giả gần trăm vạn tạo hóa động huyền hóa thẩn đột nhiên cơ quan khôi lỗi ngừng lại mọi người dồn dập nhìn nhau trong lòng lập tức dây lên hờ vọng hướng phía đế c u n g chỗ sâu vào vào c h â m một bước truyền thừa liền không có thế nhưng sau một khắc tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được cảnh sắc trước mắt nhất biến nguyên bản hướng phía đế c u n g phóng đi lúc này lại xuất hiện trên mặt biển phản ứng hơi nhanh một chút đứng thẳng hư không hơi chậm một chút r ồ n dập rơi xuống biển cả chật vật không chịu nổi bọn hắn bị thâm hải đế thành vứt ra tới đã đến giờ đáng tiếc truyền thừa còn không được đến ảo não đáng tiếc ga thâm hải đế thành đang ở trước mắt đáng tiếc thắc thất lương cơ chỉ sợ bọn họ đời này cũng đã không thể tiến vào thâm hải đế thành mọi người ở đây đáng tiếc ảo não thời điểm thâm h ả i đế thành đột nhiên thu nhỏ càng ngày càng nhỏ cuối cùng lại trở nên lớn chừng bàn tay tất cả mọi người choáng váng đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói trần lâm một bước bước ra ngoài lớn chừng bàn tay thâm h ả i đế thành vững vững vàng vàng rơi xuống trong tay hắn thế này sao lại là đã đến giờ bọn hắn mới bị thâm h ả i đế thành cho ném ra đây rõ ràng chính là có người luyện hóa thâm h ả i đế thành thâm h ả i đế thành nguyên lai là một món pháp bảo chúng ta làm sao không nghĩ tới a biết vậy chẳng làm sớm biết đem luyện hóa thâm hại đại đế truyền thừa không chính là của chúng ta mọi người không khỏi phát điên giờ khác này hẳn không thể hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay h ừ biết lại như thế nào cũng không nhìn một chút là chuyện gì xảy ra đây chính là trần lâm a các ngươi cho là người nào có thể cùng trần lâm một trận chiến không là muốn chết là cái gì không sai có trần lâm tại thâm hại đế thành người nào cũng mơ tưởng được bây giờ người ta đem luyện hóa ai dám đi đoạn ta dám một cái không cam lòng thanh â m vang lên tràn đầy sát ý cùng phần nộ chương bốn trăm chín mươi một tiêu thanh đế muốn báo thủ hắn là ai khẩu khí thật lớn chẳng lẽ không có gặp trần lâm đại nhân thủ đoạn không ít người nghị luận ở mỹ theo t h a nhâm nhìn lại một cái tuổi trẻ nam tử lớn bước ra ngoài nam tử trẻ tuổi khinh thường nói may m à c á c ngươi còn đem ta thiên nguyên thế giới người mở miệng một tiếng thổ dân nhà quê lúc nào cũng sẽ biết sợ một cái thổ dân con chúa tể một phương tiên nhân c h i đồ đại đế con trai một đám r ấ p rưởi càn rỡ muốn chết nam tử trẻ tuổi lời không thể nghi ngờ liền như là một khỏa bom hẹn giờ một dạng trong nháy mắt nổ tung lên một đám chuẩn đế rồn rập la ầm lên c h â n lâm mạnh bọn hắn tự nhận là không phải là đối thủ thậm chí bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều không nhất định đánh thắng người ta hắn liền là một cái yêu nghiệt vạn năm không gặp coi như là vô thượng đại đế cũng chỉ đến như thế đi đến mức những người khác bọn hắn thật đúng là không để vào mắt một cái thổ dân g i n g i ạ c không là muốn chết là cái gì nam tử trẻ tuổi hư lạnh nói ta muốn chết vậy liền tới à ta muốn nhìn ngươi như thế nào dê ta chính mình muốn chết ta thành toàn ngươi người xuất thủ tên là thôi á đông đ ế từ một phương thế giới thánh địa t r ư ở n g lão chuẩn đế đ ỉ n h phong cũng là ở đây tam đại đ ỉ n h phong chuẩn đế một trong một mực nhẫn nhịn đầy bụng tức giận bị trần lâm c h ọ c tức tới thiên nguyên thế giới vì cái gì tự nhiên là tìm kiếm đại đế cơ duyên thu hoạch thâm hại truyền thừa kết quả là cái gì đều không được đến còn chọc một thân tao gặp được trần lâm cái này nhân vật c ứ n g hãn cái gì đều không được đến liền đạt được một phần chuẩn đế truyền thừa chính mình là chuẩn đế đến từ thánh địa thánh địa bên trong có thể là đại đế truyền thừa t à n khuyết chân tiên truyền thừa cũng có hiện tại thế mà cái gì a miêu a cậu đều nhảy ra không biết tự lượng sức mình chính mình liền khiến cho hắn biết mình lợi hại đánh không thắng trần lâm còn có thể đánh không thắng ngươi thôi á đông dậm chân một cái cả người tựa như là bắn đi ra kiếm một dạng một q u y ề n hướng phía nam tử trẻ tuổi đ ậ tới nam tử trẻ tuổi mỉm cười đối mặt thôi á đông một quyền không chỉ không tránh không né ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy sau lưng lập tức xuất hiện một cái to lớn thân ảnh nhìn kỹ đương nhiên đó là trúc dung hư ảnh lúc này trần lâm căn bản không có chú ý bên này tình hình bằng không liếc mắt nhận ra tới cái này người không phải người bên ngoài chính là tiêu thanh đế lưu phi long cùng ký sinh thiên ngô cuối cùng thất bại bị thiên ngô ký sinh thiên ngô thất tình mà tiêu thanh đế lại là ký sinh thành công hoàn mỹ thu hoạch được trúc dung thực lực thân thể mặc dù bị cải tạo nhưng lại cũng sẽ không biến thành nửa người nửa vũ trí thể thế nhưng một thân thực lực lại tăng nhanh như gió lúc này rõ ràng là đỉnh phong trần đế đồng thời còn được đến bộ phận vô tộc truyền t h ừ a thể chất cưng hãn không quan trọng công kích căn bản không đáng giá nhắc tới hơn nữa còn là dùng lồng ngực nên đón đi lên vê anh lực lượng khổng lồ quét ngang mà ra tiêu thanh đế không nhúc ních tí nào một c ỗ lực phản chấn từ trên người tiêu thanh đế chuyển đến thôi á đông tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bị tại chỗ chân bay ra ngoài này làm sao có thể hiện trường hoàn toàn yên tĩnh chỗ có người cảm giác phản phất nhìn là một dạng tiêu thanh đế bọn hắn không biết thế nhưng thôi á đông bọn hắn nhận biết ta tiêu thanh đế ha ha cười nói cũng chỉ đến như thế sao Gà đây ấ đấu, t tồn tại, cũng xứng cùng ta、đấu. thổ cho cũng cùng sành xứng d n nhà quê, ta x e chính người mới là một đám thổ dân mới đúng, o là đúng, hết ngồi đáy giếng. hết Thới A, kim h h ô n g mối n g Đã chi n Tiêu hỏa h siêu thần thú tri vương thôi á đông lập tức ý thức được mối nguy buông xuống không dám có chút chủ quan chấn thiên thần quyền lập tức bị hắn phát huy ra đây là một bộ cực phẩm thần cấp quyền pháp chỉ có năm chiêu toàn phương vị thi triển đi ra bằng vào bộ quyền pháp này thôi á đông tung hoành hắn thế giới đ a n g ở thành là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại trước đó mặc dù bị đánh lui thế nhưng trung pi là thăm dò tính một chiêu giờ k h ắ c này thôi á đông ý thức được đối thủ cường hãn bày ra một kích toàn lực cường hãn công kích vẻ gãy nghiền nát bạo phát đi ra tiêu thanh đế y nguyên một mặt mỉm cười khinh thường hư lạnh một tiếng vừa xài bức ra t r ú c dung thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện đưa tay liền làm một q u y ề n hướng phía thôi á đông đập tới vê anh từng q u y ề n tương giao lực lượng khổng lồ theo tiêu thanh đế trong cơ thể hiện ra đến tựa như hồng hoang lực thôi á đông sắc mặt đại biến không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào toàn bộ thân hình lập tức đào lui về trực tiếp bay ra cách xa mười m người trên không trung một n mầm máu tươi bắn g hắn ra Bạn, ý thì anh nguyên bạn, thì thể? Chẳng những là thôi cái sao Đông, người tiêu thanh đế chiêu chiêu hạ gục thôi Á Đông. Nguyên bản còn cùng hạ thôi mình đối với nguyên muốn Đông, đứng Trần Á bản ra là â tâm m một một trận chiến tâm tư nhiều ít tồn tại một chút chiến nhiều lắng. n Lúc này, này phần lo y người à y phần n lo l ắ trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là vô cùng tự tin. Trần Lâm, chớ đấy, chớ ta đánh giết vào nháy cùng đánh này n g chờ chờ cái đấy, Lâm, vô là đó c h í ngạo h là tử kỳ của n ư người ơ i Tiêu Thanh n Đế là g mạn tự phụ thế nhưng không thể không nói hắn thiên phú bất phàm nhất là tâm tính có thể nhịn người thường không thể nhận thống khổ Năm đó vì tu luyện ngọc quyết, thậm chí khinh thường chính mình n đó đập tu thoái quyết, thậm chí trở nên không thể phá vỡ này mới khiến hắn tại cùng t r ú c dung tranh đoạt thân thể q u y ể n sở h ư u thời điểm cuối cùng chiến thắng ký sinh thành công nhân họa đất phúc có được t r ú c dung lực lượng mặc dù không giống như là thiên ngô một dạng cải tạo thân thể thế nhưng có được t r ú c dung lực lượng đạt được bộ phận v u tộc c h u y ể n thừa nhường tu vi chiến lược tăng lên một đoạn dài mà chân chính nhường hắn thực lực trở nên mãnh liệt như vậy nguyên nhân vẫn là muốn đổ cho đạt được bộ phận v u tộc ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu thôi h đông trong mắt hắn thi triển các loại thần thông trăm ngàn chỗ hở nếu muốn thắng hắn, hắn dễ như chờ bàn tay cái này là đỉnh phong chuẩn đế thực lực sao chỉ đến như thế sao như vậy ngươi là có thể đi chết đi tiêu thanh đế khoát tay một đám l ử a trường thương xuất hiện trong tay đám l ử a này d i ễ m trường t h ư ơ n g chính là trúc dung thần hỏa cô động mà thành mỗi một kích đều có thể b ộ c phát ra trúc dung thần hỏa lúc này tiêu thanh đế tựa như một pho tượng chiến thần đạt được vũ tộc truyền thừa trúc dung ký sinh mỗi một kích đều thẳng bức thôi á đông được điểm thôi á đông đơn giản có một loại hoài nghi mình nhân sinh cảm giác chính mình lúc nào bị động như thế trong tay tiêu thanh đế thế mà tựa như một đứa bé khắp nơi bị còn chế mỗi một chiêu công kích đối phương tựa như là sớm biết một dạng đáng chết chương i g bốn trăm chín mươi hai nhục nhã tiêu thanh đế là hắn nguyên lai、like、hắn liền là tiêu thanh đế này thiên nguyên thế giới giao chỉ thánh địa thánh tử theo tiêu thanh đế nói ra tên của mình lập tức có người nhận ra hắn cao giọng nói tiêu thanh đế mỉm cười nói không sai còn có người biết ta tên tiêu thanh đế ta nhớ ra rồi tại thiên nguyên thiên đình thời điểm hắn vì mạng sống còn hướng trần lâm đại nhân xuống quỳ trong đám người đột nhiên một thanh â m vang lên dâng lên cho trần lâm quỳ xuống đây đối với tiêu thanh đế mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã đánh g i ế t thôi á đông đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đi tới nhân sinh cao phong ký sinh t r ú c dung n h ư n g hắn thực lực tăng nhiều đồng dạng đỉnh phong chuẩn đế chính mình bất quá ba chiêu liền có thể đem đánh g i ế t trần lâm đủ cùng đánh một trận thậm chí giết hắn trước đó còn có điều kiên kỵ thế nhưng tại đánh g i ế t thôi á đông một khắc này kiên kỵ hoàn toàn tam biến chính là hắn tiêu thanh đế nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất bây giờ lại bị người tuân ra như thế vô cùng nhục nhã sự tính tới đáng chết mạnh mẽ sát ý trong nháy mắt từ trên người tiêu thanh đế bạo phát đi ra tiêu thanh đế trong nháy mắt khóa chặt tuân ra chính mình xỉ nhục người hướng phía cái này người liền là một quyền đập tới mắt thấy cái này người liền bị tại chỗ giết chết đột nhiên một đạo kiếm ý từ đằng xa phong tới tiêu thanh đế biến sắc vội vàng trông tránh trong lòng não não là ai có bản lĩnh đứng ra cho ta sau lưng đánh lén thật coi ta tiêu thanh đế không sẽ giết người ta đây cũng không phải là đánh lén thật muốn đánh lén người tiêu thanh đế hiện tại liền là một cỗ thi thể người xuất thủ chính là trần lâm vừa rồi trần lâm cùng thôi á đông đại chiến trần lâm liền đã nhận ra đối với tiêu thanh đế cường hạn hắn một điểm không kinh ngạc t r ú c dung lực lượng sao lúc trước vẫn là hắn nhìn xem tiêu thanh đế ký sinh t r ú c dung theo mà thu được t r ú c d u n g lực lượng mà lại hắn còn lại hắn chỗ nào lưu lại một chút đồ vật trần lâm tiêu thanh đế thấy trần lâm xuất hiện tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói ta muốn giết ngươi trần lâm khinh thường nói ngươi muốn giết ta chỉ bằng ngươi tiêu thanh đế vừa rồi người kia nói đúng à thiên nguyên thiên đỉnh thời điểm ngươi làm dưới trận quý ta mới tha ngươi làm sao lúc này mới qua bao lâu tốt vết sẹo quên đau lại dám tuyên bố giết ta là ai cho ngươi gan hủ m ậ báo không muốn sống lần này cho ngươi thêm một cái cơ hội quỳ xuống cho ta ta tha cho ngươi khỏi chết tiêu thanh đế tức đến run dậy cả người giận dữ hét trần lâm ngươi nhất định phải chết ta hôm nay không giết ngươi là ta tiêu thanh đế theo họ ngươi ta nói thiên vương lão tử cũng không được c ù n g ta họ làm con trai của ta vẫn là làm cháu của ta trần lâm cười vậy thì tốt ta thành toàn ngươi đã khỏe trần lâm lập tức dẫn động tâm linh hạt giống quát to tiêu thanh đế quỳ xuống cho ta phù phù tiêu thanh đế hai mắt trong nháy mắt một mảnh bao la mờ mịt trong lòng sát ý biến mất trần lâm lời như thánh chỉ không thể làm trái trực tiếp phù phù một thoán quỳ trên mặt đất quỳ hắn thật quỳ tất cả mọi người bị chấn động đến đây là cái gì thủ đoạn thật làm cho người quỳ trần lâm mỉm cười giải trừ đối tiêu thanh đế không chế tiêu thanh đế trong nháy mắt tỉnh táo nhìn xem chính mình quỳ trên mặt đất hắn đều m u ố n điên lên rồi vừa rồi hắn chỉ cảm thấy đầu v ó c một hồi mê m ộ i chuyện đến cái gì cũng không biết lại một lần nữa tỉnh lại thế mà quỳ gối trần lâm trước mặt đều là hắn là hắn để cho mình quỳ xuống đáng chết tiêu thanh đế căm giận múc trời lập tức liền muốn đứng dậy trần lâm h a có thể khiến cho hắn đứng dậy chính mình muốn chết đứng ra tìm n ụ c nhã tự nhiên muốn thành toàn cho hắn hư lạnh nói ngươi không phải nói muốn cùng ta họ sao vậy thì tốt gọi ra ra lời còn chưa dứt liền lập tức đối tiêu thanh đế tiến hành khống chế ra ra tiêu thanh đế vội vàng gọi vào lần này trần lâm lại là không để cho hắn mê muội mà là khiến cho hắn tỉnh táo trạng thái khống chế ngắn ngủi dập đầu đông đông đông một thoáng hai lần ba lần mỗi một cái đều tầng tầng dập đầu trên đất mỗi một cái đều để mặt đất khẽ chấn động dâng lên mỗi một cái mặt đất đều ném ra một cái hố to đến chín lần về sau một cái một mét sâu hố sâu ra hiện ở trước mặt của hắn mà toàn bộ quá trình tiêu thanh đế đều ở vào tỉnh táo trạng thái giải trừ k h ô n g chế tiêu thanh đế trùng hoạch tự do cả người đều muốn điên rồi chính mình vừa rồi làm cái gì quỳ xuống dập đầu gọi ra ra n g ư ơ i đến cùng làm cái gì y ê u pháp n g ư ơ i rốt cuộc là thứ gì n g ư ơ i n g ư ơ i là một u á i tiêu thanh đế lúc này hận không thể trên mặt đất có cái động có thể chui vào xỉ đục ca mặt đều mất hết vẫn là ngay ở đây nhiều người như vậy trước mặt chỉ sợ giờ khắc này hắn tiêu thanh đế thanh danh triệt để hủy nói lên hắn liền sẽ nghĩ tới hắn mất mặt một màn trần lâm người đến cùng đối ta làm cái gì trần lâm hừ lạnh nói lan bằng không ta nhường ngươi dập đầu đập đến chết ngươi tiêu thanh đế điên rồi hét lớn trần lâm ta muốn giết ngươi hướng phía trần lâm lại một lần nữa vào tới trần lâm hừ lạnh nói đ ừ n g tưởng rằng đạt được c h ú t dung thần lực ký sinh thành công đánh thắng một cái đỉnh phong chuẩn đế thì ngon trong mắt ta ngươi cái rắm cũng không bằng nhường ngươi lăn không nghe thấy sao chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ trần lâm chân g i ấ một m cái cả người tựa như là ly huyền mũi tên bắn ra ngoài lục đạo luân hồi quyền mạnh mẽ nắm đấm hung hăng cùng tiêu thanh đế đụng thẳng vào nhau hơi Và anh tiêu thanh đế trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ thao thiên cự lực hướng phía chính mình vào tới cả người tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài hung hăng ngã xuống đất phốc một ngụm máu tươi bắn ra không không có khả năng ngươi làm sao có thể mạnh như vậy thiêu thanh đế mặt mũi tràn đầy không cam tâm chính mình đạt được chúc dung kỳ sinh tu luyện vũ tộc bí pháp cường hãn ghê gớm đỉnh phong c h u ẩ n đế tự nhận là không có người nào là đối thủ của mình thế nhưng lúc này tại trần lâm trước mặt chính mình dựa vào sinh tồn tự cho là đúng thực lực tại trong tay đối phương tựa như là một đứa bé một dạng dễ dàng liền bị một quyền chấn áp thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có mạnh cái t i ê phần mạnh mẽ khiến cho hắn thấy to lớn vô lực dám thậm chí ngay cả t h ở hơi thở đều thấy khổ nạn triệt để chấn áp do k h ắ c này hắn chân chính phà ảng phất muốn đi chết một dạng quá cường hãn n à y chỗ nào vẫn là trần lâm thế lực ạ tiêu thanh đế hét lớn một tiếng toàn thân quần áo đụng một tiếng nổ tung ra b ụ n g lộ ra bịa cứng thân thể từng đạo quỷ dị hoa văn ra trên người bây giờ trần lâm rất là ngoài ý m u ố n thân là tiên cấp phù văn sư hắn tự nhiên biết này trên người phù văn là cái gì khó trách có thể chấn áp trúc dùng một tiên g u y ê n thần tuy bởi vì cỗ thân thể này chiếm cứ quyền chủ động trọng yếu nhất một nguyên nhân cái t i ê chính là trên người phù văn Tòa thân Phù Văn. chính là bởi vì trên người phù văn n à y mới tạo thành cuối cùng tiêu thanh đế phối hợp chính mình cường hàn ý chí chiến thắng trúc dung nguyên thần chúa tể thân thể này từ đó không chỉ có được đỉnh phong chuẩn đế chiến l ự c còn được đến bộ phận vô tộc ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo đối mặt thôi á đông b à chiêu đem hắn đánh giết đích thật là mạnh mẽ thế nhưng hắn gặp trần lâm một cái so với hắn càng cường đại hơn người chương bốn trăm chín mươi ba khống chế trúc dung trúc dung ta nguyện ý đem thân thể cho người thế nhưng ta tiêu thanh đế có một cái điều kiện cái t i ê chính là giết nhân loại trước mắt nếu như ngươi đáp ứng ta tiêu thanh đế lập tức lao phù văn nhường ngươi nắm giữ chủ động tiêu thanh đế nhìn chòng chọc vào trần lâm tràn đầy sợ ý nếu như nói ánh mắt có khả năng giết người lúc này có thể đủ giết chết trần lâm vô số lần hắn muốn làm gì trúc dung trúc dung là ai ta biết rồi trúc dung nhất định là một tôn cổ thần cho nên tế bái cổ thần hiến tế đồ ăn thu hoạch cổ thần ký sinh thành công liền đạt được cổ thần trí lực thất bại bị cổ thần chiếm cứ thân thể không thể không nói cái này người nói là tám chín phần mười hoàn toàn chính xác này pháp rất nhiều thánh địa đều không phải là bí mật bất quá hắn đã nói sai một điểm trúc dung không phải cổ thần mà là tổ vu vì báo thủ tiêu thanh đế không thèm đếm sỉa tinh nguyên chết cũng muốn rửa sạch hôm nay xỉn đ ủ được một cái uy nghiêm mà tràn ngập bá đạo thanh â m đột nhiên theo tất cả mọi người trong đầu vang lên duy chỉ có trần lâm cái gì cũng không nghe thấy quan tưởng đồ gia trì đại thủ hộ cháo thủ hộ linh hồn thanh â m căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn một tiếng chữ tốt vừa ra trúc dung hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện tiêu thanh đế hai mắt xích h ồ n g nhìn chòng chọc vào trần lâm sau đó ý thức chậm rãi tàn biến bị trúc dung thay vào đó theo trúc dung chiếm cứ chủ động thành công thu hoạch tiêu thanh đế thân thể thôn vệ hắn linh hồn một cô cổ lão mà khí tức bá đạo trong nháy mắt bao phủ mà ra ta trúc dung trúc dung hóa chỉ tổ vu điên cuồng cười to càn rõ hung hăng càn quay bá đạo hoàng sọ、so, chấn áp hết thẻ khí thế làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt sợ hãi không dám nói ra nửa c h ữ tới trúc dung t h ờ i giác r ồ i rồi trần lâm đứng mày tiêu thanh đế bất quá chẳng qua là đạt được một phần rất nhỏ ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đối phó người bên ngoài còn có khả năng nhưng là đối phó hắn trần lâm bẻ gãy miền á t tùy tiện có khả năng bị hắn chấn áp không đáng để lo thế nhưng trúc dung liền không đồng dạng hoàn toàn ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đỉnh phong chuẩn đế tu vi ngoại trừ thân thể kém một chút một chút một trừ phi mình vận dụng cuối cùng át chủ bài chu tiên kiếm cùng chu tiên trận đồ đều xuất hiện nếu không mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn đúng rồi còn cố ý linh chủ con tâm linh hạt giống là bị loại tại sâu trong tâm linh hạt giống vu tộc không tu nguyên thần tâm linh tu vi cũng không mạnh mẽ đương nhiên có một câu nói rất hay nhất p h á p thông vạn p h á p thông tổ vu chi thể tâm linh một dạng c ứ n g hãn thế nhưng đây chỉ là một sợi nguyên thần thôi mà lại hắn thôn phệ tiêu thanh đế linh hồn tương đương với cũng đem tâm linh hạt giống nuất trừng lấy có phải hay không cũng có thể khống chế tháp muốn không thử một chút bất quá trần lâm cũng không có hiện tại nếm thử mà là chờ cơ hội trúc dung vô cùng hung hăng càn quáy về sau lúc này mới nhìn về phía trần lâm tầm mắt băng lãnh s ắ c ý ngưng nhưng âm thanh lạnh lùng nói tiểu bối tính ngươi vận khí không tốt ta trúc dung đáp ứng cỗ thân thể này chủ nhân đời trước muốn giết n g ư ơ i ngươi là chính mình tự sát vẫn là cần ta trúc d u n g tự mình độc thủ trần lâm lạnh nhạt nói họa chỉ tổ vu ngươi khẳng định muốn giết ta trúc dung rất là kinh ngạc nói ngươi biết thân phận của ta cho tới nay bọn hắn đều được gọi là cổ thần cổ thần t h ứ độ gì một cái bị bọn hắn tùy tiện diện đi chủng thế mà đem bọn hắn cao cao tại thượng vu tộc cùng cấp thấp cổ thần đánh đồng lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn một vạn cái không đáp ứng l i ề u mạng phản đối thế nhưng dần giả ngược lại không phản đối cổ thần thành vì bọn họ đại danh t ử ký sinh chỉ pháp làm trái t h i ê n đ ạ o thế nhưng dùng cổ thần chỉ danh làm việc lại có thể tránh né t h i ê n đ ạ o thực hành ký sinh chỉ pháp có thể không dính nhân quả đô đần đều biết lựa chọn thế nào Chứ phi bọn hắn triệt để t h ứ c t ỉ n h một mực dùng cổ thần chi danh hiện tại lại có thể có người một ngụm nói ra tên tuổi của mình cái này lập tức khiến trúc dung rất ngạc nhiên và phần trần lâm nói ra ta biết thiên ô thiên ô chúc dung hừ lạnh nói tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được ta sao thiên n ô huynh đệ há lại ngươi có thể nhận biết dám gạt ta càng muốn giết ngươi chết c h â n lâm vội vàng chân sau mấy bước nói ra chậm rãi t r ú c dung ta còn có lời nói thiên n ô lúc này ở ta ngọc hư tiên môn làm trưởng lão mà lại đặc biệt cũng bị ký sinh mà lại đã t h ứ c t ỉ n h đi ngươi tiên môn làm trưởng lão t r ú c dung ngứng mày bất quá lập tức t r ú c dung lắc đầu nói ta mặc kệ thiên n ô huynh đệ có hay không thành cho các ngươi tiên môn trưởng lão ta đã đáp ứng này một thân thể chủ nhân nhất định phải dưới ngươi cho nên ngươi có thể đi chết rồi chúc dung g ậ m chân một cái cả người liền hướng phía trần lâm nào tới dựa vào nói nhiều như vậy vẫn là muốn động thủ trần lâm thử l ệ n h một tiếng nếu dạng này ta liền không k h á c h khí trúc dung đúng không ngươi sẽ hối hận thức tỉnh ngươi cho rằng vì cái gì tiêu thanh đế sẽ c a m nguyện chết sao đó là hắn biết mình bị hắn trần lâm cho không chế hắn c a m nguyện chết cũng không nguyện ý bị trần lâm không chế cho nên mới nhường ra thân thể tiêu diệt linh hồn nhường ngươi trúc dung thức tỉnh đáng tiếc hắn sẽ không nghĩ tới chính mình cũng không phải tại trên linh hồn làm tay chân mà là tại tâm linh bên trên nếu như trúc dung không thôn vệ tiêu thanh đế linh hồn chứng cứ tâm linh t đương nhiên hắn trần lâm có thể làm đến bước này còn nhờ vào phổ độ chúng sinh bằng không đối mặt chúng quy là tổ vu một sợi nguyên thần tâm ma điện thật đúng là không nhất định khống chế mà phổ độ chúng sinh lại không phải mặc dù trần lâm không thể thi triển phổ độ chúng sinh nhưng lại có thể tu luyện a một phiên nghiên cứu dưới việc tu luyện theo phổ độ chúng sinh bên trong tìm tới một chút linh cảm nhường kỳ tâm linh k h ô n g chế thuật cường hắn hơn thật đúng là có thể khống chế trúc dung t r ú c dung dừng tay cho ta t r ú c dung lập tức chịu nàng khống chế ngừng lại đại nhân t r ú c dung lúc này ở tâm linh ám chỉ phía dưới triệt đ ể biến đối với t r ú c dung thiên ô trực tiếp khống chế hắn thật đúng là không khống chế được bằng không đối phó tiêu thanh đế lưu lại chuẩn bị ở sau thật đúng là không khống chế được t r ú c dung một lần uống một miếng ăn tự có thiên định hiện tại tốt khống chế t r ú c dung chính mình không phải vẫn muốn thu hoạch vô tộc chiến đấu từ trước đến nay kỹ xảo chiến đấu sao lúc này không vừa vặn họ tham sao trần lâm cười trần lâm cùng chúc dung dù sao đứng cao vợi sợ bị đại chiến ảnh hưởng đến mọi người đứng xa vốn cho rằng là một trận đại chiến bây giờ lại phát hiện giống như không đồng dạng này tính là cái gì đại chiến đại chiến không có ngược lại thấy trúc dung đối trần lâm bộ dáng cung kính đây là có chuyện gì trần lâm nói ra không nên phản kháng ta thu ngươi vào thâm hải đế thành đúng trúc dung vội và nói sau một khắc trúc dung tan biến trần lâm nhìn cũng không nhìn mọi người tại đây lên mắt một tay kéo lấy thâm hải đế thành rất nhanh tan biến ở trước mặt mọi người đi lần thứ ba đế lộ mở cứ như vậy kết thúc mà lớn nhất thu hoạch người lại không phải ở đây bất cứ người nào mà là trần lâm Dùng t h ự chương lực cả tuyệt tất uy đây đối áp ở bốn trăm chín mươi bốn về núi ngọc hư tiên môn trở lại tiên môn trần lâm mới đem mọi người tung ra ngoài mọi người thế mới biết trần lâm thế mà luyện hóa thâm hải đế thành cũng là mang ý nghĩa thâm hải đế thành truyền thừa lúc này bị trần lâm đặt được không phải liền là thâm hải đại đế truyền thừa sao chiến đệ trưởng không thâm hải đế thành nay còn khó tìm rất dễ dàng liền bị trần lâm cho tìm được trong h â đó rõ ràng ghi chép thâm h ả i đại đế biết đến liên quan tới thiên nguyên thế giới bí mật thiên nguyên thế giới lại có thể là năm đó hồng hoa hủy diệt sau đại chiến còn sót lại tại chư thiên vạn giới một mảnh vụn lúc này mới thai ngén ra không ít tiên thiên linh tài được luyện chế ra cái gọi là mười đại thiên nguyên trí bảo thai ngén ra bổ thiên thạch thiệt thiên thạch xiền thiên thạch mới sẽ có nhiều như vậy bất tử tiên dược cũng mới có thiên nguyên đại để chiếm lấy thiên nguyên nguyên nhân hắn cái gọi là nuôi cổ thiên nguyên thôn vệ thiên hạ phàm là trở thành đại đế đều trở thành hắn thức ăn nhưng thật ra là giả mục đích của hắn là thôn vệ toàn bộ thiên nguyên thế giới cái gọi là đại đế tất cả đều là thiên đạo thai ngén mà sinh muốn thôn vệ thế giới tất nhiên sẽ đứng trước thiên đạo cái gọi là ba cái đồng tu chính như cùng tiến ngô nói tới chính là một cái âm mưu thôn vệ đại đế nó mục đích là vì thu hoạch càng nhiều quyền chủ động, lực áp thiên đạo. phương có thể chân áp thế giới hắn đây là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tâm địa ác độc quỷ dị sinh vật hủy diệt nhân tộc bảy đại dị tộc suy yếu nhân tộc thiên nguyên đại đế đáng chết c h â n lâm hít sâu một hơi long tộc công pháp thâm h ả i đại đế tu luyện long tộc công pháp là đi qua sửa đổi tên là chân long bất tử công tiên cấp công pháp mà nửa người nửa dòng huyết mạch có khả năng tu luyện có một chút hắn không có nói sai cũng không có lưu truyền sai hoàn toàn chính xác muốn, muốn tu luyện môn công pháp này nhất định phải có long tộc huyết mạch mà chân long bất tử dược hoàn toàn chính xác có thể cho người mô phỏng ra long tộc huyết mạch từ đó tu luyện môn công pháp này hai món bảo vật này cũng là có thể cho người ta nên đưa cho ai trần lâm nghĩ đến một người thẩm mộc khê chính mình vị này tam đệ tử tham l a n g t h ầ n thể nhìn như c ứ n g hãn trung b i là p h ạ m tục thể chất t r ấ n áp tại bên ngoài tham l a n g hầu chỉ thân có thể nói đã đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong thế nhưng đây cũng chỉ là p h ạ m tục đ ỉ n h phong tiến bảo tiên môn cũng bởi vì thần thể lại nhận sự coi trọng lớn trở thành vương giả còn tính là có khả năng thế nhưng chuẩn đế liền có chút miễn cưỡng chớ đừng nói chỉ là vô thượng đại đế hắn trần lâm đệ tử không chỉ có riêng là thành tựu tại này nay phân truyền thừa liền cho thẩm mộc khê nhường hắn về là tốt lúc này trần lâm liền hạ lệnh xuống thiệt thiên thạch tự nhiên là cái trần thạch sinh tiếp nhận tiệt h thiên thạch trần thạch sinh lập tức ngửi được không giống nhau mùi vị mùi vị quen thuộc khát vọng mùi vị vội vàng hướng phía trần lâm nói lời c à m t ạ tạ ơn sư phụ đệ tử hết sức c ưa thích nói xong liền một ngụm đem tiệt h thiên thạch ướt tiệt h thiên thạch cửa vào nguyên bản vương giả cảnh trần thạch sinh toàn thân bộ c phát ra trước nay chưa có khí thế tiên xỉa thiên bổ thiên ba ngày khí tức đều bùng nổ đến t ự c h ạ n tu vi cũng phi tốc tăng lên vương giả sơ kỳ vương giả trung kỳ vương giả hậu kỳ vương giả đình phong chuẩn giờ k h ắ c này tất cả mọi người choáng váng trần lâm một lần núi liền triệu tập chính mình mấy cái đệ tử chuẩn bị đem đồ tốt ban cho bọn hắn đối bọn hắn thực lực làm một lần to lớn tăng lên thứ nhất liền là trần thạch sinh v õ chiếu khó mà tin nổi nhất này làm sao có thể vô luận là kiếp trước kiếp này t r ù n g sinh trước đó trần thạch sinh mặc dù hết sức thần kỳ là tiểu đệ của mình cho dù là chết cũng bất quá chuẩn đế hậu kỳ vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của chính mình tại chính mình trở thành vô thượng đại để thời điểm quyết định muốn thiên nguyên đại đệ động thủ thời điểm tăng lên tu vi mà lúc này chính mình liền vương giả đều không phải là hắn liền trước một bước trở thành đỉnh phong chuẩn đế ra đi hắn một mực hoài nghị sư phụ của mình là t r ù n g sinh cùng chính mình một dạng nhưng là mình sư phụ chết thời điểm cũng mới tiên nhân bình thường hiện tại hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết để cho nàng không tự chủ có một loại ảo giác chẳng lẽ mình đến nhầm thế giới chính mình vẫn là quên lãng cái gì cười khổ lắc đầu v õ chiếu m ộ t vòng những người còn lại ngoại trừ rung động nhiều nhất là cười một tiếng vì đó này có chút thật bất khả tư nghị đến lúc này hắn còn có thể nói cái gì thiên đạo lo sợ không yên bên thai không dứt trần lâm rất hài lòng điều này đối với trần thạch sinh càng nhiều hơn chính là vui mừng a đỉnh phong chuẩn đế không sai một mục tiêu đã hoàn thành tiếp tục cố gắng k h e n ký chủ đưa tặng đệ tử trần thạch sinh thiên nguyên thế giới thiên địa c h í bảo tiệt thiên thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi năm lần bạo kích trả về đạt được công đức huyền hoàn thạch n h ấ t miếng lại là công đức huyền hoàn thạch t ố t t ố t trần lâm nghĩ liền là này miếng công đức huyền hoàn thạch trước đó đạt được một viên nhường thứ chín phẩm công đức kim liên pháp tăng lên tới tứ trọng công đức phẩm chất tăng lên tới có khả năng dung nạp bắt trọng công đức mức độ hiện tại lại một lần nữa dung nhập một viên tất nhiên có khả năng lại một lần nữa tăng lên một cái cực lớn cấp bậc tới nói làm liền làm trần lâm không kịp chờ đợi công việc lưu đủ lên một chỗ mà liền trong nháy mắt có kinh nghiệm của lần trước công đức huyền hoàng thạch rất dễ dàng liền dung nhập vào cựu phẩm công đức cựu trọng, trọng tư chất trần lâm cười ha ha ha cuối cùng nhường kim liên phẩm chất tăng lên có thể đủ dung nạp cựu trọng công đức cựu trọng công đức đây chính là tương đương với siêu việt tiên đế tồn tại lúc này lục phẩm công đức lực lượng ra chỉ nhường hắn có khả năng ngăn cản tiên vương nhất kích thiên vương đều rất khó phá、phòng. Đại đương đệ Thạch hoài Sinh nhiên cái thu Trần thưởng, Trần tử. không chính mình quên ra. ban có sẽ Lâm mấy cái đệ tử. ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu vũ tộc kỹ xảo chiến đấu tên là chiến thiên chiến địa mà ý chí chiến đấu lại là bản thân ý chí trần lâm khống chế trúc dung về sau trên đường liền được hắn truyền thụ chiến thiên chiến địa môn bí pháp này thuộc về đặc thù bí pháp không có đẳng cấp kết hợp ý chí chiến đấu có khả năng buộc phát ra gấp m ộ ư ơ i lần so với lực chiến đấu của mình thế nhưng cuối cùng trúc dung chẳng qua là bạn thể một sợi nguyên thần lấy được ý chí cũng chỉ có một phần m ư ơ i ý chí bắt nguồn từ truyền thừa kỹ xảo đến từ chiến thiên chiến địa môn bí pháp này lúc này trần lâm định đem kỹ xảo cùng ý chí truyền thụ cho ở đây đệ tử n h ư n g hắn thực lực ít nhất tăng lên mấy chục lần không thôi đây cũng là vì cái gì tiêu thanh đế cùng thôi á đông đồng dạng đỉnh phong c h u ẩ n đế thôi á đông trong tay tiêu thanh đế không hề có lực h o à n thủ một phương diện dĩ nhiên là tiêu thanh đế vô tộc thần t h ô n g cường hạ ẩn một phương diện k h á c liền là lấy được ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu tăng thêm đạt được ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo tăng thêm cố thiên quyết trước đó cũng là miễn cưỡng có thể vương giả trung học kỳ một trận chiến mà lúc này có thể toàn thắng thậm chí có thể cùng vương giả hậu kỳ khiêu chiến chương bốn trăm chín mươi đối với trần lâm truyền thụ cố thiên tuyết đám người không một mực đến này phần ý chí chiến đấu cùng chiến thiên chiến địa bí pháp điểm mạnh võ chiếu có thể là tiên đế trung sinh hiểu biết phi phạm v u tộc năm đó nàng tiếp xúc qua hiểu rõ bọn hắn v u tộc chân chính cường hãn địa phương luyện thể thuật còn có liền là trời sinh ý chí chiến đấu cùng mạnh mẽ kỹ xào chiến đấu hiện tại sư phụ thế mà truyền thụ chính mình ý chí chiến đấu cùng kỹ xào chiến đấu tốt một cái chiến thiên chiến đ ị a không thẹn với trời ạ trước đó tiên đế tiên khí hậu tiên trí bảo vạn nha hồ tiếp theo là gió to lớn vô luyện thể thuật lôi to lớn vô luyện thể、thuật. hiện tại càng là xuất gia v u tộc chuyển thừa ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu chính mình sư phụ đến cùng là thân phận gì chẳng lẽ hắn là thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước hắn kiếp trước là ghê gớm tuyệt thế đại năng nhất định là như vậy đại năng nói không chừng còn là năm đó nghe đạo ba ngàn tử tiêu khách một trong những cái kia đều là tiên thiên ma thần thậm chí còn có cá biệt hỗn độn ma thần đinh ký chủ truyền thụ đệ tử cố t h i ê n tuyết thầm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên võ chiếu trần thạch sinh tiểu mạch trạch ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bạo kích trần lâm lúc này tự tin không sử dụng chu tiên kiếm cùng chu tiên kiếm trận cũng có thể cùng thiên nguyên đại đế một trận chiến tốt một cái ý chí chiến đấu nay bằng với là đem chính mình hết t hệ thần thông công pháp mức độ lớn nhất bạo phát đi ra dung hội quan thông mỗi một chiêu mỗi một thức đều dùng tốt nhất c à n dỡ công kích ra ngoài liếc mắt liền có thể nhìn ra đối thủ sơ hở đơn giản đã đi đến vô chiêu thắng hữu chiêu từ không sinh có cảnh giới cái này là vô tộc mạnh mẽ căn nguyên một chiêu định c à n khôn cái này là một chiêu này tuyệt đối điểm mạnh cảm nhận được chính mình cường hãn trần lâm không khỏi nắm thuộc tính của mình bảng kéo ra ngoài ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên báo tắp thần ma thể chất thượng đẳng cảnh giới võ đạo đệ thập nhất cảnh giới chuẩn đế đình phong thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược xếp hàng thứ nhất thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất ngày phụ đại đạo chân tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư ngày phụ thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư đại đạo kim tiên luyện k h í sư thần cấp p h ù l ụ c sư thần cấp p h ù văn sư thập nhị phẩm tiên cấp tiên ý, ý thần cấp độc ý, ý thần cấp chế giáp sư các loại tinh thông cầm kỳ t h ư h o ạ thi từ ca phú điều ngưu đ ồ tế công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ nắm giữ diễn sinh thần thông bất tử bất diện trí thể phát thiên tự địa lực lớn v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 trực tiếp nhường hai môn luyện thể thuật cũng tăng lên một đoạn dài cảnh giới đại thành cho dù là hắn có được cản khốn đ ỉ n h tạo hóa ngọc điệp bực này t r í bảo tồn tại cũng phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể đạt đến đại thành cảnh giới hiện tại một chỗ mà liền nhẹ n h õ m liền đạt đến không thể nghi ngờ chuyện này với hắn rung động lớn đến bao nhiêu tốt một cái tràn đầy rung động mà lại cứ như vậy hắn tiên tiên bao t ắ p thần mã thể chất mặc dù không có tăng lên tới đ ỉ n h phong thế nhưng phong lôi chi lực vận dụng cường hắn hơn cựu truyền huyền công mới là chủ tu đi cũng là lấy lực chứng đạo chi lộ bao tắp tăng thêm lực lượng tù tiện một quyền có thể đủ giết người nhưng vẽ thân thông phổ đội trung sinh chu tiên kiểm lý lục tiên kiểm ý h ã m tiên kiểm ý cựu phẩm công đức kim liên pháp minh vương đại thủ h ấ n nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ đại chu t i ê n kiếm thuật sáu chiêu hợp nhất đại thủ hộ cháo tiên vương vọng khí thuật nhất trường kinh tuệ nhãn vô lượng thọ trải qua thông linh tiên thuật tam thanh thần lôi tiên tiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim q u ằ n g hô phong h o à n vũ thái âm c h â n hỏa thái dương chấn hỏa thuần thú tiên thuật ác mậu thuật bất tử ấn pháp ý chí chiến đấu chiến đấu bi pháp chiến thiên chiến địa đạt được công đức huyền hoàng thạch cửa phẩm công đức kim liên pháp lúc này cũng đạt tới lục trọng công đức mức độ ngũ trọng thủ hộ cũng thay đổi thành tứ trọng thế nhưng lực phòng ngự không tăng phản giảm tối thiểu tăng lên gấp mấy trăm lần nhiều cựu truyền huyền công kim quan g bất diệt chỉ thể thần long chiến giáp đại thủ hộ cháo cựu phẩm công đức kim liên pháp trận pháp phong hướng trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tỉnh lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận pháp bảo tạo hóa ngọc điệp chu tiên kiếm tiên thiên trí bảo chẳng tiên, tiên kiếm đại đạo tiên vương tiên khí cản khước hậu thiên công đức linh bảo tiên tiên phong hòa ba tiêu phiến đại đạo chuẩn đế tiên k h í nhị lưu tiên tiên linh bảo thần long triển l u ế n giáp đai lưng tàn tiên tiên linh căn khổ trúc một cây đáng tiếc không thể luyện chế thành lục căn thanh t ị n h trúc thất bảo linh l u n g tháp t ử vân hải bá vương cung bá vương múi tên tốt cung phối tốt tiên trước đó một mực thiếu khuyết một nhánh hảo tiễn hiện tại cuối cùng là có duy nhất một lần vô thượng tiên tuật h thiên vương nhất kích phong hảo t ử y đi hề kiếm đế đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là chiến lược tăng lên đây là giao diện thuộc tính không thể hiện được tới nếu như nói trước kia chiến lược là mười nghìn điểm hiện tại tối thiểu nhất là một trăm vạn điểm tăng lên gấp trăm lần đều là ít tốt giống bây giờ liền duy nhất một lần vô thượng tiên thuật dùng không đi ra cảm giác dùng không đi ra liền dùng không đi ra còn có thể đập đúng còn có song tu công pháp trần lâm hai mắt sáng lên chính mình đạt được phương pháp song tu trước đó liền chuẩn bị tìm thiên ngô hao một đợt lông dê trúc dung à. trần lâm lúc này mới nhớ tới trúc dung còn không có cho đại gia giới thiệu chỉ trúc dung nói ra cho đại gia giới thiệu một chút trúc dung đỉnh phong trần đế ta thái ớt sơn trưởng lão cái gì tổ vu trúc dung võ chiếu bị kinh ngạc trọn mắt hốc mồm trúc dung ký sinh tiêu thanh đố trên đường đi thân thể hình dạng đã hơi có chút đại biến dạng mọi người cũng không nhận ra được liền là tiêu thanh đế trước đó thiên ngô hiện tại trúc dung sư phụ quá lợi hại võ chiếu trước đó t ự cho là mình là tiên đệ chủ sinh trong lòng tràn đầy tự hào nhưng khi hắn không ngừng bị trần lâm quét mới nhận biết bắt đầu đã sớm trở nên không đồng dạng trần lâm đã không phải là đơn giản trần lâm lúc này sư phụ cái kia chính là theo không k ị p tại trong mắt của nàng sư phụ của mình rất có thể liền là đại năng c h u y ể n thế chương bốn trăm chín mươi sáu hồng loan thiên kinh sư phụ hắn thật chính là trúc dung võ chiếu lại một lần nữa hỏi võ chiếu sư muội người biết trúc dung thẩm linh lung hỏi cố tiên h tuyết mấy người cũng nghi hoặc nhìn võ chiếu võ chiếu gật đầu nói biết trúc dung cùng tiên h ngô thân phận trưởng lão tương đương người thập nhị tổ vu nổi danh nhất là ai trúc dung cùng cộng công a thập nhị tổ vu bàn cổ hậu duệ bởi vì bọn hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng có thể thôn phệ thiên địa vật vật sẽ thao túng phong thủy lôi điện di sơn đảo hải cải thiên hoán đ ị a c h i năng càng đáng sợ chính là bọn hắn tổ hợp lại với nhau có thể ngưng tụ ra bàn cổ chân thân cho dù là thánh nhân đều không phải là bọn hắn m ư ơ i hai người liên thủ đối thủ từng cái tâm cao khí ngạo chính mình thống lĩnh một phương lĩnh vực bất quá chuyện này tổ vu lại có một cái thiếu sót thật lớn liền là không thể truyền lại hưng hỏa mặc dù tự thân mạnh mẽ nhưng không cách nào gì truyền cho đời sau đương nhiên thập nhị vu tổ huyết mạch tương liền tình như huynh m u ộ i nhưng mà lại cũng không phải chân chính không có mâu thuẫn tỷ như trúc dung cùng cộng công một cái hỏa chỉ tổ vu một cái thủy chỉ tổ vu thiên sinh thủy hỏa bất d u n g tăng thêm người của vu tộc thiên sinh h i ế u chiến bởi vì vì những thứ khác huynh m u ộ i tồn tại cho tới nay cũng đều bình an vô sự thế nhưng đột nhiên có một ngày hai người bị người châm ngòi tính toán lập tức bạo phát to lớn xung đột ra tay đánh nhau tại đây chàng kinh thiên động địa đại chiến bên trong thủy chỉ tổ vu cộng công tiết hạ sốt chỉ tổ vu trúc d u n g bi phân phía dưới dùng đầu cài đặt thiên địa chủ cột bất chu sơn sau chết thảm ở dưới chân núi bất chu sơn mà bất chu sơn cũng bị cộng công đục gãy dẫn đến thiên phá một cái lỗ thủng mặc dù trúc dung thắng nhưng lại cũng nguyên khí tổn thương nặng nề cuối cùng chính là hai người đại chiến một chết một bị thương kéo ra vu tộc diệt vong mở màn tại võ chiêu giảng giải dưới mọi người thế mới biết trúc dùng c ư n g hãn hiện tại là đính phong chuẩn đế không nói mấu chốt là viễn cổ thân p ậ n sư phụ chăng lẽ ngơi ý trí chiến đấu cùng kỹ xảo tr võ chiếu nhớ kỹ trước đó sư phụ của mình còn hướng mình hỏi tham q u a liên quan tới ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu trần lâm nói ra này chút không trọng yếu t ố t các ngươi cố gắng tu luyện một phiên tất cả đi xuống đi võ chiếu đi thuận tiện nói cho thiên ngô trưởng lão một tiếng võ chiêu vội vàng lĩnh mệnh mà đi cố thiên tuyết mấy người cũng táo tử dự định thật tốt nghiên cứu ý chí chiến đấu cùng tu luyện môn này chiến đấu bí pháp chiến thiên chiến đ ị a người vừa đi trần lâm lập tức đem long môn song tu công truyền thụ cho t r ú dung ngay tại vừa rồi hắn đã tuyên bố t r ú dung liền là bọn hắn tiên môn thái ất sơn trưởng lão vừa v dù sao trúc dung hiện tại là đ ỉ n h phong chuẩn đế thiên ngô sao mới sơ cấp chuẩn đế mà thôi bạo kích trả về thực lực là một mặt căn cơ thân phận khí vận các loại đều là một mặt tổng hợp so sánh vẫn là trúc dung càng mạnh mẽ một chút trúc dung bị trần lâm khống chế lúc này ý nguyên tràn đầy n g h i hoặc cho mình môn này long môn song tu công pháp làm gì được a ai bảo là đại nhân ban cho chỉ có thể thu trúc dung nhưng lại không biết trần lâm lúc này có thể là sướng đến phát dỗ rồi, rồi. keng ký chủ truyền thụ thái ớt sơn trưởng lao trúc dung long môn song tu công phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bạo kích thành công ban thưởng gấp trăm lần bạo kích trả về đạt được vô thượng huyền công hồng loan tiên h kinh hồng loan tiên h kinh đẳng cấp gì công pháp dựa vào trần lâm xúc động v ạ n phần thứ này lại có thể là có thể so với cựu chuyển huyền công vô song huyền công mặc dù không bằng t r ư thiên vạn giới mười vị trí đầu liệt kê nhưng lại cũng có thể tiến vào hai mươi vị trí đầu liệt kê a này hồng loan tiên h kinh cũng là cùng tiên vương vọng khí thuật có chút cùng loại tiên vương vọng khí đảm tiêu giết người hồng loan tiên h kinh tu luyện tới cảnh giới tối cao chẳng những có thể vọng khí giết người còn có thể dự báo hạ phúc đồng thời ban cho các hùng thậm chí có khả năng đoạt nhân khí vợt đây mới là đáng sợ nhất một người khí vận gia thân như vậy ngươi chính là thiên địa nhân vật chính đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm thậm chí bước đi đều có thể gặp được cơ duyên mà lại gặp được ngăn trở không chỉ sẽ không bị đánh ngã ngược lại càng đánh càng hăng mà không còn khí vận uống nước lạnh đều có thể ngại chết đáng sợ nhất chính là không có khí vận đơn giản liền là diêm vương gọi ngươi ba canh chết ngươi tuyệt đối sống không quá canh năm đây mới là mẹ nhà hắn địa phương đáng sợ nhất này hồng loan thiên kinh hết thể m ư ơ i tầng trần lâm nhìn xem đều tâm động không hổ là chư thiên vạn giới tuyệt thế công pháp có thể không nên xem thường những công pháp này mỗi một môn công pháp cũng có thể thành thánh tồn tại tựa như là cựu chuyển huyền công đệ cựu chuyển có thể thành thánh mà hồng loan thiên kinh tầng thứ m ộ ư ơ i có thể thành thánh mạnh không phải bình thường mạnh mà lại chủ yếu nhất là mẹ nhà hắn đây là song tu công pháp có thể thông qua song tu tăng cao tu vi ha ha không được ta muốn đi vận động một chút rất lâu không có chuyển động chuyển động có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh còn có thể tu luyện phát ra hồng loan khí còn có thể tăng thêm niềm vui thú không phải sao trần lâm đã không kịp chờ đợi muốn đi lạc già sơn nhưng mà còn không có động thủ một cái vô cùng lo lắng thân ảnh là đến không phải người bên ngoài chính là thiên ngô chạy tới t r ú c dung ca ca t r ú c dung ca ca t r ú c dung quay người nhìn về phía trần lâm trần lâm đối hắn gật gật đầu t r ú c dung lúc này mới hướng phía thiên ngô nên tiếp tới i ế p t thiên ngô huynh đệ ha ha ha không nghĩ tới chúng ta thế mà tại đây bên trong gặp nhau đã bao nhiêu năm năm đó chúng ta vô tộc d i ệ t tộc diễn phần mình tại hậu thổ mội từ trợ giúp d ư ớ i có cơ hội phục sinh thế nhưng mỗi một lần lại xưa nay chưa bao giờ gặp lần này đồng thời thất tỉnh mấy trăm triệu năm đi cuối cùng gặp mặt thiên ngô sướng đến phát rồi bọn hắn tình như thủ túc mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm mấy trăm triệu năm huynh đệ vẫn là huyết mạch tương liên trúc dung mặc dù bị trần lâm khống chế thế nhưng cũng chỉ là tại đối mặt hắn thời điểm tại đối mặt người khác y nguyên bảo trì b ả n tâm lúc này nghe được thiên nô lời đồng dạng kích động không thôi hai người ôm nhau tại cùng một chỗ hai cái đại nam nhân ôm trần lâm lắc đầu tranh thủ thời gian chạy trốn đi tìm lao bà của mình nghiên cứu thảo luận nhân sinh không tâm sao triệu nhục tịch diệu thiện t i ê n tử coi như xác định quan hệ đều thời gian dài bao lâu nay loại chuyển động thế mà có thể đếm được trên đầu ngón tay vẫn là hắn trần lâm quá rác r ư i một chút trước đó dùng tam sinh thảo dẫn đến muốn dung hợp tam sinh tam thế truyền thừa trí nhớ linh hồn tư chất thế mà tại lần này bên trong gia tốc dung hợp ba ngày thời gian tương đương với ba tháng dung hợp trước đó bất quá dung hợp một phần ba cũng chính là tương đương với một đời một thế lúc này lại trực tiếp dung hợp hai phần ba còn nhiều làm từng bước tu luyện chỉ cần một hai tháng là có thể hoàn toàn dung hợp nếu như một lần nữa trần lâm cười ha ha nương tử có muốn không một lần nữa nói xong hướng phía hai nữ liền nào h tới nhưng mà ngay tại trần lâm nhào lên trong nháy mắt ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh n m đến sư phụ triệu sư thúc trần sư thúc trưởng môn sư bá phái người tới để cho các người đi tam thanh điện muốn sự t ì n h t ư ơ n g lượng chương bốn trăm chín mươi bảy bị quáy dày chuyện tốt trần lâm một hồi phiên muộn nói thẳng mặc kệ hắn chúng ta một lần nữa vung tay lên triệu ự c t nhược tịch cũng gật đầu nói sư huynh ngươi vẫn là đi ra xem một chút lần này trưởng môn sư huynh ngay cả ta đều gọi tới trần lâm khí phát điên kìm nén miệng nói ra vậy được rồi bất quá chờ sau khi trở về chúng ta là không tiếp tục à còn có mấy cái động tắc còn không có thử làm người hai đời đời trước bị rất nhiều lao sư truyền thụ kinh nghiệm nhưng lại chưa bao giờ thực tiễn qua lần này nhất định thật tốt từng cái thực tiễn một phiên tu luyện người liền là không giống nhau dáng điệu h u y ậ n chuyển da trắng mỹ mạo bóng loáng trong suốt đủ loại tư thế đều có thể nếm thử còn b ê n bỉ lần này đại chiến một trận ba ngày ba đêm mới để bọn hắn tức vũ khí đầu hàng liền là dễ chịu liền là sàng khoái sao ba tử lúc này chạy tới quái dày tức chết người đi được trần lâm nhưng lại không biết tô huyên đám người vì tìm tới hắn có thể là khắp nơi tìm kiếm cuối cùng suy đoán khả năng đến lạc gia sơn không phải sao lúc này mới đã tìm tới cửa ba người mặc trình tề ra mặt thất lập tức xem tới cửa một cái lạc giả sơn đệ tử đang mang theo tiêu giật đứng ở một bên tiêu giật thấy ba người ra tới lập tức cung kính nói ba vị sư thúc sư phụ trần lâm trực tiếp cắt ngang tiêu giật lại nói nói ngừng tiểu tử ngươi có biết hay không ta hiện tại rất tức giận rất tức giận nếu là không cho ta một cái tốt lý do xem ta như thế nào thu thập ngươi tiêu giật c ư ờ i khổ không thôi hối hận a lúc đó sư phụ để cho người ta đi thông trị trần lâm sư thúc thời điểm chính mình ba ba nhảy ra sung phong nhận việc tiến đến thông tri hiện tại tốt tình cảnh này chỉ cần không phải một cái kẻ ngu nhiều ít có thể đoán được chuyện gì xảy ra chính mình đây là phá hư người ta chuyện tốt đây coi như là vớt m ô n g ngựa đập tới đuổi ngựa lên lúc này nói rõ lý do cái gì cũng không được chỉ có yên lặng tiếp nhận hy vọng trần lâm sư thúc không có chân chính thân chính mình khí bất quá trọng yếu nhất chính là nắm lần này mục đích truyền đạt cho trần lâm sư thúc tiêu giật vội và nói sư thúc quảng thành tiên môn thái ất tiên môn ngọc tuyên môn lạc giả tiên môn bốn đại tiên môn lúc này đều nguyện ý phụ thuộc vào ta ngọc hư tiên môn mà lên bọn hắn còn đem toàn bộ tiên môn cùng môn hạ đệ tử đều trở tới cho nên sư phụ để cho ta tới thông chi ba vị sư thúc một tiếng ồ này ba đại tiên môn cũng là tráng sĩ chặt tay thế mà nguyện ý dung nhập ngọc hư tiên môn hòa tan vào đến tự nhiên vẫn là dùng ngọc hư tiên môn làm chủ sơn môn đều di chuyển tới trước đó các đại sơn môn thay vào đó bất quá tiên môn khác tỷ như quảng thành tiên môn ngọc tuyển tiên môn tới thủ tọa vị trí dĩ nhiên chính là trước đó đệ tử trước đó sơn môn đệ tử tiến vào chủ sơn môn cũng chính là ngọc hư tiên môn trở thành trưởng lão đây cũng là một cái thỏa hiệp nhưng mà thái ớt tiên môn cùng lạc giả tiên môn lại không thể diệu thiện tiên tử là trần đế trần lâm là trần đế c không không lần,、like、này, này lần này đi gì thâm hại đế thành bọn hắn cũng có người đi thương vong thảm trọng sau khi trở về liền đụng phải đối địch tiên môn nhằm vào muốn chiếm đoạt bọn hắn cho nên bọn họ liền tráng sĩ chặt tay nghĩ đến trần lâm nhìn một chút thâm h ả i đế thành thời điểm trần lâm một người mang theo toàn bộ ngọc hư tiên môn nhiều bi phong cường h á n bao nhiêu quả thực là chấn áp hết thẻ c h u ẩ n đế v ư ơ n g giả thậm chí để bọn hắn đều thở không nổi đi lên cường h á n đáng sợ thâm h ả i đế thành đều bị lấy đi bọn hắn tưởng tượng liền hâm mộ mà lại trần lâm còn không phải một cái c h u ẩ n đế tiêu thanh đế cường h á n bọn hắn cũng đã gặp ký sinh cổ thần cổ thần còn bị trần lâm cho hạng phục kể từ đó chẳng phải là mang ý nghĩa ngọc hư tiên môn ít nhất hai tôn c h u ẩ n đế ai có thể so đến được có câu nói là đại thụ dưới đáy tốt h ó n mát bực này cường hắn chỗ dựa bọn hắn không nịnh vợ nịnh bỏ ai vậy người ta đều căng dựa đi tới trở thành người ngọc hư tiên môn một phần tử. không h n được i ệ trần liệt Liên tiếp biểu một chút, biểu thị một thoáng. t nền này. lâm tức r n trắng mắt, giận h u nói g hăng giật người đằng đường. giận nhìn phá hư chuyện trọn Liên này, dẫn Trần n mắt tiêu mắt. tử tốt. Tốt, trước Lâm vì liếc láo tức quần áo đều mặc xong đi qua nhìn một chút cũng được đi vào tam thanh điện trần lâm cũng không có đi vào mà là đột nhiên quay người nhìn hướng chân trời ánh mắt n g ư n g trọng đột nhiên n ở nụ cười thăm dò vẫn là có ý định đậu thủ nói xong thân hình l o a lên tan biến tại tại chỗ tiêu giật lập tức một vòng đối diệu thiện hỏi sư thúc trần lâm sư thúc đây là diệu thiện nói ra chúng ta đi thôi đi gặp những tiên môn khác người bốn đại tiên môn du nhập g n ngọc hư t i ê n môn này ngọc hư t i ê n môn có thể đủ có nội t ì n h cùng cơ hội thành là thánh địa tự xưng thánh địa cũng không đủ thành là thánh địa một cái là truyền thừa một cái là nội t ì n h cái này ngọc hư t i ê n môn trước đó hoàn toàn chính xác không đủ thế nhưng hiện tại đầy đủ không nên quên trần lâm đạt được thâm h ả i đế cung giống như là đạt được thâm h ả i đại đế truyền thừa thứ nhất truyền thừa liền cần đại đế truyền thừa mà hai đại yêu cầu ngọc hư t u ê n môn tất cả đều đầy đủ trần lâm tan biên tại tại chỗ sau một khắc liền đến đến sâu trong hư không một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại sâu trong hư không trên cao nhìn xuống tựa như một tôn thiên thần mắt sáng như b ư c lạnh lùng nhìn xem trần lâm trần lâm cũng không n ú c đ í c h một dạng đối xử lạnh nhạt đối lập cường hãn pháp lực cùng khí thế bạo phát đi ra muốn chiến liệt chiến thì sợ gì một trận chiến cái thân ảnh này không phải thiên nguyên lại có thể là một tôn cơ quan khôi lỗi thiên nguyên đại đế quả nhiên không đơn giản đối với cơ quan khôi lỗi cũng có nghiên cứu nay không khỏi nhường trần lâm nghĩ đến trước đó gặp phải cự hổ lỗi tướng liều khôi lỗi từ đồng n ư u ma khôi lỗi mà những khôi lỗi này chế tác nhất định phải một vật m á u thịt của bọn họ bởi vì chỉ có bọn hắn hư trong thịt mới có thể trở lại như cũ bọn hắn bộ phận thần thông tiên thuật tuy năng nơi này là thiên nguyên thế giới không phải tiên giới là một cái cấp thấp thế giới biểu hiện ra lại như cùng một cái cao đẳng thế giới một dạng t h i ệ t thiên thạch xiến thiên thạch bổ thiên thạch ba đại trí bảo đều tồn tại trần lâm phát hiện chính mình nên cũng biết quá ít trước mắt đầu này cơ quan khôi lỗi loại kia mùi vị quen thuộc nhường trần lâm lập tức đoán được thân phận của đối phương chúc dung khôi lỗi vu tộc nga xuống cực lớn tổ vu nga xuống lúc này nơi này lại xuất hiện trúc dung khôi l ỗ i là ký sinh có được vẫn là tổ vu bản thể một tiên máu thịt vu tộc bàn cổ hậu duệ bình thường vu tộc thì cũng thôi đi tổ vu một dọn tình huyết đủ có thể khiên ngươi cường độ thân thể tăng lên mấy chục lần gấp mấy trăm lần rèn đúc kim cương bất diệt chỉ thể người nào lại bỏ được rèn đúc một tôn cơ quan khôi l ỗ i chương bốn trăm chín mươi tám trúc dung lượt ký hơi anh cuối cùng tại một người một khôi l ỗ i trọn vẹn đối mặt hơn một phút đồng hồ về sau cơ quan khôi lối động một đoàn trúc dung thần hỏa từ trên trời ra xuống hướng phía trần lâm liền bào phủ tới trần lâm nổi giận phát thả má ngươi tới quay r ồ i đúng không còn p h ả i cái cơ quan khôi lỗi chuẩn đế cấp bậc đây là tìm đến mình phiền thoái thăm dò chính mình vậy thì tốt lao tử thành toàn ngươi thăm dò chu tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay nhất kiếm hướng phía bầu trời trúc dùng khôi lỗi dây tới sau một khắc trúc dùng khôi lỗi biến thành một đống m ả n h vỡ rơi xuống bụi trần khi thế cường hãn cùng s ắ c ý trần lâm không nhường chút nào đạt được hồng loan tiên kinh khiến cho hắn phát hiện trước đó tiên vương vọng k h í thuật nhất trường kinh hết thể quá hạn liếp nhìn lại khí vận b ư ớ người toàn bộ thế giới đều thu hết vào mắt mượt h dù nhìn không thấu tiên nguyên đại để thiên đạo không g chỉ cần liếc mắt hướng phía thiên đạo không gian q u y tới một mặt khiêu khích không phục tới chiến a không phải muốn thử dò xét sức chiến đấu của ta sao ta liền biểu hiện ra cho ngươi xem ẩm ẩm trần lâm động tác cùng khiêu khích nhường thiên nguyên đại để nổi giận thiên đạo không gian vang lên một hồi phần nộ gầm thét đáng chết nhân loại ta sẽ giết ngươi chờ ngươi đại đế thời điểm liền là ngươi tử vong thời điểm trần lâm đây là hắn thiên nguyên mấy trăm vạn năm qua gặp được nhất làm cho hắn nhìn không thấu nhức đầu người chuẩn đế đình phong bạo lộ ra sức chiến đấu cường hãn nhường hắn theo không kịp thậm chí một lần đối chiến lực của mình sinh ra hoài nghi bất q u á vừa ngh thành bại ở đây d ơ lên cũng là bình thường trở lại một phiên thăm dò phía dưới quả nhiên bất phàm thế nhưng thì tính sao trở thành vô thượng đại đế cuối cùng chỉ là sơ cấp đại đế ta như cũ có thể giết hắn giết hắn vậy liền thu cắt toàn bộ thiên nguyên nhường thiên nguyên thế giới thành vì mình chất dinh dưỡng thành vì mình hậu hoa viên ta thiên nguyên đại đế phi thăng mà đi huy chấn thiên hạ giữa thiên địa liền không có gì có thể bị hắn để ở trong mắt thời điểm một chiều anh hùng thiên hạ biết trần lâm hư không đứng thẳng cứu cứu không có lắng lại một người nhất kiếm cứ như vậy đứng đấy là khiêu khích cũng là phẫn nộ ngươi không nể mà ta ta cũng không nể mặt ngươi nếu không phải cân nhắc đến con đường tu luyện phụ trọng tiến lên dự định trợ giúp chính mình đệ tử một ngựa cho bọn hắn thời gian trường thành hắn xóm đã đột phá không có sơ hở nào mới là chính đạo mà lại thiên nguyên thế giới còn có nhiều như vậy bảo vật không có đạt được vội vã rời đi làm gì theo quảng thành tiên môn ngọc tuyển tiên môn thái ớt tiên môn lạc già tiên môn trở về du nhập thánh địa tôn sư đã thành sự thật vạn lý trường chỉnh đi hơn phân nửa thoáng qua liền là ba ngày trôi qua trọn vẹn đối mặt ba ngày trần lâm biết đầy đủ ba ngày là khiêu khích cũng là đối lửa dẫn phát tiết cũng là trần lâm tại nói cho thiên nguyên đại đế ta trần lâm không sợ ngươi bốn đại tiên môn c h i chủ đều đã bắt đầu dung nhập vào ngọc hư tiên môn trần lâm cũng chưa từng xuất hiện mọi người mặc dù tiếc gối thế nhưng cũng biết còn nhiều thời gian tổng hội cùng vị này chuyển hậu kỳ tồn tại gặp nhau tam thanh điện thì không đi được trực tiếp trở lại thái ất sơn lại bị thiên ngô mang theo trúc d u n g cản lại tiểu tử nghe nói ngươi lần này thu hoạch tương đối khá a ta dự định rèn đúc nhất kiếm vũ khí lấy ra đi thiên ngô nói thẳng trần lâm trợn trắng mắt ngươi đây là cầu người còn coi như tàn ợ ngươi thiên ngô nói ra tự nhiên là tiểu tử ngươi thiếu nợ ta ta có thể là thái ớt sơn trường lão làm sao hai minh đệ chúng ta liền không nên có lợi hại vũ khí trần lâm tức giận nói ta không là cho ngươi tài liệu luyện k h í sao thiên mô nói ra vì cũng không phải hỏi ta mớn ta vì ta chúc d u n g ca ca mớn nhanh lấy ra hỏi chúc dung mớn trần lâm cười n g ư ơ i thiên mô là ta thái ớt sơn trường lão nói là thượng hạ cấp quan hệ cũng chính là cái ngoại viện chúc dung bây giờ bị ta khống chế đó là chân chính khống chế nhường hắn đi chết hắn đều sẽ không một chút nhứ mày cho bảo vật hắn một vạn nguyện ý này có thể là tuyệt đối nổ lông dê tốt nhất đối、tượng. trước đó long môn song tu công liền để hắn đạt được một môn hồng loan thiên kinh đây chính là không chút thua kém tại cựu chuyển huyền công bao n h i ê u tồn tại đồ tốt sao thì phải hiểu chia sẻ vậy thì tốt n à y miếng nước mắt tiên kim cầm đi đi nước mắt tiên kim đỉnh cấp vật liệu lệch khí trước đó lấy được hiện tại cho trúc dung tốt nói xong liền hướng phía trúc dung n é m tới trúc dung một thanh tiếp nhận nước mắt tiên kim gật gật đầu xét đều không sai ta rất hài lòng k e n ký chủ đưa tặng trưởng l á o t r ú dung nước mắt tiên kim một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm mươi năm vạn lần bạo kích trả về đạt được đỉnh cấp hậu tiên linh tài h u y ề n thiên đà tiên thạch đây là một khối vật liệu luyện khí trí bảo trước đó trần lâm không phải có hai kiện pháp bảo sao một cái gạch vàng một cái đánh tiên thạch đều tăng thêm bộ phận h u y ề n thiên đà tiên thạch có thể là cũng chỉ là một phần nhỏ to bằng móng tay cười lúc này c h ọ n vẹn nắm đấm lớn cười trước đó là dung nhập mặt khác vật liệu luyện khí mới luyện chế thành lúc này một thanh ném ra lập tức là có thể bộ phát ra cường hạn nhất công kích đánh tiên đánh thần không có không chúng đưa người được lúc này làm sao bạo kích trả về một dạng tốt bảo vật khó như vậy trần lâm lắc đầu không đủ ai biết tiên h ngô lại n h ư mày nói chúng ta có thể là vũ tộc sử dụng vũ khí nói ít cũng muốn mấy vạn cân đi liền cái này to c ơ nắm tay đồ vật có thể luyện chế pháp bảo gì không muốn trần lâm ngứng mày l ử a giận trong lòng không tự chủ được bước cháy lên không cần có ý tứ gì cái này thiên ngô muốn hay không bất quá lập tức nợ nụ cười xem ra vừa rồi bị thiên nguyên đại đế hàng loạt kỹ thuật phía dưới tâm tính làm cho sập đáng giá sinh khí sao trong nháy mắt trần lâm nghĩ đến chính mình trước đó lấy được cái kia tôn phó tượng thâm hải đại đế phó tượng tất cả đều là thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc mà thành không chỉ nặng mà lại cứng rắn vô cùng pho tượng nặng đến mấy chục và cân vừa vạn luyện chế vũ khí đầy đủ vung tay lên một pho tượng xuất hiện tại thiên nô cùng trúc dung trước mặt trúc dung cùng thiên nô thứ liếc thấy chúng pho tượng này thiên ngoại vẫn thạch t ố t quá t ố t rồi khối này vẫn thạch tam lớn vô luận là chế tắc vẫn là kiểu dáng kiểu dáng đều đầy đủ trúc dung gật gật đầu liên bắt đầu đối pho tượng này đánh giá cao dâng lên trúc dung d u n g chính là hỏa diễm trường thương trúc dung thần hỏa đốt cháy và vật luyện ăn luyện khí còn có thể ra chỉ tại vũ khí bên trên gia tăng vũ khí uy lực trần lâm nhìn xem đều trông m ạ thèm mà hắn cũng đã nhận được theo trúc d u n g chỗ nào có được trúc dung luyện thể thuật đây chính là tổ vu luyện thể thuật đáng tiếc không hoàn chỉnh bất quá cái này không làm khó được hắn không hoàn chỉnh hắn có khả năng làm chống một phiên đạt được hoàn chỉnh hệ thống thế mà không có cho rằng môn này trúc dung hai thể thuật này loại lấy được phương pháp tồn tại bút theo trúc dung thần hỏa không ngừng dung luyện thiên ngoại vẫn thạch cấp tốc hòa tan sau đó dần dần đi hắn nghèo hẹn lấy hắn tinh phách sau đó biến thành một cây t r ư ờ n g t ư ơ n g vô tận hòa diễm bay lên một thanh t ậ p nhị phẩm vô thượng tiên khí dần dần thành hình trúc dung thần thương bốn chữ cũng xuất hiện tại trên thân thương chương bốn trăm chín mươi chín t i ê n tiên phụ thạch t r ú c dung thần thương dài một trượng toàn thân h ỏ a diễm bên trên viết t r ú c dung thần thương n ặ n g đến một vạn tám ngàn cân chữ một bước cuối cùng chính là huế y t luyện huế y t luyện c h i pháp lưu truyền rất ít sẽ phần lớn cũng chỉ là tinh thông một chút da lông mà thôi mà lại muốn huế y t luyện pháp bảo nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết cái kia chính là phải có thân thể cường hãn lực lượng ngoại trừ vũ tộc đều nắm chắc mấy cái t r ù n g tộc thật đúng là không có nhiều người phù hợp huế luyện tri pháp thì như danh kiếm tương tài mạc tả tà. tà không thể không nhảy vào luyện kiếm trong n h dùng t h â n t u ấ n kiếm mà lại tướng tài m ạ c t à tối đa cũng liền thần cấp bảo kiếm mà thôi nếu như là tiên cấp đại đạo pháp bảo cần máu tươi đẳng cấp càng cao không chỉ là dùng t h â n t u ấ n kiếm đơn giản như vậy đó là muốn vô số máu tươi mới có thể rèn đúc một thanh tốt pháp bảo huyết l u y ệ n chi pháp có một chỗ tốt đương nhiên là bản thân huyết luyện mà không phải dùng t h â n t u ấ n kiếm dùng t h â n t u ấ n kiếm rơi vào tầm thường lấy được tiên bảo nhiều nhất cũng chỉ có thể bị ngươi phát huy năm sáu phần mười h y lực mà máu tươi của mình luyện chế tiên bảo mới có thể dùng phát huy ra trăm phần trăm h y lực máu lần luyện binh khí vô luận ngươi đến địa phương nào bọn hắn đều có thể tùy tiện đem hắn triệu、hồi. bọn hắn hiện tại là một sợi nguyên thần dù sao không phải bản thể không có khả năng triệu hắn trước đó vũ khí hiện tại này một thanh trúc dung thần thương vừa vạn thích hợp hắn thiên nô cũng là như thế thiên nô đao keng ký chủ đưa tặng trúc dung tiên ngoại vẫn thạch tượng đồng một tòa phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn mươi năm vạn lần bạo kích trả về đạt được ngạc thần điều tượng một tòa ngạc thần năm đó đại vũ trị thủy thời điểm tứ đại hung thần một trong chín đầu tướng liễu ngạc thần đô là một cái trong số đó đại biểu giới trướng vô số cá sấu nhỏ cá nguy hại nhân dân dẫn đến nước lũ tràn lan đại vũ trị thủy một lần tạo thành tổn thất thật lớn cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của thiên đế mưa to mới đưa ngạc thần cho đánh giết hiện tại thế mà đạt được một tôn ngạc thần điêu tượng nếu như nhớ không lầm ngạc thần mặc dù bị giết nhưng lại có người rèn đúc hắn pho tượng tế b á i hy vọng thu hoạch ngạc thần trí lực chính mình này tôn ngạc thần điêu tượng không phải là cái này đi nhận lấy làm trần lâm nhận lấy đến ngạc thần điêu tượng thời điểm cả người đều bị n g ạ thần điêu tượng cho rung động đến n g ạ thần điêu tượng không hề giống là trước đó trong tưởng tượng thâm hải đại đế pho tượng lớn nhỏ mà là rất, rất nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay c ư i toàn thân mạ vàng từng nét b ù a chú xuất hiện tại pho tượng cái bệ trần lâm lúc này tiên cấp p h ù văn sư y nguyên bị trước mắt những p h ù văn này cho choáng váng thâm h ả i đại đế pho tượng mặc dù không phải pháp bảo gì nhưng lại cũng là trọn vẹn cao tới ba mét khổng lồ pho tượng mấy chục vạn cân còn bị trúc dung luyện chế thành pháp bảo đương nhiên sẽ không kém nay một tòa ngạc thần đ i ê u tượng tất nhiên không đơn giản chẳng lẽ cùng thâm h ả i đại đế pho tượng một dạng cũng là luyện khí chất liệu thế nhưng p h ù văn này lại giải thích thế nào không đúng a ở trong đó có đồ vật gì trần lâm trong lòng hơi động vừa dùng lực giam giác một tiếng trong tay thâm hải đại đế pho tượng trong nháy mắt vỡ vụn một vện kim quang lấp lánh mà ra lại có thể là một sợi thiên điệu nghiệp lực pho tượng tàng nghiệp lực giữa thiên điệu thần bí nhất bốn đại lực lượng nghiệp lực tín ngưỡng công đức cùng số mệnh lúc này thế mà đạt được thiên điệu nghiệp lực thiên điệu này nghiệp lực dùng tới làm cái gì nhưng cũng nhường trần lâm khó xử công đức còn dễ nói dung nhập cựu phẩm công đức kim liên pháp bên trong tăng lên tự thân tu vi mà nghiệp lực minh vương đại thủ ấn trong nháy mắt trần lâm liền bị kinh hỉ đến minh vương đại thủ ấn tiến đế tuyệt c thế n bây giờ mới biết hoan niệm không phải là thiên điệu nghiệp lực một loại sao quỷ dị lực lượng cũng là nghiệp lực một bộ phận cô đọng nghiệp lực không vừa vặn có khả năng thi triển minh vương đại thủ lần sau nói lên nghiệp lực chính mình hồng loan thiên kinh liền có thể điều khiển nghiệp lực công năng bất quá bây giờ vừa mới mới nhập môn vẫn còn thứ nhất trọng cảnh giới còn không có đi đến điều khiển nghiệp lực mức độ một đạo kim quan này trần lâm chú ý nghiệp lực bất quá là thêm phẩm mà thôi mà cái bệ mới là món pháp bảo này nơi mấu chốt đây là một khối tiên thiên phù thạch mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một đạo thiên điệu phát tắc thiên điệu tạo ra lại bị người chấp nhất trở thành pho tượng gánh chịu thiên địa nghiệp lực đồ vật vật này đại biểu chính là ngạc thần pho tượng nơi tay tương đương với có khả năng ngắn ngủi mượn dùng ngạc thần chỉ lực chỉ bất quá bị trần lâm cho trực tiếp bóp chặt lấy mà n à y một khối tiên thiên phụ thạch ẩn chứa trong đó là một đạo lực chỉ phát tắc tương đương với lực lượng bảo thạch tay cầm này miếng phụ thạch tương đương với nhường lực lượng của ngươi trong nháy mắt bị tăng lớn gấp mấy vạn không chỉ đây mới thật sự là có thể cho hắn lĩnh mộ được lực lượng tri đạo bắt đầu đối trần lâm mà nói đơn giản liền là không thể so chu tiên kiếm kém có này miếng tiên tiên p h ụ thạch nơi tay có thể đủ khai thiên tích địa tiên tiên đồ vật không thể luyện vào trong cơ thể chỉ có thể làm thành một cái mặt dây chuyền rất nhanh một cái mặt dây chuyền bị trần lâm làm thành treo đ e o trên cổ vây một tiếng một cô lực lượng khổng lồ cấp tốc bao phủ toàn thân lực lượng toàn thân rất nhanh đạt được tăng lên chẳng những là lực lượng tăng lên thế mà còn khiến cho hắn nắm giữ một cái lực lượng từ trường quanh thân một ngàn mét bên trong có thể tùy ý khống chế sức mạnh có thể đem người trong nháy mắt hấp dẫn tới cũng có thể đem người trong nháy mắt gạt bỏ ra ngoài ngay tại trần lâm tâm động trong nháy mắt, lực lượng trong nháy mắt bao phủ mà ra thiên nô cùng t r ú c dung trong nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa có nhìn xem trần lâm tiểu tử ngươi đây là cái gì lực lượng nay một cỗ lực lượng cũng không có đối hai người phát động y nguyên để cho hai người cảm nhận được gáp lực cực lớn toàn thân xương cốt phát ra răng rắc một tiếng phảng phất muốn vỡ vụ n một dạng toàn thân pháp lực đều không chịu k h ô n g chế trần lâm nghe được thiên nô trong lòng hơi động lực lượng trong nháy mắt phát động thiên nô cùng t r ú c dung thân bất do k ỳ hướng phía hắn bay tới vừa muốn bay đến trước mặt hắn một cỗ gạt bỏ lực lượng lập tức chuyển biên hai người tựa như là hai cái người bù nhìn một dạng trực tiếp bay ngược ra ngoài bay ra xa mấy chút thước hung hăng ngã xuống đất mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem trần lâm đây là cái gì lực lượng bất quá trong n g a y mắt hai người liền thấy trần l â m trên cổ treo tiên tiên phụ thạch kinh ngạc nói thứ này lại có thể là tiên tiên phụ thạch cực phẩm bảo vật tiên tiên phụ thạch không vào linh bảo liệt kê thế nhưng kỳ chân q u ý trình độ cùng lợi hại trình độ có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo đại biểu chính là thiên địa đại đạo tựa như thiên địa đại đạo h i ể n hóa mặc dù có đại đạo tam tiên lời giải thích nhưng là có thể ngưng luyện ra tiên tiên phụ thạch tồn tại có thể đến được trên đầu ngón tay 500, thẩm về núi. cho dù là năm đó bọn hắn vô tộc cũng không thể đạt được dù cho một viên tiên tiên phụ thạch mỗi một miếng tiên tiên phù thạch đều chân quý dị thường vô luận là l u y ệ n khí vẫn là trực tiếp sử dụng đều có thể hiện tại bọn hắn thế mà có thể thấy một viên tiên tiên phù thạch thậm chí để bọn hắn một lần cho là mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm thế nhưng sự thật nói cho bọn hắn cũng không có trần lâm thật đúng là có được một viên tiên tiên phù thạch không sai phù thạch nơi tay một thân chiến l ư ợ c tăng lên một đoạn dài không để ý hai người rung động trực tiếp lựa chọn rời đi như thế lại qua ba ngày thẩm mộng khê trở về thẩm mộng khê lúc này đã vinh quang ra thân thái huy vực bởi vì trần lâm của k h ở phụ thêm lấy thẩm mộng khê v một cái hô huyền c ự n giả g đối vào thế tục hoàng triều mà nói cái k i a chính là bụt tồn tại ba đại hoàng triều đại đường hoàng triều dựa vào sự giúp đỡ của hắn cứng rắn là trở thành bá chủ địa vị mà bản thân hắn cũng được phong làm tây lương vương c h â n thủ chân yêu quan phủ cận tam châu chỗ chiếm cứ đại đường hoàng triều trước đó một phần ba lãnh thổ bất quá bây giờ đại đường hoàng triều trở thành thái huyền vực bá chủ lãnh thổ khuyết trương lớn ba bốn lần không chỉ vì c h ấ n an thẩm mộc khê cũng vì lôi kéo thẩm m ộ khê tây lương vương danh phủ kỳ thực không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần hắn thẩm mộng khê tại thẩm linh lung tại thẩm ra tây lương vương vị trí không người nào có thể dung chuyển dưới chướng ba mươi vạn tây lương thiết kỵ liền là nguyên bản tham lam quân lần này đạt được sư phụ triệu hoán thẩm mộng khê tâm tình khuấy động thương phấn không thôi đạt được triệu hoán lập tức g a n bài tốt tây lương tam châu lãnh thổ cùng ba mươi vạn đại quân trong đêm liền đi tới thái ất sơn đương nhiên trước khi lên trước cho m ộ i m ộ i của mình đưa tin thẩm linh lung thật sớm ngay tại tiên môn bên ngoài chờ đại ca của mình đến tự mình đem hắn nhận lấy đệ tử thẩm mộng khê bài kiến sư phụ lại một lần nữa kiếm đạo Trần Lâm thẩm mặc dù lúc trước sơ vừa thấy mặt liền được thu làm đệ tử hết thệ đã gặp mặt hai lần một lần thu làm đệ tử truyền thụ công pháp một lần tăng cao tu vi nhưng là đối với hắn trợ giúp đó là to lớn một lần đề thăng làm hợp đạo cảnh một lần tiến vào động huyền cảnh giới chính là này hai lần tăng lên mới khiến cho hắn có thân phận bây giờ địa vị đại đường trong lịch sử khoáng cổ tức h kim không ai bằng tiến vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không quá đáng chút nào trần lâm gật đầu nói t ố t đứng lên đi không sai bất quá một năm không thấy nhiều hơn một phần khí tức nghiêm nghị thiếu một phần lưu nhược thầm n g ộ n khê nói ra tất cả những thứ này đều là sư phụ ngươi nguyên nhân bằng không ta thẩm mộng khê nơi nào có địa vị hôm nay hắn biết chính mình mặc dù là động huyền thế nhưng đại đường hoàng triều có thể không nhất định k i ê n kỵ chính mình sở dĩ k i ê n kỵ chính mình trừ mình ra dưới chướng ba mươi vạn đại quân chủ yếu nhất là chính mình có cái tốt sư phụ trần lâm thái huyền vực đệ nhất nhân thậm chí là thiên nguyên thế giới đệ nhất nhân trần lâm lắc đầu nói tuy có trợ giúp của ta thế nhưng càng nhiều vẫn là năng lực của ngươi đột xuất không sai v i sư mấy cái đệ tử ngươi là vì sư hài lòng nhất một cái theo trong hồng trần đến trở lại trong hồng trần đi lịch luyện tự thân tẩy luyện tự thân lần này ta nhường ngươi trở về là ta bởi vì ngươi lịch luyện đã đủ rồi là thời điểm trở về nghiêm túc lúc tu luyện t h ầ m mộng khê kích động nói đệ tử hết thể n g h e sư phụ lúc này t h ầ m mộng khê ở thế tục hoàng triều đã đi đến đ ỉ n h phong tiến vào có thể tiến vào cũng không có bất kỳ cái gì kẻ địch kẻ địch chỉ có yêu ma hoàng triều nhưng mà trước đó không lâu hắn biết mình sư phụ một người nhất kiếm tiến vào yêu ma hoàng triều c h é m giết yêu sư cùng hữu thánh dẫn đến yêu ma hoàng triều hiện tại vẫn còn suy bại trạng thái yêu hoàng tân sinh căn bản không có bản sự này cùng năng lực tiến công nhân tộc cương vực lúc này trần yêu quân cũng là chỉ còn trên danh nghĩa càng nhiều hơn chính là phòng ngự những cái kia không biết trời cao đất rộng yêu ma dám ra c h ấ n yêu quan vừa xuất quan lập tức liền sẽ bị tại chỗ bắn giết phần chính mình mới động huyền đình phong đã xóm muốn trở về thái ớt sơn thật tốt tu luyện một phiên bây giờ được sư phụ khẳng định sướng đến phát dỗ rồi trần lâm nói ra vừa vặn vi sư lần này đạt được thâm h ả i đại đế truyền thừa suy nghĩ một phiên cái này truyền thừa người thích hợp nhất kế thừa hiện tại vi sư liền truyền thụ cho người đã khỏe sư phụ này quá quý giá thầm mộng khê bị giật này mình tự nhiên hắn là biết gần nhất náo động nhất một sự kiện cái kia chính là truyền thừa đến từ thâm hại đại đ ế truyền không biết bao nhiêu người vì cái này truyền thừa đi tới thâm hải đế thành vì thế mất mạng thậm chí thiên nguyên thế giới bên ngoài truyền đế vương giả đều đã chết không ít cuối cùng bị sư phụ của mình đạt được tính cả thâm hải đế thành cùng một chỗ c ấ p đi bây giờ lại bị sư phụ của mình muốn cho mình trần lâm nói ra không quan trọng thâm hải đại đế truyền thừa thôi tốt cứ như vậy định thâm hải đại đế có được lòng tộc huyết mạch cho nên ngươi muốn lấy được truyền thừa của h ắ n bước thứ nhất cái kia chính là đạt được lòng tộc huyết mạch bản thân ngươi là tham lang huyết mạch là thích hợp nhất cải tạo thành lòng tộc huyết mạch người hiện tại vi sư liền thay ngươi cải tạo huyết mạch nói xong liền lấy ra ch bất tử tiên dược tiên quang lấp lánh lần đầu tiên liền để thẩm mộng khê bị chấn động đến đây là cho mình mặc dù chỉ có nửa cây thế nhưng kỳ chân quý trình độ đủ có thể khiến đại đế điên cuồng chớ đừng nói chi là chuẩn đế cừng giả vô biên điên cuồng nhường hắn sắp điên rồi sư phụ đây là cho ta thẩm mộng khê hỏi c h â n lâm gật đầu nói không sai chính là cho ngươi t ố t đón lấy đi lập tức uống vào vì sư thay ngươi hộ pháp đúng thẩm mộng khê hít sâu một hơi tiếp nhận chân long bất tử dược một bùng ớt theo này một gốc bất tử tiên dược cửa vào lập tức tăng ra Cường dược lực cũng hãn đi theo phát huy hãn tác biểu ra ra cực cường dụng dần dần lớn, lộ ra cường một m ặ tiên t ớ Thế nhưng cuối cùng thầm nhưng h cùng mộng cuối k t r o g cơ tiêng h tham lang thể chất, h ể là lang ệ n n tại đột i h biến thành n l tộc thể chất, t r o nổ g xung xung giản mạng người. đó đột, đột, đơn chắc chắn phát sinh phen anh, theo lớn này liền muốn tiêng tiêng n to một Và mạnh to lớn chuyển đến thẩm mộng khê cả người liền giống như là muốn nổ tung một dạng sư phụ ta khó chịu thẩm mộng khê thống khổ nói trần lâm nói ra yên tâm có vi sư tại c h â n lâm một trưởng vỗ tại thẩm mộng khê phía sau lưng lực lượng cường hãn bao phủ mà ra thẩm mộng khê trong nháy mắt đ an tĩnh lại nguyên bản sao động tâm trong nháy mắt đạt được c an tĩnh hắn cũng thuận lợi tiếp nhận này một cỗ lực lượng huyết mạch đang thay đổi theo thay đổi dòng máu một cỗ long uy cũng theo đó sinh ra chân long thân thể tiên thể cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được mặc dù huyết mạch bị cải biến nhưng lại không phải một chỗ mà liền cần tu luyện chân long bất tử công dần dần cải tạo thân thể sau đó đạt được tăng lên một bước hai bước ba bước bộ bộ sinh liên mỗi một bước đều là nhường thẩm mộng khê trở nên cường đại bắt đầu trần lâm liền làm đến một bước này nhân sinh như kịch nặng đang thay đổi làm sao cải biến như thế nào cải biến vậy phải xem hắn sau này đến cùng như thế nào phát triển lúc này thẩm mộng khê đã bắt đầu dần dần quyết tâm một chút long tộc đặc thù tới chương năm trăm linh một thần long tham trảo keng ký chủ ban cho đệ tử thẩm mộng khê nửa cây bất tử tiên dược chân long bất tử dược phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bạo kích thành công ban thưởng chín mươi lần bạo kích trả về đạt được từ hồn thảo từ hồn thảo thượng phẩm tiên thảo bất tử tiên dược mặc dù cường hãn trung quy là phàm tục đồ vật mà tại không chết tiên dược phía trên liền là tiên thảo chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm phía trên liền là tiên thiên linh căn lại phía trên liền là thập đại tiên thiên linh căn trước đó trần lâm lấy được cây hạnh trái cây liền là hạ phẩm tiên quả từ h ồ n thảo có khả năng gia tăng một người lực lượng linh hồn cái này khiến trần lâm rất là ngoài ý m u ố n trước đó hắn đạo tuyển qua đồ liền là tăng lên linh hồn cường độ từ h ồ n thảo cũng là như thế chẳng lẽ cái này tiên nguyên đại để đối công kích linh hồn có một tay từ hôn thảo là luyện chế đại đạo chuẩn tiên đế cấp â m dương khắc hồn đan chín đại phụ dược một trong giá trị liên thành tự nhiên trần lâm biết thì biết chính mình luyện đan trình độ là căn bản tuyển chế không ra mặc dù không thể luyện chế r a đan dược nhưng là mình y nguyên có khả năng trực tiếp dùng tăng lên lực lượng linh hồn a nói từ bản thân mấy môn công pháp tiên tiên h lôi đình luyện thể tiên thuật là luyện thể làm chủ tiên tiên h bản võ thần ma quyết là tu luyện pháp lực làm chủ gió to lớn vu luyện thể thuật lôi to lớn vu luyện thể thuật đều là luyện thể tiên thuật cũng là hồng loan thiên kinh là tu luyện linh hồn làm chủ mà từ hồn thảo giống như có thể trợ giúp chính mình tu luyện hồng loan thiên kinh vừa vạn thẩm mộng khê còn tại dần dần thích h n g chính mình thân thể vừa mới có được long tộc huyết mạch bộ phận thân thể đã có long tộc dấu hiệu nói thí dụ như có khả năng hai tay hóa thành lóng t r ả o phòng ngự thời điểm trên thân bao trùm một tầng long giáp thi triển tiên thuật thời điểm đỉnh đầu xuất hiện sừng rồng có những dị tượng này ra trì trong nháy mắt nhường thẩm mộng khê chiến lược tăng lên một đoạn dài dạng này tăng lên không thể nghi ngờ đối với thẩm mộng khê là cực kỳ trọng yếu từ hồn thảo đồ quân dụng xuống trần lâm lập tức bắt đầu vận chuyển hồng loan thiên kinh ý đồ luyện hóa từ hồn thảo dự tính lúc này hắn vừa mới hồng loan thiên kinh nhập môn mới lệ nhất trọng trung kỳ hồng loan thiên kinh chủ yếu nhất liền là tăng lên linh hồn tu luyện, tu luyện ra đủ loại dị tượng. hồng loan thiên kinh tầng thứ nhất thần thông lên sát có thể phá giải giữa thiên địa bất luận cái gì sắc khí đồng thời tản mát ra màu đỏ sương ngủ có thể s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất dược đồng thời có trợ hứng tắc dụng trần lâm trước đó liền là dựa vào này pháp lại một lần nữa bắt lại hai nữ hiện tại hai nữ triệt để đối với hắn sinh ra ý lại còn cần không ngừng cố gắng lại sáng tạo cái mới cao mà theo t ử hồn thảo đồ quân dụng dưới mạnh mẽ dược lực trong nháy mắt kích thích linh hồn nhường hồng loan thiên kinh được tăng lên đệ nhất trọng trung kỳ đệ nhất trọng hậu kỳ đệ nhất trọng đình phong tầng thứ hai sơ kỳ trực tiếp tăng lên một cảnh giới tầng thứ hai vì tam phúc đối linh hồn tăng phúc đối công đức tăng phúc đối thể s á c tăng phúc đối tín ngưỡng tăng phúc các loại một khi thi triển hồng loan tiên h kinh có thể nhường quanh thân hình thành một cái xương đỏ khí tràng tất cả năng lực tăng phúc gấp đôi có thể không nên xem thường này tăng phúc gấp đôi lúc đối địch có thể là có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu từ hôn thảo đáng tiếc chỉ có một gốc lại đến vài cọc liền tốt lúc này thẩm mộng khê cũng tỉnh lại h i ệ n nhiên là hoàn toàn chơi ta chính mình huyết mạch chỉ lực rất là h ư n ấ n đối trần lâm liền cảm kích nói đa tạ sư phụ thành toàn lúc này thẩm mộng k ê vẫn là thân thể chân long thân thể nhưng lại là định phong thân thể thể chất về sau tu luyện thành công chân long bất tử công có thể là có rất lớn cơ hội trở thành chân long t i ê n thể trần lâm hài lòng nói tốt, hiện tại ta chuyển thụ cho ngươi một môn tiên cấp công pháp cũng là thâm h ả i đại đế chân chính truyền thừa theo long tộc công pháp bên trong diễn hóa tới chân long bất tử công Pháp hiện Thầm Khê Thầm Khê thân thân thể, hắn tham ngáy quyết tu luyện xuất đầu. tiến tại trong tộc trong mắt trong Trân liền long liền L Ngọng Ngọng bản ngộ. vào đã được để có nếu như mình tu luyện theo nhập môn đạo tu luyện thuần thục ít nhất thời gian một năm lần này tương đương nhường thẩm mộng khê tiết kiệm một năm thời gian tu luyện thẩm mộng khê không dám k i n h thường vội vàng theo trần l â m chỉ bảo vận chuyển công lực một vòng hai vòng ba vòng rất nhanh nửa giờ đi qua thẩm mộng khê trực tiếp đem chân long bất tử công cho nhập môn trần lâm lúc này mới dừng lại chỉ bảo nhường hắn chính mình tu luyện thẩm mộng khê cũng dự định nhất cổ tắc k h í thật tốt nắm giữ một phiên trần lâm hệ thống vang lên keng ký chủ truyền thụ thẩm mộng khê thâm hải đại đế truyền thừa công pháp chân long bất tử công, kích có kích. kích. kích công, kích phù hợp kích trả về hệ thống có hay không bảo kích. Bảo kích. Bảo kích thành công, ban thưởng long ban lần bạo bạo Bạo Bạo bạo bất tử trả trả về về, đây ạ t tộc vô thượng thần thông một trong thần tham được đ long long trảo. vô là một môn công kích thần thông xem như một môn trào pháp xuất kỳ b ấ t ý uy lực vô song mà lại thi triển môn này trào pháp trong nháy mắt có thể trong nháy mắt biến thành l o n g tộc thần thông ẩn chứa vô tận uy lực trong nháy mắt đi đến cảnh giới khó mà tin nổi đến một bước này đã không phải là bất luận cái gì người có khả năng tùy tiện trêu chọc cái môn này trào pháp có hai cái đặc điểm một cái là không gì không phá một cái là xuất kỳ bậc ý nhanh t à n n h ẫ n chuẩn phát huy đến c ự c h ạ n rất có đại chu thiên b ạ t kiếm thuật đặc điểm bất quá đại chu thiên b ạ t kiếm thuật lại chẳng qua là thần cấp công pháp đơn nhất lấy ra căn bản so ra kém này chiêu thần long tham c h ả o trừ phi l à như là thẩm linh lung một dạng dùng đại chu thiên b ạ t kiếm thuật làm cơ sở d u n g nhập mặt khác đại chu thiên kiếm pháp mới có thể vượt qua này chiêu thần long tham c h ả o khả năng thế nhưng cho đến trước mắt này chiêu thần long tham c h ả o nhưng vẫn là uy lực so thẩm linh lung đại chu thiên kiếm pháp kém một đoạt g i i thật đúng là đừng nói này chiêu thần long tham trào thần thông giống như hết sức thích hợp thẩm động ka thần long tham trào trần lâm vẫn có chút xem nhẹ hắn. cũng không chắc h ắ n long tộc thần thông vô số thế nhưng đa số thất truyền bao quát môn thần thông này tiên thuật hơn nữa còn không nổi danh bàn về móng vớt nội danh nhất liền là kim ô dơ vớt mặc dù này thần long tham trào so ra kém kim ô dơ vớt nhưng cũng là có thể đủ trào pháp loại hình thần thông tiến vào danh sách năm vị trí đầu ngươi có thể tưởng tượng môn thần thông này chỗ lợi hại trần lâm lần này đạt được thâm h ả i đại đế truyền thừa ngoại trừ chân long bất tử công bên ngoài còn có mấy môn lợi hại thần thông tiên thuật trong đó cũng có một môn trào pháp gọi thanh long trào thế nhưng cùng môn này thần long tham trào so ra kém xa một cái tiên đế tuyển học một cái thần cấp thần、thông. có gì có thể xóa、so、tính ước chừng thời gian một nén nhang t h ầ m mộng khê vừa tỉnh lại sư phụ t h ầ m mộng khê y nguyên xúc động vật phẩm lúc này hắn thậm chí cho là mình là đang nằm mơ bất tử tiên dược tiên cấp công pháp đại đế truyền thừa cứ như vậy bị chính mình tùy tiện đạt được trần lâm mỉm cười nói t ố t ngươi là đệ tử của ta vi sư không truyền thụ ngươi này chút truyền thụ người nào ngươi tại vi sư bên người thời gian ngắn không biết vi sư tác phong thế nhưng vi sư có khả năng hết sức người phụ trách nói cho ngươi một điểm vi sư l à người làm việc đối đãi đệ tử vẫn luôn là mong muốn đem tốt nhất cho bọn hắn chỉ cần ngươi có thể thành tài t r ư ơ n g năm trăm linh hai tín ngưỡng cầu thang vị sư nơi này có một môn tiên đế tuyệt học vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện chân long bất tử công hiện tại liền truyền thụ cho ngươi c h â n lâm một chỉ đ i ể m ra trong nháy mắt đem chân long bất tử công phương pháp tu luyện quán đỉnh cho t h ầ m mộng khê t h ầ m mộng khê lập tức biết chính như cùng chính mình sư phụ nói như vậy giữa thiên địa thích hợp nhất chính mình công pháp không phải môn này thần l o n g tham trào không thể đối bên cạnh người mà nói tiên đế tuyệt học không phải tiên nhân không khả thi dương thế nhưng hắn nhưng không có cái này tai hại hắn hoàn toàn có khả năng tùy tiện thi triển dùng chân long bất tử dược bộ phận long hóa hai tay sừng dầu long、lân. mà thần long tham c h ả o thi triển vừa vặn liền là hai tay cũng chính là long c h ả o trần lâm còn có chút nhỏ hâm mộ bất quá rất nhanh bình thường trở lại c trần tiên đế trở lên tuyệt học m ì n h đích thật là cơ hồ không dùng đến nhưng là cũng không phải là tuyệt đối không nên quên tam đại kiếm ý chu tiên kiếm ý tuyệt tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý còn có chủ yếu có đầy đủ n g h i ệ p lực là có thể thi triển minh vương đại thủ ấ n lại nói chu tiên kiếm ý có khả năng phối hợp chu tiên trận đồ chu t i ê n kiếm uy lực có khả năng phát huy đến cực hạn đây cũng là hắn hiện giai đoạn cường đại nhất thủ đoạn còn có ý chí chiến đấu chiến đấu bị pháp đây chính là vu tộc mới có được thâm m ộ n g khê hiện tại là công pháp có huyết mạch có thần thông tiên thật u có còn muốn có một món pháp bảo mới được trần lâm nhìn thoáng qua trên người mình pháp bảo rất nhanh liền khiến cho hắn tìm được một món pháp bảo long tộc a m h i ể u dùng thương t h ư ợ n h ư là trúc dung một dạng am h i ể u trúc dung thần thương thâm h ả i đại đế sử dụng chính là tam x o á t kích mà hắn cất giữ bên trong thật là có một kiện tiên cấp pháp bảo một cây t r ư ờ n g thương phục long thương phục long thương nên tên là nghĩ nghĩa liền làm ộ t thanh như hỏa giống như long thương bán thương đều dùng vạn năm gỗ lim chế tạo hứng rắn vô cùng lại dùng dầu sôi ngâm gần ngàn năm tái nặng hơn năm bốn trăm cân Thân、thương â n t h trải qua luyện khí đại sư phù văn đại sư cẩn thận điêu khắc cuối cùng mấy năm thời gian mới vừa rèn đúc thành công lại nhìn thương này lúc một đầu cự long r i á n b à n trên đó miệng rồng khắc vào đầu mũi thương dường như thôn vân thổ vụ mũi thương càng dùng tinh không tinh thạch chế tạo vô cùng sắc bén thương này không thể so chúc dung thần thương kém bao nhiêu bất quá chúc dung thần thương là huế y t luyện tiên khí có thể tự động bay hồi chủ nhân bên người chỉ là điều này không phải phục long thương có thể so nhưng là đối với thẩm mộng khê đầy đủ thẩm mộng khê làm trong quân hạ tướng thập bắt ban võ nghệ mọi thứ tinh thông am hiểu nhất liền là thương trường thương nơi tay thiên hạ ta có một người một thương bộ phát ra kinh người sức chiến đấu k h e n ký chủ đưa tặng đệ tử thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo phục long thương một thanh phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi chín vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương pháp bảo tử kim linh t ử kim linh còn có một cái tên tử kim đại pháo có khả năng trong nháy mắt hóa thành một tôn đại pháo công kích kẻ địch đây không thể nghi ngỏ là chiến trường khí lực có thể lớn có thể nhỏ lớn trọn vẹn nhỏ núi lớn nhỏ, nhỏ chỉ lần bằng bàn tay c ư i cái đầu càng lớn uy lực càng lớn buộc phát ra uy lực lớn tại trong thế tục ó một loại đại pháo tên là hồng y đại pháo công thành phát trại mọi việc đều thuận lợi thậm chí vạn pháo tề phát có khả năng đánh giết hợp đạo cảnh c ự n giả g thế nhưng so tử kim linh kém xa tử kim linh một khi bị hóa thành tử kim đại pháo liền tiên vương đều có thể đánh giết đương nhiên tử kim linh hóa thành tử kim đại pháo thời điểm cần có pháp lực to lớn cho dù là trở thành vô thượng đại đế cũng không có khả năng thật duy trì dù cho một lần đại pháo tiêu hao thế nhưng lớn cơ bàn tay cười đại pháo bùng nổ uy năng cũng có thể đủ đối đại đế cảnh giới tạo thành uy hiếp một pháo chắc chắ vật vũ thuật, Trần、lâm、trực tiếp ném cho thẩm mộc hê. Công pháp, huyết mạch, thần thông tiên này, ném Công Lâm mộc cho mạch, pháp, pháp hê. khí, bảo, đơn ề u đầy đủ Đệ đ hết.、Để、từ sao? ư g nhiên chủ yếu nhất là nhổ lông dê này một đợt kỹ thuật h ã n trần lâm lại không phải là không có chỗ tốt từ hôn thảo thiên tiên phụ thạch thần long tham trảo thứ nào không phải c h í bảo cũng là từ kim linh đối với mình tác dụng không lớn không lớn liền đổi một k i ệ n tốt ngược lại còn có thể bạo kích trả về ba lần ít nhất phải đến cũng là đại đạo tiên vương tiên khí đại đạo tiên vương tiên khí nói trắng ra là cũng là thượng phẩm tiên khí thôi biết tử kim linh thần kỳ cùng dùng pháp về sau thẩm mộng khê rất hài lòng trần lâm tự nhiên cũng kiếm đầy bồn đầy bát k e n ký chủ đưa tặng đệ từ đại đạo tiên vương pháp bảo phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được tín ngưỡng bậc thang một cái tín ngưỡng bậc thang là cái gì trần lâm thế mới biết nguyên lai là tín ngưỡng lực xây dựng bậc thang l i ê n một bậc thang có thể so với đại đạo tiên vương tiên khí nay không khỏi nhường trần lâm nghĩ đến thiên đình lang tiêu bảo điện phật môn giảng kinh đại hội đều là có tín ngưỡng xây dựng tín ngưỡng lực giữa thiên đ i ệ thần bí nhất bốn loại sức mạ trần lâm hồng loan tiên kinh vừa lúc có khả năng k h ô n g chế này tín ngưỡng lực nhường hắn ổn t r ọ n g đ ơ n nhất có không thể tưởng tượng nổi uy năng l i ê n giống với tín ngưỡng này cầu thang thế mà có thể chấn áp tà ác mặt tây luyện tâm linh cô động pháp lực tác dụng cái này là một cái phụ trợ bảo vật ta hết thể chín mươi chín cái cầu thang đi qua chín mươi chín cái cầu thang cái kia chính là một trăm đời một trăm biểu viên mãn coi như không tội đối với hắn mà nói có ích nhưng lại càng có thể làm như một cái tông môn chỗ căn bản này không khỏi nhường trần lâm nghĩ đến anh linh điện do tín ngưỡng lực xây dựng đáng tiếc nơi nào tín ngưỡng lực vô luận đẳng cấp vẫn là phương diện khác đều so tín ngưỡng này cầu thang kem xa chỉ có thể ở tại anh linh điện bên trong dùng tiên môn thánh đ i ệ a lực lượng xây dựng anh linh điện n h ư n g những cái k i a đ ố i tiên môn thánh đ i ệ a có công người dùng một loại phương thức khác sống sót mãi đến chính mình quyết định chung kết chính mình mới thôi nhưng là đồng d ạ n g một lần uống một miếng ăn bọn hắn tiến vào anh linh điện cũng tương đương tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới nhưng lại không thể rời đi anh linh điện trừ phi là kẻ địch tiến vào tam thanh điện tổ tông cung điện bọn hắn mới có năng lực đối địch mà tín ngưỡng cầu thang để vào anh linh điện bên trong là có thể khiến cái này anh linh ngắn ngủi rời đi anh linh điện tại tiên môn tới lùi tự nhiên nếu dạng này tín ngưỡng này cầu thang liền đưa cho anh linh điện tốt c h â n lâm trong lòng hơi động anh linh điện trong nháy mắt bị ném ra ngoài vừa vặn rơi xuống tại anh linh điện bên trong anh linh điện bên trong lúc này hết thể có được hơn ba mươi âm linh tất cả đều là ngọc hư tiên môn làm ra cống hiến môn đồ sống gần nhất hơn hai vạn năm ít nhất cũng có gần trăm năm có thể đi vào vào anh linh điện cũng không phải đơn giản như vậy nhất định phải có đầy đủ công vân đối tiên môn công vân công vân không đủ căn bản vào không được cái này anh linh điện liền là một cái thế giới hoàn toàn mới một cái khác d ạ n g xưng là tiểu thiên địa thế giới nơi này có hoa cỏ cây cối gió thổi dây b ò hoàn cảnh ưu mỹ duy nhất liền là cô độc tới tới lui lui chính là như vậy mấy chục người một năm hai năm mười năm hai mươi năm một trăm n ă m hai trăm n ă m vẫn không cảm giác được đến thế nhưng một n g à n năm hai n g à n năm tháng này nhiều ít người thấy chán ghét mà lại thân là anh linh sẽ bị tức đoạt suy yếu niềm vui thú nói thí dụ như g i ấ c quan nói thí dụ như ăn cơm đi ngủ chương năm trăm linh ba đoàn thiên lý tín ngưỡng cầu thang hạ xuống lập tức dẫn tới anh linh điện chú ý của mọi người toàn bộ anh linh điện anh linh đều đã bị kinh động một đầu cầu thang lại có thể là thông hướng anh linh điện bên ngoài đây là vật gì tất cả đều là tín ngưỡng xây dựng có tác dụng gì có phải hay không theo cái này cầu thang chúng ta có thể đi ra anh linh điện đột nhiên có người đưa ra thế nhưng ai cũng không dám khẳng định nếu thật là thông hướng mặt ngoài thật sự là quá thần kỳ có muốn không chúng ta thử một chút ai dám đi nếm thử ta còn không muốn chết ta đi nắm cái này người liền là ở đây sống dài nhất anh linh tất cả mọi người lão tổ tông thế nhưng từ khi tiến vào anh linh điện bắt đầu ai cũng không thôi láo tổ tông tự cho mình là mà là cùng thế hệ mà nói gọi nhau huynh đệ thiên lý đại ca nhưng không được một phần b ạ n giống bọn hắn nói như vậy theo đầu này cầu thang ra ngoài bên ngoài gặp nguy hiểm nên làm cái gì chúng ta nhất định phải cẩn thận đúng vậy a thiên lý đại ca tuyệt đối không nên làm loạn đoàn thiên lý lắc đầu nói không sao vì đều tại anh linh điện chờ đợi hơn hai v ạ n năm đã sớm chán ghét cuộc sống ở nơi này gần nhất ta nghĩ đến có hay không niết bản lần này cùng lắm thì niết bản tốt mọi người yên lặng rất nhiều người đều được chứng kiên rất nhiều lần niết bản đều là chán ghét anh linh điện sinh hoạt bọn hắn cũng biết không sớm thì muộn có một ngày bọn hắn cũng muốn đi lên con đường này người nào cũng không có ngăn cản ngăn cản ngược lại là hại đối phó thâm không có còn có thể tìm trở về sau mọi người dồn dập tránh ra một con đường tới thiên lý đại ca nhất định chú ý an toàn đúng vậy a thiên lý đại ca chúng ta chờ ngươi đoàn thiên lý mỉm cười nhanh chân hướng phía tín ngưỡng cầu thang đi ra ngoài một bước hai bước mỗi đi một bước đoàn thiên lý đều phát hiện mình trên thân phản phất nhiều hơn một loại lực lượng mặc dù vẫn là anh linh nhưng lại nhiều một chút cảm giác cảm giác đ ư ợ gió cảm giác được nhiệt độ cảm giác được phảng phất chính mình lại lần nữa sống lại một dạng mặc dù đây đối với con người thực sự mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng là đối với hắn cái này sống hơn hai vạn năm anh linh mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý mớn đơn giản liền xuyên thủng hắn nhận biết đây là anh linh sao cuối cùng một bước đi tới cầu thang một bước cuối cùng mà này bước ra một bước sẽ là cái gì a cũng không biết hắn cũng không biết giờ khắc này đoàn thiên lý trần trờ nội tâm làm lấy kịch liệt nhất d â y rụa tâm tư lưu truyền đến cùng đang suy nghĩ cái gì cuối cùng khẽ cắn răng hắn trong lòng làm ra lớn nhất quyết định vừa xài bước ra ngoài một bước này lập tức cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt nhất biên phát hiện đang đứng ở một mảnh linh khí dư dả chim hót hoa nở địa phương mà lại chủ yếu nhất là hắn thấy được người những người này ăn mặc lại có một vệ cảm giác quen thuộc sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới mấy người chú ý dồn dập đi tới các hạ là ai vì cái gì tự tiện xông vào ta ngọc hư tiên môn ngươi cũng đã biết hiện tại ta ngọc hư tiên môn cũng không phải tốt t r e o chọc ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu chói không nên ép chúng ta đậu thủ coi như là chúng ta không phải là đối thủ chúng ta tiên môn còn có trần lâm sư thúc tại đối ngươi tựa như là bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng t người. Là người, người mới đ vừa nói nơi này là ngọc hư tiên môn ngọc hư tiên khoảng môn tốt lâu không nghe được tên hơn hai vạn năm đi chính mình thế mà xuất hiện tại ngọc hư tiên môn làm sao có thể nếu như là thật như vậy này cầu thang có thể chỉ dẫn chúng ta ra anh linh điện thậm chí bọn hắn hiện tại bất kỳ cảm giác khó chịu nào đều không có sống hơn hai và năm một lần cảm giác được tuyệt vọng cảm giác được chính mình sinh mệnh đã đi đến điểm cuối cùng hắn nghĩ tới kết thúc chính mình hết thảy nghĩ đến đi chết lần này hắn sung phong nhận việc cũng là ôm có đến mà không có về ý nghĩ nếu như mình thật có thể đi ra anh linh điện đi vào t i ê n môn hắn vì cái gì còn muốn chết mà lại mặc dù hắn không nói muốn chết thế nhưng y nguyên mơ hồ cảm nhận được chính mình toàn thân trên giới y nguyên có khả năng cảm nhận được một tia xúc động phảng phất một cái người sống một dạng mặc dù cùng chân nhân không thể đánh đ ộ n g nhưng lại ý nguyên nhường h ẳ n có cảm giác mấy cái tiên môn đệ tử nhứ mày có chút nghi hoặc nhìn đoàn thiên lý nói ra chẳng lẽ ngươi còn không biết mình đến địa phương nào hài hước vẫn là nói ngươi nghĩ lừa gạt chúng ta không thành nói cho ngươi chúng ta là sẽ không bị ngươi cho lừa gạt hiện tại khuyên ngươi thúc thủ chịu c h ó i không phải chúng ta đậu thủ lúc này ý nguyên có đệ tử tiến đến báo cáo trưởng môn lại có thể có người thần không biết quỷ không hay chạy tới tiên môn bên trong đây chính là đối ngọc hư tiên môn lớn nhất khảo nghiệm đoàn thiên lý cười trước khi chết hắn nhưng là vương giả cảnh trước mắt mấy cái đệ tử mới ngưng sắt thiên cương cảnh Đối với hắn mà nói liền hắn con n mà là í trường danh dạng, tay ta ta ta thay tiện nói, nhất, không là người ngoài, bởi vì ta cũng là Ngọc、hư、Tiên Môn đệ tử. Đệ nhị ta biết các người phất thể thứ Hư mở Mim bẩm báo làm thay mặt giải tùy quyết. tử, biết t là là là có cười các bởi đi đệ đệ báo vì ở ở n môn, vặn, này g vừa ta chỗ c h t r ư ở môn đến. Trưởng môn? không biết hiện tại ngọc hư t i ê n môn trưởng môn là ai xem ngọc hư t i ê n môn tỉnh thần diện b ạ o nhiều ít cho hắn một loại thân lâm kỳ cảnh vui vẻ phổn vinh cảm giác người trưởng môn này làm rất tốt đoàn tiên lý còn có một thân phận ngọc hư t u ê n môn thứ năm nhậm trưởng môn Thập nhị sơn môn mặc dù mới truyền thừa đ ờ i thứ m ộ mươi một mấy ngàn năm thời gian thế nhưng tông môn truyền thừa trọn vẹn hơn mấy v à n năm hơn bốn mươi thay mặt trưởng môn người m ấ y cái đệ tử đối với đoàn t i ê n lý lời hai mặt nhìn nhau lập tức không biết thân phận của người này cố khí thế kia bọn hắn tự nhận là không phải là đối thủ mà lại người ta tuyên bố muốn gọi trưởng môn nếu muốn gặp trưởng môn vậy thì chờ lấy động thủ chỉ có thể chờ đợi lấy ước chừng mấy phút đồng hồ sau tô huyên nhận được tin tức liền chạy tới muốn gặp ta hoài nghi hẳn là vương giả cảnh lúc nào vương giả cảnh có thể len lén lẻn vào bọc hư tiên môn đây đối với ngọc hư t i ê n môn phòng ngự có thể nói là một cái cực lớn khảo nghiệm một cái không tốt sẽ để cho ngọc hư t i ê n môn thanh danh đại giới trả giá cực lớn chờ tại nắm ngọc hư t i ê n môn bày ra ở trước mặt người nhường người tùy ý bắt chẹt mức độ đi vào nơi này tô huyên liếc mắt nhìn ra thân phận của đoàn thiên lý anh linh chẳng lẽ nói hắn là theo anh linh điện ra tới làm sao có thể thế nhưng một phần bạn là sự thật tô huyên không phải một cái cổ hủ mà không giảng đạo lý người nếu như hắn là như vậy người cũng sẽ không mang theo ngọc hư t u ê n môn phát triển lớn mạnh càng không khả năng khoan dung trần lầm tồn tại tất cả những thứ này đều chỉ có thể nói rõ một điểm tô huyên rộng lượng tô huyên hít sâu một hơi nói ra ngươi là đến từ anh linh điện đoàn thiên lý mỉm cười nói ta gọi đoàn thiên lý tô huyên toàn thân run lên lập tức hiểu rõ thân phận của đối phương ngọc hư tiên môn thứ năm nhậm trưởng môn người lúc này cung kính nói hậu bối đệ tử ngọc hư tiên môn thứ bốn mươi nhậm trưởng môn tô huyên bái kiên tiền b ô i chương năm trăm linh bốn anh linh đạt được giải thoát đoàn thiên lý cười nói trưởng môn k h á c h khí ta hiện tại đã không phải là trưởng môn ngươi mới là trưởng môn ta hẳn là đối ngươi chào mới đúng tô u y ê n hỏi lão tổ ngươi là thế nào theo anh linh điện ra tới đây mới là trần lâm muốn hỏi anh linh không được rời đi anh linh điện mà anh linh lại có thể chuyển hóa thành âm linh một khi trở thành âm linh là có thể rời đi tô huyên cũng không thể không có câu hỏi này bởi vì hắn muốn bảo đảm trước mắt lao tổ không có có trở thành âm linh ít nhất hiện tại không có âm linh trí âm trí tả anh linh trí dương đến đang đoàn thiên lý gật đầu nói ngươi là sợ hai ta trở thành âm linh đoàn thiên lý trực tiếp điểm tên tô huyên lo lắng tô huyên tự nhiên không cần thiết dầu diếm gật đầu nói không sai ta đích xác có ý nghĩ này đoàn thiên lý nói ra nếu như ta nói ta không phải âm linh ngươi tin không này, nói tin tưởng tô huyên không đánh cược nổi a không nghi ngờ là giả thế nhưng thật muốn hoàn toàn t ư ở n g tin cũng là giả lúc này tô huyên chật chờ thấp thỏm trong lòng không biết nên nói như thế nào đoàn tiên h lý nói ra nói đến ta cũng không biết ta là như thế nào rời đi anh linh điện đúng ta là thông qua một cái cầu thang tới tín ngưỡng cầu thang liền sau lưng ngươi lúc này đoàn tiên h lý trong lòng rung động tín ngưỡng cầu thang vừa rồi hắn theo dưới cầu thang lúc sau cầu thang liền biến mất hiện tại không biết vì cái gì trong đầu lại đột nhiên toát ra tín ngưỡng cầu thang bố chữ cầu thang liền xuất hiện tô u y ê n cũng bị chấn động đến nay cầu thang là chuyện gì xảy ra tín ngưỡng cầu thang không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện chắc chắn có người cố ý để ở chỗ này trong nháy mắt tô huyên nghĩ đến một người trần lâm sư đệ nhất định là hắn chỉ có hắn có thể thần không biết quỷ không hay đạt được bực này trí bảo sau đó đặt ở anh linh điện cũng là mang ý nghĩa từ đó tông môn anh linh có khả năng ra tới đoàn thiên lý nói ra theo tín ngưỡng này cầu thang đi tới ta dự đoán một thoáng có thể tại bên ngoài mang mười hai giờ cũng là nói chúng ta có khả năng tại ngọc hư tiên môn tùy ý lui tới thế nhưng về sau nhất định phải lại đi một lần tín ngưỡng cầu thang một ngày thời gian đầy đủ bọn hắn còn có cái gì có thể hy vọng xa vời so với t r ư ớ c lưu tại anh linh điện tốt hơn nhiều tô huyên nói ra l ã o tổ đệ tử dẫn n g ư ơ i đi thấy một người gặp người ai vậy đoàn thiên lý hỏi tô huyên lập tức đem trần lâm công tích vĩ đại những gì hắn làm cuộc đời của hắn quy tích hắn tuyệt đối thành tựu nói cho đoàn thiên lý đoàn thiên lý choáng váng nhập môn vài chục năm đỉnh phong chuẩn đế một người t r ấ n áp toàn bộ thiên nguyên đây là đầy đủ vô thượng đại để người kế tục không đúng tương lai tất thành vô thượng đại đế phải biết bọn hắn ngọc hư tiên môn truyền thừa từ ngọc thanh thánh địa ngọc thanh thánh địa truyền thừa đến từ tam thanh đại đế mà đã bao nhiêu năm mấy trăm vạn năm quả thực là chưa từng xuất hiện một tôn vô thượng đại đế mà lúc này một cái sự thật không thể chối cãi đó chính là bọn họ ngọc hư thánh địa khả năng xuất hiện vô thượng đại đế ý tồn cao vời bọn hắn làm sao biết vô thượng đại đế không chỉ có riêng là nhân tộc mười tám đế đơn giản như vậy một khi xuất hiện đại đế chắc chắn đứng trước thiên kiếp thiên kiếp qua đi tính là trở thành đại đế mà lúc này đây liền là hắn tiên nguyên, nguyên đại đế thôn vệ sao chỉ có nhân tộc mười tám đế thực lực cường hát một bước có thể tùy tiện trở thành đại đế sau đó đem chính mình linh hồn lạc cớn tại thiên đạo bên trên từ đó mới có nhân tộc này mười tám đế truyền thuyết đại đế rất khó sao tiên h nguyên thế giới cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy rất nhanh hai người liền đến đến thái ất sơn ạ đoàn tiên h ly không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn nơi này thiên địa linh khí thế mà so tại tam thanh điện còn muốn sung túc b ố n phía vô số thần cấp thần thụ thiên cấp tiên thụ đây là ngộ đạo cổ thụ không thành đây là một gốc tiên cây hạnh bàn đ à o tiên thụ đây là cái gì nhìn xem làm sao cho người ta một loại đặc thù cảm giác thần kỳ quá thần kỳ đoàn tiên ly đều gương mặt không thể tưởng tượng nổi cái này là chuẩn đế điểm mạnh sao ngay tại đoàn thiên lý kinh ngạc người xem thái ớt sơn hết thể thời điểm một cái tuổi trẻ nam tử đi ra chính là trần lâm tại trần lâm thả ra tín ngưỡng cầu thang thời điểm vẫn quan tâm cùng anh linh điện hết thể tận mắt thấy đoàn thiên lý xuất hiện cũng thấy đoàn thiên lý xuất hiện trước mặt mình là thời điểm nên gặp một lần hắn liền trực tiếp tại cửa ra vào nghề đón tô huyên nói ra trần lâm sư đệ vị này. trần lâm nói ra, ta biết, tín ngưỡng cầu thang biết, ra, ta cầu lời à là ta thả, tiên thượng tiên Trần pháp chính phẩm khí. bảo, đại đạo vương cũng Lộc Lâm l lập tức nhường đoàn thiên lý nhịn không được n u ố t xuống nước miên một cái thập nhị phẩm tiên khí nói là tiên khí kỳ thật liền là ngụy tiên khí mà thôi cùng chân chính tiên khí tương đối ý nguyên tồn tại t r ê n l ệ n h rất lớn không chỉ như thế tại tiên giới cái gọi là vương giả cũng không gọi vương giả gọi chạm đạo cảnh giới chuẩn đế gọi niết bàn cảnh giới mà vô thượng đại để gọi thiên kiếp cảnh giới vượt qua thiên kiếp mới có thể trở thành vô thượng đại để đồng dạng vượt qua thiên kiếp mới có thể bày thăng thành tiên mà ở trong thế tục tại thiên nguyên thế giới thế giới như vậy bên trong cái gọi là vương giả chuẩn đế đại đế đều là riêng phần mình cho trên mặt mình thiết vàng là thấy tiên giới cái gọi là tiên vương chuẩn tiên đế tiên đế cảnh giới mà đến thật muốn bàn về đến kém xa tô huyên hỏi trần lâm sư đệ đa tạ ngươi trả giá n h ư ờ n g anh linh điện chư vị anh linh có thể rời đi anh linh điện ngươi công đức vô lượng à? chủ yếu nhất là thượng phẩm tiên khí trông m à t h è m tâm động bất quá càng nhiều hơn chính là vui mừng có thể giới loại tình huống này còn có thể nghĩ đến tiên môn tô huyên biết mình năm đó lựa chọn là làm ra lựa chọn chính xác nhất Trần tín thang cầu nói, ngưỡng này nếu Lâm mỉm cười đoàn ố i tiên nhiên i tự môn có được, g a cho xúc Thô huyên tiên môn. Xúc động phần. Đoàn thiên lý đối trần lâm liền là thật sâu bái nói ra đa tạ ngươi trả giá ta gọi đoàn thiên lý ngọc hư tiên môn thứ năm nhậm trưởng môn coi như trở thành anh linh trọn vẹn hai và năm anh linh mặc dù là dùng một loại phương thức khác sống sót nhưng lại như cùng một cái cầu mở dạng kéo dài hơi t à n không có thể ăn cơm đi ngủ không có cảm giác nào chỉ có sống sót hai và năm ta có nghĩ qua kết thúc chính mình anh linh k ế p sống lại không nghĩ rằng ngay tại ta tán đi anh linh trước giờ gặp ngươi ngươi cho ta hy vọng theo tín ngưỡng dưới cầu thang đến ta lần nữa khôi phục một ít nhân loại bản năng mặc dù không đủ một phần m ư ờ i nhưng lại cho ta một lần nữa hy vọng sống sót trọng yếu nhất chính là ta phát hiện ta có thể cho tiên môn làm ra cống hiến có thể đi chung quanh một chút chứng kiến tiên môn cường hãn chứng kiến mỗi cái đệ tử của thời trần lâm đối với đoàn tiên h lý túi đầu cũng không có ngăn cản đối với hắn mà nói n à y túi đầu nhận được lên hắn nhưng là bỏ ra một kiện thượng phẩm tiên khí chương năm trăm linh năm ai mới là lão tổ tín ngưỡng cầu thang đại đạo tiên vương tiên khí cũng chính là thượng phẩm tiên khí đáng tiếc không thể đến, đến bất kỳ hệ thống nhắc nhở xem ra đưa tặng cho tiên môn cũng không có ban thưởng cũng là chính mình rất nhiều công pháp thần thông đều đặt ở táng thư khố cũng không có bất kỳ cái gì ban thưởng không phải bạo kích trả về có lẽ có khả năng thử một chút trần lâm nói ra lão tổ không cần khắc khí tín ngưỡng này cầu thang dù sao ta mặc dù đặt ở anh linh điện bên trong có thể để cho các ngươi tùy ý sơ nhập thế nhưng không ai khống chế chỉ có thể ra không thể trở về đi ngươi cũng biết mỗi lần ra tới chỉ có thể ở bên ngoài đợi một ngày trước đó tín ngưỡng cầu thang xuất hiện kỳ thật cũng là ta mở ra dạng này lao tổ các ngươi hẳn là không nguyện ý thấy đi ta có một cái ý nghĩ cái tiêu chính là tín ngưỡng này cầu thang giao cho lao tổ ngươi trưởng còn tốt tùy thời có thể dùng chính các ngươi động thủ mở ra mà lại tín ngưỡng cầu thang đối người khác mà nói có thể khôi phục một bộ phận nhân loại giác quan cùng đặc thù nhưng là đối với ngươi trưởng không tín ngưỡng này cầu thang có thể chí ít có một nửa cùng nhân loại tương tự cũng chỉ là không thể ăn uống độ ấm thân thể so người bên ngoài đ ấ y mặt khác cùng nhân loại không việc gì lời này không thể nghỉ ngờ nhường đoàn thiên lý tâm động xúc động mà hỏi đây chính là thật trần lâm gật đầu nói tự nhiên là thật hiện tại ta liền đem luyện hóa chỉ pháp giao cho ngươi luyện hóa tín ngưỡng cầu thang rất đơn giản chỉ cần nhớ ký tám chữ liền tốt rất nhanh đoàn thiên lý liền nắm giữ tín ngưỡng cầu thang dùng pháp tín ngưỡng cầu thang chỉ cần trong lòng hơi động có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương coi như là người khác muốn sử dụng tình hương dưới cũng có thể tùy tiện xuất hiện tại trước mặt của người khác dễ dàng tốc độ cao đây quả thực là ngọc hư tiên môn bên trong thần khí đối với anh linh điện anh linh tới nói liền là may mắn k e n hệ thống cuối cùng vang lên ha ha ha thật là có hiệu quả đưa cho anh linh thế mà cũng có thể kích khởi bạo kích trả về trần lâm cũng là thử một chút thành không thành cũng không có bất kỳ tổn thất nào hiện tại thành cái này tổn thất càng là hạ xuống thấp nhất ký chủ đưa tặng đồng môn l á o tổ tín ngưỡng cầu thang phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng mười vạn lần bạo kích trả về đạt được thủ hộ còn sáng một đạo bạo kích trả về đây không phải bạo kích trả về ban thưởng sao hơn nữa còn thủ hộ còn sáng thủ hộ còn sáng có thể dung hợp đại thủ hộ cháo có hay không dung hợp dung hợp t a suy nghĩ cái gì thủ hộ còn sáng kỹ năng bị động hiện tại trực tiếp trở thành tiên đế đẳng cấp có thể để phòng ngự hết thể tinh thần vật lý công kích bất quá lúc này là phòng ngự không được tiên đế công kích thực lực căn mạnh phòng ngự căn mạnh thủ hộ căn mạnh hắn lúc này định phòng chuẩn đế có thể phòng ngự hết t h ể chuẩn đế công kích bao quát tinh thần vật lý linh hồn chờ công kích trừ phi lực công kích của người vượt qua chuẩn đế đồng thời còn có thể bắn ngược công kích của đ ị c h nhân bắn ngược hiệu quả ba mươi phần trăm trong n g á y mắt bắn ngược xuất kỳ bất ý nhưng để người khó lòng phòng bị mức độ mạnh mẽ hơn nữa còn rất đáng sợ tiểu tử có ở đó hay không nhưng vào lúc này thiên nô cùng chúc dung tới lúc này thiên nô rõ ràng khi lấy được chúc dung trợ giúp giới tiến bộ rất lớn nửa người nửa vu thân thể thực lực cũng đi đến chuẩn đế trung kỳ a trưởng môn tiểu tử ngươi cũng tại trúc dung ca ca tới giới thiệu cho ngươi một chút tiểu tử này liền là ngọc hư tiên môn trưởng môn Ồ, trúc dung gật gật đầu một bên đoàn thiên lý nhưng không biết thân phận của hai người nhất là thiên ngô cùng trúc dung cái kêu hoàn toàn không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt thái độ nhường hắn rất khó chịu trần lâm là chuẩn đế thì thôi mà lại người ta thái độ cũng rất thấp đối trưởng môn cấp cho rất lớn tôn trọng trưởng môn trung q u là trưởng môn mà thiên ngô cùng trúc dùng đối mặt tô huyên người trưởng môn này mở miệm một tiếng tiểu tử căn bản không đem người để vào mắt âm thanh lạnh lùng nói hai vị chính là như vậy đối trưởng môn thiên môn h ú n mày đố i trần lâm nói ra tiểu tử ngươi là ai à lại có thể là linh hồn trạng thái hắc hắc cái khác không học thế mà học người ta trở thành anh linh cũng không sợ hồn phi p h á c h tán vĩnh thế không được siêu sinh ngươi gọi ta tiểu tử đoàn thiên l y đơn giản không thể tin vào thai của mình phẫn nộ nói ngươi biết ta trở thành anh linh bao lâu sau c h ọ n vẹn hơn hai vạn năm ngươi gọi ta tiểu tử trường môn ngươi nói cho hắn biết ta nói có phải thật vậy hay không tô yên cười khổ không thôi vội vàng hòa giải nói ra lao tổ tại hai vị này trước mặt ngươi thật sự tính là tiểu tử đoàn thiên lý s ừ n g sốt vốn cho rằng tô huyên người trưởng môn này sẽ thay chính mình nói chuyện hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế mà là trực tiếp liền loại thái độ này có ý tứ gì tô huyên nói tiếp đi l ấ y lão tổ hai vị này nếu quả thật muốn nói sống bao lâu chỉ sợ có chừng mấy trăm triệu tuổi mấy trăm triệu tuổi đoàn thiên lý nói ra làm sao có thể trưởng môn ngươi có phải hay không bị người cho lừa gạt ta thiên nguyên thế giới lịch sử đều mới mấy trăm vạn năm làm sao có thể có người sống đến mấy trăm triệu tuổi tô huyên nói ra lão tổ ngươi cho là ta sẽ lừa ngươi sao hàng thật giá thật mấy trăm triệu tuổi ngươi cũng đã biết ký sinh c h i pháp bọn hắn là cổ thần cổ thần ký sinh ký sinh thất bại bọn hắn thất tình tính như vậy bọn hắn không phải mấy trăm triệu tuổi sao thiên nô không cao hứng nói ra tiểu tử ánh mắt gì cổ thần một đám rác rưởi đồ chơi năm đó lao tử một nhảy mũi có thể đủ diện bọn hắn cổ thần nhất tộc không muốn cầm cổ thần tới cùng chúng ta đánh đồng chúng ta cũng không phải cái gì cổ thần tô huyên giải thích nói bọn họ đích xác không phải cổ thần mà là vu tộc tổ vu lao tổ n g ư ơ i chỉ cần biết bọn hắn rất mạnh rất mạnh bọn hắn mặt đối với bất kỳ người nào đều không sợ hãi mà lại dùng bọn hắn lời giải thích bọn họ đích xác có tư cách gọi ngươi một tiếng tiểu tử trần lâm nói ra lão thiên mô trưởng lão trúc dung trưởng lão đều không nên tức giận có câu nói là người không biết không trách sao coi như cho ta một lần mặt mũi tốt thiên mô phất phất tay nói tốt cho tiểu tử ngươi một lần mặt mũi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua thật coi lão nhân ra ta không còn cách nào khác đúng rồi ta tìm tiểu tử ngươi thức thời hỏi ngươi ta trúc dung ca ca có phải hay không nắm ý chí chiến đấu truyền thừa cho ngươi đúng trần lâm nói ra, ý chí chiến đấu chiến đấu bi pháp đây chính là v u tộc căn bản so chúc dung luyện thể thuật càng để cho người nhìn không đ ấ u càng để cho người tâm động cứ như vậy truyền thừa cho ngươi ý chí chiến đấu chỉ có hai loại phản phất một loại tiến vào v u tộc bản cổ điện thức tỉnh ý chí loại thứ hai liền là bị v u tộc truyền thừa mới có thể có đến ý chí chiến đấu bi pháp cũng là như thế một cái là theo bản cổ điện thu hoạch một cái là bị tổ vu đại vu truyền thừa bọn họ đều là khắc họa tại chính mình huyết mạch chỗ sâu bi pháp có khả năng tại vô tộc chính mình có được mà muốn hoàn toàn thức tỉnh cùng học được nhất định phải trở thành đại vu huyết mạch tương truyền đúng trần lâm nói ra nay có cái gì tốt dầu diếm ban đầu hắn liền không có dấu diếm thiên ngô ý tứ bất quá hắn k h ô n g chế trước mắt cái này thức tỉnh trúc dung cũng không thể nói một khi nói cam đoan sẽ cùng thiên ngô trở mặt thành thụ đến lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh một trận không thể tránh khỏi đại chiến chương năm trăm linh sáu chấn áp thiên ngô trúc dung ca ca ngươi thật đem ý chí chiến đấu truyền thừa cho hắn đây chính là ta vô tộc căn bản a thiên ngô thật nói không ra lời bất quá sau đó cười không sao chúng ta dù sao cũng là một sợi nguyên thần phân thân nhiều nhất chỉ lấy được một phần mười truyền thừa có tốt còn tốt phải không trần lâm ý chí chiến đấu trong nháy mắt hướng phía thiên n g ô ý chí chiến đấu uf tới ý chí chiến đấu không chỉ có riêng chẳng qua là dùng đến để thăng sức chiến đấu còn có khả năng gia tăng chiến đấu uf một bộ ý chí chiến đấu nơi tay đây mới là tăng lên sức chiến đấu then chốt chỉ có ý chí chiến đấu không có bí pháp tăng phúc cũng chỉ có hai phần trăm quét sạch có chiến đấu bí pháp không có ý chí chiến đấu tăng phúc cũng là hai phần trăm mà cả hai đều có cũng không phải cả hai tăng theo cấp số cộng tăng phúc bốn trăm phần trăm mà là cả hai tăng theo cấp số nhân tăng phúc hai triệu phần trăm hai vạn lần tăng phúc đây cũng là thiên lô yên tâm địa phương điểm trọng yếu nhất một phần mười ý chí chiến đấu căn bản tăng phúc không có bao nhiêu người khác tăng phúc cũng là một trăm phần trăm loại hình tăng phúc hắn trực tiếp là gấp hai 20 mươi lần hai nghìn phần trăm tăng phúc cuối cùng lại là hai vạn lần á như thế tăng phúc mới là vô tộc nơi m â u chốt Vâng, hoàn toàn ý chí chiến đấu thiên ngô cũng bất quá mới một phần mười ý chí chiến đấu truyền thừa trúc d u n g cũng là như thế cả hai ý chí chiến đấu tiếp xúc thiên ngô ý chí chiến đấu trong nháy mắt sụp đổ phớp một ngụm máu tươi bắn ra thiên ngô không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần lâm mặt múi tràn đầy r u n động làm sao có thể giờ khác này hắn thậm chí đều nói không ra lời c h ọ n vẹn bị chấn động hơn mười giây mới phản ứng được không thể tưởng tượng nổi nói không có khả năng tuyệt đối không thể có thể ngươi làm sao có thể so với ta ý chí chiến đấu đều mạnh đây rõ ràng là bạn đầy đủ ý chí chiến đấu trần lâm một nhún vai nói ra đúng ngươi nói quá đúng đích thật là bạn đầy đủ tranh đấu ý chí bây giờ mới biết rất xin lỗi đến muộn còn có một chút ai nói ta ý chí chiến đấu là theo ngươi nơi đó có được không phải liền là vô tộc ý chí chiến đấu sao rất xin lỗi ta cũng sẽ a không chỉ sẽ mà lại làm s o ngươi càng tốt hơn t u t thiên ngô trưởng lão không có chuyện gì liền mời trở về đi đây cũng không phải trần lâm tá ma giết l ử a thật sự là cái này tiên ngô rất là hung hăng cặp g á i không coi ai ra gì dùng người k h á c một câu nói đó là đang tìm có coi ngươi có thể là bị hắn trần lâm cho đánh nổ trấn áp ngươi mới khiến cho ngươi trở thành ta ngọc hư tiên môn trưởng lão còn tưởng rằng ngươi là thăng chức kỳ thật ngươi chính là bị đánh bại người có tư cách gì ngang ngược càn rỡ không coi ai ra gì cho ngươi mặt múi chỗ tốt đều cho ngươi ngươi còn không biết dừng lần một lần hai thì thôi mấy lần về sau trần lâm cũng phẫn nộ lại nói bạo kích trả về đối tượng chính mình có thể là có trúc dung hà trần a lựa c lâm động vừa xài bước ra nói ra không phải thế nào thiên ngô trưởng lão chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta không thành đang khi nói chuyện trần lâm một cái tay một thanh bóp lấy thiên ngô cổ thiên ngô trưởng lão này chính là ta một lần nữa tổ chức ngôn ngữ ngươi còn muốn ta nói cái gì khu khu khu thiên nô nỗ lực g i á y rụa trong lòng tràn đầy rung động cùng phẫn nộ chính mình lúc nào bị bóp lấy cái cổ mà lại không hề có lực hoàn thủ thậm chí còn không có phản ứng lại liền bị người bóp lấy cổ vô cùng nhục nhã trần lâm ngươi muốn làm gì muốn động thủ với ta không thành ta thiên nô cũng không sợ ngươi trần lâm khinh thường nói thiên nô gió chi tổ vu ngươi làm thật cho rằng ngươi bao nhiêu ghê gần sao năm đó ta đích xác hơi không phải là đối thủ của b ả n cổ nhưng là đối phó các ngươi thập nhị đô thiên thần sát đại trận mà thành bản cổ chân thân ta còn không để vào mắt năm đó đối với các ngươi thập nhị tổ vu tới nói tựa như là bóp chết một nhánh con kiến một dạng hiện tại một dạng có khả năng thiên nô k i n h thường nói ngươi cho rằng ngươi là ai cho rằng có thể đem ta giết chết không đem chúng ta thập nhị tổ vu để vào mắt ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu lợi hại không thành ta còn thật không biết ngươi là ai trần lâm k i n h thường nói ta là ai ngươi không cần phải biết chỉ cần biết ngươi hành động để cho ta rất tức giận rất tức giận t h i ê nô ngươi bây giờ bất quá là bản thể một sợi nguyên thần không phải bản thể phải học được khiêm tốn thiên ngô vô cùng tức giận chính mình lúc nào bị như thế khi dễ qua quay người đối trúc dung nói ra trúc dung ca ca còn không ra tay trúc dung mảy may không có ý xuất thủ trần lâm hừ l ạ n h nói trúc dung hắn liền so với ngươi còn mạnh hơn nhiều biết tiên thối sẽ không hướng ngươi một dạng ngang ngược càng hẳn rỡ không coi ai ra gì trúc dung nói ra thiên ngô huynh đệ lần này ta không thể giúp ngươi ra tay ngươi tự giải quyết cho tốt đi thiên ngô sắp đ i ê n rồi tại sao có thể như vậy trúc dung ca ca ngươi làm sao lại biên thành dạng này trúc dung lắc đầu lui lại một bước trần lâm nói ra thiên ngô thế nhưng kẻ hắn c thời t mới là u không ư i chỉ là tổ vua hắn vẫn là lưu phi long thôn vệ lưu phi long tuy chủ thể dùng tổ vua vi tôn nhưng là nhiều ít vẫn là nhận lưu phi long ảnh hưởng tử vong đối với thiên nô không sợ hãi cùng lắm thì trở về bản thể chính là nhưng là đối với lưu phi long lại là hoảng sợ nhìn lại một chút trúc dung không có chút nào bất kỳ động tác gì thiên nô khét cắn răng nói ra t ố t ta nói xin lỗi ta về sau sẽ thật tốt chú ý trần lâm đối với thiên nô lúc này mới hài lòng nhẹ vung tay vung lỏng ra thiên nô nói ra ngươi bây giờ có khả năng đi thiên nô hăng hái gật đầu sau đó quay người rời đi thậm chí liền trúc dung đều không có chào hỏi trúc dung nhìn về phía trần lâm ý tứ rất rõ ràng trần lâm gật đầu nói đi thôi trúc dung lúc này mới đuổi theo Trúc Dung bị không chế, Dung khống hắn mà nói, hắn vẫn bị đối với mà lần à là hắn, thế nhưng... Chẳng t qua là đối đai đối r Lâm v này để bên trên, hết thể dùng Trần hết thể Lâm l m Lâm, chủ, thế nhưng thiên tỉnh nghĩa h rứt Trần ngô bỏ đối với u n h đi ệ vẫn là thật. Lần này là thật. đ tự nhiên là vì thật tốt an ủi hắn mạo y câu người đều đi đoàn thiên lý cũng lựa chọn rời đi vội vã đi luyện hóa tín ngưỡng cầu thang đi tô h huyên nói ra sư đệ ta cũng táo tử trần lâm nói ra sư huynh c h ậ m đã ta chỗ này có nhiều thứ lần này thâm hải đế thành ở bên trong lấy được bảo vật có chút ngươi nhìn xem xử lý đi chủ yếu là công pháp truyền thừa có chút công pháp đưa cho tam thanh điện một chút người khác nhìn học được đối với hắn mà nói hiện tại thấp hơn thần cấp công pháp đều sẽ trong nháy mắt biến thành kinh nghiệm dùng đến để thăng hắn v õ đạo đẳng cấp chương năm trăm linh bảy thành người đọc sách tiếp nhận chữ vật pháp bảo tô huyên tại chỗ bị t r ò n váng trần sư đệ này chút đều cho tiên môn nay nhiều lắm liếp nhìn lại các loại điện tịch công pháp tựa như là một tòa thư viện một dạng đơn giản có thể so với tam thanh điện tàng thư k ố trần lâm theo thâm hải đế thành lấy gian này chút thời điểm cũng bị rơi xuống nhảy một cái hoàn toàn chính xác quá phong phú mà lại này chút thượng cổ đ i ệ n tịch thế mà khiến cho hắn lại đến một môn tiên giới kiến thức đáng tiếc là mấy trăm vạn năm nội dung dựa theo phía trên ghi chép tiên giới rộng lớn vô ngần phân tranh không ngừng tông môn vô số thế lực vô số cường giả vô số đây là một cái vô thượng đại đế ghi chép thiên kiếp cảnh tràng đạo nghĩa bàn thiên kiếp đây mới thật sự là cảnh giới phân chia vương giả chuẩn đế đại đế là thiên nguyên đại để phân chia kiến lập thiên đ ỉ n h tự nhiên cần một cái thiên đình g á n vẻ căn cứ tiên giới phân chia tới đáng tiếc cuối cùng liền tiên nhân đều không phải ghi chép rất ít tựa như là bạch t r ạ c mực dạng vừa vừa ra đời trăng qua là có một ít mơ hồ hình ảnh này một cái muốn nhiều hơn không ít phía trên ghi chép hắn xuất thân một đại gia tộc thiên kiếp c ư ờ n g giả đáng tiếc cũng chỉ là chỉ tự phiên ngữ nhưng lại cũng cho trần lâm rất lớn dẫn dắt phía trên ghi chép một cái đi săn hành vi mà hết thể tới thiên nguyên thế giới người đều là xuất từ một cái gọi kiến c h â u địa phương tiên h giới ba ngàn trâu trong đó thập đại bên trên châu tám trăm trung châu hơn hai ngàn hạ châu mỗi một châu diện tích đều là thiên nguyên thế giới vô số lần kiến châu bất quá là một cái hạ châu thôi có một ngày một cái la bàn bị phát hiện tên là tinh bản lúc ấy bị phát hiện thời điểm phát ra một đạo chấn kinh toàn bộ kiến c h â u k i m quang tất cả mọi người cho rằng là bảo vật sau đó l i ề u mạng tranh đoạt trực tiếp dẫn đến trên vạn người tranh đoạt tại tranh đoạt quá trình bên trong tinh bản đột nhiên buộc phát ra k i m quang sau đó sẽ rách không gian đem tranh đoạt tất cả mọi người cho dẫn tới thiên nguyên thế giới đồng thời còn bao gồm phương viên một ngàn cây số bên trong cả người lẫn vật đến lúc này hơn mười vạn người tiến vào thiên nguyên thiên nguyên lúc ấy cũng không có cái gọi là yêu chỉ có yêu thú đại chiến mở ra n à y chút yêu thú lại có rất nhiều hôn huyết, huyết mạch người sở hữu còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo bất tử t i ê n dược thế là một trận đại chiến như vậy mở ra có yêu tục người truyền thụ yêu t h ú phương pháp tu luyện yêu thú số lượng khổng lồ có được không thua trí tuệ của nhân loại dân ra liền có một trận đại tranh đấu n à y mới có cục diện bây giờ thì ra là thế tỉnh b a n sao cũng không biết có ở đó hay không thiên nguyên thế giới có thể mang theo người của tiên giới đi vào thiên nguyên thế giới bọn hắn đi vào thiên nguyên thế giới mới phát hiện phương thế giới này lại có thể là một cái không có khai thác thế giới là năm đó hồng hoàng phá toáy một mảnh vụn đáng tiếc cuối cùng chẳng qua là tiểu thế giới cấp quá thấp nhưng lại đầy đủ bọn hắn phi thân mà đi cũng đầy đủ bọn hắn nhất phi chủng tiên cái này là thiên nguyên thế giới tồn tại đ á n g tiếc gờ hở chép quá ít thiên nguyên đại để lai lịch cũng không có ghi chép lúc đó trần lâm thấy quyển sách này thời điểm một lần dự định đem chọn cái thư tịch xem xong bất quá nhiều lắm tiễn biệt tô huyên trần lâm liền đến đến tàng thư khố đọc qua đ i ệ n tịch có một câu nói rất hay đọc sách khiến cho ta vui sướng cũng có một câu nói rất hay trong sách tự có nhan như ngọc trong sách tự có hoàng kim phòng đến mức nhan như ngọc cùng hoàng kim phòng không thấy nhưng lại thấy vô số trước đó bị chính mình sơ sót đồ vật h ế nhưng đọc sách thật khiến cho hắn được í c h lợi không nhỏ nhất là có tạo hóa ngọc điệp nơi tay tạo hóa ngọc điệp đây chính là ngộ đạo thần khí người khác vì ngộ đạo cổ thụ quyết đấu sinh tử mà tạo hóa ngọc điệp lại có thể tùy tiện làm được ngộ đạo cổ thụ có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái đốn ngộ chiều sâu 80%, t ự chủ đốn ngộ tiến vào đốn ngộ chiều sâu là 100%, n h ư vậy tạo hóa ngọc điệp đốn ngộ chiều sâu liền là 1000%. g h t r ă ọ n vẹn là tự chủ đốn ngộ gấp mười lần còn nhiều n à y chút đ i ể n tịch mặc dù rất nhiều đều thô thiện không thể tả nhưng lại không khỏi là tiên hiệp trí tuệ kết tinh ẩn chứa trong đó thiên địa trí lý trần lâm có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp luôn có thể tùy tiện tìm tới một quyển sách chỗ có đạo lý từ đó một cái người đọc sách như vậy sinh ra t h ứ khi này một nhóm thư tịch cho đưa ra ngoài trần lâm gần nhất là bạo kích về còn không ngừng bất quá đều là một chút kinh nghiệm loại hình chính mình chủ động truyền thụ cho liền sẽ bạo kích trả về các loại thần thông tiên thuật kỳ chân dị bảo thế nhưng nếu như là đặt ở tàng thư khố bảo vật kho loại hình địa phương lấy được đều là điểm kinh nghiệm đối với trần lâm mà nói hiện tại thật đúng là thiếu khuyết điểm kinh nghiệm còn có kiếm đạo vạn kiếm quy tông đại lượng điểm kinh nghiệm đối với hắn mà nói đều là một cái to lớn tăng lên người tại tàng thư khố bên trong ngồi kinh nghiệm từ trên trời giang xuống tùy tiện nhường hắn đạt được tăng lên thiên n ô bị trần lâm hung hăng nhục nhã một trầu vô cùng phẫn nộ lên cơn giận dữ nhìn xem trúc dung lao đến lựa dẫn hướng phía trúc dung liền phát tiết đi qua vũ tộc b ả n cổ tinh huyết với thiên hồn chọc chi khí kết hợp sinh ra tới thiên sinh tính tình tàn bạo rất thích tàn nhẫn tranh đấu bằng không lúc trước yêu tộc cũng sẽ không bắt lấy đặc điểm của bọn hắn chân mọi trúc dung cùng cộng công hai người tạo thành một chết một bị thương thiên ô phẫn、nộ. đường đường tổ vu một sợi nguyên thần lúc nào nhận qua làm đục như vậy trúc dung nhúng mày đối mặt thiên nô công kích không tránh không né mặc cho nó công kích một quyền hai quyền ba quyền nắm đấm tựa như là trời mưa một dạng không ngừng rơi vào trúc d u n g trên thân c h ọ n vẹn qua m ư ờ i mươi phút thiên nô cuối cùng dừng động tắt lại lạnh lùng nhìn xem trúc dung nói ra, ngươi vì cái gì không hoàn t h ủ trúc dung lắc đầu nói chúng ta là anh em ừ không nói huynh đệ còn tốt nói chuyện huynh đệ thiên nô lửa giận trong nháy mắt bốc cháy lên giận g ữ hét huynh đệ trong mắt ngươi còn có ta người huynh đệ này sao t r ú c dung năm đó nếu không phải ngươi cùng cộng công đại chiến dẫn đến ta vô tộc không thể t r i ệ u hồi ra bản cổ chân thân ta vô tộc sẽ bại hiện tại cùng ta đàm h u n h đệ vừa rồi ta bị người làm nhục như vậy bóc cổ nhục mạng ngươi vì cái gì không động thủ kỳ thật đối với năm đó một trận chiến chính là bởi vì t r ú c dung cùng cộng công đại chiến mặc dù không có người nói cái gì thế nhưng ở sâu trong nội tâm không trách tội hai người l á giả t r ú c dung trầm mặc dù sao hiện tại là một sợi nguyên thần thôn vệ tiêu thanh đế linh hồn nhiều m ụ tiêu nhân tính này mới có lỏng n y náy c h ọ n vẹn ngây người thời gian một chén trà công phu trúc dung lúc này mới thở dài một tiếng nói ra thôi thôi thiên ô ta khuyên ngươi một câu trần lâm đại nhân không phải ngươi có thể đối phó hắn có thể là hỗn độn ma thần đây là trần lâm chính mình vì chính mình tìm lý do về sau gặp phải cường giả sẽ không thiếu biểu hiện của chính mình quá cường hãn đơn giản không thể so sánh nổi ngắn ngủi mấy năm thời gian liền để hắn trở thành trần đế trước đó nói chính mình là tiên nhân truyền thế tiên đế truyền thế thân phận bây giờ địa vị lại một lần nữa cao ba ngàn từ tiêu khách đã không đủ để biểu lộ ra thân phận của mình rồi người nào để người ta thiên ô t năm trăm linh tám chiếm tiện n h i bàn cổ là ai thiên ngô trúc dung phụ thần trần lâm cho thân phận của mình cái tiêu chính là chờ tại thúc phụ của bọn hàn bối chiếm tiện nghi sự tình trần lâm là phát huy tới cực hạn ta liền ưa thích chiếm tiện nghi của ngươi làm sao vậy ngươi còn có thể phản đối không thành không thể không nói trần lâm phen này kỹ thuật thật đúng là đem thiên ngô cho trấn áp lại có một loại không lợi nào để nói cảm giác t h bàn cổ theo trong hỗn độn sinh ra người mang khai thiên sứ mệnh hắn phối hợp hộ thân pháp bảo đó là tương đương lợi hại khai thiên chi khí bản cổ phủ bản cổ phủ vì khai thiên sáng thế đồ vật kỳ phong mang tất nhiên là hỗn độn bên trong không có gì có thể so sánh một bữa tách ra thanh trọc nghỉ khí hai bữa diễn sinh địa phong thủy hỏa ba bữa hỗn độn phạt toái bình thường ma thần tiếp cận liền muốn vì đó phủ mang gây thương tích ma thần bên trong nhân vật lợi hại cũng khó địch nổi một b ư ớ c hai nhưng mà một khi khai thiên tất nhiên sẽ nhường hôn đột phá vỡ hôn đột ma thần sinh ra tại hôn đột chẳng khác nào là phá hư nhà của bọn hắn tự nhiên này ba ngàn ma thần không đồng ý đương nhiên còn có nguyên nhân chủ yếu nhất liền là một khi phá vỡ hôn đột tất nhiên sẽ tiên một bước gáp xúc bọn hắn tu luyện chẳng chỗ vì thế bọn hắn liền bắt đầu vây công bàn cổ ai biết bàn cổ sẽ như thế cường hãn cầm trong tay bàn cổ phủ chân đạp hôn đột thanh niên đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp đại khai sát giới giết ba cuối cùng chỉ còn lại có năm chắc mấy tôn h ô n độn ma thần không gian pháp tắc chỉ chủ dương mi đại tiên thiên đạo pháp tắc chỉ chủ hồng quân l ã o tổ âm dương pháp tắc chỉ chủ âm dương l ã o tổ càn khôn pháp tắc chỉ chủ càn khôn l ã o tổ ma đạo pháp tắc chỉ chủ ma tổ la hầu đáng nhắc tới chính là tiên thiên trí bảo bên trong h ô n độn châu thuộc về âm dương l ã o tổ càn khôn đỉnh thuộc về càn khôn l ã o tổ chu tiên t ư kiếm thuộc về la hầu sau này hồng quân dương mi đại tiên âm dương lao tổ càn khôn lao tổ cùng la hầu đại chiến mặc dù thắng âm dương lão tổ cùng càn khôn lao tổ toàn bộ chết trợt hỗn độn ma thần bên trong có một cái lợi hại tồn tại số một số hai tồn tại hôn n ộ n ma viên h u n g hán nhất nắm giữ chiến c h i pháp t ắ c chi chủ trở ngại khai t i ê n bị bản cổ chém giết thân thể hủy diệt nguyên thần bị đại đạo xóa đi linh trí cũng chia ra là m bốn chuyển sinh đến hồng hoang trong thế giới đi bốn đạo nguyên thần đi qua khác biệt thời gian thai ngén về sau phân biệt thai ngén ra hôn thế tứ hầu linh minh thạch hầu thông tý viên hầu đỏ chín con khỉ lục nhĩ mi hầu mà này linh minh thạch hầu dĩ nhiên chính là tất cả mọi người quen thuộc tôn ngộ không trừ cái đó ra còn có lôi tri pháp tác chi chủ phục vì không bị bản cổ đánh giết tự nguyện hóa thành trời xanh hủy diện pháp tác chi chủ hóa thành diện thế lớn mãi sao trời pháp tắc chi chủ hóa thành đ ầ y trời ngôi sao có câu nói là ba ngàn đại đạo dùng lực là v u a lấy lực chứng đạo có khả năng siêu việt thánh vị đây cũng là bản cổ cường h ã n nguyên nhân bởi vì bản cổ chính là lực chi pháp tắc chi chủ lực một trong nói trí cương trí cường mặc cho ngươi ba ngàn đại đạo lưu t r u y ề n ta tử dốc hết sức phá đi ba ngàn thần ma ngăn đường các hiện thần thông vận dụng chư ban thủ đoạn diễn hóa đủ loại diệu pháp nhưng bản cổ không cần nghĩ nhiều như vậy đều là một bữa đi qua chạm phá thời không đánh vỡ luân hồi chứ thần ma cụ tại đây một bờ dưới thân tử đạo tiêu lại không nhất thần một ma ngăn cản khai thiên đại nghiệp hôn đ ộ n ma thần tiên sinh cường hãn mặc dù không vào thánh nhân nhưng lại có thể cùng thánh nhân chống lại hồng quân năm đó bản cổ mở ngày sau may mắn sống tiếp được mà lại vận khí kinh người vừa lúc ở bản cổ quyết định thân hóa vạn vật trong nháy mắt vừa lúc nắm lấy cơ hội không được đạt được tản khuyết tạo hóa ngọc điệp còn được đến bản cổ phủ hóa thành thái cửa đồ bản cổ phiên ngược lại theo yếu nhất một cái hôn đ ộ n ma thần trở thành cường h ã n nhất một cái la hầu làm loạn liên hợp mặt khác hôn đội ma thần cuối cùng đạt được thiên đạo tán thành khai sáng thánh vị đúng liền là khai sáng thánh vị là hắn sáng tạo cho nên hắn siêu việt thánh vị bàn cổ m ộ trúc t ậ dung nói n ra chỉ ô bằng hắn có chu tiên h kiếm chỉ bằng hắn có hoàn chỉnh ý chí chiến đấu cùng chiến đấu bí pháp liền này thiên ngô khinh thường nói trúc dung nói ra liền điều này chẳng lẽ còn chưa đủ hả tự nhiên là đủ này đều không đủ còn có cái gì không đủ thiên ngô nói ra tốt nếu dặn g này lần này ta không lợi nào để nói chúc dung hít sâu một hơi cuối cùng là yên lòng đối với trần lâm hắn bị khống chế là vô điều kiện thần phục thậm chí nhường hắn đi chết hắn lông mày đi sẽ không đi một thoáng nhưng là đối với thiên nô huyết mạch tình nghĩa mấy ngàn năm tình cảm hắn cũng không hy vọng miệng của hắn trần lâm bị đánh chết tại chỗ một sởi nguyên thần như vậy trở về bản thể trở thành bản thể một bộ phận quen biết một trận gặp nhau một trận còn có cái gì không bị đề cập thiên nô bên này được vô yên xuống tới đối với trần lâm có cũng được mà không có cũng không sao cũng chính là thêm một cái chuẩn đế trung kỳ nội tình mà thôi có hắn không h i ề u đối với hắn mà nói một người có thể đủ chấn áp toàn bộ thiên nguyên một người có thể đủ đối mặt bất luận cái gì nơi khác cho dù là thiên nguyên đại đế một mình hắn đầy đủ đáng tiếc người ta nguyên thần bản thể là tổ vu chất lượng quá cao tâm linh hạt giống căn bản không đủ để khống chế đối phó không giống như là trúc dung vẫn là ban đầu ở ký sinh thời điểm tại tiêu thanh đế sâu trong tâm linh r i e o xuống hạt giống này trúc dung ký sinh thôn p h ệ linh hồn tâm linh hạt giống cũng bị thôn vệ cho dù là lực lượng lại cao hơn một khi bị g i e xuống liền sẽ trở thành một cái khối lỗi nghe theo mệnh lệnh của hắn thoáng qua hơn một tháng đi qua trong khoảng thời gian này trần lâm hoàn toàn đắm chìm trong thư tịch trong hải dương tại lần thứ nhất thấy liên quan tới tiên giới nghe đồn ghi chép về sau tại một lần khiến cho hắn tìm được liên quan tới thiên nguyên đại đế trị tự phiên ngữ thiên nguyên đại đế lại là đến từ một cái thế lực lớn du lịch đệ tử bao quát tam thanh đại đế nguyên lai tam thanh đại đế lại có thể là đến từ tiên giới siêu cấp giáo phái một trong t i ệ t giáo đệ tử mà thiên nguyên đại đế đến từ xiển giáo đệ tử trước đó hết thể suy đoán trần lâm cố kỵ chính mình mới nhiều mục đích của hắn là nuôi cổ thiên nguyên sau đó luyện hóa toàn bộ thiên nguyên thế giới một khi luyện hóa hắn sau khi thành t i ê n cũng không phải vẹn vẹn chỉ có đại đạo trần tiên hoặc là đại đạo kim tiên mà là một bước bước vào đại đạo tiên vương cảnh giới rơi xuống một bước lớn cờ tiên giới có bảy đại giáo phái thống trị tiên giới còn lại liền là mấy vạn mấy chục vạn tông môn không nghĩ tới thiên nguyên đại để lại có thể là đến từ xiển giáo ngoại môn đệ tử đến mức đệ tử phân chia không hề ghi chú thế nhưng trần lâm cũng cười khổ không thôi đại đế vật huế trần tiên mười vạn năm kim tiên trăm vạn năm thiên vương ngàn vạn năm mấy trăm năm thời gian mà thôi thành cựu tiên vương vẫn là một đời thiên tiêu mà lại luyện hóa thiên nguyên tương đương với cho thiên nguyên đại đế nhất nệ vững chắc cơ sở chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể tiên thêm một bước bước vào cảnh giới càng cao hơn Trước thứ tư cơ duyên. Đương nhiên, Trần、Lâm、thu hoạch lớn nhất không phải biết thiên biết tiên biết tam thanh đại đế tồn tại.、Khó、trách sẽ có tàn khuyết trách thập tiên tam thanh đại đế là đến từ ti rằng Đương hư lớn cơ hoạch lịch, ngọc lịch, có chuyển công, có cho lần Lâm lai là lai là lại là duyên. nhiên, không nguyên hắn môn huyền nhị môn. Vốn đến siền phải Khó khó kiểu đại đế đại đế đại đế giáo, mà sẽ sẽ một cái âm hiểm hẹp h ỏ i t ư tâm rất nặng một cái ngụy quân tử trong ba người này hoàn toàn chính xác tiệt giáo càng tốt hơn có câu nói là có dạng gì sư phụ liền có dạng gì đệ tử nhìn một chút thiên nguyên đại đế hành động không phải một cái âm hiểm tiểu nhân sao vì bản thân tư lợi tính toán thiên hạ bình tĩnh thời gian luôn là ngắn ngủi cuối cùng vạn t r u n g chú mục lần thứ tư cơ duyên cuối cùng mở ra lần thứ tư mở ra không giống là lần đầu tiên m ở dạng tất cả mọi người lấy được cơ duyên mục tiêu đều là giống nhau mà là chia làm rất nhiều Có tốt có xấu gặp nguy hiểm có đơn giản lần thứ nhất đến lần thứ ba là tất cả mọi người cướp đoạt một chỗ cơ duyên lần thứ tư đạo lần thứ sáu là một đống người cướp đoạt một cái cơ duyên bất quá mặc dù là rất nhiều cơ duyên thế nhưng ngọc hư tiên m ô n tất cả mọi người cơ duyên đều là nhất trí phải nói là phân khu vực thái h u y ề n vực cơ duyên tại thái h u y ề n vực thiên thương vực cơ duyên tại thiên thương vực trung vực cơ duyên là năm cái chia làm năm cái khu vực đến mức cơ duyên lớn nhỏ nhiều ít vậy liền toàn bằng vật khí thập vạn đại sơn nơi này cùng trần lầm xem như l i u duyên đi quật khởi bắt đầu liền là theo thập vạn đại sơn bắt đầu. theo yêu đế mộ mở ra nhưng mà lần này lại không phải yêu đế mộ mở ra mà là đến từ thập vạn đại sơn chỗ sâu một cái yêu tộc bộ lạc bắt đầu nơi này đã từng là yêu ma hoàng triều còn không có bị chạy tới thập vạn đại sơn trước đó một chỗ căn cứ ấn ký bị mở ra cơ duyên trong nháy mắt xuất hiện thập vạn đại sơn chỗ sâu vô số yêu ma quỷ quái lập tức chạy ra thẩm mộng khê làm tây lương vương trần yêu q u a n là ngăn cản thập vạn đại sơn phòng tuyến thứ nhất nhận được tin tức vội vàng chạy tới lần này đi vào thái ất sơn trần lâm ban cho hắn nửa cây bất tử thiên linh dược ban cho chân long bất tử công ban cho hỏa long t ư ơ n g ban cho thần long th một thân tu vi đi qua nửa tháng lắng động cùng đột phá hắn lúc này đã đi vào tạo hóa cảnh giới tạo hóa sơ kỳ chiến lược vô song tu vi kinh người hắn lúc này t h ư ợ n h ư một tôn tuyệt thế c h i ế n thần một người một thương chạy tới chân yêu quan c h â n yêu quan lúc này chính diện trước khi một trận đại chiên thẩm mộng khê thân làm chủ soái bãi sư trần lâm chính mình cũng là động h u y ề n tu vi tuần tự diệt đi hai đại hoàng triều hoàng triều bên trong thu thập võ học đều bị hắn lựa chọn cường h ã n có ích ban cho dưới trướng t ư ớ n sĩ có này chút võ học dưới trướng h ạ n tướng như mây mặc dù không có xuất hiện cảnh giới hóa thần trường sinh cường giả thế nhưng hợp đạo cảnh cường giả hơn hai mươi vị thiên cương cảnh mấy trăm người ngưng sát cảnh trên vạng người luyện thể luyện k h í luyện thần liên luyện thể cảnh giới đều chỉ có thể trở thành hậu bị nhân viên luyện thần mới có tư cách trở thành cấp t h ấ p đội trưởng vô số yêu ma bị đột nhiên xuất hiện bộ lạc chỗ xua đổi tất cả đều chạy ra thập vạn đại sơn chỗ sâu có nhân vật nguy hiểm chỉ có thể hướng phía bên ngoài chạy tới c h ấ n yêu quan bên ngoài nhìn xem lít nha lít nhít yêu thú đều vẻ mặt nghiêm túc xác ý ngưng nhưng loại tình huống này không phải lần đầu tiếp gặp trước đó y ê u m a xâm l ớ n bọn hắn liều mạng một trận chiến vì thế trả giá đau đớn đại giới có một bộ phận rất nhỏ người theo cái kêu mấy lần đại chiến bên trong sống tiếp được hiện tại cũng là uy chấn một phương tướng lĩnh có bọn hắn dẫn đầu mạnh mẽ ngăn cản một đợt lại một đợt yêu thú tập kích thế nhưng theo thời gian trôi qua yêu thú càng ngày càng nhiều áp lực cũng biến thành vô tiền khoáng hậu áp chế bọn hắn thậm chí cảm giác không t h ở nổi hô hấp khó khăn tất cả mọi người lúc này đều đứng trước một cái to lớn vấn đề có thể hay không ngăn cản đại quân tiến công vương gia thông chi sao vương gia không tại chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn tiến công a đã thông chi vương gia trở về ngọc hư tiên môn thế nhưng ta tin tưởng một khi vương gia nhận được tin tức trước tiên liền sẽ gấp trở về không thấy phụ cận ngọc hư tiên môn đệ tử tại biết yêu thú tiến công tin tức trước tiên liền chạy tới chống cự yêu thú sao điểm này làm cho tất cả mọi người đều dồn dập đồng ý không lời nào để nói yêu thú bạo loạn quy mô xâm lấn mắt thấy bọn hắn đứng trước gáp lực cường đại những tiên môn khác triều tông không một người đến thế nhưng ngọc hư tiên môn phạm là phụ cận đệ tử tất cả đều chạy tới nghe theo hiệu lệnh ngăn cản yêu thú tây lương vương thẩm mộc khê ngọc hư tiên môn thái ất sơn trần lâm đệ tử chỉ là tầng này thân phận ở trong thế tục không người dám giao động nếu như ngươi nói đường đường tiên môn đệ tử trà trộn trong quân có phải hay không bị ném bỏ thế nhưng không nên quên thân mội mội của hắn thẩm linh lung nhưng cũng là trần l â m chuẩn đ ế đại nhân đệ tử giống ngay tại đại quân ngăn trở thời điểm then chốt đột nhiên một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên theo thập vạn đại sơn chỗ sâu vào ra một tôn to lớn viên h ậ u cao tới mười m một cái nhảy vọt đi vào trước cửa thành đối cửa thành liền phát động công kích sứ cường cái gì thẩm động khê giới c h ư ớ bảy viên đại tướng một trong theo hắn m ư ờ năm hợp đạo cảnh giới thiện dùng song đao thân cao hai m lực lớn vô cùng rắn người khôi ngô nếu như ngươi vẹn vẹn đem hắn xem như một cái thô cùng chiến tướng vậy liền sai hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn giỏi về tranh đấu một đường quét ngang cường hắn đáng sợ sử cương nhìn xem đột nhiên xuất hiện viên hầu mỉm cười khinh thường nói ta còn tưởng rằng thứ độ gì một đầu rác rời ư m à t h ô i há có thể công phá chúng ta tưởng thành trấn yêu quan làm ngăn cản yêu thú a i thứ nhất a i tự nhiên không phải đơn giản như vậy bằng không cũng sẽ không ngăn cản đại quân yêu thú lâu như vậy đại nhân anh minh bằng vào ta góc nhìn này chút yêu thú có thể so sánh yêu ma kem sa coi như là vương gia không đến chúng ta cũng không sợ hãi không thể chủ quan vương gia nói qua đối mặt bất cứ địch nhân nào chúng ta đều muốn cẩn thận đối phó sư tử vô thỏ còn tận toàn lực chúng chỉ là đối mặt yêu thú nơi này là phòng ngự yêu thú tuyến đầu nếu như chúng ta có tổn thất một khi chân yêu quan bị công phá yêu thú sẽ tiên quân thần tốc phía sau chúng ta có thể làm ấ y ước mách tính đến lúc đó chúng ta liền trở thành nhân tộc tội nhân s ử cương vẻ mặt nghiêm túc t r i n h trọng việc nói đúng đến lúc này mọi người không khỏi phân c h ấ n tinh thần từng cái vẻ mặt nghiêm túc lên hoàn toàn chính xác đến lúc này không thể không cẩn thận cẩn thận tranh thủ làm đến tốt nhất làm đến tối cường nhưng vào lúc này đột nhiên lại là một hồi như là địa chấn l â y động chuyển đến nhiều đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện bất ngờ liền là cùng vừa rồi một dạng viên hầu cao hơn 10 mét hung hãn dị thường trọn vẹn mười mấy con nhiều này chút viên hầu vừa xuất hiện liền hướng phía trấn yêu quan lao đến trấn yêu quan cao tới mười mấy mét vừa vặn cùng này chút viên hầu ngang hàng theo mười mấy con viên hầu xuất hiện yêu thú lập tức phát động công kích đạp đạp đạp mặt đất lại một lần nữa chấn động S ử cương một mặt nghiêm túc vung tay lên lớn tiếng giống giận nói thần tý cung chuẩn bị bắn cho ta chương năm trăm mười ngăn cản thẩm mộc khê siu siu siu. vô số mũi tên b ô n g nhiên b ắ n ra tựa như là trời mưa hướng phía ở đây hết thẻ yêu thú bao trùm đi qua mà n à y mười mấy con v ư ợ n lớn liền là chọn lựa đầu tiên thế nhưng mũi tên vừa tiếp xúc với cự viên liền lập tức bị hắn phòng ngự cho b ắ n ra bất quá những yêu thú khác đã có thể t ạ o thương thần tý cung liên hợp đạo cảnh đều có thể đánh giết mà này chút yêu thú dù sao cũng là đến từ thập vạn đại sơn bên ngoài yêu thú thực lực không phải rất mạnh bị thần tý cung một bắn thương vong vô số thế nhưng ngược lại cổ vũ cự viên hung hăng càn quái khí diễm phẫn độ gầm thét liền như là từng cái người điên không ngừng gầm thét rất nhanh vọt tới trên từ một đầu hướng phía tường thành va chạm đi qua một đầu cự viên thì cũng thôi đi mấu chốt là mười mấy con v ư ợ n lớn cùng một chỗ trùng kích cho dù là chân yêu quan ngoài có đại trận thủ hộ thế nhưng tại như thế va chạm phía dưới y nguyên n h ư ờ n g đại trận không ngừng phát ra phanh phanh thanh âm đại trận lại có dạn g nứt dấu hiệu một thoáng hai lần ba lần mắt thấy đại trận lung lay sắp đổ xử cương gấp làm tạm thời chủ soái t h ầ m mộng khê không tại hết thể toàn bộ nhờ hắn hắn không thể tại vương ra không có ở đây tình hồm dưới trận yêu quan bị yêu thú c ô n phá khe cắn răng lấy ra sông đao giống to ai nguyện ý theo ta đi đánh rết này chút yêu t h ú ta đi thính ta một người còn có ta đến đây tiếp viện ngọc hư môn người cũng có ba mươi bốn mươi người trong n g á y mắt trọn vẹn mười cái ngọc hư môn người đứng dậy sử c ư ờ n g hét lớn tuất theo ta giết nói xong liền trực tiếp nhảy xuống t ư ờ n g thành ngọc hư môn người cũng theo sát phía sau trực tiếp nhảy xuống giết hướng phía mười mấy con vượn lớn nặng giết tới ngay tại sử cường tự mình mang theo hơn mười vị ngọc hư môn người ra tay trong n g á y mắt tại đại lượng yêu thú sau lưng ẩn giấu đi một bóng người tầm mắt tràn đầy hận ý toàn thân bao bọc tại áo bảo đen bên trong trong trong phát ra kiệt kiệt kiệt thanh em tới trấn yêu quan hôm nay ta nhất định phá đi trần lâm giết ta yêu ma hoàng triều hưu thánh đại nhân cùng yêu sư đại nhân ta liền quét ngang ngươi nhân tộc nhường ngươi nhân tộc trả giá đã tới lần này là cơ hội tốt nhất yêu thú hoành hành cơ duyên hiện thế hiện tại tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về cơ duyên chỗ người nào sẽ quan tâm ngươi người bình thường chết sống đại chiến hết sức căng thẳng khó khăn đang ở trước mắt ai thắng ai thua cuối cùng thuộc về như thế nào liền xem hôm nay không thể không nói lần này thời cơ lựa chọn là vừa đúng đương nhiên vì không làm cho hoài nghị tạo thành không cần thiết giả tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy c h ấ n yêu quan thủ tướng có thể tùy tiện c h ấ n thủ chân yêu quan yêu thú chỉ đến như thế c h ấ n yêu quan thủ tướng có thể tùy tiện đối phó liên đ ợ i đến ánh mắt mọi người nhìn về phía cơ duyên thời điểm không ngừng phát động công kích chờ bọn hắn tiến vào cơ duyên bên trong trong n á y mắt triệt để công phá c h ấ n yêu quan bao phủ nhân tộc cương vực tây lương vương đứng núi chịu xảo liền lấy ngươi thứ nhất khai đao tốt cự viên tuy cao to mặc dù lực lớn vô cùng thế nhưng cuối cùng đối mặt là một đám ngọc hư muôn người từng cái thần thống kinh người đều có mặc bản sự, mặc dù không n h ấ tốt định c này h nhưng chút cự viên tạo hung hãn, hung hãn căn bản công không phá được phòng ngự của bọn hắn lập tức cho ta liên hệ tiên môn điều động cao thủ đến đây ngọc hư môn người đứng lửa ý thức được khác biệt nơi tầm thường một đạo tín hiệu phù lục bị thả ra nhưng mà phù lục càng bay lên không đáng chết yêu ma hoàng triều người hết hy vọng không thay đổi lúc trước trần lâm sư thúc đã cho bọn hắn đau đớn đại giới bọn hắn thế mà còn không biết sợ hãi còn dám xâm lân ta nhân tộc chư vị đừng hốt hoảng ta tại đại chiến mở ra trước đó liền thông chi chúng ta vương ra vương ra chăng mấy chốc sẽ chạy tới vậy thì tốt mọi người không khỏi thở dài mơ hơi thẩm mộng khê a trần lâm sư thúc đệ tử trước đó liền là động huyền đình phong bây giờ trở lại thái ất sơn dựa theo trần lâm sư thúc tính cách tất nhiên sẽ thật tốt giúp hắn tăng lên một phiên tu vi hiện tại thẩm mộng khê tu vi chỉ sợ tăng lên rất nhiều nói không chừng đến tạo hóa cảnh giới nếu g i ế t không được này chút tự viên chúng ta ngăn chặn bọn hắn liền tốt không giết bọn hắn rất nhanh mọi người làm ra một cái quyết định trọng đại g i ế t không chết liền không giết ngăn chặn bọn hắn liền tốt trở về sau thẩm mộng khê đến chắc chắn có khả năng truyền bại thành thắng chỗ sâu người á o đen rõ ràng hiểu rõ điều này n ư ờ i hắc hắc nói ra chỉ có chính mình mới có thể nghe được thẩm mộng khê trần lâm đệ tử vậy liền vậy ngươi khai đau tốt trần lâm ta đích sắc đánh không lại ngươi nhưng lại có thể để ngươi trả giá đau đớn đại giới thẩm mộng khê rời đi thái ất sơn về sau liền thẳng đến chiến trường tới nhưng mà khi hắn vừa tiếp cận chiến trường trong nháy mắt một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt khiến cho hắn cảm nhận được vô luận là trước đó tham lang chiến thể vẫn là hiện tại t r ầ n long thân thể đều có sói cùng l o n g đặc điểm sớm cảm giác được nguy hiểm đây cũng là lúc trước trên chiến trường lần lượt bình an vô sự tránh thoát mối nguy trên chiến trường không chỉ có riêng thể hiện tại nơi này thẩm mộng khê lập tức dừng bước lại lạnh lùng nhìn xem hư không nói ra ra đi chẳng lẽ còn cần ta buộc các ngươi ra tới ha ha ha một hồi tiếng cười lớn lập tức chuyển tới một cái hắc vào bóng người một bước bước ra ngoài không hổ là đại đường tây lương vương nhân tộc đệ nhất cường giả trần lâm đệ tử không nghĩ tới ta hơi hơi lộ ra một điểm sát ý liền bị ngươi phát hiện nếu dạng này ta liền ra tới tốt thẩm mộng khê hôm nay là tử kỷ của ngươi a ngươi thế mà tạo hóa cảnh người áo đen khẽ di một tiếng bất quá sau đó liền bình thường trở lại tạo hóa cảnh lại như thế nào ta muốn giết người tạo hóa cảnh cũng giết không tha giết đang khi nói chuyện người áo đen liền hướng phía thẩm mộng k ê phát động công kích thẩm mộng khê khẽ vươn tay hỏa long thương xuất hiện tại trong tay của mình lần này đạt được trần lâm ban thường một thân chiến lược tăng vọt hắn lúc này lòng tin mười phần không sợ hãi đã sớm nghĩ tìm người đại chiến một trận ngay tại trước đó không lâu hắn còn bị thẩm mộng khê chuyển thụ một môn chiến đấu bí pháp chiến thiên chiến địa cùng chuyển t h ừ a một sở ý chí chiến đấu hắn xuất thân chiến trường ý chí chiến đấu cùng chiến đấu bí pháp rất nhanh liền nắm giữ tự nhiên hiểu rõ ở trong đó điểm mạnh lúc này đang chuẩn bị đi chấn yêu quan đại sát tứ phương một cái người áo đen chặt đường vậy thì tốt đã ngươi dám chặt đường ta liền thành toàn ngươi đã khỏe hỏa long thương thi nhiều năm chiến trường kinh nghiệm khiến cho hắn tự thân liền biết một bộ siêu tuyệt thương pháp thương pháp bày ra sắt lục vô song một người một thường tựa như một pho tượng chiến thần hướng phía người áo đen liền nhào tới người áo đen hử lạnh nói ngươi thật sự rất mạnh đáng tiếc ngươi gặp ta chương năm trăm m ư ơ i một kền kền yêu xuất thế nhưng giao thủ một cái người áo đen cả người cũng thay đổi mặt mũi tràn đầy rung động thầm ngộng khê một thường nhìn như bình thường đơn giản nhưng lại trực tiếp tìm đúng nhược điểm của hắn mà lại chiến lược phá trần trong nháy mắt đem hắn đánh lui ngươi làm sao có thể phát hiện được ta sơ hở thương pháp mạnh như thế ngươi đây là cái gì thương pháp không đúng thương pháp của ngươi cũng không cường đại mà là ngươi ý thức chiến đấu rất mạnh thẩm mộng khê hử lạnh nói ngươi bây giờ mới phát hiện đã chậm dám ngăn trở ta chết phốc phốc người áo đen cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi là ai một cái tạo hóa sơ kỳ ta có thể là định phong tạo hóa giết ngươi còn không phải như là giết một con gà một dạng mới vừa rồi là ta chủ quan lại đến người áo đen cũng không cho rằng thẩm mộng khê cường hãn hơn chính mình chỉ cho là mình là nhất thời sai lầm n à y mới tạo thành hiện tại thất bại rất nhanh liền lấy lại tinh thần phân chân tinh thần thân hình nói lên hai tay biến thành một đôi lợi trào hướng phía t h ầ m mộng khê một trào b ạ t tới t h ầ m mộng khê thấy người áo đen bại lộ lợi trào lập tức hiểu được quả nhiên là các ngươi yêu ma hoàng triều người đọc thủ các hạ hẳn là tam thập lục tiên cương yêu xoáy một trong k ề n k ề n yêu xuất đi tiền k ề n yêu xuất xếp hạng thứ mười khó trách ngông cùng như thế yêu ma hoàng triều yêu xoáy b ă n g vào tự thân chủng tộc thiên phú bản mệnh chủng tộc thần thông thật muốn cùng nhân tộc cường giả đối chiến đại bộ phận là bọn hắn cường hãn hơn một chút vũ khí cánh tay chỉ kéo dài phát bảo thần thông tăng phúc chỉ kéo dài mà yêu ma bên trong cường giả th thần thông là bản mệnh thần thông thiên sinh phát huy ra trăm phần trăm uy lực mà n h â n tộc thần thông nhất định phải t ừ n g bước một tu luyện mới có thể dùng phát huy ra uy lực của hà tới vũ khí l i ê n giống với k ề n k ề n yêu s u ấ t một dạng trong tay một đôi lợi chảo có thể đồng tâm thạch một chảo xuống cho dù là thần binh lợi khí vô thượng p h o n g ngự cũng trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh thẩm mộng khê khinh thường nói bớt nói nhảm muốn chiến liền chiến hết thể dùng thực lực nói chuyện k ề n k ề n yêu s u ấ t lại như thế nào đó là ngươi không có gặp được ta thẩm mộng k ê hiện tại gặp được ta thẩm mộng k ê ta muốn giết ngươi cũng giết không tha mà lại so m ó n u ố t ta cũng có a người có ngốc t h i ế u móng ướt ta có thần long tham t r ả o phất tay thẩm mộng khê hai tay trong nháy mắt biến thành vớt rồng hướng phía k ề n k ề n yêu xuất liền phát động công kích k ề n k ề n yêu xuất tính cái gì có thể cùng chân long so sánh hai người lợi trào hung hang đụng vào nhau một cái dựa vào bản năng công kích hình thành thiên phú thần thông một cái tiên đế tuyệt học giữa hai bên tranh lệch cách xa vạn dặm cũng m ẩ y may mất quá á k ề n k ề n yêu xuất kêu t h ả m một tiếng tựa như là một cái người bù nhìn một dạng trực tiếp bay ngược trở về ngã ầm ầm trên mặt đất miệp vun máu tươi đang nhìn hai tay của hắn đã vỡ vụn máu tươi chạy xuôi không thôi mà lại nhìn thẩm mộng khê tựa như là người không việc gì một dạng tiềm kèn yêu xuất mặt mũi tràn đầy rung động nói ra làm sao có thể ngươi cũng là yêu tộc ha ha không nghĩ tới thiên nguyên thế giới đệ nhất cao thủ trần lâm đệ tử cư nhưng là yêu thú quá b u ồ n cười này nếu như bị t u ô n ra đi ta nhìn hắn làm sao cùng thiên nguyên thế giới tất cả mọi người bàn giao thẩm mộng khê khinh thường nói bàn giao ngươi nếu nói sư phụ ta là thiên nguyên thế giới đệ nhất cao thủ không cần cùng người bàn giao không muốn nói ta không phải yêu tộc coi như ta là ngươi cảm thấy sư phụ ta sẽ biết sợ cũng là ngươi lúc trước sư phụ ta một người nhất kiếm tiến vào ngươi yêu ma hoàng triều g i ế t các ngươi yêu ma nhất tộc tổn thất nặng nề các ngươi thế mà còn dám tới quấy dối chẳng lẽ không sợ chết sao một đám rác rưởi tự cho là đúng chặn g i ế t ta ngươi cũng s ư ớ n g hiện tại ngươi cũng có thể chết đi nói xong thẩm mộng khê liền đối k ề n k ề n yêu xuất bày ra công kích k ề n k ề n yêu xuất dọa đến hồn phi p h á c h tán này tính là gì chưa xuất sư đã chết còn là chính mình muốn chết chính mình vốn cho rằng bằng vào chính mình thế lực đánh rét đối thủ dễ như chở bàn tay thẩm mộng khê sao cái gì rác rưởi đồ chơi giết hắn còn không dễ dàng ai biết n à y vừa đọc thủ mình tựa như là một cái rác rưởi một dạng bị hắn tùy tiện chấn áp thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có hài hước làm thật hài hước đến cực điểm kết quả là mình bại còn muốn giết mình cũng may muốn chạy chính mình không sợ hãi chính mình có thể là ngốc c ế u ngốc c ế u cường h ã n nhất liền làm miệng hai vớt cùng tốc độ phi hành kênh cần yêu xuất trong nháy mắt hóa thành nguyên hình nghĩ muốn chạy trốn muốn chạy thẩm động k ê nếu như là tại không có trở lại thái ớt sơn trước đó đối mặt kển kển yêu đẹp trai chạy trốn hoàn toàn chính xác không có cách thế nhưng hiện tại chân long bất tử công mặc dù vừa mới nhập môn nhưng lại cũng có bộ phận long tộc thần thông h ổ theo gió long theo mây long có được tốc độ bất khả t ư nghị trực tiếp nhảy lên một cái trong nháy mắt là có thể đổi kịp kênh kển yêu xuất từ trên trời giáng xuống chính là thần long tham trảo thần long tham trảo có thể là tiên đế tuyệt học mà lại đơn giản áp dụng chỉ có một c h i ê u móng l u ố t vừa ra lập tức có khả năng truy tình trung u y ệ n nhanh như thiểm điện nóc thú lại nhanh đối mặt một chiêu này dễ dàng liền bị hắn bắt sau đó theo hư không trực tiếp rất xuống tại chỗ ngã một cái ngã gục tới p h ấ c một ngụm máu tươi bắn ra nhìn trong chọc vào thẩm mộng khê một hơi không kịp thở liền theo hư không rớt xuống chết rồi thẩm mộng khê bản thân liền là tiếp vào cầu cứu mới chạy tới chân yêu quan lúc này càng bị một tôn yêu xoáy đột nhiên ngăn lại đường đi trong lòng lập tức có một loại dự cảm bất tượng tất nhiên là chân yêu quan xảy ra chuyện trong lòng càng thêm lo lắng điên cùng hướng phía chân yêu quan chạy tới chân yêu quan bên ngoài cự viên công kích yêu thú vô số ẩn nút trong bóng tối người áo đen mắt thấy này chút yêu thú thế mà thủy trùng không thể công phá chân yêu quan lập tức gấp lúc này cũng không nghĩ ngọi nhiều được nhất định phải tốc chiến tốc thắng xem ra chỉ có hắn tự mình ra tay trong lòng quyết định trong nháy mắt một bay mà lên cả người tựa như là một tia chót một dạng hướng phía c h ấ n yêu quan nhào tới người tại hư không người đã trải qua biến thành nguyên thủy nhất hình dáng bất ngờ liền là một đầu cự viên đây cũng là hắn vì cái gì có thể xua đổi này chút cự viên nguyên nhân hắn liền là cự viên chỉ vương bản thể của hắn vừa xuất hiện trọn vẹn cao hơn hai mươi m tạo hóa cảnh tu vi lực công kích có thể nghĩ nhảy lên đi vào chân yêu quan tường thành bên ngoài g i lên nắm đấm hướng phía tường thành liền tới gian giác một quyền một vết nước xuất hiện ở ngoại vi thủ hộ đại trận phía trên tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến s ử cương càng là lo lắng và phần này nếu là một khi công phá tường thành yêu thú liền tiến quân thần tốc ba mươi vạn đại quân căn bản không thể ngăn cản này đếm không hết đại quân yêu thú yêu thú mặc dù đẳng cấp không cao nhưng lại số lượng khổng lồ số hơn trăm vạn mà lại có chút yêu thú nhắc nhở khổng lồ không thể so với cự viên kém bao nhiêu cự viên bản thân liền là chiến đấu lợi khí tại yêu thú tập quần trung đô là cường hán đại danh tử xử cương vội vàng giống to ngăn lại không thể để cho hắn tại công kích đại trận hết lớn một tiếng Hướng phía chém như như không thấy mắt, không tránh không nẻ, nguyên hung hăng một quyền nện ở trên tường thành. Trước 512, tình hình chiến đấu thảm tường Trước tới. viên liền Ngày lên song viên liền lên nẻ, nguyên quyền nện trên Đụng. đao cự cái, Cự vào. vậy đối loại, liệt. là bỏ một mặt một mắt, một y đấu kẻ ở s ử cường song đao hung hăng bổ vào cự viên trên thân một cỗ phản lực trong nháy mắt bạo phát đi ra s ử cường kêu thảm một tiếng cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài ngã tại đàn yêu thú bên trong đây đối với yêu thú tới nói đơn giản liền là đưa đến thức ăn trong miệng làm sao có thể bùng tha kéo ra huyết bùn đại khẩu hướng phía xử cường liền một b ù cắn tướng quân cẩn thận sử cương tạo nên s o n g đao quét ngang mà ra chính mình cũng vươn mình mà lên tại t r ỗ nắm hai đầu gần nhất yêu thú cho một đao đánh chết hắn lúc này cũng lâm vào đàn yêu thú bên trong bốn phía yêu thú không khỏi lộ ra răng nanh sắp bén nước miếng đều c h ả y đầy đất sử cương nỗ lực á p chế sợ hai trong lòng giống to tới à, các ngươi này chút t ặ p trùng ai dám lên trước ta đánh chết hắn thật coi ta sử cường là dễ chế ự sử cương lâm vào đàn yêu thú bên trong t r ấ n yêu quan bên trong lo lắng và phần đang thương lượng đối sách thế nhưng yêu thú nhiều lắm tất cả đều trồng chất đến phía dưới tường thành một khi mở cửa thành ra, yêu thú lập tức sẽ chen chúc mà tới trận yêu quan chắc chắn thất thủ không cứu chẳng lẽ c h ơ mắt nhìn sử cường bị yêu thú ăn hết ngọc hư tiên môn tiên nhân lúc này đang cùng yêu thú chèm giết ngăn cản cự viên căn bản không có thời gian cứu viện sử tướng quân chúng ta cũng điều động không ra người đi chẳng lẽ liền c h ơ mắt nhìn sử cường tướng quân chết sao người có thể làm sao chúng ta người nào có thực lực này đi cứu người trừ phi là vương g i a đến thế nhưng hiện tại vương g i a ở nơi nào hiện tại chúng ta không phải yêu cầu xa vợi vương ra đến thời điểm mà là chúng ta trên dưới một lòng liều mạng một lần cũng muốn giữ vững chân yêu quan kiên trì liền là thắng lợi một khi c h ấ n yêu quan thất thủ yêu thú chắc chắn tiến quân thần tốc đối mặt ta tây lương tam châu vô số dân chúng nơi này chính là có chư vị phụ mẫu vợ con thân bằng hào hữu chẳng lẽ các ngươi nguyện ý thấy bọn hắn trở thành yêu thú thức ă n sao không nghĩ không nghĩ không muốn thanh em bao phủ toàn bộ chiến trường sử cương hiện tại không thể chỉ huy đại chiến đứng ra cũng là thẩm mộng khê dưới chướng bảy viên đại tướng một trong thẩm h ổ thẩm h ổ là thẩm gia tử đệ theo năm tuổi liền theo thẩm mộng khê mấy chục năm như một ngày hắn chiến lược so sử cường đều cường hắn hơn mấy phần bất quá bàn về tác chiến sông pha chiến đấu không e ngại bất luận cái gì、người. thế nhưng chỉ huy tác chiến nhất là phương diện phòng ngự sử cường càng mạnh hắn cùng sử cường hai người tại thẩm mộng khê dưới trướng một cái là sắc bén nhất mâu một cái là kiên cố nhất l à chắn lúc này hắn không thể không đứng ra một phiên sĩ khí cổ vũ trong n g á y mắt nhường các chiến sĩ bộc phát ra thấy chết không sờn quyết tâm tới vì phụ mẫu vợ con vì thân bằng h ả o hữu vì sau lương tây lương con dân vì tây lương vương giết cự viên yêu xoáy chẳng thèm ngò tới đại trận phòng ngự xuất hiện vết rách lúc này mới công kích hai lần lại có hai lần đại trận nhất định phá con muốn phòng ngự sĩ khí tràn đầy hữu dụng không cũng không nhìn một chút đối mặt là ai t r â n lâm giết ta yêu ma hoàng triều mấy chục vạn đại quân liền h ư u thánh cùng yêu sư đại nhân đều bị hắn giết chết là chúng ta yêu ma hoàng triều sợ hãi vậy ngươi không có cách nào thế nhưng chúng ta là có thể tiếp lấy một cơ hội này tính toán các n g ư ơ i n h â n tổng một thành công phá c h â n yêu quan quét ngang tây lương tam châu đây chính là chúng ta yêu ma hoàng triều trả thù liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp được vê anh lại là một đầu hung hăng đụng vào trên tường thành gian giắc đại trận dạng nước càng thêm rời đi che kín vết nước chỉ cần lại đến một thoáng lúc nào cũng có thể bị một đầu đụng nát toàn bộ tường thành cũng lung lay s ắ p đổ cự viên yêu xoáy nổi giận gầm lên một tiếng phản p h ấ t chết tại mệnh lệnh hết thể yêu thú vừa giống như là tại cùng chân yêu quan bên trên nhân tộc binh sĩ t u y ê n thệ sử tướng quân nhưng vào lúc này chân yêu quan bên trên phát ra một hồi bi thống kêu gào ngầm đầu nhìn lại sử cường vị tiên nhân loại tướng lĩnh đang bị nhiều đầu sói đói xé ạ một tiếng hét thảm chuyển đến sử cương một cái chân bị tại chỗ cắn đi nhanh cứu tướng quân cự viên công kích tường thành căn bản giữ không được chẳng lẽ trơ mắt nhìn tướng quân đi chết thẩm tướng quân hạ mệnh lệnh đi thầm hổ cũng là diện mạo dữ tọn s á t ý xôi trào sử cường có thể là h ắ n huynh đệ chiến hữu trên chiến trường có khả năng sinh tử tướng nắm thân nhân bây giờ nhìn lấy tử vong đang ở trước mắt như thế nào chịu được h é t lớn một tiếng tiên phong doanh cùng ta nhảy xuống t ư ờ n g thành cứu trở về sử tướng quân đúng tiên phong doanh hết thể hơn một ngàn người từng cái đều là tinh nhuệ cũng là h ắ n thống xoáy đại quân một trong thẩm hổ nhảy xuống một ngựa đi đầu cả người tựa như là một tôn tuyệt thế hung nhân một dạng cầm trong tay trường thương người trên không trung dưới mặt đất bị nó cường h ã n trưởng thường trực tiếp quét ngang ra một mảnh đất trống lớn vừa rơi xuống đất vô số yêu thú liền lao đến t i ê ngay p h o n d o n từng cái đều là tinh h mặc cái dù đều u là ệ n tại h nhưng thực lực có thể、so、sánh thẩm hộ ế một lực có so o kém đ n d à Không í sử cường, cường liệu mạng kêu gào rễ rủa thời điểm lại là một tiếng hét thảm chuyển đến sử cường một cái tay bị một con mãnh hổ cho cắn được xoay một tiếng cánh tay bị toàn bộ kéo xuống mất đi một tay một chân đau đớn kịch liệt nhường sử cường trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu liên lạc lần này vô số yêu thú nhào tới một đầu cự lang trực tiếp cắn đứt cổ của hắn chết rồi đáng chết ta muốn giết các ngươi thầm hổ p h ẫ n nộ hướng phía sử cường vào tới thế nhưng vừa vọt lên hai lần liền bị vô số yêu thú cho ngăn trở vây anh cũng như n g vào lúc này cự viên yêu xoáy lại là một đầu hung hăng đụng vào trên tường thành lần này tường thành triệt để vỡ vụn đại trận cũng bị vội vã một cái to lớn lỗ hổng xuất hiện tại trên tường thành trên tường thành tướng sĩ bị chấn người ngã ngựa đổ đứng không vững trực tiếp ngã xuống trọn vẹn hơn trăm người chết một nửa một nửa khác lập tức bị nào lên yêu thú xé nát cự viên yêu xoáy nổi giận gầm lên một tiếng thứ nhất xông vào trấn yêu quan sau lưng yêu thú theo nhau mà tới chém giết thảm liệt thấy cảnh này t h ẩ m hổ lo lắng và phần cũng không lo được trước mắt vội vàng hét lớn tiên phong doanh theo ta hướng c h ố lỗ hổng giết quyết không thể muốn cho lấy yêu thú tiến vào trấn yêu quan trấn yêu quan bên trong cũng tại tổ chức hữu hiệu ngăn cản mấy vạn người gắt gao đứng tại chỗ lỗ hổng yêu thú mặc dù yếu thế nhưng các tướng sĩ càng yếu hơn trước đó còn có thể dựa vào tường thành đại trận phòng ngự lúc này lại trận bị ép tường thành xuất hiện to lớn lỗ hổng yêu thú tiến quân thần tốc còn có cự viên yêu x o á i đơn giản liền là chiến tranh lợi khí đau thương bất nhập lực lớn vô cùng tốc độ nhanh như thiểm điện những nơi đi qua không ai sống sót sau lưng yêu thú cũng rất nhanh liền vọt lên tình hình chiến đấu thảm liệt nhìn xem từng cái chiến sĩ ngã xuống thẩm hồ sắp đ i ê n rồi còn có mười mấy con vợt lớn lúc này cũng hướng phía lỗ hổng vào tới ngọc hư tiên môn mọi người tối đa cũng chỉ có thể kéo dài này chút cự viên tiến trình căn bản ngăn cản không được bọn hắn phóng tới chỗ、Lô、hổng 513, thẩm chạy tới vương gia ngươi lúc nào thì có thể tới vương gia ngươi ở nơi nào thẩm mộng khê cái kia chính là một pho tượng chiến thần tại trong lòng tất cả mọi người chỉ cần hắn tại liền không có đánh không bại kẻ địch k í c h không lùi tiến công lúc này đối bọn hắn mà nói thẩm mộng khê liền là cứu tinh của bọn họ là đóng đô giang sơn ổn định lòng người tồn tại nhưng mà thẩm mộng khê vẫn không có chạy tới ba mươi vạn đại quân trong khoảnh khắc liền tử thương h ơ n vạn số người này còn đang tăng thêm yêu thú hung tản cự viên yêu xoáy trực tiếp liền mặt cũng không cần không thành công liền thanh nhân cùng lắm là bị thanh toán thì tính sao hoàng triệu mệnh lệnh bằng không hắn giác lâm cự viên nhất tộc liền phải diệt tộc người nào để bọn hắn giác lâm cự viên nhân số t h a tớt h tại cự viên nhất tộc thuộc về tiểu tộc quần cự viên chia làm rất nhiều bộ tộc lớn bộ tộc có vương giả cảnh cự viên nhỏ thậm chí bất quá ngưng s á t thiên cương cảnh giới giống như là bọn hắn giác lâm cự viên nhất tộc vốn cho rằng trở thành tam thập lục thiên cương yêu x o á i có thể thật tốt bảo hộ bộ tộc lại không nghĩ rằng kết quả là trở thành bị người hy sinh đối tượng thế nhưng hiện tại cho dù chết cũng muốn chết h n chỗ chết có giá trị vì yêu ma hoàng triều mà chết yêu ma hoàng triều tuyệt đối sẽ không bạc đái bọn hắn g i c lâm cự viên nhất tộc nghĩ đến đây c ự viên yêu xoáy sát ý càng hơn phẫn nộ nói cực h ạ n nổi giận gầm lên một tiếng cả người tựa như là một đầu phần nộ sư từ một dạng quét ngang vô địch gặp người liền liền giết những nơi đi qua thây ngang đồng n ộ i khắp nơi tràn đầy bờ bộn rất nhanh thương vong trọn vẹn năm sáu và người nhưng lại không ai lưu lại tất cả đều gắt gao l i ề u mạng ngăn cản cho dù là chết cũng không cần yêu thú tiến lên nửa bước giết không ngừng s á t lục không ngừng đổ máu hy sinh thương vong vẫn còn tiếp tục rất nhanh nửa cái chân yêu quan bị yêu thú xâm chiếm thế nhưng không ai lưu lại cho dù là chết cũng muốn chết tại chân yêu con lên thời gian một chén trả công phu thương vong cao tới mười vạn người nhiều cuối cùng đến lúc này thẩm mộng khê vội vã chạy tới trên cao nhìn xuống toàn thân buộc phát ra kinh người sắc ý thật xa hắn đều thấy hiện trường thảm liệt vô số người bị giết thi thể bày đầy một chỗ đáng chết nhất là đầu kia cự viên yêu xoái cao tới hai mươi m tạo thành phá hư lớn nhất tướng sĩ công kích căn bản công không phá được phòng ngự của hắn thậm chí còn bị hắn phản lực cho chấn thương thẩm mộng khê nghiên răng nghiên lợi hỏa long thương một thương hướng phía cự viên yêu xoái đập tới cự viên yêu xoái lập tức cảm nhận được một k â u nguy hiểm bông xuống dùng mình Okay, t r cho cho cự,、okay、cự, cự viên trạng thái thật ế mà cảm khiến cho hắn h n là hắn trạng thái mạnh nhất thế nhưng so ra mà nói trở nên cự viên về sau thân hình bị lớn động tác chậm chạp toàn bộ nhờ bản thể bản năng đối địch thế nhưng biến hoa thành người loại trạng thái phản mà đối chiến thời điểm càng có thể phát huy chính mình thực lực tới thầm m ộ n g khê không nghĩ tới ngốc thiếu tên ngu xuẩn kia thế mà không có có thể ngăn cản g ư ơ i không quan hệ vậy liền để cho ta tới giết ngươi đến mức ngốc thiếu tên ngu xuẩn kia trở về tại trường trị hắn thầm m ộ n g khê hử l ệ n h nói ngốc thiếu tên ngu xuẩn kia ngươi là không thu t h ậ t được bởi vì hắn đã bị ta giết đi cái gì ngốc thiếu tên ngu xuẩn kia chết rồi ngươi giết cự viên yêu xoáy rất là giật mình bất quá sau đó liền không nhịn được cười lên ha hả một mặt k i n h thường nói ngươi giết ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi giết sao ngươi thì tính là cái gì ngươi cũng xứng g i ế t cự viên yêu x o á i không quan trọng một cái tạo hóa lạ thường cũng có thể g i ế t kền kền yêu xuất thầm m g c khê nói ra yêu ma hoàng triều đây là muốn cùng chúng ta nhân tộc khai chiến chẳng lẽ liền không sợ sư phụ ta lại một lần nữa tiến vào yêu ma hoàng triều sao lần này sư phụ ta có thể cũng không phải là chẳng qua là g i ế t làm ấ y chục vạn yêu ma đơn giản như vậy mà là muốn để cho các ngươi yêu ma hoàng triều diệt tộc cự viên yêu x o á i lập tức nghe lời bọn hắn yêu ma hoàng triều làm sao không sợ điểm này thiên nguyên thế giới đệ nhất cao thủ quá tường thế thế nhưng lúc này hắn không quản được nhiều như vậy tên đã trên dây không phát không được bởi vì hắn đã không có lựa chọn quyền lợi thảm thương hài hước cũng đáng thương á thân bất do kỳ thực lực quá yếu bất quá đối phó thẩm mộng khê đầy đủ người khác ta giết không được thẩm mộng khê ta giết Giết. cự viên yêu xoáy trong tay xuất hiện một cây gậy nặng đến mấy n g à n cân hung hăng hướng phía thẩm mộng khê đập tới lực đạt thiên quân thẩm mộng khê khinh thường nói so lực lượng ngươi cự viên nhất tộc là lợi hại thế nhưng ta thẩm mộng khê cũng không kém thân cư chân long thân thể thân hóa chân long dậm chân một cái trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng cả người tựa như là một đầu tuyệt thế hứng thú b ộ c phát ra lực lượng kinh người tới nhảy lên một cái lập tức bày ra công kích một người một thương một người một côn không thể không nói cự viên yêu x o á y so k ề n k ề n yêu x u ấ t mạnh hơn nhiều đương nhiên cái này chỉ không phải thực lực mà lại chú ý cẩn thận làm k ề n k ề n yêu x u ấ t thấy thẩm mộng khê trong nháy mắt chẳng thèm ngò tới người nào c h ú t thực lực ấy cũng xứng hung hăng c à n quái nhưng khi đại chiến thật bùng nổ trong nháy mắt liền biết thẩm mộng khê lợi hại cự viên yêu x o á y lại là toàn trình cẩn thận đương nhiên vẫn là thẩm mộng khê câu nói kia tạo nên tác dụng giết kên kên yêu suất mặc dù theo ở sâu trong nội tâm hắn không cho rằng thẩm mộng khê có năng lực như thế có thể giết kên kên yêu su nhất định phải cẩn thận này mới khiến hai người đánh cho có tới có hội nhưng mà đây đối với thẩm mộng khê tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt ý chí chiến đấu cùng chiến đấu bí pháp vừa mới đạt được ngay cả nhập môn đều không có thế nhưng học xong y nguyên có thể đủ nhiều ít tăng lên một chút năng lực của hắn cùng sức chiến đấu mà lúc này đối chiến cự viên yêu x o á i chẳng khác nào nhường hắn đạt được tốt nhất cơ hội rèn luyện cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua bất quá hai người giao thủ hơn hai mươi chiêu về sau thẩm mộng khê đột nhiên ý thức được chính mình tiến vào một cái ma chướng tại đây bên trong tuy run dày có khả năng tăng lên chính mình ý chí chiến đấu cùng đối bí pháp l ĩ n h mộ nhưng là mình dưới trướng ba mươi vạn đại quân thương vong vượt qua hơn m ộ ư ơ i vạn người ngọc hư môn người hết thể hơn hai mươi người cũng đã chết năm cái tiếp tục như vậy nữa c h ấ n yêu quan bị phá đang ở trước mắt nhất định phải phải nghĩ biện pháp không thể lại kéo dài thêm tốc chiến tốc thắng trong nháy mắt t h ầ m mộng khê chiến lược phát huy đến thực hạng chân long bất tử công mặc dù vừa mới nhập môn nhưng lại có thể b ộ c phát ra chỉ có long tộc mới có thể bùng nổ tuyệt thế công pháp hỏa long thương như một đầu hỏa long gào thét liên tục phát ra phẫn nộ gầm thét đôi rồng quét ngang t r ự cự tiếp đem c viên yêu xoáy cho đánh bị a y yêu xoáy Ngươi viên khí lực lại lớn, có thể có long tộc lớn.、Hất、lên đôi, liền giảng ngươi xuống đất liều mạng lại đuôi, liều viên cự lực có có tộc Phúc. Cự khí thể Hất đất sát. đẻ mà b đòn nghiêm trọng này một n g ụ m máu tươi bắn ra nhất kích đánh lui cự viên yêu xoáy t h ầ m mộng khê hướng thẳng đến đại quân yêu thú nhào tới c h ư ơ n năm trăm mười bốn đánh đến tận cửa đi thần long tham trảo một nhánh móng đốt u sắc bén theo trong hư không đưa ra ngoài vây anh mười mấy con vợ lớn trực tiếp bị một bàn tay vỗ chết năm cái bị liên lụy yêu thú vô số kệ ít nhất mấy ngàn nay chút cự viên đều là cự viên yêu xoáy tộc nhân a trơ mắt nhìn tộc nhân bị bóc chết lập tức ấp thẩm mộng khê đường tổn thương tộc nhân của ta nói xong hướng phía thẩm mộng khê bày ra công kích thẩm mộng khê khinh thường nói lan lúc này thẩm mộng khê chỉ muốn cứu người cự viên yêu xoáy cũng là một đạo khảm nhất định phải giết hắn hắn không chết nhất định sẽ ngăn cản chính mình thẩm mộng khê sát ý bừa bãi tàn phá trong lòng tràn đầy hận ý cả người trong nháy mắt hóa thành bán long thân thể sưng rồng long lân long trảo thân long tham trảo có thể là tiên để tuyệt học cũng chỉ có hắn có thể hóa thành bán long thân thể Có trước h thi ể t i ể n này môn vô t h ợ n g đó thẩm c mộng h xúc n khê là bộ phận long hóa ngốc thú không có nhận ra mà lúc này bán long hóa cự viên yêu x o á i tự nhiên nhận ra được cũng chính là hắn thấy thẩm mộng khê dáng vẻ hơi ngây người một lúc bị thẩm mộng khê nắm lấy cơ hội trực tiếp xuyên thủng thân thể yêu ma hoàng triều hoàng tộc vì cái gì có thể trở thành hoàng tộc liền là bởi vì bọn họ thân phận long tộc huyết mạch bất quá bọn hắn là á long nhất tộc chân long cũng không bằng có được long tộc bộ phận đặc thù xương rồng long lân long t r ả o bàn về huyết mạch liền thẩm mộng khê cũng không bằng huyết mạch tương truyền bởi vì bọn họ là thâm h ả i đại đế hậu duệ đáng tiếc số trăm vạn năm trôi qua đời trước yêu hoàng chết rồi mới yêu hoàng còn không trưởng thành mới vương g i ả cảnh há có thể phục chúng yêu ma hoàng triều chuẩn đế có thể là nhiều tôn tả hữu nhị thánh yêu sư c ô n bằng hoàng thất lao tổ hiện tại h ư u thánh chết rồi yêu sư côn bằng chết rồi chỉ còn lại có tả thánh cùng hoàng thất lao tổ trước mắt lại có thể là yêu ma hoàng thất yêu ma hoàng thất cư nhiên trở thành ngăn cản bọn hắn tiến công c h ứ a n g ạ i vật chẳng lẽ là yêu ma hoàng thất âm n h ư q u ỷ kế mà hắn lại thành vì q u ỷ kế trung tâm hết thể hết thể đều trở nên buồn cười như vậy đáng tiếc biết đã chết rồi mình đã không sống nổi thẩm mộng khê tự nhiên không biết lúc này cự viên yêu x o á y không ngừng n ã o bộ tin tức nếu là biết bảo đảm không cười to một b u i chính mình làm sao lại thành yêu ma hoàng triều hoàng thất cũng bởi vì bộ dáng này hoàng thất chính mình cũng với không tới a cự viên yêu soái vừa chết thẩm mộng khê này mới có cơ hội đối phó này chút y ê u thú có thẩm mộng khê gia nhập dù sao này chút y ê u thú tối cường cũng là hợp đạo cảnh giới thẩm mộng khê đại sát tứ phương trong khoảnh khắc giải quyết đại quân áp lực thái ớ t sơn trần lâm cuối cùng xuất quan thẩm mộng khê trợ r ú t yêu ma hoàng triều sau lưng q u ả y r ố i thập vạn đại sơn cơ duyên xuất hiện trần lâm biết tất cả thỏa sức kim quan g cùng một chỗ trong nháy mắt đi vào thập vạn đại sơn bên ngoài trần yêu con trước nhìn xem thẩm n g khê đại phát thần uy không ngừng đem yêu thú đánh lui trần lâm cuối cùng là thở dài một hơi yêu ma hoàng triều một lần không đủ còn tới. sợ ta biết thế nhưng tại sâu cũng có bại lộ thời điểm cự viên yêu x o á i k ề n kèn yêu x u ấ t ta liền xem các người yêu ma hoàng triều như thế nào cho ta một cái giá thỏa mãn mang theo hai bộ thi thể trần lâm lại đến yêu ma hoàng triều lần trước là vương giả cảnh mặc dù giết người nhưng ngóe thế nhưng khó tránh khỏi nhiều hơn một phần cẩn thận cùng cẩn thận thế nhưng lần này không đồng dạng hắn không sợ hãi s á t ý s ô i t r à o mà lại là ô m mục đích tới lần trước hắn cũng không có tới đến yêu ma hoàng triều hoàng thành trước đó lần này hắn không chỉ tới còn trực tiếp vượt qua mọi người đi tới trong hoàng cung cường hãn sát ý bao phủ toàn bộ hoàng cung chu tiên kiếm treo ở hoàng cung vùng trời kiếm ý không ngừng nhập vào xuất ra toàn bộ hoàng thành người đều cảm giác được khí tức tử vong như là một thanh kiếm đâm vào trái tim chỗ sâu m ở t dạng cự viên yêu xoáy cùng k ê n kên yêu đẹp trai thi thể bị người tại hoàng cung trước cổng chính toàn bộ yêu ma hoàng triều đều đã bị kinh động tân nhiệm yêu hoàng trước tiên xuất hiện tại trần lâm trước mặt sắc mặt tái xanh đời trước yêu hoàng b ỏ mình tân nhiệm yêu hoàng thoạt nhìn mới hơn hai mươi tuổi lúc này sắc mặt tái xanh trong lòng tràn đầy một vệ sợ hai cùng hoàng sợ là hắn hắn làm sao tới ta yêu ma hoàng triều tân nhiệm yêu hoàng tên là long uyên dùng long làm họ Chính như cùng cự như viên yêu hoàng y t r nói ra trần lâm các hạ đây là ý gì vì sao vô duyên vô cớ giết ta yêu ma hoàng triều hoàng chiều dễ khi dễ sao thân là yêu hoàng có thể hoàng sợ có thể sợ hãi không thể sợ cho dù là đối mặt trần lâm trần lâm h i lạnh nói dễ khi dễ Ta xem là các ngươi yêu ma hoàng Triều cao ả m thấy t Trần、lâm、thượng một lần không có tiêu diệt lần không ngươi Lâm ma h có các yêu à à n g Triều, l mày ngươi lương, ngươi nhưng không chân động đại quân tới tiến công ta nhân tộc không thiệt hội, lại biết điều đại tới ta tộc t cho các cơ có quý, n h ê u h o à nói g cao mày n trần lâm các hạ lời này của ngươi có ý tứ gì ta yêu ma hoàng triều lúc nào phái người trước đi đối phó các ngươi nhân tộc lúc nào ngay tại lúc này hai người kia liền là chứng cứ không tin có thể phái người đi xem một chút trần yêu quan bên ngoài hiện tại đang ở trình diễn một trận sinh tử đại chiến trần lâm hử lạnh nói yêu hoàng vẻ mặt cự biên trần lâm nói là lòng tin mười phần có mùi có mắt chỉ có thể nói rõ một điểm hắn nói đều là thật ta yêu ma hoàng t r i ề u thật sự có người có chính mình phái người tiên công nhân tộc cương vực thế nhưng nói đi thì nói lại người nào đề cao bản thân cũng đều là chính mình thế lực quá thấp thực lực không thấp năm đó cũng sẽ không bị người đề cử trở thành yêu hoàng khôi lỗi tháng ngày hắn đã sớm chịu đủ yêu hoàng khẽ cắn răng mặc dù bị trần lâm đánh tới cửa ngăn ở trước cửa hoàng cung nhưng lại sao lại không phải một cái cơ hội mà lại là một cái cơ hội t r ờ i cho nếu như thao túng thỏa đáng không nói chính mình có thể trở thành chân chính yêu hoàng ít nhất chính mình sẽ không lại là một cái khôi lỗi á cũng không để hắn vào trong mắt yêu hoàng nói ra trần lâm đại nhân yên tâm liền chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo nói xong quay người đối yêu hoàng vệ đội nói ra đi nắm cự viên nhất tộc cùng ngốc thiếu nhất tộc diệt tộc đúng lập tức yêu hoàng vệ đội hành động yêu hoàng lúc này mới quay người nói ra trần lâm đại nhân cự viên nhất tộc hết thể hơn một ngàn cự viên ngốc thiếu nhất tộc hơn ba ngàn người ta tuyệt sẽ không để bọn hắn chạy mất một cái trần lâm thản nhiên nói đồ đ ầ n đ ộ n một cái hai người bọn họ thân là thiền cương ba mươi sáu nguyên x o á i một t r ò n g ngươi cho rằng không có người chỉ thị bọn hắn dám đi tiến công ta nhân tộc trân yêu con sao trân yêu quan ba mươi vạn yêu ma nhất tộc thi thể nhớ kỹ ta chỉ cần thần thông cảnh trở lên thiếu một cái ta giết ngươi nhóm một tôn vương giả vương giả giết sạch ta liền giết tạo hóa tạo hóa giết sạch ta liền giết động huyền mãi cho đến tiêu diệt các ngươi yêu ma hoàng triều mới thôi t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm tự giết lẫn nhau trần lâm thanh n â m tuy nhỏ nhưng lại bao phủ toàn bộ yêu ma hoàng triều hắn đây là muốn nói cho tất cả mọi người lần này hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ ba trăm vạn thần thông cảnh trở lên yêu ma yêu hoàng vẽ mà thảm đ ạ o toàn bộ yêu ma hoàng triều một mảnh thảm đạm bởi vì toàn bộ yêu ma hoàng triều cộng lại chỉ sợ cũng liền hơn ba trăm vạn thần thông cảnh trở lên yêu ma như thế một giết chỉ sợ ngoại trừ vương giả cùng một chút tạo hóa còn lại yêu ma đều phải chết không giết liền sát vương người tạo hóa cân nhắc lợi hại ngươi không chết chính là ta chết trần lâm tiếp tục nói toàn bộ yêu ma hoàng triều có ba trăm năm mươi hai vạn thần thông cảnh giới trở lên yêu ma ba trăm vạn cho ngươi ba ngày thời gian thiếu một cái ta liền bắt đầu thân tự giết người chuẩn đế hai người vương giả cảnh hai mươi một người tạo hóa cảnh hơn năm trăm n g ư ờ i ngược lại ta chậm rãi giết cuối cùng lại giết ngươi cái này yêu hoàng động viên cảnh ba vạn người hóa thần cảnh m ư ơ i năm vạn người hợp đạo cảnh tám trăm n g à n người thanh âm chuyển khắp toàn bộ yêu ma hoàng triều toàn bộ yêu ma hoàng triều tựa như có một thanh lợi kiếm treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu s á t lục yêu ma ngươi giết người khác hoặc là ta giết ngươi giết cuối cùng sợ hãi vô ngẩn tại mỗi người đỉnh đầu xoay quanh sinh tử nhất tuyên tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi cuối cùng có người thứ nhất đứng dậy hắn không muốn chết như vậy nhất định phải giết người khác vương g i ả cảnh tạo hóa cảnh động huyền cảnh còn tốt mà hóa thần miễn cưỡng có thể sống thế nhưng hợp đạo cảnh thiên cương ngưng sát cái t i ế chính là dê lợi làm t h ị lúc nào cũng có thể trở thành trên tất t h ị một đau đánh giết ba ngày thời gian ba trăm vạn người sắt lục tại tiếp tục trần lâm y nguyên đứng tại hoàng cung phía trên tâm linh lực lượng lan tràn toàn bộ yêu ma hoàng triều rất nhanh hai ngày rơi đi qua trần lâm đông nhiên mở hai mắt ra nhàn nhạt, nhạt nhìn xem yêu hoàng nói ra đáng tiếc mới chết hơn ba trăm ngàn người hai ngày rơi thời gian xem ra các ngươi là không đem ta để ở trong lòng nếu dạng này ta cũng chỉ có thể cho các ngươi một điểm uy hiếp nói xong trần lâm chỉ tay vào hư không chu tiên kiếm trong nháy mắt phá toái hư không hướng phía trong hoàng thành một cái phủ đệ bay đi tòa phủ đệ này phàm lại yêu ma hoàng triều người đều sẽ biết đây là tả thánh phủ đệ tả thánh chuẩn đế cờ giả hắn ngồi tại trong phủ đệ tại trần lâm đến thời điểm hắn liền biết trần lâm lúc trước đánh giết h ư u thánh cùng yêu sư côn bằng đối toàn bộ yêu ma hoàng triều tới nói là một cái tổn thất thật lớn thế nhưng đối với hắn tả thánh tới nói lại là thiên đại hảo sự h ư u thánh côn bằng đều là hắn kẻ thù chính trị bọn hắn tại thời điểm yêu ma hoàng triều tam quyền phân lập hiện tại là hắn tả thánh độc bá đến mức yêu hoàng một cái khôi lỗi thôi lần này tính toán nhân tộc cũng là hắn mưu tính hai cái yêu x o á i coi như là bị phát hiện lựa giận cũng là hướng phía yêu hoàng phát t i ế t tốt nhất là đem cái này yêu hoàng cho xử lý đến lúc đó hắn tả thánh liền trở thành yêu hoàng lúc này hắn đang uống chút rượu. dương dương tự đắc nhưng vào đúng lúc này một thanh phá toái hư không chu tiên kiếm đột nhiên xuất hiện tả thánh trong nháy mắt dùng mình dâng lên khí tức tử vong lần thứ nhất khoảng cách gần như thế đông nhiên nghĩ đến trước đó trần lâm nếu như dết không bao giờ hết ba trăm vạn thần t h ô n g cảnh trở lên cường giả vậy liền theo người mạnh nhất d t lên mà chính mình giống như ngay tại lúc này toàn bộ yêu ma hoàng triều người mạnh nhất dựa vào lúc này tả thánh chỉ muốn mắng chửi người thế nhưng hết thệ đã trễ rồi vốn cho rằng tính toán vô s o n g cuối cùng lại đem chính mình cho tính toán đến bất quá bây giờ khẩn yếu nhất không phải lúc cân nhắc những thứ này mà là như thế nào mặt đối trước mắt này một thanh kiếm Cường hãn ngẩn, hãi khí kiếm ý, sợ vô t ứ c thánh ử vong, c o trong hắn chính mình chỉ hiểm. hiểm h nguy Nguy n biết, sợ gặp là ma tộc tu la ma tộc mà không phải trước đó tu luyện tu la ma công nhân ma mà là hàng thật giá thật tu la ma tộc tu la ma tộc cũng là ma tộc bên trong thập đại vương tộc một trong thiên phú dị bầm cường hãn dị thường tại yêu ma hoàng t r i ề u bên trong cho dù là các triều đại yêu hoàng cũng không dám khinh thường bọn hắn nhân số thưa thớt thế nhưng từng cái cường hãn một khi trưởng thành liền là thần thông cảnh giới thêm chút tu luyện là có thể bước vào cảnh giới trường sinh hắn lúc này liền là một tôn chuẩn đế tả thánh làm tu la người của ma tộc tu luyện liền là tu la ma đao này môn vô thượng đao pháp một môn đao cùng thần thông tương dung vô thượng thần thông một đao r a thiên địa vỡ b ă n g vào này một đao tả thánh mới có thể lực gáp hữu thánh cho dù là yêu sư côn bằng cũng không sợ chút nào cũng là đời trước yêu h o à n g có thể hơn một chút nửa bậc đáng tiếc là hắn gặp trần lâm trần lâm kiếm có thể là chu tiên kiếm bùng nổ chu tiên kiếm ý chuẩn đế trong mắt hắn như là kiến hôi kiếm ý tung hoành tùy tiện nghiên ép chết một kiếm da tại chỗ liền đánh giết tả thá tại tất h cả h mọi người nghiêm trọng tả thánh là cho đến trước mắt đệ nhất cao thủ cũng bởi vì ba ngày thời gian giết không được đủ ba trăm linh vạn thần thông cảnh giới trở lên cao thủ sợ nhất vẫn là hoàng tộc lão tổ tông long ngạc tiên hắn tận mắt nhìn đến tả thánh không hề có lực hoàn thủ bị đánh giết trần lâm ra tay căn bản không có g ắ t hắn chuyên môn nhường hắn thây thậm chí tại trần lâm xuất thủ thời điểm hắn còn lại cười trên nỗi đau của người khác phản phất tại xem một trận trò hay một dạng nhìn xem trần lâm như thế nào cùng tà thánh đại chiến một trận còn chuẩn bị ngồi thu ngư ông lợi thế nhưng hiện thực cho hắn tầng tâm nhất kích n à y mới khiến ý thức hắn đến chính mình cách làm ngồi thu ngư ông lợi liền là một chuyện cười cho nên tà thánh chết rồi tà thánh chết khiến cho hắn sợ hãi giết nhất định phải giết tới ba trăm vạn thần thông cảnh giới trở lên yêu ma hắn tự mình ra tay rồi lựa chọn thứ nhất liền là tà thánh sức mạnh còn sót lại chỉ cần không phải vô gi long n ạ o thiên sợ hãi yêu ma hoàng triều vương giả sợ hãi theo cao giết hắn thiếu một cái giết một cái ngoại trừ long n ạ o thiên người tiếp theo liền là trong bọn họ bất cứ người nào sát lục tại tiếp tục thử vong tại tiếp tục yêu hoàng cũng thấy sợ hãi tin tức từng cái truyền đến trước mặt hắn yêu hoàng vệ đội cũng như cũ thương vong thảm trọng bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý không là người khác chết liền là bọn hắn chết bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện đoàn kết nhất trí có lẽ còn có thể sống mệnh toàn bộ yêu ma hoàng triều loạn t r i t để châm tính tại sát lục trong hải dương cái này là trần lâm cẩn tự giết lẫn nhau chưa để làm cho cả yêu ma hoàng triều loạn dâng lên đánh dụng sự kiêu ngạo của bọn họ đánh dụng tương lai của bọn hắn có thể tưởng tượng trận này chém giết cho dù là cuối cùng còn sống cũng sẽ trở thành kẻ thù yêu ma hoàng triều xong yêu hoàng nghĩ như thế nào không đến điểm này vẻ mặt tảm đ ạ o quá đau gắt h ế nhưng hắn lại có thể thế nào lúc này hắn hận không thể đem tính toán trần lâm bọn hắn người giết chết tính toán người ta kết quả là n g ư ờ i lại hại toàn bộ yêu ma hoàng triều a đến mức là ai đến lúc này có trọng yêu không người hát hát nói không sai xem ra tử vong đích thật là động lực lớn nhất đáng tiếc là ba trăm vạn người còn kém m ư ờ i một người ta nói qua nhân số không đủ như vậy thì theo người mạnh nhất g i ế t lên cho nên các ngươi có thể đi chết rồi chủ tiên kiếm ra người thứ nhất g i ế t liền là long tộc lão tổ tông long ngạo tiên sau đó liền là lần lượt điểm danh phạm la mạnh mẽ vương giả từng cái đánh g i ế t ba trăm vạn người trần lâm mới không biết đến cùng có hay không ba trăm vạn người mục đích của hắn chính là vì giết người có tiềm lực người g i ế t thực lực mạnh mẽ người dết hắn muốn đem bọn hắn triệt để dết sợ đánh dụng bọn hắn huyết tính nhường y ê u m a hoàng triều triệt để không thể trở thành bọn hắn nhân tộc uy hiếp thiên nguyên đại đế nay liền là của ngươi lựa chọn sao chủ tiên kiếm ra rất nhanh còn lại y ê u m a đều trong lòng run sợ hơn ba trăm vạn thần thông cảnh trở lên y ê u m a chết chỉ còn lại có m ộ mươi m ư ơ cái còn lại y ê u m a cũng tử thương gần trăm vạn y ê u m a hoàng triều cao đẳng y ê u m a hơn ba trăm vạn thế nhưng cấp thấp y ê u m a có thể là mấy trăm triệu tới tính toán tỷ Tí như lang tộc lợn rừng nhất tộc kiến người nhất tộc các loại đều là số lượng khổng lồ bộ tộc số lượng khổng lồ không có nghĩa là thực lực cưng hãn trận này sắt lục vì góp đủ nhân số tự giết lẫn nhau đến cuối cùng quan ngươi có phải hay không bàng đại tộc quần như c ũ g i ế t không tha này một trường giết chóc lúc này mới chứng kiên tất cả những thứ này trần lâm nhàn nhạt nhìn yêu hoàng liếc mắt nói ra yêu hoàng hết sức hoan nghênh các ngươi yêu ma hoàng triều lại một lần nữa tính toán chúng ta nhân tộc bất quá lần sau hẳn là không phải ta tới lần sau tới liền là đệ tử của ta sống sót đồ tôn của ta nói xong trần lâm lúc này mới rời đi yêu ma hoàng triều nhìn xem trần lâm rời đi yêu hoàng tựa như bị người rút sạch tinh khí thần m ừ n dạng đặt mông ngồi dưới đất đổi phế cười khổ hắn còn có thể nói cái gì trơ mắt nhìn trần lâm uy hiếp ở trước mặt mình không kiêng nể gì cả. giết người vô số lao tổ tông chết rồi tà t h á n h chết rồi mười cái vương giả chết rồi chết tốt l ắ m a đối với hắn mà nói trọng đ o ạ t quyền lợi thế nhưng trả ra đại giới chết tại quá lớn đây là làm cho cả yêu ma hoàng triều triệt để suy bại bắt đầu bảy đại d ị tộc yêu ma đệ nhất đối mặt cả nhân tộc còn không sợ thế nhưng hiện tại bọn hắn đối mặt mặc khác mấy cái d ị tộc chỉ sợ bọn họ liền là quả h n g mềm tùy tiện cái kia d ị tộc đều có thể bắt c h ẹ trước kia bọn hắn là bảy đại di tộc bên trong đối phó nhân tộc minh chủ hiện tại bọn hắn là ở cuối xe tồn tại không có chuẩn đế yêu ma hoàng triều không biết có không có tư cách tồn tại t r â nhưng vào lúc này đột nhiên thập vạn đại sơn chỗ sâu một đạo hào quang màu trắng phóng lên tận trời một cái to lớn thành trì hư ảnh xuất hiện ở chân trời toàn bộ thái huyền vực đều bị đạo này dị tượng hấp dẫn nhưng mà thái huyền vực cũng vẹn vẹn bắt đầu Cùng một tòa h ờ mấy trăm vạn năm trước thiên nguyên đại đế đoàn người còn chưa phát hiện thiên nguyên thế giới trước đó cổ thành nơi này là yêu thú hoành hành nhưng mà yêu thú h o n h hành thời đại lại xuất hiện không ít cổ kiến trúc ngược dòng tìm hiểu lịch sử có t hồng ể t r hoang bách tộc Tại này. Này không có một cái đơn giản đều là nhân vật cường hãn ít nhất cũng có chuẩn tiên đế tiên đế di tích tồn tại năm đó hồng hoang cũng không nhỏ thiên nguyên thế giới là một mảnh vụn như vậy này mười hai cái di tích liền là một cái tộc quần di tích đến mức là chủng tộc gì liền không được biết rồi hư ảnh xuất hiện đại biểu cho di tích hiện thế tất cả mọi người điên cùng dâng lên t r â n lâm đứng thẳng hư không cũng không có vội vã tiến vào di tích mà là tại chờ ước chừng nửa ngày thời gian ngọc hư tiên môn người tới lần này ngay tại thái huyền vực thập nhị lớn di tích cái khác di tích khả năng tranh đấu không ngừng thế nhưng thái huyền vực lại là duy nhất không có tranh đấu di tích bởi vì nơi này có một tôn cường thế tồn tại t r â n lâm thâm hải đế thành hành động cường thế bá đạo rõ một m một t r ư ớ c mắt ai dám càng rỡ không muốn sống hai tôn chuẩn đế mệnh cũng không phải là mệnh sao vì thế tô huyền đích thân đến cơ duyên đang ở trước mắt không cần t ỷ phí có thể nói toàn bộ ngọc hư tiên môn không sai biệt lắm một nửa người đều tới có thiên nô cùng t r ú c dung tại bọn hắn mới không sợ có người mưu hại ngọc hư tiên môn đến mức quỷ dị sinh vật gần nhất đột nhiên tựa như là biến mất một dạng vô tung vô ảnh sư phụ trần lâm sư thúc sư đệ trần lâm thấy tới nhiều người như vậy cũng giật n ả y mình các ngươi cũng là toàn đều tới thái huyền vực chỉ còn lại có ngọc hư tiên môn cùng la phủ tiên môn la phủ tiên môn mặc dù là tiên môn nhưng lại cũng chỉ còn trên danh nghĩa người nào cũng không có đem bọn hắn coi là chuyện to tát nếu không phải ngọc hư tiên môn cường thế đã sớm diệt tộc cơ gia khương gia hai đại cổ tộc tại ngọc hư tiên môn quật khởi mạnh mẽ về sau biết bọn hắn cứng đối cứng không phải là đối thủ của ngọc hư tiên môn cùng hắn tại thái huyền vực cùng ngọc hư tiên môn vực này mạnh mẽ tồn tại tranh đoạt cơ duyên không bằng trở về trung vực trở về bản g g i a cho nên nói toàn bộ thái huyền vực đơn giản liền là ngọc hư tiên môn thiên hạ còn lại triều tông giáo phái cũng có người tới thậm chí đại đường hoàng triều cũng có người tới thế nhưng ai cũng không dám hướng về phía trước bọn hắn điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có trần lâm gật gật đầu nói trưởng môn sư minh lần này ngươi là dốc toàn bộ lực lượng a tô huyên cười nói lần này còn không phải cơ duyên đang ở trước mắt ta cũng đến thử xem có thể hay không đạt được điểm cơ duyên lần trước đi theo trần l â m sư đệ ngươi có thể là kiếm một món hời rất nhiều người đều thực lực tăng lên thậm chí đạt được vô số b ả o bối ta cái này làm trưởng môn cũng tâm động không được a được dĩ nhiên đi trần lâm nói ra sư minh lần này hẳn là năm đó hồng hoang trước đó bộ tộc một trong lưu lại di tích rất có thể dính đến tiên nhân di tích cơ hội khó được a thiên nguyên đại đế là bỏ hết cả tiền vốn nay chút di tích mặc dù có khả năng đã bị bọn hắn quan tâm chăm sóc qua nhiều lần thế nhưng y nguyên khả năng tồn tại không có tìm được chỗ tốt một khi tìm ra được í t lợi không nhỏ thập nhị đại khu vực thái huyền vực cơ duyên đến cùng như thế nào thật đúng là dựa vào vật khí chương năm trăm mười bảy đi vào di tích thiên địa d ị tượng kéo dài đến cả ngày vừa dạng sáng ngày thứ hai d ị tượng đột nhiên tàn biến mọi người lập tức biết nên bọn hắn tiến vào thập vạn đại sơn di tích viễn cổ thời điểm thập vạn đại sơn tung hành chín đại c ư ơ vực liên miên mấy ngàn vạn dặm thái huyền vực chẳng qua là thập vạn đại sơn một góc của băng sơn nơi này ẩn giấu đi vô số cơ duyên và nguy hiểm liền giống với tại cựu u thâm viên có tam bảo mà thập vạn đại sơn có m ư ờ i bảo cũng không đủ yêu ma hoàng triều vào chỗ tại thập vạn đại sơn chỗ sâu thế nhưng bọn hắn lại cơ hồ không có yêu ma theo thập vạn đại sơn ra tới thập vạn đại sơn trở thành ngăn cản ngăn cách nhân loại cùng yêu ma lùi tới bình t r ư ớ n g sơ ý một chút hoặc là ngươi lâm vào độc trùng mánh thú đầm lấy chỗ hoặc là đối mặt h u n g cầm yêu thú tập kích tại thập vạn đại sơn bên ngoài có tốt nếu như đi sâu trong đó một trăm người tiên vào có thể ra tới một cái đó chính là ngươi phúc lớn mạng lớn thế nhưng lần này thập vạn đại sơn cơ duyên ngay tại thật sâu chỗ chung chung điệp, điệp toàn bộ ngọc hư tiên môn trọn vẹn và người trưởng môn tô u y tăng thêm lần này chân yêu quan đại quân nơi này dù sao cũng là thập vạn đại son thẩm mộng khê có lỏng liền mang theo đại quân gặp núi khai sơn gặp c â y đồn c â y c h ọ n vẹn hai vạn đại quân mặc dù vừa mới trải qua một trận đại chiến thương vong thảm trọng nhưng lại y nguyên tồn tại chiến lược m ư ờ i phần cái này là tham lam quân có đại quân khai đao có gần vạn ngọc hư muôn người trên đường đi trên cơ bản là thông suốt không có gặp đến bất kỳ khó khăn dĩ nhiên nơi này chẳng qua là bên ngoài theo dần dần đi sâu nguy hiểm không ngừng sâu ra đủ loại cường hãn hung cầm m n h thú liền nhiều hơn rất nhanh mọi người liền đến đến một chỗ ăn thịt người dây leo chỗ khu vực chiến miên lan tràn rất nhiều tướng sĩ vừa tiến vào vùng này lập tức bị dây leo quân quanh cũng may ngọc hư môn người phản ứng kịp thời cứ việc dặn này ý nguyên trả giá hơn trăm người thương vong giờ k h ắ c này chúng người mới ý thức được trước đó nhiều tự tin lúc này liền nguy hiểm cỡ nào thập vạn đại sơn trước kia chẳng qua là nghe nói qua hắn nguy hiểm nhưng lại có rất ít người đi vào lần này lại là thực địa khảo sát chân chính tiến vào bên trong trường môn sư minh ta đề nghị phạm là trường sinh cảnh một tháng toàn bộ trở về đi nơi này chính là thập vạn đại sơn rất nhanh vài vị thủ tọa đã tìm được tô huyên vị này trưởng môn tô huyên lập tức hết sức bắt đầu ngại ngùng có một loại bị đánh mặt cảm giác trước đó cũng là hắn đưa ra nhường ngọc hư môn người tập thể tiến vào lần thứ tư mở ra đế lộ bên trong chính là bởi vì là trần lâm tồn tại thâm hải đế thành trần lâm một đường đến nữa, đi hơn hai trăm n g ư ờ i người người đạt được cơ duyên sau khi trở về ngủ không hâm mộ hoặc là đạt được chuẩn đế truyền thừa hoặc là đạt được vương giả truyền thừa lần này cho dù là tiến vào thập vạn đại son tô u y ê n cũng đôi trần lâm tràn đầy lòng tin ai biết lúc này mới mới vừa tiến vào bên ngoài liền tử thương thẳng trọng này nếu là tiến vào bên trong bên trong còn có thể như vậy sao có thể có thể đến lúc đó về sau thương vong càng nhiều tô huyên quét nhìn liếc mắt khẽ cắn răng nói ra đều nghe thập vạn đại sơn nguy hiểm chúng đệ tử không muốn uống đưa tính mệnh hãy nghe cho ta ta tuyên bố chỗ có người lập tức cho ta rời đi thập vạn đại sơn trở về sân môn không được sai sót hơn một trăm người mất mạng trong đó hơn hai mươi người là đồng môn sư huynh đệ liền chết như vậy người nào gặp không cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi mọi người không khỏi hít sâu một hơi cuối cùng vẫn là nghe theo tô huyên mệnh lệnh hai vạn đại quân liền dễ làm nhiều thẩm n g ộ khê ra lệnh một tiếng trong u y ệ t theo. Theo đối mọi người nghe ờ người, i đi, lại vài giới đều lập là lên tức trăm thần trở chỉ còn có cảnh c hóa a thủ. t r o khoảng thời gian này ngọc hư t i ê n môn phát triển lớn mạnh nhất là hóa thần cao thủ xuất hiện không ít lần trước đi hơn hai trăm n g ư ờ i trong đó bản thân hợp đạo cảnh liền có bốn mươi năm mươi người tất cả đều tại đây hơn một tháng trở thành hóa thần cao thủ kích thích rất lớn một bộ phận người phải biết trước đó ngọc hư t i ê n môn hai lần chiêu thu đệ tử nhất là lần thứ hai thái huyền vượt siêu quá nửa hợp đạo cảnh tu vi không sai người gia nhập ngọc hư t u ê n môn nhập môn tu luyện vương phẩm công pháp một quang thời gian lắng đ ọ n g tăng thêm mấy lần yêu ma s ầ m l ớ n quỷ dị sinh vật s ầ m l ớ n trần lâm giảng đạo đạt được vô số tài nguyên lần này thâm hải đế thành càng bị vô hạn phong to kỳ ngộ người nào không muốn lấy được ai không muốn tăng cao tư vi thế nhưng nơi này là thập vạn đại sơn tô huyên hít sâu một hơi nói ra tiếp tục đi tới một đường tiến lên nhìn xem trước đó trùng trùng điệp điệp ngọc hư môn người thế mà lui trở về mặt khác thực lực thật đúng là bị dọa rất nhiều người đều là ôm tuyệt đối tự tin cảm giác mình có thể tiến vào thập vạn đại son thế nhưng lúc này chật nhìn xem ngọc hư muôn người tiên bảo bọn hắn trộn lẫn tại sau lưng ít nhất có thể bảo đảm an toàn thế nhưng hiện tại đám người rời đi còn lại chỉ có trường sinh cảnh trở lên cường giả tốc độ rõ ràng tăng tốc vừa mới bắt đầu c ò n tốt theo đi sâu thương vong trong nhà bọn hắn mới phát hiện đối mặt khổng lộ như thế ngọc hư muôn người chủ yếu nhất là trần lâm trần n h i ế p h u n g cầm manh thú độc trùng thử nghị không dám đối mặt ngọc hư mọi người thế nhưng dám tập kích bọn họ thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh từng cái đều là trường sinh cảnh trở lên tăng thêm trần lâm đến nữa cuối cùng là không có người tử vong thế nhưng y nguyên có mấy người thụ thương cuối cùng đi vào một chỗ di tích v i ế n cổ nơi này như một mảnh bí cảnh nếu không phải di tích xuất thế chỉ sợ các ngươi theo di tích trước mặt đi qua cũng không có ai biết nơi đây sẽ có một chỗ di tích di tích lò mở có khả năng thấy một tòa thật t o thành trì bất quá trước đó thấy di tích lại là hoàn chỉnh thành trì lúc này tường thành sụp đổ diễn phần mình hóa xá đều t à n hiên phá tường mặt đất che kín có khô cây cối từ khi bước vào di tích một khắc này trần lâm liền cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm phải biết hắn lúc này chiến l ư c mạnh có thể so với tiên nhân nhưng cũng nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm cái kia chính là thật nguy hiểm nơi đây di tích ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời kỳ hồng hoang hồng hoang bách tộc tối thiểu nhất cũng có chuẩn tiên đế tồn tại và không ngơi ư mơ tưởng lại trong hồng hoang sinh tồn được hồng hoang trải qua mấy lần kiếp nạn long hán sơ kiếp vũ yêu đại chiến phong thần c h i chiến mỗi một lần đại chiến đều sẽ hồng hoang đánh vỡ mảnh vỡ rơi xuống hoặc là hình thành như là trước mắt dạng này tiểu thế giới hoặc là liền yên d i ệ t tại hỗn độn trong hư không đại gia cẩn thận nơi đây nguy hiểm ta rất có thể không thể chú ý đến mọi người trần lâm đều nhắc nhở mọi người không khỏi treo lên mười hai phần tinh thần gian giác trần lâm tâm linh lực lượng không ngừng làm tràn nhưng lại phát hiện dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi tâm linh lực lượng lần này lại nhận lấy trở ngại thế mà đã thả ra ngoài liền bị phản bắn trở về còn nhường hắn tâm linh nhận chấn động nếu không phải trước đó đạt được phổ độ chúng sinh môn bí pháp này lần này thật đúng là đến t h ụ thương không thể tâm linh lực lượng bị ngăn trở thân thức càng là kéo dài không đến trăm mét đây là hắn trần lâm tu luyện không ít linh hồn bí pháp rõ ràng tô huyên mấy người cũng phát hiện điều này bọn hắn tu vi thấp hơn tô huyên thân là vương giả cũng bất quá lan tràn vài mét mà thôi mà trường sinh cảnh thân thức căn bản phóng thích không ra giờ khác này bọn hắn tựa như là người bình thường mở dạng chỉ có thể dựa vào hai mắt lỗ thai khí t ứ c quỷ dị càng ngày càng nồng đậm nguy hiểm dần dần tới gần t r ư ơ n g năm trăm mười tám lại có thể là huyết tộc cẩn thận nhưng vào lúc này trần lâm v ẻ mặt đột biến một cấu nguy hiểm đột nhiên theo trong lòng bay lên kinh dị cảm giác ngay tại hắn hoảng sợ nói trong nháy mắt một đạo huyết sắc quang mang hướng phía bọn hắn trải tới trần lâm lập tức c ả n ở trước mặt mọi người đưa tay liền là nhất kiếm bổ xuống huyết sắc quang mang trong nháy mắt một phân thành hai đây là máu me đầy đầu c o rơi thô huyên vẻ mặt lập tức không tự nhiên lại huyết biên bức là quần cư sinh vật một đầu xuất hiện như vậy đằng sau sau một khắc lít nha lít nhít huyết sắc quan g mang bay tới nhanh như thiểm điện khi tức tử vong càng ngày càng tới gần huyết biên bước lại gọi tử vong con rơi xuất hiện địa phương đại biểu cho tử vong bọn hắn dùng hấp huyết mà sống tốc độ rất nhanh mà lại lực lượng to lớn phô thiên cái điệu có chứa kịch độc một khi bị can chúng trong khoảnh khắc liền sẽ bị kịch độc lan tràn chết oan chết uống thấy phô thiên cái điệu huyết sắc quan g mang tất cả mọi người thấy đầu não run lên liên trần lâm trong lòng tất cả giật mình phất tay thủ hộ còn sáng đem tất cả mọi người cho b á phủ cựu phẩm công đức kim liên lập tức bay ra ngoài hướng phía này chút huyết sắc con rơi bay đi Công đức lực lượng có lượng thiên ể t u trừ một chút tâm t ì h thuyết i thể tà khắc ác linh n lung nhớ ó u y ký dùng cựu phẩm công đức kim liên pháp môn công pháp này cường han đáng sợ người tiên hai người cũng đều sẽ mặc dù còn không có đạt được cho dù là nhất trọng công đức gia trì nhưng lại cũng tu luyện ra cựu phẩm kim liên cảnh giới không nói tuyệt đối áp chế huyết biên mức thế nhưng cũng có thể thi triển công đức kim liên tri pháp công đức lực lượng bắt ngang trong nháy mắt đem huyết biên mức này đó từng cái đánh rơi thương vong hơn phân nửa thế nhưng huyết biên mức này đó đối mặt trần lầm công đức kim quan g t r ẳ n g nhưng không có lui lại ngược lại phản g phất kích phát hung tính giữa thiên địa vị ngon nhất chính là cái gì nhân loại máu tươi trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa tạo ra con người nhân loại là dùng tiền thiên tức nhuộm chỗ tạo gia nhập hắn bộ phận tinh huyết nữ hoa yêu tập thánh nhân máu thánh nhân mạch người sở hữu mặc dù không phải tiên tiên sinh vật hậu thiên tới nhưng lại phù hợp nhất thiên sinh đ ạ o thể năm đó yêu tộc dùng nhân loại huyết dịch luyện chế đồ vũ kiếm vũ tộc cũng có nhân loại máu tươi luyện chế trạm yêu kiếm rất nhiều chủng tộc càng là dùng nhân loại máu thịt làm cơ sở tế tự thần linh thậm chí một đoạn thời gian rất dài đều là dùng nhân loại tiến hành tế tự vì cái gì bởi vì này chút cái gọi là thần linh thích nhất liền là nhân loại máu tươi huyết biên bức chỉ sợ đến xuất thân đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp nhân loại nhân loại huyết dịch thiên sinh có được lực hấp dẫn thật lớn tăng thêm huyết biên bức bản thân liền không có cường hát bao nhiều trí tuệ đối bọn hắn mà nói chỉ có bản năng đối huyết dịch khát vọng đối với giết chóc yêu thích, che r a m a n g mọc sinh tử xem đàm không phục liền làm cũng may trần lâm lúc này là lục trọng công đức thủ hộ cửa phẩm kim liên vị cơ b ộ c phát ra cường hãn công đức kim quang kim quang nói qua chỗ từng c á i ngã xuống tô huyên đám người nhìn xem lo lắng nhưng lại cũng bất lực huyết biên bức này đó còn không sợ đòn công kích bình thường nói đến lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm cũng có nhất định khắc chế lực lượng nhưng lại y nguyên có lực lượng khổng lồ cố thiên tuyết thẩm linh lung, tại trần lâm đến nợ dưới miễn cưỡng có thể ứng đối tại thanh sơn cùng thẩm quyên đối với cựu phẩm công đức kim liên pháp lại so với bọn hắn kém một đoạn dài cũng chỉ có thể ngốc tại thủ hộ quầm sáng bên trong mắt thấy huyết biên bức bị từng cái đ ồ sát ngay tại huyết biên b ứ c về sau một đạo bóng đen quỷ dị tại huyết biên b ứ c b ớ c vào hướng phía bên này bay tới thân hình quỷ dị lơ lửng không cố định công đức kim quang lướt qua không ngừng có huyết biên bức hóa thành cho tàn nhưng là lại không ngừng có huyết biên bức c h e g i ả măng mọc đem hắn bọc lại ở mà hắc ảnh cũng càng ngày càng gần đi vào trần lâm trước mặt trần lâm tựa hồ không phát giác gì cảm giác ngay tại hắc ảnh đi vào trần lâm trước mặt trong nháy mắt phát động công kích một cái sau lưng mọc ra một đôi màu đen hai cánh hắc ảnh hướng phía trần lâm nào tới răng lanh kéo ra hai hàng chỉnh tề giang hướng phía tr xóm liền đợi đến ngươi chính ngươi nhảy ra vậy liền đi chết đi tốt dẫm chân một cái thân hình như như chóp giật bay ra chu tiên kiếm nhất kiếm chạm g i ế t ra ngoài vây anh hát ảnh tại chỗ bị chém g i ế t thành hai đoạn hát ảnh bò mình huyết biên bức p h n g phất bị kinh sọ rất nhanh liền tàn ra trần lâm này mới nhìn rõ ràng hát ảnh hình dạng lại có thể là một cái khô héo hình người bộ dáng miệng đầy răng nanh móng tay thật d à i sau lưng một đôi cánh màu đen bộ dáng này n ư ờ n g trần lâm nghĩ đến trí nhớ kiếp trước bên trong sinh vật huyết tộc chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết huyết tộc không thành cái gọi là hồng hoang bắc tộc liền là huyết tộc nếu quả như thật là như thế này tình huống liền lại không đồng dạng khó trách huyết tộc có thể có cái gì cơ duyên tồn tại huyết tộc là một cái huyết mạch truyền thừa t r ù n g tộc trần lâm biết nơi này huyết tộc tự nhiên không có khả năng cùng tiền thế phân chia mở dạng thế nhưng nhưng cũng có thể nhìn ra huyết tộc chỗ lợi hại trường sinh bất tử đây cũng là ít có một cái phàm tục tuổi thọ vượt qua vạn n ă m giới hạn sinh vật muốn nghĩ trường sinh bất tử cũng chỉ có ngủ say cùng hấp huyết liền giống với là những cái kia bị phong ấn ở thần nguyên bên trong người mở dạng bản thân phong ân chỉ hoán tuổi thọ trôi qua phong ân không chỉ là tuổi thọ trôi qua huyết tộc có thể từ trong máu tươi hấp thu bộ phận sinh mệnh lực gia tăng tuổi thọ ngủ say nhường tuổi thọ của mình trôi qua chậm lại trần lâm sư đệ n g ư ơ i biết cái này sinh vật thô huyên hỏi trần lâm gật đầu nói đây là huyết tộc dùng hấp huyết mà sống huyết tộc thô huyên mướn g mày trần lâm lại là đột nhiên đi đến huyết tộc thi thể trước mặt vung tay lên một viên phá toái h huyết sắc máu hạch xuất hiện trong tay đ á n g t i ế c bị hắn vừa rồi nhất kiếm hai đoạn trôi mất năng lượng nghiêm trọng máu hạch trong đó có thể là ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh lực luyện hóa có khả năng tăng lên sinh mệnh lực đồng dạng nhường trần lâm nghĩ đến một cái đan d ư ợ c phương thuốc đến từ thiên mệnh luyện đan sư trong truyền thừa ít có trường sinh đan trong đó một vị chủ dược liền là máu hạch hiện tại máu hạch vỡ vụn sinh mệnh l ự c trôi qua hơn phân nửa thế nhưng dù sao cũng so không có tốt trần lâm đem máu hạch hướng phía tạ thanh sơn đưa tới n à y miếng máu hạch giao cho ngươi đà tạ sư phụ tạ thanh sơn mừng rỡ nói ra sư phụ ngươi nhưng là muốn nhường đệ tử luyện chế trường sinh đan lập tức tạ thanh sơn cười khổ nói sư phụ này trường sinh đan ba vị chủ dược máu hạch chỉ là một cái trong số đó còn lại hai vị chủ dược chỉ sợ cũng đã sớm thất truyền trần lâm biết tạ thanh sơn nói đúng là như thế tức giận nói ngươi thu đi chúng ta thiên nguyên thế giới tìm không thấy còn lại hai vị chủ d ư ợ c không có nghĩa là thế giới khác tìm không thấy thế giới khác cũng tìm không thấy còn có tiên liên giới thế nào ngươi không có có lòng tin phi thăng thành tiên nếu là ta trần lâm đệ tử còn không thể thành tiên liền không xứng làm đệ tử ta chương năm t r ư ờ chín huyết tộc thánh vật tạ thanh sơn cắn răng nói đệ tử nhất định có thể phi thăng thành tiên nhất định sư phụ luyện chế ra trường sinh đ a n tới trần lâm tức giận nói xéo đi vi sư còn cần trường sinh đ a n sao tạ thanh sơn cười ha ha thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại là tại âm thầm thể mình vô luận như thế nào cũng muốn luyện chế ra trường sinh đan đến đưa cho sư phụ một viên trường sinh đan tăng vọ hai ngàn năm tại tiên giới là không người hỏi thăm thế nhưng tại phàm tục thế giới chư thiên vạn giới đó là đ o ạ t bể đầu cũng muốn lấy được bảo vật k e n ký chủ đưa tặng đệ tử t ạ thanh sơn tàn phá trọng thương vừa thức tỉnh cực độ hư nhược tiên vương máu hạch một viên phù hợp b ả o kích trả về điều kiện có hay không nhận lấy trọng thương vừa thức tỉnh g e n g h é suy yếu vừa rồi cái kêu huyết tộc lại có thể là một tôn tiên vương trần lâm bị chấn động đến chính mình thế mà nhất kiếm liền đem nó giết đây cũng là trần lâm không biết địa phương này tôn huyết tộc tiên vương ngủ say vô tận thuế nguyệt suy yếu đến cực hạ có thể có được trường sinh cảnh chiến lược coi như là không tệ huyết tộc mà nói huyết dịch có thể cho hắn thu hoạch tuổi thọ đồng dạng có thể khôi phục thương thế năm đó một trận chiến huyết tộc diệt vong hắn không phải tự chủ ngủ say mà là trực tiếp bị đánh n g ấ t x ỉ u sau đó trôn xuống dưới đất này mới không thể không lựa chọn ngủ say trần lâm đám người xuất hiện thành tri hệ thế song trọng kích thích hạ lúc này mới tỉnh lại nếu là nhưng phàm hắn hấp thu một điểm huyết dịch chỉ sợ trần lâm nếu muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy vốn là định đem trần lâm đám người xem như thức ăn lại không nghĩ rằng uống đưa tính mạng của mình một kiếm ra đầu này huyết tộc tiên vương tại chỗ bị đánh g i ế t đáng tiếc là huyết tộc ngoại trừ máu hạch không còn gì khác huyết tộc nói trắng ra là liền làm ộ t cỗ thi thể một khi tử vong cấp tốc hư thối sẽ còn phát ra trận trận hôi thối thối không ngửi được r a trần lâm có thể không nhìn xa đến những thứ này lắc đầu lựa chọn bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được huyết tộc thánh vật máu điển huyết tộc năm đó cả tộc l ự l ư ợ biên soạn thánh vật phía trên ghi chép huyết tộc hết thể thật thông huyết tộc một khi thành tiên đều có thể thu hoạch một môn lợi hại bản mệnh thần thông tựa như là nhân tộc trở thành thần thông cảnh một dạng tu luyện một môn bản mệnh thần thông bản mệnh thần thông đẳng cấp càng cao tiềm lực càng lớn đáng nhắc tới chính là bản mệnh thần thông có khả năng theo chính mình tu vi tăng lên tăng lên uy lực đáng tiếc phạm là tục trung quy là phạm tục cho dù là trần lâm lúc trước cũng bất quá lựa chọn một môn bình thường bản mệnh thần thông mà thôi â m dương một thể thái âm thái dương máu điện hết thể tám trăm huyết tộc thần thông trong đó thế mà còn có rảnh rỗi ở giữa thời gian chỉ đạo tại trong huyết mạch cô động thời gian biết không gian chỉ đạo huyết tộc mặc dù không thể t ả bị người phi nổ nằm đó khắp nơi hấp huyết dẫn đến bị hưởng hoang bách tộc tập thể công kích một chút ở giữa di tộc thế nhưng không thể không nói bởi vì chủng tộc thiên phú các loại thật đúng là bị bọn hắn tự đi ra ngoài một con đường huyết tộc lại có thể là sinh ra tại huyết hải nói lên huyết hải sinh ra hai nhân vật g â y gớm minh hà giáo chủ văn đạo nhân huyết hải chính là bàn cổ mở ngày sau trong cơ thể một đoàn máu đen hạ xuống là vị u minh huyết hải mà minh hà giáo chủ liền là bị hắn thai n é n tại huyết hải sinh ra về sau trong đó có một cụt rốn minh hà lão tổ thai n é n trong đó chân s i chính tiên thiên g rốn h ma thần h thập nhị phẩm cái tiêu l cũng không phải cái gì tiên thiên ma thần thể chất mà là hàng thật giá thật tiên thiên ma thần lại nói văn đạo nhân đây là trong biển máu ngoại trừ minh hà giáo chủ bên ngoài đệ nhị tôn dựng dục sinh vật mà văn đạo nhân trước đó tên i không nổi danh cường h ạ n nhất còn là năm đó hắn k e n tiếp dẫn cựu phẩm công đức kim liên đài sen một ngụn hút đi tam phẩm cho nên sau này chỉ nói tiếp dẫn đài sen liền biên thành cựu phẩm theo cực phẩm tiên thiên linh bảo biến thành nhất lưu tiên thiên linh bảo vì lôi kéo như lai、like, đưa tặng cho như lại như lai、like、ở đây trên cơ sở tự sáng tạo cựu phẩm công đức kim liên pháp truyền thụ cho phật môn mọi người đáng tiếc cuối cùng không muốn chết trần lâm dạng này lịch thiên tồn tại tăng thêm như lai、like、tàn tư trừ hắn bản thân không người là cựu phẩm xuất hiện một nhóm lớn tác phẩm ngũ phẩm cũng mượn sự phân chia này phật môn đẳng cấp mà huyết tộc, liền là văn đạo nhân cắn máu me đầy đầu con rơi ai biết huyết biên bức vừa v ẫ n có khả năng cùng huyết h ả i t ư ơ n g d u n g liền thành t i ể u huyết tộc từ đó huyết tộc sinh ra nói đến văn đạo nhân vẫn tính huyết tộc nửa cái lao tổ tông máu đ i ể n trở về chậm rãi nghiên cứu nơi này mặc dù là huyết tộc thành trì thế nhưng chưa chừng ở trong đó có cái gì cất giữ tồn tại mà lại chính là bởi vì là huyết tộc thành trì địa phương nguy hiểm không phải nghiên cứu này chút thời điểm thủ hộ quần sáng có một chút không tốt chính mình chịu lấy thủ hộ quần sáng có khả năng tùy ý di chuyển thế nhưng một khi thoát cách mình thủ hộ cho bằng người lưu lại thủ hộ quần sáng cũng chỉ có thể lưu tại tại chỗ trần lâm thu hồi thủ hộ quần sáng nói ra đi theo ta người nào cũng không thể rời đi ta trăm mét phạm vi bên trong thân thức có thể lan tràn trăm mét tâm linh lực lượng mặc dù rất nhiều nơi đều lan tràn không ra thế nhưng y nguyên có khả năng cảm nhận được nguy hiểm nhất là tâm linh của hắn bí pháp tâm linh cảm giác một khi gặp nguy hiểm bung ô xuống trước tiên liền cảm nhận được trước đó hắc ảnh xuất hiện nguy hiểm bung ô xuống cho dù là đối phương tản mát ra một tia địch lý cùng s á t lục liền bị hắn cảm nhận được lúc này có tâm linh cảm ứng đơn giản liền là thần binh lợi khí mà lại trước đó trần lâm liền truyền thụ cho đại gia con nhận cảm ứng ở đây rất nhiều người đều biết sẽ không trần lâm không ngại đang truyền thụ một lần k e n g ký chủ truyền thụ đồng môn con nện cảm ứng phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích lần trước bạo kích đạt được tâm linh cảm ứng được ích lợi không nhỏ lần này không biết được cái gì tâm linh cảm ứng tăng thêm bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích đạt được tâm linh điểm kinh nghiệm một số nhận lấy trong nháy mắt nhận lấy lượng lớn tâm linh kinh nghiệm trong nháy mắt bị trần lâm tiếp nhận trực tiếp thôi diễn tâm linh của mình cảm ứng tâm linh cảm ứng tăng thêm một bước kể từ đó trần lâm đồng đẳng với chiến lực cũng đi theo tăng lên một đoạn g i i nhất là tại đây tràn ngập địa phương nguy hiểm huyết tộc hang ổ không chỉ có riêng chỉ có huyết tộc huyết biên bức là một cái trong số đó còn có liền là huyết nghĩ lúc này mặt đất đột nhiên sụp đổ lớn nhất tối đến không hết màu đỏ huyết nghĩ bỏ lên ra tới lít nha lít nhít cỡ ngón tay nhìn xem liền cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác để cho người ta không tự chủ tê cả ra đầu tâm linh phản phất nhận cường hãng nhất trùng kích một dạng coi như là trần lâm cũng không khỏi một hồi sợ hãi mọi người mặt đầy bày ra công kích trần lâm hay lớn dùng lôi đình cùng hỏa diễm công kích lôi đình chỉ pháp người người tu luyện hỏa diễm chỉ pháp rất nhiều người đều có năm g i chương năm trăm hai mươi huyết nghĩ lại có thể là máu hạch chân lâm rất là ngoại ý mớn trước đó huyết, huyết nghị xuất hiện máu hạch máu hạch huyết tộc sinh mệnh một suối có được khổng lồ sinh mệnh lực cùng lực lượng dù cho chỉ có trường hạt gạo thế nhưng một hạt có khả năng thu hoạch một ngày điểm sinh mệnh một ngày là siêu việt nhân thể cực hạn sinh mệnh lực đại đế và thuế chuẩn đế năm năm tuổi vương giả ba ngàn tuổi siêu việt cực hạn tuổi thọ một hạt máu h ạ c h tuy nhỏ thế nhưng chưa chừng số lượng khổng lồ a trước mắt mấy trăm vạn trí ít có đi mà lại lít nha lít nhít không ngừng theo trong hố sâu trào ra n à y chút huyết nghĩ hắn là thôn phê huyết tộc máu thịt huyết tộc vương giả được mai táng tại dưới mặt đất huyết nghị sinh hoạt tại dưới mặt đất thôn phệ máu thịt lúc này mới bị chuyển hóa mà lại huyết nghị số lượng khổng lồ trở thành huyết tộc về sau trở thành một nhánh nguy hại thập vạn đại sơn độc trùng một trong những nơi đi qua cho dù là tạo hóa vương giả đều không nhất định chạy đến đi tốc độ nhanh như thiểm điện nếu không phải mọi người tu luyện lôi đ thập ă n g t ê vạn đại sơn quả nhiên nguy hiểm đúng vậy à thập vạn đại sơn mặc dù cũng từng tiến vào mấy lần đều là ở ngoài vi còn chưa từng như thế xâm nhập không phải trần lâm sư đệ tại chúng ta đều phải chết ở chỗ này dương vô địch lòng vẫn còn sợ hai nói ra đáng sợ a còn có thể làm sao lúc này ý nguyên tiến vào nơi này như vậy thì muốn làm tốt đối mặt huyết nghĩ chuẩn bị một đường quét ngang huyết nghĩ hết t h ể bị diệt trần lâm một ngựa đi đầu đạt được tiên t i ê n báo táp ma thần t h ể chất sấm xét lực lượng trở thành hắn bản năng thả ở thế tục trở thành báo táp chi thần đô một điểm không quá đáng do lốc bao phủ lôi đình dễ thế những nơi đi qua không ai sống sót thử vong tiến tĩnh hết t h ể đều trở nên có cũng được mà không có cũng không sao một trăm vạn chỉ hai trăm vạn chỉ ba trăm vạn chỉ năm trăm vạn chỉ một ngàn vạn chỉ lưu lại đầy đất huyết sắc tinh thể n à y chút huyết nghị cuối cùng là bị tiêu diệt hơn phân nửa còn lại cũng dọa đến dồn dập chạy trốn rất nhanh liền chạy hào không có tung tích trọn vẹn bên trên ngàn vạn cái huyết sắc tinh thể một hạt huyết sắc tinh thể liền là một ngày tuổi thọ hơn một nghìn vạn không có huyết sắc tinh thể toàn bộ cộng lại có khả năng tăng lên một vạn năm tuổi thọ cầm sạch điểm s n g huyết sắc tinh thể nhất là bị trần lâm một n mầm chỉ ra này chút huyết sắc tinh thể tác dụng thời điểm tất cả mọi người bị chấn động đến cảm giác mình hô hấp đều khó khăn vô thượng đại để mới có thể sống một vạn năm tương đương với một gốc bất tử tiên dược phắt phắt mà lại cùng bất tử tiên dược vừa so sánh đều có ưu khuyết điểm người nào cũng không thể nói người nào so với ai khác tốt không bằng chúng ta tìm tới này chút huyết n g h ị h ã n nhiều thu hoạch một điểm cái này máu hạch có người đề nghị mọi người không khỏi ý động dồn dập hướng phía trần lâm nhìn sang trần lâm ngứng mày đối tô huyên nói ra trưởng môn sư huynh ngươi cảm thấy có cần phải sao tô huyên gật đầu nói có trần lâm sư đệ ngươi không có tuổi thọ chi lo thế nhưng rất nhiều người có à, có thứ trí bảo này có thể theo những nhân thủ này bên trong đổi lấy vô số tài nguyên đạt được vô tận chỗ tốt có này loại máu hạch chúng ta mới có thực sự trở thành thánh địa lực lượng trần lâm gật đầu nói t ố t vừa rồi huyết nghị thối lui thời điểm ta lưu lại một sợi tâm linh lực lượng nếu diệt này chút huyết n g h ị vậy liền diệt tốt bớt này chút huyết n g h ị ở lại bên ngoài không ngừng hại người huyết n g h ị lướt qua tất sớm không sinh cũng may huyết n g h ị cách mỗi hơn mấy tháng mới càn quét một lần bằng không thập vạn đại sơn đã sớm l u ô n hãm đương nhiên huyết n g h ị tuy mạnh cũng không phải là không có khắc tinh lôi đ ỉ n h cung hỏa diễm loại sinh vật liền có thể khắc chế bọn hắn tâm linh chỉ dẫn trần lâm rất dễ dàng đã tìm được này chút huyết nghĩ h a ổ khả lắm vừa rồi huyết nghĩ nguyên lai đều là lính quản viên nơi này mới là lợi hại huyết nghĩ Trần phát trọn trừng huyết trong thể một hạt có thể tăng lên một năm tuổi thọ. huyết hiện vẹn lớn nghĩ, lên năm Đương nhiên máu hạch càng lớn, năng lượng càng nhiều, chiến lược cũng là càng mạnh, vừa rồi huyết nghĩ một đầu không tính Lâm lược là là đấm máu máu một hạch, hạch rồi vừa gì. quả đầu cơ có số lượng khổng lồ cái k i a chính là giết người lợi khí mà trước mắt này chút làm trừng quả đấm huyết nghĩ là trước đó huyết nghĩ lợi hại gấp mấy trăm lần mỗi một cái đều một cặp cánh vỏ ngoài càng cứng rắn hơn miệng gai nhọn dài hơn càng thêm s ắ c bén trong tay cái kịm càng thêm đáng sợ mà lại số lượng khổng lồ ít nhất mấy vạn con một viên máu hạch là một năm tuổi thọ mấy con, cái kia chính là vài vạn năm tuổi thọ nhất là đầu kia kiến hậu một n g à n năm tuổi thọ trần lâm lại không tâm động đều có động thủ tâm tư trạm tiên kiếm không ngừng xoay tròn mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hố to hố sụp đổ một cái lối đi lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người đi theo ta tới trạm tiên kiếm khai đao trần lâm hướng phía xào huyệt rết đi vào thời gian đốt một nén hương toàn bộ xào huyệt bị bọn hắn náo loạn một cái út sấp phàm là huyết nghị hết thể đánh rết phàm là máu hạch hết thể lấy đi kiến hậu nhân vật cường hắc nhất so với nhân loại còn lớn hơn gấp hai lần thân thể cao lớn tốc độ không chậm chút nào phát hiện nhân loại đến chính mình hài nhi liền là bị những nhân loại này giết chết khổng lồ sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra hướng phía trần lâm liền vào tới một kiếm trần lâm nhất kiếm chặt ra huyết nghĩ kiến hậu trực tiếp bị chém thành hai khúc tại chỗ bỏ mình huyết nghĩ bỏ mình tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi a đây là đánh giết huyết nghĩ một k h ỏ a màu đỏ như máu tiểu thụ đưa tới trần lâm c h ú ý huyết s á c nhỏ trên cây kết ba mươi miếng trái cây màu đỏ mỗi một miếng trái cây màu đỏ trung đ â u có một cái nho nhỏ con rơi mà lại những trái này không, không tỏa ra lấy mê người khí tức để cho người ta nhịn không được liền muốn lấy xuống tới một ngụm mất vào có người tâm động Lập tức đưa tay đưa đi nghe ắ t lấy. k ô n nên n g đ ộ trần lâm trong nháy mắt nháy hiện xuất tại cái này để từ sư lệ phá hủy tô huyên lúc này quyết định nói ta không có ý kiến b ọ chương năm l trăm hai mươi một vô số hải cốt huyết biên bức trong nháy mắt hóa thành cho tàn nơi này thanh lọc tất cả mọi người dồn dập rời đi mà tạ thanh sơn lại cũng không hề rời đi ý tứ mà là đi đến vừa rồi tiểu thụ vị trí ngồi sổn xuống tạ sư đệ ngươi làm cái gì vậy đi cố thiên tuyết nói ra trần lâm cũng bị tạ thanh sơn động tác hấp dẫn trong lòng hơi động một cái ý niệm trong đầu theo đáy lòng sinh ra nhanh chân đi đến tạ thanh sơn trước mặt nói ra bù n máu đúng sư phụ cái này là bù n máu chỉ có bùn máu mới có thể cung cấp nuôi giữa huyết thụ sinh trưởng đây chính là thiên địa sơ khai giữa thiên địa trí tà đến máu đen dịch biến thành đây là bảo vật khó được vết máu phủ lên bùn đất đây đối với bên ngoài người mà nói liền là bình thường bùn đất nhưng là đối với trần lâm lai nói cái này là giữa thiên địa bản nguyên nhất trí bảo trân quý dị thường mỗi một dạng đều bảo vật khó được một khi đạt được liền trở thành thích hợp nhất tồn tại ô nhiễm đại khí bùn máu rất nhanh bị tạ thanh sơn cho thu tập bùn máu đối với luyện đan sư khác tới nói căn bản vô dụng trí tà đồ vật thế nhưng đối tạ thanh sơn không giống nhau thiên mệnh luyện đan sư có thể là có thể luyện chế điểm kinh nghiệm nói chung luyện chế điểm kinh nghiệm hoặc là chính mình tu luyện qua môn công pháp này gia nhập kinh nghiệm tu luyện của mình hoặc là đạt được như là bùn máu dạng này thiên địa trí bảo bùn máu đích thật là trí tà đến ô đồ vật nhưng là đồng dạng giữa thiên địa trí tà công pháp cũng không ít có thể nhờ vào đó luyện chế kinh nghiệm đan tăng lên cái này công pháp kinh nghiệm tu luyện đây cũng là vì cái gì tạ thanh sơn sẽ coi như trí bảo nguyên nhân rất nhanh tạ thanh s ơ n liền biên này chút bùn máu thu vào bùn máu là sen lẫn bản cổ máu đen duyên cớ mặc dù không bằng thập đại tiên tiên linh căn nhưng lại cũng là thiên địa linh vật liền giống với tiên thiên ngũ hành linh vật chia làm t ự c phẩm nhất lưu nhị lưu tam lưu t ự c phẩm liền là tiên tiên tức ngưỡng phù tăng một cái này linh vật mà bùn máu có thể so với nhị lưu tiên thiên linh vật mà bàn cổ máu đen có thể là s o c ự c phẩm tiên tiên linh vật đều chân quý hơn tồn tại a sư phụ tạ thanh sơn đem thu thập tốt thịt nát đưa cho trần lâm trần lâm nhận lấy gật đầu nói không sai thật tốt thu liền xem ngươi luyện đan trình độ đa tạ sư phụ tạ thanh sơn cung kính nhận lấy k h e n ký chủ ban cho đệ tử tạ thanh sơn nhị lưu tiên tiên linh vật bù n máu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được nhất lưu tiên tiên linh vật đất hiếm đất hiếm lại có thể là đất hiếm đây đối với luyện chế ngũ hành công pháp chỉ người mà nói đất hiếm liền là tốt nhất luyện vào trong cơ thể ngũ hành thổ hệ linh vật gần với tiên tiên tức ngưỡng trong truyền thuyết nữ hoa tạo ra con người nhân loại liền là tiên tiên tức ngưỡng chỗ tạo đất hiếm nơi tay có thể phối trí cùng bất luận cái gì thiên địa linh vật nói thí dụ như thập đại tiên tiên linh căn coi như là đạt được cũng bồi dưỡng không ra trấn lâm liền có hai loại tiên tiên thập đại linh căn một trong một cái k h ổ trúc một tháng cây quế đều có thể luyện chế pháp bảo thế nhưng cứ như vậy dùng được không bù mất đương nhiên tốt nhất bồi dưỡng hai loại tiên thiên linh căn liền là tiên tiên tức n h ư ỡ n g thế nhưng nếu như ngươi thật dùng tiên tiên tức n h ư ỡ n g bồi dưỡng khổ trúc cùng nguyệt quế t h ụ cái kia chính là phung phí của trời lấy vùi b ỏ ngọc cảm giác tiên thiên tức n h ư ỡ n g chân q u ý trình độ có thể là một điểm không thể so khổ trúc cùng nguyệt quế t h ụ kém thậm chí đối với nhân loại mà nói tiên thiên tức n h ư ỡ n g so khổ trúc cùng nguyệt quế t h ụ quan trọng hơn mà đất hiếm liền hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề này trước đó còn muốn lấy khổ trúc luyện chế thành lục căn thanh tĩnh trúc đây chính là nhất lưu tiên thiên linh bảo chuẩn đề pháp bảo một trong nguyệt quế thủ cũng dự định luyện chế pháp bảo. Hiện tại thay đổi chú ý. đây cũng không phải hắn không có ý định đem hắn luyện chế pháp bảo thứ nhất chính mình luyện k h í trình độ có chút thấp thứ hai những tài liệu này quá ít k h ổ c h ú c còn tốt đầy đủ luyện chế ngắn nhỏ lục căn thanh t ị n h c h ú c nguyệt quế thụ có thể làm gì một canh cây để đó cũng là để đó không bằng dùng đất hiếm trồng một phiên nhìn một chút có thể hay không sống được nói không chừng còn có thể sinh trưởng ra một khoả đại thụ che trời đến lúc đó luyện chế một kiện tốt hơn pháp bảo vốn cho rằng nơi này là huyết tộc sàn xe tìm không thấy cái gì bảo vật không nghĩ tới thu hoạch còn không ít đương nhiên đây là đối trần lâm mà nói mà đối mọi người tại đây tới nói vật chân quý nhất liền là máu hạch bình thường huyết nghĩ máu h ạ c h một hạt gia tăng một ngày tuổi thọ trọn vẹn hơn một nghìn vạn máu h ạ c h mà lớn chừng quả đấm k i ế n hậu thị vệ một viên máu h ạ c h có khả năng đạt được một năm tuổi thọ k i ế n hậu trực tiếp liền là một ngàn năm tuổi thọ mà lại bọn hắn lúc này còn không có triệt để bước vào trong thành trì đi ra huyết nghĩ xào huyệt lúc này mới đi tới nơi này tàn phá thành trì trước thành trì tên gọi là gì đã không thể khảo chứng tin ê vào thành trì liền là một quảng trường khổng lồ quảng trường bên trên có một cái pho tượng pho tượng bên cạnh là một cái tôi om cửa hang mọi người đi tới trước đậu lập tức thấy trước đó gặp được huyết biết mức tại cảm nhận được trần lầm đám người đến dọa đến vội vàng chui vào cửa h a n g không lớn thế nhưng lờ mờ có khả năng theo cửa động trên dấu vết có khả năng thấy cái kia tôn huyết tộc tiên vương liền là trong này ngủ say bị trần lâm đám người kinh động sau đó từ trong đó bay ra trần lâm đi tới cửa động trước chân d ẫ m một cái một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ hố sâu hang động vô số huyết biên bức lập tức nhận lấy kinh h ả i dọa đến thật nhanh trốn xuống tới trần lâm chu tiên kiếm ý lưu động nhất kiếm chém g i ế t mà ra bay ra ngoài huyết biên bức không thể không hóa thành cho tàn hố sâu loại kia khí tức quỷ dị cũng biến mất theo đi thôi đi theo ta tới tô huyên nghi ngờ nói trần lâm sư đệ, người đệ, đây lắc à là Thành Thành này Đang đi đi đáy A, không không Trần trước thể Trì Trì thấy có cái hồ Lâm l sâu sâu đầu nói thành trì phía trên nếu quả thật có cơ duyên sớm đã bị người làm sạch nơi này mới là chỗ này huyết tộc xào h u y ệ t cơ may thực sự chỗ nói xong liền tê dần đi đầu nhảy vào hồ sâu những người còn lại cũng không nghĩ nhiều theo sát phía sau tiên vào hồ sâu mọi người lập tức thấy đầy đất bạch cốt liếc nhìn lại trọn vẹn hơn vạn c ố nhiều nơi này là huyết tộc vứt s á t địa phương trong n á y mắt tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ này tới huyết tộc dùng máu tươi mà sống nhưng có phải hay không thịt để ăn ngược lại bọn hắn căn bản không thể vào ăn đại bộ phận hài cốt đụng một cái liền hóa thành đầy trời cho bụi dù sao ít nhất hơn trăm triệu năm cho dù là kim tiên kim cơ nga cốt cũng không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn nhưng mà trong đó một cỗ hài cốt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người cực kỳ cá biệt hài cốt coi như là không có trong nháy mắt hóa thành cho tàn cũng tàn tật phá không thể tả mà này một cỗ hài cốt ý nguyên lập lòe khác h à o quang này là căn bản không có bất kỳ tổn thương gì hài cốt cảnh giới gì hài cốt mới có thể bảo trì thời gian dài như vậy tuế nguyệt vẫn không có tổn hại trọng yếu nhất chính là h ả i cốt trên ngón tay lại có một chiếc nhẫn trần lâm vung tay lên chiếc nhẫn lập tức bay lên chiếc nhẫn vào tay băng lãnh khí tức nhường trần lâm kém chút không có đem chiếc nhẫn trực tiếp ném ra ngoài cũng may phản ứng kịp thời một đạo thái dương thần hỏa bạo phát đi ra băng lãnh khí tức lúc này mới giảm bớt không ít l ử a cháy bừng bừng đốt cháy đáng tiếc là đó cũng không phải một viên chữ vật giới chỉ chương năm trăm hai mươi hai linh tính mất đi linh tài mà là một cái vật phẩm trang sức một cái vòng sắt bất quá luyện chế vòng sắt tài liệu lại cực kỳ trân quý thủ dương tinh đồng kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn thủ dương sơn nhân tộc tổ Địa, sinh ra chỗ. nữ hoa tạo ra con người chỗ nữ hoa tạo ra con người thời điểm bị tiên thiên tức ngưỡng cựu thiên thần nước ngâm về sau thai ngén mà thành là chư thiên vạn giới cấp cao nhất vật liệu luyện khí đồng tình cho dù là tốt nhất đồng tình cũng chỉ có thể luyện chế tiên khí mà thôi mà thủ dương sơn đồng tình có thể đủ luyện chế ra hậu thiên trí bảo thái thượng lao quân kim cương chặt liền là dùng thủ dương sơn luyện chế mà thành thế nhưng có ít cũng bởi vì một ít nguyên nhân này mới đem luyện chế thành một viên vòng sắt vòng sắt tuy nhỏ thế nhưng bực này đỉnh cấp vật liệu luyện khí có ngần ấy đều đã là thiên đại may mắn còn muốn cái gì xe đạp mà lại không nên quên còn có thể bạo kích trả về một lần lợi ích tốt nhất sử dụng chính là cho trúc dung thế nhưng thủ dương sơn đồng tình ta cho hắn vì cái gì không cho đệ tử của mình một cái khối lỗi một cái đệ tử lại kém cũng có thể nhường đệ tử của mình tương lai có cơ hội luyện chế ra một kiện tốt pháp bảo gia nhập thủ dương sơn đồng tinh ít nhất có thể làm cho pháp bảo đẳng cấp tăng lên một đoạt g i i trần lâm chuyển tay liền cho cố thiên tuyết đồng thời đem thủ dương sơn tinh đồng chỗ chân quý nói cho hắn cố thiên tuyết r u n động đến cấp cao nhất vật liệu luyện k í giữa thiên địa trí bảo cũng không đủ tự nhiên mừng rỡ như điên vội vàng thu nạp dâng lên tạ ơn sư phụ trần lâm gật đầu nói nhớ kỹ vật này c h â n quý năm đó thái thượng lập nhân giáo phát hiện dưới chân núi thủ dương sơn đồng tình chỗ c h â n quý cơ hồ đã đào móc xong sau này đem hắn luyện chế thành vô thượng hậu thiên trí bảo kim cương trạc trong tay ngươi đồng tình chỉ sợ sẽ là duy nhất một khối nhỏ cố mà c h â n quý kim cương trạc ca mặc dù là hậu tiên trí bảo nhưng lại nhường trần lâm trông m ạ thèm đây là một kiện đan sen đạo và lý tồn tại này nhưng là chân chính đại đạo phù văn a tiên tiên trí bảo vì sao gọi là trí bảo cái t i ê cũng là bởi vì tồn tại đại đạo phù văn có chút là một đạo có chút là hai đạo có chút là ba đạo có chút là bốn đạo các loại liền giống với chu tiên kiếm trận hết thảy bốn đạo mỗi một thanh kiếm đều có một cái đại đạo phù văn bốn mươi chín đạo cầm chế mà kim cương cháo mặc dù chỉ là hậu tiên trí bảo lại có được hai đạo đại đạo phù văn khuyết điểm duy nhất liền là hậu tiên luyện chế mà không phải tiên tiên tạo ra hậu tiên trí bảo cũng là cùng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo một cái cấp bậc ba mươi sáu đạo cầm chế còn không có đại đạo phù văn chẳng qua là càng sau một cái cấp bậc t i ê n đạo phù văn hậu tiên linh bảo liền t i ê n đạo phù văn đều không có chỉ có đối ứng c ự c phẩm hậu tiên linh bảo đồng đẳng v ớ i nhất lưu tiên thiên linh bảo chỉ có hai mươi bảy đạo cầm chế nhất lưu hậu tiên linh bảo đồng đẳng với nhị lưu tiên thiên linh bảo có được mười tám đạo cầm chế nhị lưu hậu tiên linh bảo đồng đẳng với tam lưu tiên thiên linh bảo có được chín đạo cầm chế tam lưu hậu tiên linh bảo bất quá một đạo đến ba đạo cầm chế mà thôi cầm chế càng nhiều y lực càng lớn đáng tiếc là mong muốn, đến không đến. keng ký chủ đưa tặng đệ tử cố thiên tuyết thủ dương sơn đồng tình c h ư ớ c nhẫn một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi tám vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên thiên tức ngưỡng một khối Phúc. lại có thể là tiên thiên tức ngưỡng đây chính là cấp cao nhất c ự c phẩm tiên thiên linh tài trừ phi là hỗn độn chín ngày tức ngưỡng không phải thật đúng là không có gì so đến được nghe đồn nhân loại liền là dùng tiên thiên tức h i ê n t ngưỡng bóp ra tới trực tiếp thành cựu tiên thiên câu hỏi nói kỳ thật liền đầu người thân rắn mới là nói mà hai chân đất hai tay cao nữa là trước h nhưỡng khả năng khí, cũng có thể dùng tới dung nhập thân thể, i tiên tới ê n năng cũng dùng dung tức luyệt có có thiên nhiên â n cùng tộc t sau h nhân tộc Trước thiên tộc tạo thứ nhất tộc, sau thiên nhân tộc liền là đằng sau thai mà thành, dần dần không có trước thiên nhân tộc thần thông cùng đặc tính. Trước thiên nhân tộc, ra người người con có cùng đặc nhân hoa nhóm nhân không nhân nhân liền liền nữ đằng ngẽn dần dần là là mà sau sau bị bóp ra tới liền là tiên nhân cũng là dễ dàng nhất lớn tiếng đại la kim tiên tồn tại thêm chút tu luyện liền là kim tiên Sau thiên nhân tộc thành tiên cũng khó khăn. Thể chất nhân khó khăn. cũng càng là tiên t i ê n tức n h ư ỡ n g mặc dù nói không đến mức nhường hắn trở thành đỉnh phong tiên tiên báo t á p ma thần thể chất nhưng lại đủ có thể khiến hắn đền bù thiếu hụt cùng nội tình nhường khả năng đủ càng tùy tiện thành tựu đỉnh phong tiên tiên báo t á p ma thần thể chất bất quá lúc này nơi này không phải cô động thể chất thời điểm trần lâm lập tức thu vào t h uyên đang ở mang theo mọi người quét dọn chiến trường nơi này mặc dù là vứt xác nhưng lại uy nguyên có khả năng đạt được một chút tàn khuyết pháp bảo có thể nhìn ra trước đó đẳng cấp cũng không thấp tiên cấp nhất là đại đạo kim tiên trở lên kim tiên bất hủ không phải chân chính bất hủ mà là có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài thời gian này không phải mấy trăm mấy ngàn cũng không phải mấy vạn mà là mấy chục vạn mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn năm đáng tiếc mục nát quá nghiêm trọng cũng may uy nguyên có thể theo bên trong phân giải ra bộ phận chất liệu trần lâm lúc này tuyên bố tất cả mọi người tìm kiếm tàn khuyết pháp bảo đưa tới cho ta ta nhắc tới luyện tài liệu đây là một cái to lớn công thần cũng may nơi này là thái huyền bực chủ thành một đường đi tới người khác nhưng không có trần lâm tồn tại cũng không có may mắn như vậy chẳng qua là năm chắc vài người đi vào thành trì những người còn lại hoặc là đảo đàng trên đường tới hoặc là bị dọa đến đường cũ trở về này vẫn là bọn hắn đi theo ngọc hư mọi người sau lương duyên có nếu thật là đi ở trước nhất chỉ sợ đại bộ phận đều phải bỏ mạng thời gian sung túc vì cái gì không dường như cá giết sang sông một dạng thời gian trôi qua ba ngày sau t r ầ n lâm trước mặt bãi phòng một đống lớn vật liệu l u y ệ n khí đáng tiếc đều là uy năng đại giảm thì như khối này nước mắt tiên kim chỉ có năm thành linh tính còn có khối này lớn canh kim cũng chỉ có sáu thành linh tính còn có khối này linh hồn một chỉ có ba thành linh tính tốt nhất một khối liền là một đoạn phụ tăng một còn có chín thành linh tính linh tài đẳng cấp càng cao linh tính càng đủ cứ việc dạng này cũng thu hoạch tương đối khá có thể tồn tại đều là đại đạo kim tiên đẳng cấp trở lên linh tài số lượng trọn vẹn hơn tám mươi kiện linh tính mất đi nghiêm trọng thế nhưng cũng so với bình thường tiên bảo còn tốt hơn linh tài a trần lâm không có muốn này chút linh tài trực tiếp toàn bộ cho tô huyên người trưởng môn này khiến cho hắn tự do phân phối mấy cái đệ tử cũng không có cái gì bộ môn biết mình sư phụ cho bọn hắn tốt hơn pháp bảo thần thông thần thông đại đạo tiên nhân đẳng cấp tồn tại nhiều môn pháp bảo cũng là như thế nhìn lại một chút tiểu võ chiếu vạn nha hổ hậu thiên trí bảo tiên đế đẳng cấp tồn tại lại nói thích hợp bản thân mới là tốt nhất cho mình không dùng đến bọn hắn đều không am hiểu l u y ệ n khí k e n ký chủ hết thể đưa cho trưởng môn tô u y ê n tám mươi ba kiện đại đạo kim tiên đẳng cấp linh tài bất quá bởi vì niên đại xa xưa linh tính di thất nghiêm trọng phù hợp bạo kích trả về điều kiện thế nhưng bạo kích ban thưởng giảm xuống có hay không bạo kích bạo kích giảm xuống được a tự nhiên là cần bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng m ộ ư ơ i vạn bạo kích trả về đạt được b ổ đề một một tây chương năm trăm hai mươi ba tứ đại mỹ ảnh bồ đề một chuẩn đề đạo nhân liền là bồ đề thụ thành đạo mà bản m ệ n h bồ đề thụ bị hắn luyện chế thành c ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo thất b ả o diệu thụ hôn đ ộ n tứ linh một trong cho nên không được xếp vào tiên t i ê n thập đại linh căn thế nhưng so tiên t i ê n thập đại linh căn chỉ mạnh không yếu hôn đ ộ n tứ linh địa hỏa phong thủy trấn nguyên tử liền là hôn đ ộ n địa linh đông hoàng thái nhất liền là hôn đ ộ n hòa linh chuẩn đề đạo nhân liền là hôn đ ộ n phong linh hồng vân đạo nhân liền là hôn đ ộ n thủy linh trong đó chuẩn đề đạo nhân lẫn vào tốt nhất hình thần câu diệt lưu lại một tia linh hồn trở thành vân trung tử bồ đề một có thể là luyện chế thất bào diệu thụ chủ tài đáng tiếc t u vi không đủ luyện ký trình độ không đủ thế nhưng bảo vật lại là quyết định bảo vật huyết tộc hang ổ bị tịch thu cũng xem như một lần thu hoạch khổng lồ ngay tại ngọc hư tiên môn sao chép đáy huyết tộc hang ổ thành chỉ phía trên mấy cái khách không ngợi mà đến đến đến xem như hoàn toàn thay đổi phía trên tình thế thái huyền vực cơ duyên cứ như vậy mấy cái vớ va vớ vẩn không phải nói một cái gọi trần lâm rất lợi hại phải không thâm hải đế thành không gian pháp bảo liền ở trong tay của hắn tìm ra cái này người nhường hắn giao ra thâm hải đế thành bằng không thì chết hết thảy bốn người đến từ cùng một cái thế giới mà lại giống nhau như lúc toàn thân áo bào đen thấy không rõ lắm hình dạng nhìn xem tựa như là một người mở dạng toàn thân tản ra khí tức quỷ dị bọn hắn đến từ chư thiên vạn giới bên trong một cái tên là thiên quân thế giới địa phương tất cả đều là chuẩn đế đ ỉ n h phong bốn người một thể ruột thịt cùng mẹ sinh ra mà lại tu luyện một môn quỷ dị mị ảnh mạ công khó lòng phong bị không biết bao nhiêu người chết ở trong tay bọn họ chính là như vậy một bộ nhân vật cưỡng hãn thiên nguyên thế giới tại chư thiên vạn giới tới nói là một tồn tại đặc thù thế giới khác đi đến vương giả cảnh giới đều có thể đi thế giới khác bù lắp nhau trao đổi lắp nhau một tôn vương giả chuẩn đế đại đế đó là chân chính uy chấn chư thiên vạn giới thế nhưng thiên nguyên thế giới ngoại trừ một cái đặc thù thiên đạo tồn tại đại đế tiến vào liền sẽ trở thành thiên nguyên đại đế chất dinh dưỡng chỉ có một con đường chết thậm chí liền chân tiên tiến vào cũng sẽ bị thiên đạo áp chế tu vi một thân tu vi không phát huy ra một phần mười đều có nguy hiểm có thể chết đi bốn người chẳng qua là c h u ẩ n đế nhưng lại là chư thiên vạn giới công nhận bài danh mười vị trí đầu c h u ẩ n đế trước đó trần lâm tại thiên nguyên thế giới cái gọi là tiên nhân chi đồ phong vô ngân sở xuân thu nắm người phong vô ngân liền trước một trăm đều chưa có xếp hàng tới sở xuân thu miễn cưỡng có thể đi vào vào một trăm vị trí đầu là bốn người bọn họ bất kỳ một cái nào đều tại trăm tên tả hữu bồi hồi thế nhưng bốn người một thể cho tới nay đều là bốn người cùng một chỗ đập đập vào trước ba lượt kê bây giờ nghe thiên nguyên thế giới thế mà này loại thổ dân lạc hậu thế giới xuất hiện một tôn vô địch chuẩn đế này còn miễn thế mà đạt được một phần đại đế truyền thừa vị đại đ ế này lưu lại một tòa không gian đế thành bốn người tâm động lúc này mới cố ý đi vào thiên nguyên thế giới muốn có được không gian đế thành dĩ nhiên không thể thiếu thuận tiện cùng trần lâm tốt tốt đại chiến một trận hắn muốn nhìn cái này trần lâm rốt cuộc mạnh cỡ nào vô địch chuẩn đế k bốn người đều Tông Tông rất là cách mau tới đến doanh châu đào thủ tọa triệu trường hà trước mặt hỏi trần lâm ở nơi nào khiến cho hàn c u ố c ra đây triệu trường hà nhúng mày lửa giận trong lòng trong nháy mắt bốc cháy lên thư lạnh nói bốn người các ngươi người nào trần lâm đại nhân cũng là ngươi xứng đều bốn người các ngươi người không ra người Quỷ không quỷ ta nhìn liền đã tâm muốn chết bốn người kêu có một cái hắn đặc thù tên thiên nhất địa nhị huyền tam hoàng tứ thiên nhất tự nhiên là lao đại của bọn hắn một thanh bóp lấy triệu trường hà cổ hư lệnh nói ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng trần lâm ở nơi nào mạnh mẽ n ẹ t thở cảm giác nhường triệu trường hà hô hấp đều khó khăn tử vong hoảng sợ giờ khác này hắn mới ý thức tới chính mình đắc tội dạng gì tồn tại quá sợ hãi thật là đáng sợ chính mình đây quả thực là đang tìm cái chết vội vàng áp chế sợ hãi của mình nói ra chúng ta cũng không biết chúng ta theo tiến vào nơi này liền không thấy hắn bất quá hắn nhất định đã tại đây bên trong địa phương nào bọn hắn ngọc hư tiên môn một đám người há không biết như vậy ngươi có thể đi chết rồi đang khi nói chuyện thiên nhất hơi hơi dùng lực một chút tại chỗ v ẫ n gây triệu trường h ạ cổ những người còn lại đều bị trong nháy mắt do sợ dồn dập nội bộ trốn há có thể khiến cho hắn chạy bốn người chia ra làm bốn hướng phía những người này bày ra một trận đại đồ sát không đến một phút đồng hồ ở đây không ai sống sót la phủ tiên môn bảy đại thủ tọa tới năm vị chủ đạo tam đại trưởng lao chấp kiếm trường lão chấp pháp trưởng lão cũng chết oan chết h ư ờ n g còn có thập đại t r i ề u tông bảy đại giáo phái thương vong gần trăm người có thể nói lần này đại đồ sát đem chọn cái thái huyền vực sáu bảy thành cao tầng cho giết sạch tứ đ ạ i mỹ ảnh lúc này mới phát hiện thế mà căn bản không có tìm tới trần lâm tung tích phẫn nộ s á c ý trần lâm cút r a đây cho ta ngay tại bốn người điên cùng đồ sát têu gào muốn tìm trần lâm thời điểm vị tại sâu dưới lòng đất trần lâm đã sớm cảm ứng được tâm linh cảm ứng nếu ai hô lên tên của hắn hắn trước tiên biết trước sau mười giây đều có thể cảm nhận được đối phó cảm xúc xác ý tìm kiếm mình hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai tại tìm kiếm mình bất quá lúc này không phải rời đi thời điểm cuối cùng tại tinh luyện linh tài kết thúc về sau trần lâm phân phó mọi người một tiếng thân hình l ó ạ i lên rời đi huyết tộc hạ hổ đi vào thành trì thượng p h ò n g trong nháy mắt liền thấy tứ đại mỹ ảnh xem ra liền là bốn người bọn họ s á c ý trong nháy mắt bạo phát đi ra không thể không nói bốn người hoàn toàn chính xác có một tay bốn người một thể tương đương với giác quan cũng trong nháy mắt tăng phúc người bình thường bốn lần mà lại bốn người tu luyện bí pháp xa xa không chỉ bốn lần đơn giản như vậy bốn người tại trần lâm xuất hiện trong nháy mắt x á ý nổ một phát phát liền lập tức cảm nhận được bốn người ngấm đầu hướng phía hư không nhìn lại trần lâm, trần lâm khinh có thường nói muốn giết ta các ngươi không là cái thứ nhất trước kia người muốn giết ta lúc này có trên mộ đã một người cao các ngươi sẽ là người tiếp theo tứ đại mỹ ảnh cười lên ha hả ngươi một câu nói kia nói rất đúng ta cũng hết sức đồng ý dám hướng chúng ta bốn huynh đệ nói như vậy ngươi cũng là cái thứ nhất ta tin tưởng cũng sẽ là cái thứ nhất vừa dứt lời tứ đại m ị ảnh hướng phía trần lâm liền nào tới chương â n năm trăm hai mươi bốn ba chiêu t giết địch trần lâm vẻ mặt nghiêm trọng đối phương vừa ra tay hắn liền ý thức được này chỉ sợ là chính mình gặp phải cường đại nhất chuẩn đế cường giả bốn người một thể mỗi người đều so với hắn gặp phải bất cứ người nào chuẩn đế mạnh mẽ còn không cần phải nói bốn người một thể Bốn giả, giả trước ờ đó gặp phải chuẩn đế cho dù là không sử dụng chu tiên kiếm chu tiên trận đồ không một người là chính minh địch lần này gặp phải tứ đại mỹ ảnh mặc dù là bốn người thế nhưng thật muốn động thủ hắn hết sức bảo đảm một điểm chính mình tối thiểu muốn một mươi chiều có hơn mới có thể đánh giết bốn người bốn người cái này người có thể là lòng tin mười phần mảy may không biết trần lâm thế mà sau đó như thế một cái kết luận giết bọn hắn chỉ cần mười chiêu bọn hắn có thể là chư thiên v ạ n giới mấy ngàn thế giới bên trong sắp hàng chuẩn đế bảng danh sách trước ba tồn tại bốn người một thể vô thượng đại đế đều giết qua không quan trọng chuẩn đế coi như là đập vào trước mặt bọn họ hai vị biến thái cũng không có ai dám nói có thể chắc thắng bọn hắn mười chiêu an cái dám đi hung hăng càng quáy về hung hăng càng quay rất nhanh trần lâm liền sẽ nói cho các ngươi biết một sự thật bốn người các ngươi tuy mạnh giết người nhóm thật đúng là không cần mười chiêu trần lâm trở tay liền là một quyền đập tới hoàng đạo b á quyền trí tôn thần quyền vương đạo sát quyền là đơn thể công kích mà hoàng đạo b á quyền lại là có thể đơn thể công kích cũng có thể quần thể công kích đối mặt đầy trời bóng người một quyền phô thiên cái địa toàn bộ thiên địa đều bị hắn bao trùm tại quyền pháp phía trên tứ lại mỹ ảnh cũng bị trần lâm phen này kỹ thuật cho giật này mình vội vàng lùi lại đáng chết làm sao cường đại như vậy vừa rồi một quyền này có thể nói trực tiếp đem hắn tính tình cho đánh không có bốn người cũng ý thức được cái này người xem ra trần lâm tên tuổi cũng không phải chỉ là hư danh thật đúng là chuyện khắp thiên hạ một chiêu này để bọn hắn không thể không lùi lại cái dạng gì mạnh mẽ tồn tại mới có thể biểu hiện ra lực lượng cưỡng hãn trần lâm xem ra chúng ta là xem nhẹ ngươi thế nhưng ngươi nhất định phải chết không chỉ ngươi nếu là chúng ta còn thuận tiện không có ngươi ngọc hư tiên môn thâm hải đại đế truyền thừa chỉ có chúng ta bốn người mới xứng có được bốn người phát ra kiệt kiệt kiệt thanh n â m tới tự tin chẳng thèm nó g tới trần lâm tính là thứ gì bọn hắn sẽ biết sợ muốn giết các ngươi cái kia chính là cùng chụp chết một con rồi một dạng đơn giản trần lâm lắc lắc đầu nói tự tin là chuyện tốt thế nhưng tự đại cái kia chính là đang tìm cái chết ngươi nói chúng ta tự đại tứ đại m ị ảnh hư lạnh nói chúng ta bốn người tung h à n h chư thiên vạn giới còn chưa từng có người nào dám nói chúng ta từ đại đại đế cường giả chúng ta đều giết qua không thua mười người người cho rằng ngươi có thể so sánh vô thượng đại để lợi hại không thành trần lâm cười nói nếu như ta nói ta thật so vô thượng đại để lợi hại sẽ như thế nào phốc phốc trần lâm dẫn tới bốn người cười nhạo nói ngươi cho rằng ngươi là ai hết ngồi đ á y giếng bị nuốt tại một cái thiên nguyên thế giới liền tự nhận là ghê gợi ẩm trần lâm k i n h thường nói người không biết dũng cảm à bốn người các ngươi nói có thể tung h à n h chư thiên vạn giới liền có thể tung h à n h chư thiên vạn giới quả thực là kéo thấp toàn bộ chư thiên vạn giới thực lực liền các ngươi đều có thể tiến vào trước ba ta đối cái gọi là chuẩn đề bản g cẩm thái độ hoài nghỉ ngươi trần lâm lời khí bốn người hóa và kêu to sát ý bùng nổ giận dữ nói tốt xem không vì chúng ta bốn người chúng ta bốn người giết ngươi ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng bốn người nhất thời bày ra công kích bốn phương tám hướng tựa như một tôn vô địch lắm phượng s á t lục cuộc thời một chiêu da vạn vật tịch d i ệ t phản phất muốn đem chọn cái hư không đều đánh nổ mở d ạ trần lâm nói ra hoàn toàn chính xác có chút v ừ l i thế nhưng liền này trần lâm không nhường chút nào kiếm ý bùng nổ chu tiên kiếm ý tung hoành mà ra đại tiên tiên vô hình kiếm ý đây là hắn trước đây không lâu lấy được một môn thần cấp công pháp đẳng cấp theo đấy thế nhưng đối địch chi pháp lại có chỗ thích hợp dùng đại tiên tiên vô hình kiếm ý thi triển chu tiên kiếm ý trong nháy mắt kiếm ý bao trùm hắn toàn bộ thân hình chu tiên tứ kiếm rất mạnh nhưng lại có một cái không tính n h ư ợ c điểm được điểm không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói đi thẳng về thẳng có đi không về kỳ thật đối với chu tiên tứ kiếm chỗ nào cần gì chiêu thức cần hãn kiếm ý một khi thi triển trong nháy mắt kích toái thức hùng đem bốn người hết thầy thân hình đều bao vây lại mặc cho ngươi như thế nào nhảy tho đối mặt trần lâm công kích căn bản trốn tránh không ra bốn người trong nháy mắt bị kiếm ý đánh trúng tựa như là một cái rượu bị đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài ngã ẩm ẩm trên mặt đất phốc một ngụm máu tươi bắn ra bốn người rung động đến hoảng sợ trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bốn người bọn họ bại bại triệt để bại không có chút nào tính tỉnh nhất là vừa rồi đánh chung bốn người bọn họ cầm tới kiếm ý để bọn hắn thấy tuyệt vọng thậm chí cảm nhận được tử vong đây là cái gì kiếm ý đây tuyệt đối không phải bình thường kiếm ý thậm chí bọn hắn sống hơn hai nghìn năm xưa nay chưa bao giờ gặp công kích cường hãn như vậy bốn người chỗ nào còn không ý th nhìn nhau thâm h ả i đại đế truyền thừa cũng không cần chạy bốn người hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy bốn phương tám hướng vẫn là vô số bóng người công kích như vậy nhất định phải trong nháy mắt đánh c h ú n g tất cả mọi người bất quá điểm này có thể khó không được trần lâm trần lâm đại tiên thiên vô hình kiếm ý có thể là đối mặt bốn phương tám hướng vừa vặn liền là này bị ảnh mà công khắc tinh mặc cho ngươi hóa thân muôn vàn mặc cho ngươi chân thực cùng hư giả không ngừng chuyển hóa ta toàn bộ đưa ngươi đánh giết trong chớp mắt ngươi còn có thể trốn tránh không thành giết theo một đạo kinh thiên sát ý bạo phát đi ra trần lâm động vung tay lên q bốn t người, người bọn họ n g phía tâm h linh tương thông một người suy nghĩ còn lại ba người trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được nồng đậm không cam lòng cùng hoảng sợ không ngừng trong lòng bọn họ lan tràn bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn gặp phải hôm nay khó cảnh đáng chết bọn hắn hối hận bọn hắn cũng là bị người tìm tới cửa nói cho bọn hắn trần lâm tin tức thâm hại đại đế truyền thừa kỳ thật chẳng qua là một cái k i ế p nổ đối bọn hắn mà nói liền là thứ hai chân chính để bọn hắn quyết định tìm đến trần lâm tính sổ nguyên nhân vẫn là đối với trần lâm cường hãn cùng đánh giá bởi vì có chuyện tốt người nói qua trần lâm nếu như có thể tiến vào chuẩn đế bản g danh sách chắc chắn tiến vào trước ba xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị đều là biên thái đập vào trước ba rất có thể liền là thứ ba vừa vặn nằm bốn người bọn họ bài dành cho chen số dưới bọn hắn lòng xin ghen tị và hận ý giết đối phương nhất định phải chết cứ như vậy bọn h ắ n tới đi tới thiên nguyên vừa vặn lần thứ tư đế lộ mở ra liền trực tiếp giết tới cơ duyên chỗ